q một chương một tự t r ư ơ n g tự h o à n g hốt ở trong ta phát hiện chính mình thân ở một phiến xám s ắ c đích hư không ở trong đây là cái gì xám s ắ c không đức đích biến hóa cuối cùng tế hóa rồi hóa làm đếm chi bất tận đích sợi tơ tại tầm nhìn ở trong xoay vòng du động bao bọc lấy tầm nhìn ở trong sở hữu đích đồ vật t ầ n g t ầ n g đặc điểm hình thành mật không lọt gió đích l ấ y i riêng vươn hướng vô tận đích phương xa chính mình h ả o giống biến được cực là nhỏ m i ệ n g thân nơi ở này xám xác đích trung tâm tiểu đích như cùng một khối thách tử một hạt bụi bé một sợi khói nhẹ một cái nguyên tử chính mình là cái gì tự thân tự ngã đại biểu cho này hết thể đích đồ vật cũng tự là ta ta là ai văn chức cảnh viên hai trăm hai mươi chín nghìn năm trăm hai mươi bảy quét hoàng hành động tân nhiệm thợ ư n g ti cái k i a hát s ắ c đích sông khẩu s á m s ắ c đích sợi tơ tại trước mắt tụ tập cuối cùng ngưng tụ thành là một phiến không đáy đích hát cám mà hát cám ở trong một mạng sáng n g ờ i đích ngân sắc quang trạch tự i ể ấy đạn sinh nó xoay chuyển lấy hướng về bốn phía tản r a t i ể u giống là trong nước dập dần khai tới đích mực lòng t ư duy cũng mơ hồ nhưng thân thể hào giống rất đau do ma tí sâu chối khởi tới đích tri giác đúng Chủng cảm giác này, là tư tự biến được trục dân nhanh lẹ trục dân đích rõ rệt nhưng mà lại tự hồ chỉ có thể c h ấ p vá ra tàn tồn đích toay phiến bên thai tự a hồ còn tại vang lên hỗn tạp đích hô hoán kêu một chi p h ú n phát ra hỏa diễm đích thương khẩu trên thân thể tràn khắp khai được đông đau trong tầm nhìn rõ rệt lại trục dân mơ hồ đích thiên h ô n g phản phất đằng vân giá vụ một kiểu đích cảm giác cảm chi g cũng đ là sống sót đích chứng minh thế kia ta còn sống sót còn sống sót ư sinh mạng có được lấy sinh mạng tốt đẹp đích cảm giác lệnh người hớn hở tia chủng kỳ quá ít đích cảm chi nhuộm người rất tưởng muốn cầm rú thế là càng nhiều đích đồ vật xuất hiện rồi không khí chấn động lấy đích đau đớn tổ hợp thành kỳ quái đích qua v a tiếng hô tạp theo càng là vang dội đích tâm tiết thân thể đích đau đớn tổ thành tầng băng lánh đích cảm giác từ mỗi một cái lỗ chân lông hướng về thân thể ở trong xâm luận nội bộ đích đau đớn hối tụ tầm kỳ kỳ quái quái đích tinh vị chất đạo không đứt đích n g a y lại còn có kiêng ngạt hơi một kiểu đích cảm thụ n h ư ợ n g mỗi chút địa phương có lẽ là hợp đ ầ u có lẽ là khoan mũi một trận, trận đích phát chặt sau đó là quang hết thể đích quang mang đều biến thành hồng sang đích liền giống bị quay nướng một kiểu đích khô trát cảm giác càng phát đích rõ r cái m ũ i có chút phát lấp thân thể tại phát l ạ n h chỉ có nghe rác là hoàn hảo đích biết thuốc đích khả là có thể nghe thấy đích lại cực là hỗn loạn mà lạ l ắ m mấy cái mơ hồ đích ảnh tử chính tại mặt trong không chú đích buôn chạy tới tới lui lui đích tới tới lui lui đích một cái thô hào đích thanh âm tại kêu gào nhưng mà mơ hồ lăn lộn đích phát âm lại nhuộn người không cách nào minh trong đó đích h à n g nghĩa một cái nhu hòa đích thanh âm chính tại đê, đê đích ê đ dê l n gì mang theo k ỳ dị đích thống khổ càng xa đích địa phương mấy cái bén nhọn đích thanh âm chính tại gào thét lên sung mãn hoàng gấp đích vị đạo mà thừa nâng lên thân thể đích lực lượng lại tự a hồ chính tại s ử chính mình l y x a này hết thảy liền chỉ có một cái nhu hòa đích thanh â m chính tại phản phục đích nghiệm tụng vẫn cựu là lạ l â m đích phát tâm quái dị đích từ hối nhưng mà cái thanh â m này đích mỗi một cái đỉnh đốn ở sau tự a hồ đều sẽ thêm lên một cái cố định đích mở đầu rất lâu hoặc giả nói vài năm ở sau ta mới biết rằng cái kia n i ệ m tụng đích di tứ rất giản đơn kia là một đoạn cầu xin bảo hữu đích đ ạ o tử mỗi một câu đích mở đầu đều là một cái danh tự e d w a kia là đại biểu ta đích thân sinh đích danh tự tại cổ lao đích cờ dệt truyền thuyết ở trong đây là quy thuộc ở cái thế giới này mười hai chủ thần đích vị thứ tư do báo chi chủ đích vượt phần vị này vương thảo mà lánh mạc đích thần chi sẽ dùng đại biểu cho hắn vô cùng tinh lực gào thét lên đích cuồn phong cùng khinh u bồn đích mưa b á o tận tình đích xung quét đại địa lấy tỏ gió trời xuân đích toàn thịnh cùng với bóc mở sắp sửa đi đến đích trói trăng ngày hẹ đích tự mạng nhưng mà tại đồ mễ ni h tư vương quốc hẹp dài đích trên bản đồ tỉnh không phải sở hữu đích địa phương đều sẽ tại lúc ấy cảm thụ đến vị chủ thần này đích vi năng thật mò cái này vương quốc đích tây cương đích của tỉnh gió bao chi n g u y ệ t tượng trưng đích thường thường đều là làm nhất thích hợp nông nhân g e o giống đích hào nhật tử không có cây đọc diễm dương hoặc là cáu người mưa rào bọn nông phu đích công tác cũng tự nhẹ nhàng, nhàng thích. bọn hắn khả dĩ một mặt d ỗ i quá đích quốc c h ứ đ ị a một mặt với bọn đồng bạn l ạ i n h ả y khởi ra trong thê tử đích chủ nghệ với bụng nhỏ ruột gà trong thành đích thuế nặng sau đó đem chưa đi s ắ c đích hạt giống phong tiến mới rồi dùng ngón trò móc ra đích hố cạn đôi tay chậm rãi một bút đem chi đắp lên n h ư ợ n g nó kinh lịch mưa xuân tư luận hạ dương giáo hóa đợi vào thu chi lúc đầu xuân trồi non đã thành n g ư ỡ n bạn cọc á n quy luật đích lập tại bờ ruộng ở giữa hai bên kết thực lũy lũy là bọn nó căng qua vô số cái ngày đêm đích kiêu n ạ o đối với bọn hắn tôi nói đó là cái vẩy xuống hy vọng đích quý tiết đương nhiên tức xử là gieo rắc hy vọng đích quý tiết h cũng không hề ý vị lấy sở hữu nhân đều sẽ đem chính mình đích tinh lực đầu trú tại gieo rắc ở trong tự như hiện tại gấp rút đích tiếng móng ngựa đánh phá chưa sau đích t ĩ n h lặng đem một chúng nhân ảnh trục dân đích thừa đỡ ra phương xa đích địa bình tại đại lộ đích tận đầu trục dân rõ rệt bốn thất cao lớn kiện tráng đích thất ngựa trên ngựa đích kỵ sĩ môn cơ hồ không một ngoại lệ đích bao bọc tại dài mà dạy nặng đích t r o à n g bảo ở trong một tầng hôn hoàng đích phong trần cơ hồ che đậy đấu đồng đích nguyên sắc cũng chứng minh lấy bọn hắn lữ đồ đích dài giặc thông thường tới nói chỉ có những kia vĩnh viễn rượt đuổi lấy lợi ích đích thương nhân mới sẽ nguyện ý thừa thụ đường dài đích sóc này nhưng mà những thất ngựa này đích tốc độ là như thế chi nhanh h i ệ n nhiên không hề là thường thấy đích vận tải lấy hóa vật đích ngựa tội bởi thế những người này cũng sẽ không là phổ thông đích thương nhân tiếp cận đích cự ly đủ để nhượng người những t i a rộng rãi đích t r à n bảo thượng ở nước khả dĩ nhìn đến che giáp đích l ồ i n g ấ n cùng với trong đó hai người mang tại ngựa chắc cùng thân sau đích vũ khí mà v ô luận là từ vũ khí trên thân đích đấu bồng hoặc giả trên thất ngựa đích tiết cương tìm không đến một tia trang sức đích vân đích này hoặc giả đã đầy đ không có vương quốc kỵ sĩ dặn g kia hoa lệ đích trang thúc lại có được lấy vũ trang cùng toạc kỵ bọn hắn không nghi ngờ là những kia lấy bán ra vũ lực vi sinh đích cố do m ì n h nông nhân môn đình chỉ chính mình đích nước nợ hướng những người này đầu chú đi là số không nhiều đích quan chú quan chú ngăn ngắn đích mấy cái hô hấp đích thời gian hoặc giả trước mắt đích này một đám có chút nho nhỏ đích bất đồng bọn hắn đích toạ kỵ tức sử trên da lông kia dính đầy đích vết bùn đủ để nhìn ra kinh qua đích rong d i nhưng mà bọn nó lại tựa hồ không hề có nhậm hà đích hải hoài như quả có đối với thất ngựa hơi chút có trên một chút nhận biết li tia trùng rộng rãi đích trước chán đại mạ ưu thâm đích ốc mắt cùng nhỏ nhẹ chấm ốc đích tiếng k ê u hí không một không h i ể n thị ra cực là ưu tú đích huyết thống cuối cùng đến nho nhỏ đích đội ngũ trục dần dàm chấm bước chân đương tiên một thất ngựa thượng đích kỵ giả tại rộng rãi đích t r o à n g bảo ở dưới phát ra một cái than thở k i ể u đích thanh âm tại hắn đích trước mắt đường xá vừa vặn uốn lượn lấy leo qua một tòa nho nhỏ đích gò núi đem nùng trọng đích lục sắc từ tầm nhìn ở trong r i ê n vươn ra đi đích điểm này suýt lấy điểm điểm thâm hắc đích thương xám không có tơ h à o lục sắc hẳn nên mang tới đích sinh cơ r i ả n dào phản mạ như cùng chìm ngập tại trấn ai ở trong đích hoang vu thành cổ ư ớ c hoặc là vắt ngang tại đại địa ở trên đích q u ỷ dị ma p h á p thú vô hình đích cắn nuốt lấy chu vi đích quang huy trình hiện ra một trùng băng lánh đích hát sắc như cùng thất sắc đích hoa quyển chỉ có tại c à n g xa đích địa phương núi non mới tại mây mù sau lưng lộ ra một phiến không hề chọc người vui mừng đích thanh thúy nhưng nhan sắc này cũng đem kia kiến trúc tại nho nhỏ đích gò đất đ ỉ n h đ o n bị xám mù mị đích vách tường vây nhiễu mà thành đích chất gỗ đích thành bảo với thôn xá trình hiện tại sở hữu nhân đích trước mặt dù kỵ sĩ như ngươi sở nói này xem khởi tớ i là cái rất không sai đích địa phương chỉ là cùng ngài vừa vặn đích miêu thuật hào giống có một chút đích bất đồng hướng đạo thân sau đích kỵ sĩ nhẹ nhẹ long cương từ sám trắng sắc đích t r o à n g b à o ở dưới chuyển ra một cái nhu hòa trung tính đích thanh âm hắn vươn ra một chỉ mang lấy kim thuộc bao tay đích tay đẩy mở mũ túm lộ ra kỳ hạ chân bóng đích nửa che đầu khôi tinh trí đích văn sức tại kỳ c ắ n câu lạc ra y ê u mỹ đích đường nét che phủ kín hắn đại bộ phận khuôn mặt chỉ lộ ra đồng dạng trình khiết cùng tinh trí nhọn đích h ẳ n dưới đúng a xem đi lên thực đến kinh ngạc dẫn trước hai cái thân vị tạp sắc trên thớt ngựa đích kỵ sĩ đem tầm nhìn đầu hướng phương xa kia phiến kiến trúc chẳng qua rốt cuộc ta cũng đã có mấy năm trên sự thực là sắp gần mười năm không có tới đến qua cái địa phương này phồn v i n h đến như thế đích địa bước xem tới t h ụ phong tại trong này đích một vị kia khai thác kỵ sĩ còn thật đích có thế kia một điểm điểm tắc v ì l ĩ n h chủ đích năng lực tuy nhiên cứ ta sở biết hắn là bị bởi vì có chút sự tình mà tới đến trong này đích tây phong ấp địa đích rộng rãi là nó là số không nhiều đích ưu điểm một trong trên thổ đ i ệ tinh la kỳ bố chi c h í khắp nơi lấy lấy trăm mà đếm đích nông trang nhưng mà ưu điểm không hề nhất định có thể trở thành ưu thế vận tích đích thổ địa ngượng những nông trang này căn bản không có khuyết trương đích d ư địa, bọn nó trích có thể một mực dạng kia nhỏ bé cho đến nỗi tại đại bộ phận trên địa đồ đều không cách nào tìm đến quân quýt tập l o ạ n phức tạp đến đủ để xử kẻ xâm nhập phát khủng đích giữa quê đường nhỏ liên hệ tại một chỗ lác đắc êu số đích mấy cái thành thị lớn thành là điểm suýt tại quốc thổ thượng đích bảo thạch sở dĩ tại này hoang vắng đích thổ địa ở trên tức sử là một vị quý tộc đích lãnh địa trung tâm cũng không khả năng tồn tại nhậm hà hình thức xuất chúng đích phồn đương dục ngựa x u g ầ n liền có thể chú ý đến cái này nho nhỏ đích bỏ d ạ p tại trên dốc núi đích tụ tập địa không hề lớn tức xử so một kiểu đích c h ấ n nhỏ hơi chút lớn một khoanh khả nếu như là đã từng kiến thức qua phương nam đích tạ nụa hoặc giả vương quốc thủ đô đích dô man đế không t i ự u tính tương đối với tây phong ấp địa đích bạch sành thành dạng kia đích trung đ ẳ n g phát đạt thành thị đích tồn tại tới nói trong này vẫn cựu chẳng qua là cái hoang vắng đích thô trang nhưng mà đối với đường dài lữ hành đích người mà nói này lại là cái lệnh người cảm giắc đến h a y mắt một mới đích trường sở không chỉ là bởi vì kia thành trấn ở trong đích phổ thông cơ sở đều là phiêu lượng đích mang theo một chút dị tộc phong cách mà cách ngoại cao ngất đích hai ba tầng kiến trúc tự liên kia vây n h i ề u tại thành thị chu vi đích vách tường đều sẽ cấp người một chủng kỳ diệu đích càng thụ với khối đá trên đồng hoang một t i ể u đích chấn tử bất đồng dựa vào lấy đề ngự chi xâm đích tiện lợi trong này dùng thô to đích nguyên mục tại trên mặt đất dựng lên ra đích giản dị tường vây nhưng mà này chủng bản ứng thô lậu đích đ ồ vật tại trong này lại biến được tinh xảo chất gỗ đích hàng rào vách tường phân làm bốn chủng hai tổ không những có lây dùng bùn đất n g h đặc đích trung gian đường đi mà lại còn tu xây xong trùng kết cấu cùng rác lầu tiên đoá tức sử mặt trên tuần du đích sĩ binh chỉ là tại l ư ỡ i dương dương đích phơi lấy thái dương thâu to đích một tài ghép hợp đích căng đầy cánh cửa cũng không có con bế khả tựa hồ vẫn cự có thể n h ư ợ n g người cảm r ắ c đến một trùng tên là an toàn cảm đích đồ vật tiến vào đến trong đó lúc n à y trùng hớn hở thậm chí khả di chuyển thành một trùng kinh ngạc cửa lớn thông thẳng lấy đích chấn nội đích chủ lộ độ rộng cánh nhiên siêu qua hai mươi xích đủ để nhuộm hai ba chiếc xe ngựa tình hành tại này điều đại lộ đích chu vi cũng nhìn không thấy g à n ruộ đích nước bẩn hẹp hòi đen thủi đích hẻm phố cùng tứ sứ chất chồng đích tạp vật hoặc giả dạng này dạng kia đại biểu cho hương thôn đích b ẩ n loạn đích hoàn cảnh trên trưa sẽ tại trên phố hành động đích thôn nhân không hề thấy nhiều nhưng không quản là đùa bỡn đích hài đồng hoặc giả tình cờ tại môn khẩu bận rộn đích t h ô n p h ụ trên thân đích thi phục đều là chỉnh khiết sạch sẽ đích bọn hắn tâm không b ằ n g vụ địa chuyên trụ ở chính mình đích sự tỉnh từ trên thân bọn hắn tựa hồ có thể nhìn đến kia chủng lệnh người hớn hở đích tại này chọn cả tây cương cũng không kinh thường xuất hiện đích sức sống dù kỹ xem tới người đích phán đoán là chính xác đích vị này kẻ khai thác có lấy tương đương đích kiến thức mặc cho tọa giá men theo đại lộ tiến về chức tuổi trẻ đích k� chẳng qua vị linh chủ này tựa hồ đối với chính mình đích bộ thuộc thái quá khoan dung cựu dạng này mặc cho bọn hán dạng này giải rất đích tại thôn trấn ở trong lưu động hắn đích quét qua một đám đang từ đầu phố đi ra đích mọi người ngựa thanh hơi chút dừng một chút một cái lưu lại một nhúng đáng cười bím nhỏ từ đích đại cá từ đầu chọc từ hắn đích ngựa trước chạy qua hắn xích lọa lấy thân trên lộ ra câu hỏa lấy xanh tràm vân dạng đích phong hậu cơ thịt trong tay sách theo hai thanh kỳ hình quái trạng đích lưới đao thân sau cùng theo mấy cái không cao lớn thế kia nhưng đồng dạng kiện tráng đích người bọn hắn mặc lấy giáp ra cùng đáng cười đích phi p h o n g sách theo trường kiếm cùng cung dài tiên n à n g vác theo loạn tao tao đích trải đắc quyển mà sau cùng một cái hát đem chính mình co cắp tại một tập dài dài đích hát sắc b à o tử tròng chỉ lộ ra bắt lấy trường trượng đích khô heo trắng bệnh đích tay cái này h i hẹn các hạ ngài l ộ lầm được xưng là dù kỵ sĩ đích người trung niên sắc mặt vi cương sau đó l tựa hồ hiểu biết chính mình tiếp xuống tới đích lợi sẽ đưa tới một chút c ậ t trách hắn hơi chút đỉnh đốn một cái Trong trước chính mình đích dùng từ như quả ta đích phán đoán không có sai lầm trên tường thành đích n h ữ n g kia mới là cái thành trấn này đích thủ bị bộ đội đến nỗi còn về nói bọn hắn ánh mắt của hắn tại những kia hành s ắ c vội vã trích tình cờ đầu tới hơi liếc không đáng đích biêu h ắ n bóng người thượng đình chú tận quản xuất nhập trong này đích dong binh đại đa cũng đều chẳng qua là bị phụ cận kia tòa quảng đại đích dừng rầm ở trong thần bí đích truyền thuyết hấp dẫn mà tới đích kẻ đầu cơ chẳng qua trên bản chất lại không hề có biến hóa mà kị sĩ rất rõ ràng. nay mấy cái với hắn đồng hành đích người sở tới tư đích địa phương càng là đối với những người này có lấy một chút đặc biệt đích chán ghét cố d g binh ngắn ngủi đích trầm mặc tựa hồ đã đầy đủ để lộ ra mỗi chút sự thực thế là tuổi trẻ đích kỵ sĩ phát ra một cái không vui đích h ư lệnh nói như vậy vị l ĩ n h chủ này đại nhân phải hay không thái quá mức nhân tử chẳng lẽ hắn không biết rằng những gia hỏa này đều là một đám chuẩn xác đích nói bọn hắn là kẻ mạo hiểm tại trong này q u ả n bọn hắn gọi là h g ư ờ u người trung niên than thở mờ hơi đến nỗi còn về nói vị kia jem tư tước hắn xác thực là nhân tư đích ải hện tức sĩ mà hắn nhân từ đích nguyên nhân tự là bởi vì ngươi hiện tại sở có thể thấy đến đích bạch dương chấn đích phồn vinh đích cơ sở trên thực tế đều là kiến lập tại những kẻ mạo hiểm này đích t r ê n thân kẻ mạo hiểm là một cái t r u n g t r u n g đích xưng hô lai lịch của bọn hắn ngũ hoa b ắ t môn đủ mọi chủ loại l ư u dịch đích sĩ binh lưu lãng đích mang tộc cường đạo kẻ giết người lùng bắt phạm hoặc giả tiểu thâu đ e m t r ộ n chờ đ ợ i thuê m ư ớ n đích sĩ binh lạc phách đích kỵ sĩ tựa hồ đều có thể xáo thượng cái danh xưng này trên sự thực tại tây phong ấp địa tại ẩn tại lính ca tại chọn cả đồ mễ ni từ vương quốc hoặc giả nói tại trên ch Những tuy nhiên có rất nhiều trên địa phương đích người giàu thậm chí là lính chủ cũng ưa thích thuê dùng bọn hắn đi tiến hành giải quyết một chút đặc thù đích vấn đề như là thanh lý quái vật đã kích đạo phỉ chi loại đích công tác thậm chí một chút so khá khó mà ngôn tố đích sự tình nhượng bọn hắn đi giải quyết cũng cực là phương tiện nhưng tổng thể tới nói những gia hỏa này môn cấp nhậm hà trên địa phương mang tới đích phiền hà luôn là muốn so bọn hắn đích đích nơi lớn được nhiều bởi thế tại thời kỳ hòa bình trừ một chút nhân khẩu hy b ạ c phòng vệ thượng thực tại giật gấu và vai đích địa khu sẽ thuê mướn đại cổ đích d ò n g binh tới tham dự phòng vệ không thì đại đa số đích trung tiểu l ĩ n h chủ quý tộc đối với bọn hắn một tiểu còn là thái lấy tương đương không đãi kiến đích thái độ chuyên văn ở trong gọi đặc vương quốc đã tại quốc cảnh ở trong một nửa trở lên đích địa phương hạn chế những n à y không thụ khống ch nơi này là vương quốc đích tây cương là lấy một vọng vô bờ đích khối đá khoáng dã cùng thành ngàn trên vạn đích địa tinh với cầu đầu nhân ma pháp thú với phỉ đầu nghe danh đích tây phong ấp địa đế quốc biên cảnh quận tỉnh đích biên cảnh tại chọn cả tây phong ấp địa chỉ có là nhất phồn binh đích cắt lô lân cận địa khu mới có thể nhìn đến chuyên nghiệp đích quân nhân mà tại càng nhiều đích địa phương nhưng phạm là mang vũ khí cùng khải g i p đích đều chẳng qua là kẻ mạo hiểm mà đối với ở tại đê ngữ chi s â m cạnh đích bạch dương chấn tới nói kẻ mạo hiểm môn càng gồm có đặc biệt đích ý nghĩa tại quá khứ đích hơn trăm năm đích tuế nguyện ở trong bạch dương chấn chỉ là cái hoang vắng đích th chỉ là lẽ ở vương với đông đúc kỵ sĩ tiến quân hoa nguyên n g được xưng là đại khai thác đích thời đại đích một cái di lưu một phiến từ đó cái lúc bắt đầu liền không thụ vương quốc kẻ thống trị con chú thậm chí tại trên địa đồ cũng tìm không đến danh xưng đích nho nhỏ thôn làng tính tính địa quận xúc tại quảng đại được gần với vô biên đích đ ề ngự chi sâm bên cạnh tuy nhiên có chút truyền thuyết chỉ ra kia phiến rừng rậm đích nơi nào đó liền có cái gì cổ đại tinh linh vương quốc lưu xuống di tích bảo tàng nhưng dám vì những này hư vô phiêu miệu đích truyền thuyết mà tiến vào cái này từ vong tri địa đích chỉ có những kênh não không thế kia chính t h ư n g đích thử đồ tìm chút nhưng mà đương thời quang đích bước chân xoải vào gần nhất đích mười cái niên đầu tự làm mấy cái không biết tên đích kẻ mạo hiểm phát hiện trong này càng nhiều càng thêm dẫn người chú ý đích đồ vật tức xử thẳng đến hiện tại cũng không có người chân chính biết rằng kia là cái gì bảo tàng của tinh linh cổ đại đích di tích đại pháp sư đích lang tẩm quý báo đích hoàn g tặng trung thuyết phân vân đích truyền văn giống là ước định một t i ể u đích bộc phát thế là cái nguyên bản thiếu người hỏi han đích c h ấ n nhỏ liền thành là một cái bọn dong binh chen như ông mà tới đích trường sở được xưng là huyệt gấu đích kẻ mạo hiểm môn kết bạn tiến vào cái này nguy hiểm địa địa ngục tức sử dụng tính mạng tới đổi lấy khả năng xuất hiện đích mà trong đó cá biệt thành công đích cán lệ cũng hữu hấp dẫn càng nhiều tham lam đích người b ầ n t hiệu đích doanh sinh cuối cùng trích có thể nảy sinh tội ác tức xử nó phát triển lớn mạnh cuối cùng mang tới đích cũng chẳng qua là hư giả đích phồn vinh tuổi trẻ kỵ sĩ đích trong thanh âm đã mang lên phẫn nộ đem phồn vinh kiến lập tại những tiên lộc c h o một dạng đích thường kim liệp nhân cùng thô tục đích do minh trộm tặc với không pháp thương nhân trên thân cỡ nào đích ngu xuẩn không nhìn trật tự mang tới đích chẳng qua là nhất thời đích thu nhập lại sẽ đem sở hữu nhân kéo vào tội ác đích vượt sâu trong này đích lĩnh chủ làm sao khả dĩ ngồi nhìn dạng này đích sự phẫn nộ sẽ che đậy người đích trong mắt nhuộm n g ư ờ i không cách nào nhìn do gần tại chỉ xích đích trần tướng lãnh tính một chút một cái thanh â m từ sau cùng đích một thất n g ự i nhi trên thân đen nhánh đích chuẩn bảo ở dưới chuyền r a tới khe nước một kiểu thanh việt đích chỉ là kia chúng không chút cảm tình đích bình tĩnh lại mang theo băng xuyên hỏa tan một kiểu đích lạnh mấy vị lữ đồ vất vả hoan n g h ê n quang lâm bạch dương chấn cũng hoan n g h ê n mấy vị ghé đến bản chấn tối thư thích t ấm áp duy nhất đích kẻ lữ hành đích nhà sau đó là một cái khác gầm điệu thích thời đích xuyên qua ở mỹ dùng một chủng kỳ dị đích n h ệ t ì n h đem mấy cá nhân đích tầm nhìn hấp dẫn đến ngoài ra đích phương hướng. nộ hơi hơi hơi hơi ra một mụn nhàn đ í c n g thuộc đích đế quốc quan phương ngưỡng ngôn có lẽ ngài sẽ hoài nghi nó đích quy mô chẳng qua thỉnh tin tưởng trong này khả dĩ cung ứng phương viên ba trăm dặm ở trong có thể tìm đến đích tốt nhất đích cựu thái cùng tối thư thích đích gian phòng phụ mang khả dĩ dùng tới tẩy tắm đích nước nóng như quả ngài cần phải còn có thể hưởng thụ đến có ngâm du thi nhân đích đơn độc diễn sướng cùng với cái khắc đích n q một chương ba chương thứ hai hệ đồ đích đặc biệt phân ă n chương thứ hai ệ đồ đích đặc biệt phân ă n hữu tấn nhanh l ẹ t i ể u điếm cái danh tự này đại biểu cho là bạch dương chấn ở trong duy nhất đích một tòa lựa điếm kiêm t i ể u điếm lần thứ nhất đến chỗ này đích người tổng hội là vì trong này đích kỳ dị mà kinh ngạc mấy lần thông thường lần thứ nhất là bởi vì cái kỳ quái đích tiệm danh lần thứ hai tự là vì nó đích bọn khách nhân tức sự tại chọn cả tây phong ấp địa cũng rất ít có thể nhìn đến náo nhiệt như thế đích trường sở Cũng nhiều như trong h đích hiểm. ế kẻ mạo t này đích đại đường luôn là so tưởng tượng ở trong đích muốn lớn một chút thậm chí so một mắt có thể nhìn đến đích còn muốn lớn một chút không có khách phòng đích không gian siêu qua dạng này một cái thành chân đích t i ự u quán đích cần phải đầy đủ có mấy trăm xích phương viên đích mặt tiệm ở trong bố triển lấy mười hai ba chương sáu thước b à n tròn cùng hơn trăm cái chỗ ngồi tức xử tại cái này bản ứng tịch liêu đích chưa sau cũng chỉ ít có một nửa trở lên đích b à n từ trước mặt đã ngồi lên các t r ù n g các dạng đích người trừ tại đại sành đích ngóc ngách đích mấy cái thương nhân cùng kỵ nữ đả phẫn đích nhân vật trong bọn hắn đích đại bộ phận đều dùng kim thuộc cùng cơ thịt thu hào đích cười lớn cùng với bẩn thiệu đích chửi rùa n ắ m chính mình vũ trang khởi tới thế là nửa say đích t âm ý kỵ nữ đích kiều ngâm hôn hợp với chửi rùa đích t ă n g gấu kim thuộc đích va chạm h ô n nhiên một thể không phân đây đó hình thành thành này trong chân đích độc đặc phân v i tức sử vỏ kiếm cùng đại thuận đích va chạm khóa tử giáp nát vụ đích ma sát bao tay sát giữa lẫn nhau đích kích đánh tổ thành xa so nhậm hà nhạc khí đều muốn van dội đích tân phủ nhưng cũng không chỉ có cửa lớn đánh mở đích tiếng ken k ế t vang n h ư ợ nguyên n g bản ẩm ý đích đại sảnh ở trong hơi chút bình tĩnh một nháy giữa sát na đích cán tĩnh tự hào giống t r ư ớ c một khắc còn tại cao đ à m g khoát luận đích người một khắc sau tự bị bóp chặt cuốn họng tự đích đi t i ế n cửa lớn đích là bốn cái bao bọc tại trường bảo trong đích lạ lâm thân ảnh mà đương tiên đích một cái lại hấp dẫn sở hữu nhân đích ánh mắt không cao cũng không thấp đích thân tài n h ư ợ n g xám trắng đích t r ò n bảo cơ hồ kéo đến trên đất sát hộ cước đích kim thuộc bạc sáng sinh quang mang theo phiêu lượng đích kim thuộc cành hoa văn sức mà đồng dạng trang sức hoa lệ đích kim thuộc từ đỉnh đầu diên vươn xuống tới tổ thành lưu sướng chân phẳng đích phòng cụ với âm ảnh một chỗ che khuất hắn đại bộ phận đích khuôn mặt chỉ lộ ra một cái tiêm tiêm đích trắng non hầm dưới cùng với ngưng cố tại khỏe mồm thượng đích không đáng hắn nhàn nhạt địa nhìn quanh một mắt trong đại sảnh cũng không ra một tiếng chỉ là một cánh tay hắn tại chính mình đích bội kiếm thượng cái này câu ngạo đích cử động đốn thời đổi lấy hơn mười đạo còn nếu như thực chất đích gâm lanh ánh mắt dán một điệu từ các tự đích â m ảnh ở trong thám g a tới những n à y tầm nhìn tại đi vô c ự a phi đ í c mấy cá nhân đ í c trên th mà sai không nhiều đồng dạng số lượng đích lựa một kiểu nóng bỏng đích tầm nhìn á t đại lạt lạt đích quét qua kia nửa nhỏ trương anh t u â n đích khuôn mặt trong đó chỉ có một nửa nhỏ là thuộc về một chút chân chính đích dị tính cổ áo trong g i á trị không ngọn đích t và giáp á ma trường bảo cùng rèn tạo tinh trí đích trường kiếm tường muốn giả trang gia lão luyện lại ý cũ non nớt đích giả tử một cái thái đ i ể u chẳng qua là cái có điểm thân phận đích thái đ i ể u phán đoán rất nhanh t ự xuất hiện rồi sau đó là ngoài g a đích một điểm sai chắc một cái quý tộc tới trong này làm cái gì đương ố i với kia nghi không hề thế kia cổ láo đích t cổ đổ láo mệ nghi từ Vương quốc tới nhiên ó i o a n vắng tĩnh lặng rừng cùng g đích h rầm k ố đa h o giã, là nhà mấy ạ o hiểm cái h lạc ê n quý tộc xuất hiện tại trong này cũng không hề kỳ quái thế kia tức xử là quý tộc cũng không hề là đều gồm có giành được một khối lánh địa tại kỳ thượng qua lấy túy sinh mộng tử sinh h o ạ t đích quyền lợi đích những k ê u kéo dài ba đời mà không có lần nữa xuất hiện qua tinh anh mà hương vượng đích tiểu hình gia tộc trích có thể lúng túng đích đối mặt lãnh địa không tòng phân phối đích nan đề không h ề thuộc về đích hệ huyết mạch đích bọn tử tôn tại thành niên ở sau cũng t i ể u trích có thể tìm kiếm ngoài ra đích lối ra hoặc giả là vì mẫu cái càng lớn đích gia tộc phục vụ dùng bọn hắn đích c h i thức hoặc giả lễ nghi tới mưu cầu một cái miễn cưỡng đích c h ứ c vị lại hoặc giả tượng trước mặt những người này mở dạng bằng tá so thông thường người càng nhiều đích võ kỹ huấn luyện tìm kiếm lấy m trên sự thực trừ những ngày ánh mắt này mấy cá nhân không hề có dẫn lên cái gì lớn đích tao động có thể dẫn lên lão bài đích bọn dong binh chú ý đích trừ những kia gai mắt đích hồng tươi huyết sắc cũng cựu chỉ có hoàng kim đích chớp sáng rồi đến nỗi còn về nói một cái trang khang t c thế giả vờ đích mặt c h ắ m nhỏ không quản hắn là dĩ nhiên là phách lại vẫn cựu không chịu bưng bỏ kia cất cho quý tộc đáng cười ngạo mạn đích x u â n trứng còn là mô cái bởi vì không có được đến quyền kế thừa mà cùng cực vô liêu chuẩn bị tại mạo hiểm c h u n g tìm đến một chút đặc thù kích thích đích đại gia tộc t ứ tử đều cùng bọn hắn không có tương muốn động điểm t nhưng bọn hắn rõ ràng đất ấy không phải cái lý tưởng đích trường sở người nhiều mắt tạp tại một phương diện đồng dạng cũng ý vị lấy sói nhiều thì ít hoặc giả cũng có người tưởng muốn cấp những này đẩy nao t ử kỳ thị đích kỵ sĩ một điểm giáo h ấ n cũng không gấp ở nhất thời phản chính đề ngự chi s â m cái này c ự đại đích hào khẩu vị quái thú tổng hội đem không hợp với nó tâm ý đích ra hỏa môn căn ư ớ t bã đều không thừa một điểm trong này khả là bạch dương chấn đề ngự chi s â m chu vi duy nhất đích điểm b ổ cấp nếu như là thành là không thủ hoan g h ê n đích đối tượng cũng t h i ý vị lấy bọn hắn lớn nhất tài nguyên đích đoạt tuyệt xin hỏi không có an tính một chút đích địa phương ư dạng này đích ánh mắt hiển nhiên sẽ không n h ư ợ n g nhậm hà người cảm g ắ ấ c đến du khoái thế là tại tuổi trẻ đồng bạn đích phiền táo buộc phát ở trước bị s ư n g hô là dù đích người trung niên dành trước mở miệng nói không tự g ắ á c đích dùng một cái rất khách khí đích n g ữ khí này s ở cổ quái đích l ư u điếm quy mô dùng ra chúng tới hình dung không hề quá phận khả vậy cũng gần gần là hạn chế tại vương quốc đích tây bắc cảnh nội phôn hoa đích thành thị ở trong s o này t r ù n g tiệm nhỏ càng thêm xa hoa đích mặt tiệm không biết phàm ấy nhưng cái này kẻ dẫn dắt bọn hắn đích tuổi trẻ thị ứng lại là cực là ít thấy đích sử dụng lấy tương đương tiêu chuẩn đích kháng Chỉ í、so、phổ phổ thông thông tại, tại dạng này muốn đích xa lệnh địa i ệ u khu bọn người đích trưởng thành luôn là sẽ biến được càng thêm tấn tốc một chút bởi thế như quả chỉ là thô lược đích xem xem bề ngoài nhuộm người rất khó sai chắc hắn đích nghiên kỷ một đầu không hề bắt mắt đích đám n â u sắc có điểm gần với hát sắc đích đầu tóc hẳn nên là tây phong ấp địa đích cọp cờ người đích đ i ể n hình đặc trưng l ư ợ c mang một điểm ngây thơ đích khuôn mặt tính được thượng chu chính bởi vì cười dung mà hơi hơi mị khởi đích tròng mắt tựa hồ cũng không tính nhỏ mày mắt đích viền khuyết cũng rất rõ rệt phối hợp thêm k h ẽ k h ẳ n g nhết lên đích khỏe mồm liền ngượng này khuôn mặt xem đi lên có lấy chút m ạ c danh đích thân hòa lực nhìn được không hệ như xác ra kiểu ảm đạo tung hoành đích thương sẹo ngân tích khả này cũng tính không thượng là cái da kỳ chi nơi hoặc giả là bởi vì tia chủng như có như không đích độc đặc đích kh hắn ưu nhã đích nữ g điệu nhanh nhẹn đích động tác hình thành một chủng cường liệt đích tự tin hoàn toàn không giống là một cái tại dạng này hoang vắng đích trấn nhỏ ở trong trưởng thành đích bình dân đảo ngược với trung niên kỵ sĩ ấn tượng ở trong những quý tộc kia đích đời sau thịnh không phải kia chủng bị xưng là châu châu quý tộc đích ra hỏa môn mà là hiển hách gia đình đích kia chủng từ nhỏ tiếp thụ tốt lành giáo dục trưởng thành khởi tới đích nhân vật có lấy mấy phần tương tự vưu kỳ là hắn mỉm cười lúc còn có kia lộ g a khỏe môn đích trình tệ mà trắng sáng đích nhã xỉ kia giản trực là thủ đô quý tộc cũng muốn tán thán hâm mộ đích hoặc giả đã thói quen c á c trùng các dạng đích nhân vật đối với trung niên kỵ sĩ đích ngữ khí tuổi trẻ đích t h ì ứng chỉ là kéo kéo khỏe mồm sau đó ân cần đích gật đầu thỉnh mấy vị tùy ta tới lầu hai có chút thanh tịnh đích vị trí sau đó hắn phụ ra lên một cái bất động thanh sắc đích tế ngữ ngoài ra mấy vị các hạ tại cái địa phương này tốt nhất còn là không muốn nắm quá nhiều đích tiền lẻ phóng tại giữa eo lấy tiền lúc tốn nhiều đích một điểm thời gian tuy nhiên phiền hà nhưng lại chỉ ít khả dị miễn đi ném mất đích phiền não cái này đều gọi là đích lâu hai chỉ là giá không tại cao, cao đích trên đại sành bị trụ gỗ chống đỡ nổi tới đích kết cấu thậm chí trung ương bộ phận căn bản t i ể u không có với mặt dưới phân ly nhưng mà t i ể u là gần gần mười mấy xích đích độ cao đích khu biệt liền đem không gian chia cắt ra hai chủng tiệt nhiên bất đồng đích khí phân vô luận lúc nào đó người tổng ưa thích năm chính mình đặt tại cao nhân nhất đẳng đích vị trí chỉ cần điều kiện cho phép này t r u n g tâm thái t i ể u sẽ bản năng đích biểu hiện đi ra vự kỳ là trong này đích bảy biện đã mang lên tương đương đích thành ý gió nhẹ từ hỏng gỗ tùng đích chấn xong ở trong từ từ tổng tiến tán phát lên một chủng phẳng như hương sông đích thanh ngoặc khí vị đem những kia sặc người đích khói mù thể vị nhi với han xú sô tan lam loạn đích đầm ý cũng bi dạng đơn đích trang sức vật ở trong cũng để lộ ra một điểm nhã trí đích khí t ứ c đủ để nhượng mấy cá nhân lộ ra đích sắc mặt đều biến được càng thêm h ò a hoãn một chút đương nhiên lệ người kinh kỳ đích sự tình không hề chỉ này mà thôi tại vương quốc khá là cao nhã đích thượng đẳng người trong mắt tây phong ấp địa này chủng quê nghèo tích n h ư ợ n g ở trong đích sinh tồn giả vốn hẳn là không có nhậm hà đích văn minh đang nói khả là theo sau xuất hiện tại mấy cái khách nhân trước mặt đích là không hề kém cỏi hơn trong ký ức nhậm hà cao nhã địa khu đích xa hoa chiêu lái đầu tiên là chỉnh khiết cùng với sáng trường đích hoàng đồng bôi tử với bàn ăn tinh chí đích xin ăn, sau đó là phóng tại bùn đồng ở trong đích rượu đỏ bình tử bùn đồng ở trong nát vụn đích khối băng nhựa đỏ sấm đích rượu tương thượng tha thức đích tán phát lên nhỏ bé đích khói mù cũng vừa đến nơi tốt đích nắm thanh ngọn đích hương khí vai hướng tư phương tức xử đó cũng không phải là thượng đẳng nhất đích mỹ tiểu nhưng t i n h qua dạng này đích xử lý tại mại tướng thượng cũng chí ít tơ hào không sai bác địa rượu bồ đào tuy nhiên không thể cùng phương nam đích giai ngưỡng đưa ra tình luận chẳng qua cũng có thể hơi chút hoán giải mấy vị lữ đồ đích mệt mỏi thế kia t h ỉ n h các vị tuyển chọn chính mình ưa thích đích món ăn tuổi trẻ đích thị ứng hơi hơi cúi đầu đem một t r ư ơ n g thượng hảo đích dê nhỏ phát tiêu chế đích tấm giấy tống lên đây là cái gì ánh mắt quét qua kia giấy da dê thượng phiêu lượng tự phủ phát thảo ra đích dài dài danh sừng tuổi trẻ đích kỵ sĩ không do ngạc nhiên n h ấ p đầu thanh âm của hắn kỳ thực rất dễ nghe tự chính khang viên ngân nga đích thông dụng ngữ mang theo kia chủng trực thuộc ở chính tại biến động ở trong đích thiếu niên một kiểu đích trung tính đích nhu hòa ở với âm đích thiếu niên một kiểu đích trung tính đích nhu hòa ở với âm đích thiếu niên một kiểu đích phát âm phương thức là được x trên cao nhìn xuống đích khí tước tiêu giống là tùy thời đều tại chất vấn một kiểu n h ợ n g nhân tâm trong có chút khó mà thích ứng thái đơn tiên h sinh chúng ta trong này sở hữu thái phẩm đích danh sách ta là nói bọn ngươi trong này khả dĩ để cung những này mặt trên này sở hữu đích đồ vật là đích tiên h sinh tùy thời để cung ngoài ra cá nhân ta suy tiến cá hương nga anh đào đập b ữ a đây là hạn thời để cung đích đặc sắc thái phẩm tức sự được đến khẳng định đích đích hồi đáp nhưng kỵ sĩ xem tới tựa hồ vẫn cựu khó mà chi tín trên sự thực không chỉ là hắn trên da dê kia đích văn tự n h ư ợ n g một bên đích trung niên kỵ sĩ cùng đồng bạn của hắn cũng đồng dạng khó che kinh ngạc tiêu minh làm chủ thực đích hai mươi mấy chủng thái phẩm đại bộ phận đều là tươi mới đích căn thịt thậm chí còn có một chút như là dê nhỏ đích thịt t e o bài chi loại đích tinh trí phẩm càng không cần nói những kia tên là thông tiêu như lưới chi loại ý nghĩa bất minh lại hiển nhiên tương đương xa xỉ đích đồ vật mặt sau đích mấy chục chủng định thực thì loại đích danh sưng cũng gian tạp trong đó nhưng mà tại thường t h ứ t trong này cơ hồ là không khả năng đích tại tây phong ấp địa hoặc giả nói trên đại lục đại bộ phận đích địa khu châu dê thông thường đều là tắc vì sản xưa cùng tẩy tấy đích trọng yếu công cụ rất ít có người sẽ đem chi bưng lên bàn ăn tức xử những địa phương kia quý tộc đích trong thương khố có chút thịt loại chữ bị cũng đại đa tới từ ở trong lánh địa ít lượng thuần dưỡng đích r a s u ố từ t l i ệ p nhân trong tay được đến đích thịt thú hoặc giả chim chóc chi loại tiểu hình đích nuôi dưỡng thú loại tức xử như thế đại bộ phận cũng thường thường nghiêm tương đương dài thời gian cơ hồ khả dĩ dùng tới đương làm vũ khí thịt mới một dạng cứng rắn thậm chí là khả dĩ dùng tới hình dung vũ khí đích chơi cười nhưng tại trong này những đồ vật này lại mề mại được cơ hộ sẽ tại trên đầu lưỡ thực t r ư ớ c rượu đem khẩu vị đánh mở đích đồng thời bữa chính đích món ăn cũng tùy đó mà tới nồng nặc đích hư khí càng l à phổ vừa xuất hiện liền n h ấ p chú mỗi một cá nhân đích hư giác như bài là tốt nhất đích thịt h e o bộ phận quay nướng đích vừa đến nơi tốt đích tươi non một chút lại tuyệt sẽ không dư nhiều tơ hào đích căn kỉnh thơm ngon mà lại đ ã chớp tức xử kia được xưng là anh đào đặc bữa đích thái phẩm không hề có nhậm hà một kia anh đào đích ả n h tử cũng tịnh sẽ không nhượng người bởi thế mà phản cảm đậm đặc đến nửa khô cạn đích nước canh tán phát lên một chủng đậu đích chua ngọt đích hư khí thêm lên trong đó hôn lấy cắt xén sau cùng là bản tiệm kính tặng đích danh nước salat thì các vị trầm dùng đem tinh trí các phiến đích thủy quả sau cùng một đạo thái sắc bưng lên bàn ăn tuổi trẻ thì ứng lễ tiết tính đích khóc lưng chỉ là không hề có ly khai đích lý tứ chỉ là hơi chút nghiêng đầu nhựa ánh mắt tại kia chi dựa vào tại cạnh bản vốn khúc thành là mấy cái kỳ diệu độ cung đích một trượng thượng hơi hơi lưu luyến một kiện ma pháp đích tạo vật tuy nhiên mới nhìn đi lên chẳng qua là một căn lấp lánh lấy kim thuộc quang trạch tạo hình cổ quái đích có tử nhưng mà như quả còn muốn tưởng tại mặt trên thêm chư một điểm chú ý l ẫ c lúc một chủng nhỏ bé đích đâm đau t i ự u sẽ khiến quan sát lấy không do tự chủ đích rút lui một như chủ nhân của nó k ị a tiêu mình kẻ thi pháp thân phật đích dài dài đích hát bảo bao bọc là như thế đích nghiêm mật tức sử này trương bản t ử đặt tại quan g tuyến sáng ngợi đích s ố n g trước xem đi lên vẫn k i ể u giống là một phiến thâm thúy đích tấm ảnh nắm nàng toàn thân lồng trụ tại một tầng rất đạm đích mắt thịt cơ hồ không cách nào nhìn do đích hát sắc kh t r âm chầm đích hắc cám này hơi h hơi chuyển hướng ở trong nhuộm người cảm thụ đến ánh mắt đích giao hối một cái thanh âm thủy tức vang lên một chữ một câu có chút sinh sáp nhưng dị thường dễ nghe giống là ưu cốc chung một chuỗi linh thanh văn vọng khả lệnh người ngạt hơi một kiểu đích gáp bách cũng t ù y đó đồng trọng thế là thiếu niên trên mặt đích cười dung hơi hơi đích cứng nhắc một cái tại kia thâm thúy đích hát sắc ở trong hoặc giả hết t h ầ đích hết t h ầ đều là bình đẳng đích trước mặt mỉm cười lấy đích thiếu niên nhỏ bé nỗ lực đích c o n kiến lại hoặc giả là bị tử vong xâm thực thành là hụ s ú đích thi hải đều không có tơ hào đích sai biệt vô hình mà băng lãnh đích tầm nhìn tựa hồ đã xuyên thấu hắn đích ra rẻ cũng đã động xuyên hắn đích tâm phỏng nhìn đến trong tâm hắn l n tảng khởi tới đích cái tia nguyện vọng nhưng cười Thiếu đích hồi đáp được thể mà khiêm tốn, chỉ i i n là do hắn hồi á nói tới tựa hồ hoàn toàn không có ngôn bất do chúng không thật lòng giản đơn đích nhượng người rất thoải mái nhưng mà đối phương lại tựa hồ không hề có truy hỏi đích hưng trí chỉ là nắm thời gian giao cho lúng túng đích trở mặc thằng đến phiến khắc ở sau thiếu niên hơi hơi than thở thi lễ lui ra có thú đích địa phương có thú đích người liếc qua thị ứng rời đi đích thân ảnh đem chính mình lồng chụp tại hát sắc ở trong đích lữ giả nhẹ nhẹ mở miệng từ hối ý cũ cực kỳ giản đơn tựu i giống là tiết rẻ một t i ể u tuy nhiên chúng ta không có cho biết nhưng trên một đường cũng không có khắc ý ẩn g i ấ u thân phận có hay không khả năng trong này đích l ĩ n h chủ đã sát g i á c chúng ta đích thân phận cho nên mới sẽ khắc ý bất động thanh sắc đích l ê n tiếp trung nhiên đích kỵ sĩ đạo không có buông bỏ c ắ t xén thịt bò đích động tác tuy nhiên này không hề phù hợp quý tộc đích lễ nghi không có ma pháp đích ba động tân tích dạng nay đích lời trừ phi hắn có thể động viên ven đường sở hữu đích nhân thủ mà lại gồm có một hai cái pháp sư đích trợ giút nhưng ta tưởng không ra hắn có cái gì lý do muốn như thế làm sở dĩ còn là không muốn lý hội thôi trung niên đích kỵ sĩ hơi hơi lắc đầu tế tế đích nhai nghiền khởi chính mình đích mòn chính cánh nhiên là h ẹ đồ đích đặc biệt phân an bọn ngươi cũng thật là vận may a muốn biết rằng tại trong này tức sử là t ử tức đại nhân cũng không thấy được có thể dễ dàng hưởng dụng đến những món này sắc đây chính là giá trị thiên kim đích đồ vật tốt mỗi cái thanh âm từ hốt nhiên từ chắc diện đích lang trụ sau chuyển tới cắm tiếng thoại đ ề ở trong mang theo nguy ngôn tùng tính đe dọa đích khí thế muốn biết rằng những đồ vật này tuy nhiên mỹ vị vô bỉ nhưng hưởng dụng qua đích người khả là rất ít có thể đủ từ đê ngữ chi sơ mặt trong sống xuất r a tới đích q một chương bốn c h ư ơ n g thứ ba hệ đồ c h ư ơ n g thứ ba hệ đồ tiếp cận bảy năm chữ đều nói chia thành hai chương khả dĩ đa điểm đ i ể m kích chẳng qua ta thực tại là không ưa thích kia trùng giống là l ử a gạt đích sự tình bốn đạo ánh mắt giao hối ở dưới một cái thấp nhỏ đích thân ảnh từ làng trụ sau chạy ra ngoài s á c thực là chạy ra ngoài bởi vì hắn thấp nhỏ đích thân thể chỉ có người thường đích một nửa có chút hụ ấ u hành động lại nhanh đích da kỳ hảo giống gần gần là một máy mắt liền đã đứng tại mép bản chỉ có hơn hai thước một chút đích thân thể n h ợ ộ m một kiện vải s á m đấu đồng lớn được cơ hồ kéo đến trên đất mũ túm bị lược đến sau não lộ ra loạn thành một đoàn bã đích đầu tóc mang theo mấy phần hoa kê tuy nhiên đệ nhất mắt đích ấn tượng sẽ n h ư ợ n g người cho rằng là cái tiểu hài tử này nhưng tia dài dài đích tóc mai cùng hồng nhuận đích s ắ c mặt cùng với đấu đồng hạ lộ ra đích mang theo trường mao đích bàn chân lại n h ư ợ n g người có thể phán đoán ra thân phận của hắn một cái nửa thân người cũng chỉ có này chủng tập quán trà trộn vào nhân loại ở trong đích trí tuệ chủng tộc sẽ làm ra này chủng không mời tự tới đích cử động bởi vì bọn hắn trước nay cự không biết rằng sợ hãi với lưu túng cứu cánh chỉ là một cái nho nhỏ đích chơi cười là đích này chỉ là cái không dựa phổ đích truyền thuyết nga thất lễ rồi còn không có cùng các vị giới thiệu ta là giác trong này đích bọn người đều kêu ta chăm lưới chim giác không muốn dùng dạng tiêu kỳ dị đích ánh mắt nhìn vào ta a các vị ta chỉ là cái sinh hoạt tại cái này chấn tử ở trong đích nông phu dùng nhiều lưới đích ngữ âm nổ ra một đống lời nhảm nay tiểu cái tử linh xào đích nhảy lên bên cạnh đích ghế dựa tự a cái tam lưu vai xấu một dạng hành một cái hoạt kê đích lễ tiết đầy mặt tươi cười lại nhải không thôi nga đương nhiên rồi còn có thể là cái gì n h i ta phụ thân là n ô n u mà phụ thân của hắn cùng hắn phụ thân đích phụ thân cũng là nông phu sở dĩ ta cũng hẳn nên là đích chẳng qua các vị đại khái cũng rất rõ ràng hiện nay cái này thế đạo sinh hoạt gian nan chỉ dựa lúa má khả rất khó d á n miệng sở dĩ chúng ta những n à y lão lao thực thực đích nông phu cũng chỉ hào tìm chút lực sở năng cập đích ngoại khoái nhưng hiển nhiên hắn luôn là trong này đích mấy cá nhân phải chăng hy vọng cùng hoan nghênh ắ n dạng này làm tương muốn tìm đồng bọn cựu đến mặt d ư ớ i đi chứ chúng ta chỉ là tạt qua trong này đối với bọn ngươi những k i a trò hề còn có ngươi đích truyền thuyết đều không có hứng thú tên là du đích kị sĩ như mày chỉ cần là có chút kinh lịch đích người đều sẽ không tin tưởng dạng này đích ngôn t ử nửa thân người đều là năng lực không sai đích kẻ chủ nghĩa cơ hội giả hoạt với cơ chí cùng tồn đích gia hỏa tuy nhiên có chút đắng dựa vào cần miễn đích cư dân nhưng cũng không thiếu dình cơ vét một phiếu t i ể u chạy đích t r ụ c tặc thà nguyện trọc phiền hà cũng không nguyện vô liêu đích tính cách cùng thịnh vượng đích lòng hiếu kỳ cùng với căn bản không biết rằng nguy hiểm là vật gì đích tính cách cũng là người tận đều biết sở dĩ không hề là sở hữu nhân đều ưa thích bọn hắn vũ kỷ là cái gia hỏa này trên mặt lấp lánh lấy một đôi sáng long lanh đích trong mắt phảng phất thời thời khắc, khắc đều tại tư khảo lấy một chút quỷ điểm tử. càng h ư ớ n g h ồ cái k i ê u nhẹ chân nhẹ tay đích tiếp cận phương thức đấu bồng hạ một thân phá cũ đích trên giáp da nhỏ bé đích đao kiếm cùng hư tổn n vân tích đủ để chứng minh hắn khả không phải cái gì nồng dân mà là cái lao luyện đích kẻ du đãng những đạo tặc k i ê u cùng lưu manh đích biệt xưng ơ đồng bọn k h ô ngài không không, n g đại khái là nhầm lẫn không chút khách khí đích nôn từ gần t r ư ờ n g suốt đổi nhưng mà tiểu cái tự ử đích cởi chân không giảm, dưới dùng t nhiên cũng không có di động qua n ử a bước ta chẳng qua là cái t r ă m không một dùng đích nhân vật nhỏ không gì năng lực cũng không tưởng tiến vào đương ế n rừng rậm khu đi quang quang, chỉ hào tại trong này rậm khu chỉ hào đi tại cấp t ợ n dạng này trận đến đích bọn bằng cung năng dụng tin g chư đích đích tức. hưu khả hữu vị mới một điểm tới đề đ nhiên lấy chư vị đích tài năng xuyên việt chọn cả đ ề ngự chi sâm cũng tịnh không những biệt k h ô n khó chẳng qua ta tin tưởng các vị không hề là kia chủng đơn thuần lấy mạo hiểm tác vì mục đích nhân vật tịnh không phải nói khoát ta giác đích để cung đích t i n tức đều là chư vị h u y ệ t gấu tiến hành quá nghiệm chứng đích già trẻ không gạt bảo chứng chất lượng tường muốn bắt hoạch chân kỳ đích ma pháp thú ta khả dĩ để cung trong rừng rậm tám thành có giá trị đích ma pháp thú đích xuất một địa điểm tưởng muốn đào móc thượng hảo đích quán vật tinh kim bí ngân sát đen hoặc giả hồng lam bảo thạch thủy tinh khoáng mạch ta đều biết đại khái m ộ t h a i tổng chi ta khả dĩ bảo chứng n h ư ợ n g chư vị đích mạo hiểm biến được càng thêm giản đơn lại phong phú đa thải chúng ta cũng không cần phải à mấy vị lao r a thỉnh không muốn thử đồ phu diễn giác kia quá lệnh người thương tâm rồi vưu kỳ lại như thế minh hiển đích sự tình nửa thân người ha ha cười lấy lắc lắc n a o đại cần gì phải ẩn giấu nghi b ạ c h dương chấn tấm tắc tuy nhiên tháp dêm tử tức lao g a đích phúc trong này tại tây phong ấp địa cũng tính là cái không sai đích địa phương nhưng không tưởng tiến vào đê ngự chi sâm lại có mấy cái đã thói quen lạc đan hoặc giả đầy thiết thực đặc đích thượng đẳng người sẽ chuyển thành chạy đến cái này quê nghèo tích vượt tới dạng này nhé như quả các hạ không khuyết tiền đích lợi ta khả dĩ thử lấy tìm một cái mấy cái có danh đích h u y ệ t gấu đ o ạ n đều là đi qua trong rừng rậm rất nhiều lần đích lao thủ còn họa qua này phụ cận một vùng đích đ ị a đồ tiêm giòn đích lại nhải b ô n g dưng đình đốn một trích bao tay sắt đã bỗng dưng năm chắc nửa thân người nhỏ gầy đích đầu vai tiếp lấy khít mạch đích quang trạch một lánh ở giữa sóng các hạ cái kia nguyên lai là một vị thánh võ sĩ nửa thân người trên mặt đích hồng nhuận đốn thời tan mất hơn nửa chẳng qua hắn rất nhanh t i ể u chấn định xuống tới tuy nhiên tác vi trật tự đích duy hộ giả chính nghĩa đích hóa thân thánh võ sĩ tại mỗi chủng trình độ thượng có được lấy sát phạt quyết đoán đích quyền lợi nhưng là bọn hắn đích nguyên tắc là che t r ở t h i ệ t l ư ơ n g đả kích tà ác mà hắn trên thân khác ấy bị thần thuật chiếu dọi ra tới đích lại là hơi hơi nổi lên làm sắc đích q u a n trạch nay biểu thị hắn chí ít không có làm qua cái gì làm gian phạm pháp đích cầu đường đây là thần đích uy năng bảo chứng đích không ngại nghe hắn nói cái gì tại một bên khác hắc b à o ở trong đích nữ pháp sư hốt nhiên mở miệng nàng nâng nâng tụ bảo một mai lấp lánh lấy quang trạch đích tiểu n g ọ n ý nhi liền đinh đinh đương đương đích rơi đến trên mặt bàn thế là tự xưng r ắ c đích nửa thân người lập khắc t ể u có chút hai mắt p h á t trực kia không hề là một kiểu đích tiền tệ nó lấp lóe lấy khí bạch mà lại bất đồng với ngân tệ đích quang trạch đích quang huy bạch kim tệ giá trị kim tệ mười bội đích hóa tệ mà tại tây phong ấp địa đích đại bộ phận địa khu nó đ í c đoái đổi năng lực càng là cao ra một nửa có dư nửa thân người cung cần đ í c thấp xuống đầu không do tự chủ đ í c liếm liếm khoẻ mồn nhưng ánh m không quản chư vị đối với sự tình gì đó có hứng thú ta dắc đều chi vô bất ngôn thế kia trong này vì cái gì tụ tụ nhiều người thế này đê ngữ chi xâm vốn chính là ma pháp thú tụ tập chi địa tuy nhiên nguy hiểm một điểm nhưng là xuất sản đích đồ vật tại những ma pháp s ư kia cùng hàng g i a bọn thương nhân trong tay luôn là có thể đổi đến không ít đích và n g n h ư đích huyệt gấu môn tự nhiên càng tụ càng nhiều không giống là thật đích không không không xem tại thần thuật đích phần nhi thượng ta cũng không có nói hoang ẩn ta một bộ phận ta biết rằng đích chỉ có thế này tốt thôi tốt thôi ta nói tự là nửa thân người bén nhọn đích ngữ thanh giang đậu t ử một dạng bay nhanh vị này kẻ thi p h á p h i ể n nhiên không hề ưa thích hắn đích những kia lời nhảm thế là kia bạch kim tệ đã chính mình di động khởi tới cự ly hắn càng lúc càng xa nghe nói trong rừng rậm có lộ thiên đích ngân khoáng mạch đích có chút người đã từng thấy qua thậm chí còn có người bởi thế mà phát tải sở dĩ gần nhất đích một đoạn thời gian rất nhiều đến nơi này đích người đều làm lấy mẫu phát tải mỗi cá nhân đều nói k i a là tử hư đâu có đích chẳng qua ngài cũng nhìn thấy rồi tổng có người thà rằng tin là có mà lại càng truyền càng lợi hại tứ ngân khoáng kim khoáng hiện tại đã có người tại nói bí ngân lộ thiên khoang tảng tuổi trẻ đích thánh võ sĩ đích thanh âm ở trong sản sinh một chút ba động không hề hữu hảo kim thuộc khoáng đích quyền sở hữu hẳn nên là quy thuộc ở vương quốc quy thuộc ở quốc vương bệ hạ chưa kinh cho phép làm sao khả d ĩ tự tiện khai thái tiên sinh tại trong này không có người sẽ dùng đến khai thái cái từ này nhi chỉ là đ ó n g móc hoặc giả nhặt đến thôi giáp vươn ra một căn ngón tay lắc lắc mà lại đương nhiên kia rốt cuộc là thiểu số người đích truyền thuyết đại đa số người đều là tay không mà quy chẳng qua các vị tưởng tất phải cũng rõ ràng bọn người trích sẽ nhìn đến thiểu số thành công đích cán lệ hồ h những kêu phát tài đích ra hỏa môn cũng không có lộng đến cái gì đê ngự chi sâm là thần bí đích tái không có người có thể tìm đến bọn hắn đã từng thấy qua đích hoá mạch trước nay không có mà được tới đích tiền cũng bị bọn hắn ném tại trên bàn cược trong nháy mắt tựu i thua được nhất k i ề n nhị tịnh sạch sẽ tới được dễ dàng đi được nhanh đối với những n à y vô lại tới nói trước nay đều là như thế thánh võ sĩ hử một tiếng đương nhiên rồi còn có còn có nửa thân người hớn hở đích nhìn vào kia mai bạch kim tệ trầm trầm hướng hắn g i a sát liền vội vươn tay tiếp chú chẳng qua t i ể u tại này một nháy hắn đích ngự a thanh tự hồ hốt nhiên ngốc trệ một cái một t ầ n g phiêu lượng đích tử quan g tại kia tiền tệ thượng lấp lánh tuy nhiên tùy tức t i ể u tiêu mất đích vô ảnh vô tung nhưng đương hắn mở miệng lần nữa đích lúc ngựa thanh liền không tái sung mãn kia trùng chân dầu đích giọng điệu chỉ là trên mặt ngoài là như thế khả cư ta s ở biết ừ những này tự hồ là h đồ g e o g ắ c đích g a o nôn trên thực tế căn bản khả năng cựu không có cái gì khoáng sản chỉ là cái hấp dẫn kẻ tựa hồ hắn đối mặt đích không tái là một đám người xa lạ mà là chính mình ở chung nhiều năm đích đồng bạn bọn ngươi biết rằng kẻ mạo hiểm càng nhiều từ đê ngự chi s â m mặt trong lộng ra tới đích đồ vật tốt cũng tựu i nhiều rồi mà lại bọn hắn còn có thể dáng thấp đồ vật tốt đích giá cả ngươi càng nhiều bạch dương chấn chám đích càng nhiều có kim tệ tự nhiên khả di hấp dẫn những thương nhân kia thương nhân càng nhiều trong rừng rậm đích ma pháp thú thảo dược luyện kim nguyên liệu tự nhiên có thể bán thượng giá tiền nhìn thấy mặt ngoài kia điều đại lộ mà kia khả tựu là bọn thương nhân miễn phí khoách kín đích không ăn mày tức đại nhân đích một phần tiền n cái này hẽ đỗ cư n h i ê n không biết rằng e đ d o l à ai ta cùng ngươi nói ngươi dạng này khả rất khó tại trong này hôn đi xuống nga nửa thân người không chút khách khí đích cấp đề ra vấn đề đích kỵ sĩ một cái bạch nhãn tái n ổ ra một chuỗi đầu hàm ừ như đã ngươi thành tâm thành ý đích phát vấn rồi ta t i ể u đại phát từ bi đích cáo tố ngươi e đ d o l à cái này hữu tần tự quán nga hẳn nên là nhanh lệ t i ể u điếm đích l á o bản trên c h ấ n đích thiết tượng lao dóp đích như tử chúng ta đích giêm tử tức đích như tử tiểu giêm đích cố vấn cũng là bạch dương chân đích vệ đội phó trưởng đê n ữ chi xâm chu vi đích vẹt gấu mặt trong đích một nắm hảo thủ ngoài ra b gia hỏa này cũng là đê ngự chi sầm chu vi đích huyệt gấu mặt trong tôi âm tổn đích một cái ừ ngoài s o n g đích một trận ồn nã n h ư ợ n g nửa thân người bông dưng đ ỉ n h chỉ hắn đích lại n h ả y không thôi khẽ liếc mắt hắn hưng phấn địa nhảy đến một bên đích trên bàn đem tầm nhìn đầu hướng ngoài s o n g nga tới rồi tới rồi cái k i a b ạ c si tám trên dốc núi hơi chút nghiêng lệch đích góc độ nhuộm ư tần lự điếm đích hai tầng sông khẩu khả dĩ dễ dàng địa chú ý đến thành chấn cửa lớn phụ cận đích sự tỉnh trán khắp đích trấn ai ở trong một tri đội ngũ đã tiếp cận thành trấn tựa hồ là tây phong ấp địa trung thường gặp nhất đ tại tây phong ấp địa hành t hương là tương đương nguy hiểm địa một kiện sự t ì n h cường đạo đoàn cường đạo ác liệt đích lộ hướng những kia tại trong hoang g dã h ố n lượn đích trên đường xá tức s ử thương phẩm tại trong này có thể bán ra so giao thông tiện lợi đích nội lục muốn cao ra mấy lần đích không mọn giá cả cũng không thấy được có thể nhuộm bọn thương nhân lao động đại giá chỉ cần chút ít đích sơ h ố t liền sẽ huyết bản không quy thậm chí còn muốn đáp thượng tính mạng bởi thế một t i ể u đích hành t hương đều sẽ tụ thành đội ngựa thuê mướn thượng thành đội đích hộ vệ trước mắt này một chi hiển nhiên cũng không ngoại lệ giữa hai mươi chiếc chất gỗ đích xe lớn bị ngựa tồi kéo theo trang tải lấy bị vải nỉ che phủ đích hóa vật còn có ba mươi mấy k ỵ theo tại xe cộ hai bên mặt trên toàn bộ vũ trang đích dòng binh cảnh dịch địa tuần thị lấy chu vi đường dài đích lặn lội n h ư ợ n g bọn hắn bị bao bọc tại một tầng trò thổ ở trong xem khởi tới mang theo mấy phần đích b i t nhát nhưng một chi thương đội đáng được nhượng người hưng phấn như thế sao nửa thân người tụ tinh hội thần địa đinh lấy ngoài s o n g đích thái độ nhựa trung niên đích kỵ sĩ nhữ mày chẳng qua cựu tại hắn mở miệng ở trước mặt ngoài hốt nhiên bạo khở một trận ồn nã ngoài cửa lớn là cường đạo đoàn bọn hắn là cường đạo đoàn nhanh đóng cửa nhanh trên tường gỗ bạo khởi đích kinh hô thê lương dị thường gầm đào cùng dối loạn ở trong kia hai cánh cửa lớn chi chi ca ca đích hướng nội qua n bế nhưng mà hết thể tựa hồ đều đã m u ộ n mười mấy chiếc ngựa kéo đích bản xe đích bộ trên xe đích vải nhì trong dồn dập các tự biến ra mười mấy người thêm lên nguyên bản tại đội xe tả hữu đích ra hỏa môn đích huynh khắc cựu đạt đến trăm người tả hữu chỉ thấy những này đột nhiên túa đi ra đích người phi tốc đích chia làm hai cổ một mặt suy động trước mặt đích bản xe hướng về trước, đem chi cha tại môn động trong xít sao đích dồn chặt cửa、thành. kỳ dư đích gắt bóc phiên mặt sau đích bản xe hình thành một cái lâm thời che thể sau đó tùy theo băng băng đích dây cung chân vang trên thành lầu hai cái tay cầm cung dài đích vệ binh liền kêu thảm lấy ngã đi xuống chẳng qua ở giữa nháy mắt cửa thành đã thay chủ đáng ghét đích phỉ loại thánh võ sĩ manh địa khởi thân n ổ ra thân bờ đích trường kiếm khi b ạ c h đích quang trạch tuấn g i a n liền đem chu vi chiếu d i i đích một phiến sáng trưng nhưng mà t i ể u giống là ứng hòa động tác của hắn tựu h ế m ở trong sạc lang đích kim thuộc tiếng ma sắt đã đầy lên kia xuống các vị bọn ta là quả đen dong binh toàn đích ngày nay chuẩn bị tại trong quay quay đích nán lấy đường đậu giữa lấy cửa lớn đích mấy tấm trên bàn tới mười cái đại hán đứng lên thân bọn hắn các tự vũ động lấy chính mình đích vũ khí làm ra h uy h á c h đích tư thái mà phát ngôn đích là bọn hắn ở trong một cái cách ngoại cao tráng đích trọng tử ta biết rằng các vị đều là năng lực nhất lưu đích h ả o thủ cũng không có hứng t h ú cùng các vị l à địch sở dĩ đại gia chỉ cần tại trong này kế tục nghỉ ngơi chúng ta bảo chứng sẽ không theo các vị làm khó cũng sẽ không để lỡ đại gia rất dài thời gian đích tự làm một bữa cơm đích công p sự thanh ở sau tại tòa đích các vị mỗi cá nhân đều có thể lĩnh đến năm cái kim tệ tác vì thù lao sở dĩ thỉnh cái này hơi ăn、ừ. Đồng、chi tiểu là an t ĩ n h đích xem xem nhiệt nào nhé rất nhanh tiểu sẽ kết thúc đích hắn căng lấy vị đ h ự c họng đắc ý dương dương đích cầm nói mà về đáp hắn đích là một trận bén nhọn đích kêu vang thanh âm kia tiểu giống là xé nước v à i rách ngắn ngủi trí cực cũng khủng bố trí cực tiểu tại đầu chọc đích thân thể hơi hơi một cương đích lúc bên cạnh hắn đích bốn năm cái đồng bạn đã cắt tự phát ra một cái một hử thân thể của bọn hắn giống là bị đại trùy nệ n đến một dạng hướng về sau bay ngược binh bằng bằng địa đụng ngã mấy tấm bà tử sau đó mới là xé tâm nứt phổi đích kêu thảm tại này tiếng kêu thảm trung đầu chọc không khỏi phải lia lia lùi, về, sau. hắn tựa hồ không có t h ụ t h ư ơ n g khả l à lại hồn phi phách tán đích chú ý đến mấy cái thủ hạ đã tại góc tường chồng tích thành kỳ quái đích h ì n h trạng Dư mười c h i tiến thì thâm thâm địa đinh tiến thân thể của bọn hắn bốn cái bị xạ trúng lồng ngực cùng biết hầu đích xui xẹo quỷ không thốt một tiếng đích rủ đầu xuống thâm thâm xuyên tấu đích nọ thì đã nhuộm bọn hắn thống khoái đích n mất khí mà cùng bọn họ so sánh ngoài ra ba cái bị đâm xuyên ngực bụng đích ra hỏa khả t i ể u xui xẻo đích đa tùy theo không mệnh đích lăn lộn giấy r đỏ sấp đích h ế t dịch tùy theo bọn hắn động tác hướng nôn đích gì sắc khí vị nhi tạo thành này hết thể đích là mười mấy cái toàn bộ vũ trang đích đích do binh bọn hắn chính phóng xuống trong tay trầm trọng đích cung n ọ rút ra trường kiếm đinh lấy trước mắt đông dưng giảm thiểu đến bốn cái đích đ i ề u gọi là quạ đen don binh đoàn thành viên mà lúc này đây những kia chính tại lùi về sau đến bọn hắn ở sau đích don binh c h ù n g lại bạo phát ra một trận cười trộm theo sau t i ể u làm mồm năm miệng mười đích ồn nã ta sớm t i ể u nói hai cái mười hôm trước t i ể u nói qua rồi cái này cái gì quạ đen đoàn căn bản t i ể u không phải cái gì đặc biệt xuất sắc đích hóa sắc tụ thượng mấy cái bạch si ở sau chỉ sợ cũng sẽ đánh lên bạch dương chân đích chủ ý xem xem bị ta liệu chúng chứ. quả nhiên là bác s i c ư n h i ê n cũng không tử tế tưởng tượng như quả cái này chấn tử dễ dàng thế kia t i u có thể bị chiếm lão tử trước mặt đích người làm sao khả năng đem nó lưu đến ngày nay cũng chỉ có những tin tức kia không linh đích r ố t hóa mới sẽ đánh trong này đích chủ ý ai bọn hắn cũng là không biết rằng biệt chuyển rời thoại để a hữu đản thường một lần chúng ta khả là cược năm cái kim tệ đích ba tháng ở trong quả đen t i ê u mất hiện tại ta thắng rồi ngươi không phải tưởng muốn quỵ nợ chứ nhanh điểm cầm tiền ra tới lâu thế kia đích sự tình tái nói bọn hắn không phải vừa mới tiến tới mà nay còn có đích đánh nghi bọn hắn mặt ngoài không phải còn có hơn một trăm hiệu m à đây là làm hợp chứ là khai chơi cởi hư còn là sự thực tàn khốc mà cự đại đích địa s u n g kích nhuộm tàn dư đích mấy cái cường đạo có chút ngốc trệ bọn hắn mở mịt thất thố đích loạn trọn lùi về sau thẳng đến một cái bình h ò a đích thanh em tại nơi gần văng lên lao thực một điểm quay quay đích đầu hàng n h ẽ tiên sinh môn thanh em đích chủ nhân cái kia t i ể u điếm đích tuổi trẻ thị ứng chính đứng tại bọn hắn trước mặt dùng thương xót đích nhãn thần trông lên bọn hắn trước m ặ n g ư ơ n g xót đích nhãn thần trông lên bọn hắn tuy nhiên cường đạo đích tội danh sẽ nhuộ này tính cái gì khuyên hàng người là r ố t dưa ư chúng ta tại mặt ngoài tựu i có hơn một trăm cái huynh đệ chỉ cần ta trốn đi ra tư duy cuối cùng từ kia đáng sợ đích sự thực chung r ã rùa ra tới đầu chọc đích dong binh mánh địa nhảy lên tại hắn trong mắt cái g i a hỏa này d i n trực tựu i là cái đưa lên cửa tới đích con tin những kia thành vệ quân hoặc giả sẽ không bị khiên chế đích nhưng dùng hắn đương làm thuẫn bài nói không chừng cũng có thể tranh thủ một tuyến đích cơ hội chỉ cần trốn ra cửa lớn trên phố tựu là chính mình đích nay cách nghĩ trích tại hắn đích trong não xoay về một nháy tựu bị đánh gãy hàng thật g i thực đích đánh đức một trận từ dưới ba thượng nổi lên đích đau s ó t ma một ngượng hắn trước mắt đích cảnh vật đông dương biến được đen nhánh âm ý đích thanh â m cũng hóa thành đáng sợ đích ông minh tựa hồ là một đám lớn đích rồi ở mỗi đột nhiên luồn vào lỗ thai sau đó này rồi ở mỗi lại biến thành k n hiệu cùng đồng bạt đích thanh â m thàng đến trì tục rất lâu ở sau hắn mới cảm giác đến khác đích đồ vật thân thể đụng lên đồ vật gì đó tựa đích trùng trùng một đốn sau đó là một trận huyễn ngất đích cảm thụ tập tới cảm dưới hào đau mất đi ý thức ở trước hắn t ư n ó i chẳng qua tại chung quanh đ í c người trong mắt trên thực tế này hết thậy là rất ngắn ngủ đ í c giá c h ư một dạng sông đi qua đích cường đạo đầu tử tại khanh đích một tiếng muộn vang ở trong nghiêng nghiêng đích nào h đi ra mà cái kia gầy yếu đích tuổi trẻ thị ứng làm ra đích cử động chỉ là dương một cái quyền đầu mà thôi võ tăng tại hai tầng lầu thượng xúc thế đợi phát đích thánh võ sĩ kinh ngạc mở miệng điều gọi là đích võ tăng là phục vụ ở giáo phái thần bí đích võ g i ả đích xưng hô bọn hắn số lượng thưa thớt nhưng lại không một không phải đặc biệt đích cứng giả kỳ là nhất hiện rõ địa đặc trưng liền là bọn hắn không hề dựa vào vũ khí với phòng cụ tới vũ trang chính mình mà là đem chính mình rèn luyện thành là một chủng vũ khí truyền thuyết khả dĩ dùng tới gậy ngăn vũ khí thậm chí kích xuyên khải giáp tạo thành đích thương hại phi thường kinh người không không phải tuy nhiên kia có điểm tương tự chẳng qua bọn võ tăng sẽ không sử dụng vũ khí liên c u n g vị kia kẻ thi pháp một chỗ mấy cá nhân đều đã đem chú ý lực chuyển rời đến cái chiến trường này ở trên tiểu vực sâu h ong vàng chỉ có đầu ngón lớn nhỏ nhưng gai độc đầy đủ phóng ngã một đầu gấu lớn quân đoàn con kiến đích vi phóng liên kiếm sỉ hồ cũng muốn tránh lui ba xá thực lực không hề có thể dùng ngoại hình tới phán đoán đích đạo lý chân chính kinh qua thế diện đích kẻ mạo hiểm là liễu giải trí sâu đích chẳng qua khác ấy cái thiếu niên kia đích biểu hiện hiện nhiên còn là vượt ra bọn hắn ý liệu mà lúc này đây theo tại đầu lĩnh mặt sau đánh lấy đồng dạng đích đích hai cái ra hỏa cũng đã tiếp nhị liên tam liên tiếp đích bay đi ra một cái tại chạy bay c h u n g ăn một cái quét chân mà một cái khác ắt đồng dạng chịu một cái xung quyền chỉ bất quá hắn so với bọn hắn đích kẻ lãnh đạo còn muốn xui xẻo này ký thuận theo quét chân khởi thân đích thế đầu từ dưới hướng lên vung lên đích xung quyền kiếm đủ l ự c đạo tức xử là ầm ĩ ở trong va chạm ra đích thanh thúy nước xương thanh cũng chuyển vào đại bộ phận người đích lỗ thai kia giản trực cựu giống là c hai cái người đã thông khoái đích mất đi c h i giác mà thẳng dư đích một cái p h ẳ n g phất thống ẩm một thông liệt t i ể u một dạng đung đưa không thôi vô luận như thế nào nỗ lực dãy r u ộ n tựa hồ cũng không cách nào đứng khởi thân thế là bọn hắn đích đối thủ bắt đầu không chút khách k h í đích thu thủ thắng lợi đích quả thực hắn một cước g i ấ m chú cái kia còn có ý thức đích đáng thương ra hỏa tiện tay đã đem một điều hạng l i ề n từ hắn đích trên cổ kéo xuống tới sau đó là túi tiền cùng trên ngón tay đích vụt vặt chậm chạp xuống tới đích động tác cũng nhuộm trên tay của hắn khoác lên cổ k h á i đích kim thuộc vật kiện dễ thấy khởi tới giống là thêm rộng thêm dày rất nhiều bội bị hun đúc tại một chỗ đích chỉ hoàn đem tay phải của hắn bốn căn ngón tay toàn đều bao bọc tại một chỗ có điểm giống là hộ cụ đích đám trầm bề ngoài với những k i a lóe sáng đích đao kiếm so sánh không hề khởi mắt nhưng mà này không nghi ngờ là một kiện vũ khí một kiện ác độc đích vũ khí k i a hộ chắc ngón tay đích bộ phận thượng mang theo đích mấy mai hình r ù i tròn đích c ủ n thứ c h i ê m nhiễm đích vết máu nhượng người tại một gặp ở dưới tựu i sẽ trong tâm phát tê không do tự chủ đích mâu nghĩ ra bị này chủng kim thuộc tại đụng lên thực liền du nhiên mang lên một chủng đích tranh nanh cảm giác không kém hơn nhậm hà đạo kiếm trên sự thực ác độc đích không chỉ là kiện vũ khí này mà thôi bọn kỵ sĩ đích nhãn lực n h ư ợ n bọn hắn có thể chú ý đến thiếu niên đích trên chân ngoài ra đích vũ khí một cái xoay người ở giữa liền nhượng một cái đại hắn trực tiếp ngã nhào đích đá kích không phải bởi vì bao nhiêu có lực mà là bởi vì hắn trên chân hắn kia s o n g nửa cũ đích dùng tử mang theo kỳ quái đích trung thũng đương hắn tại kia còn chưa hôn mê đích xui xẹo trứng đích thái dương bổ lên đích một cước lúc nổ bung đích rõ rệt len keng càng là đủ để thuyết thì như nói tuổi trẻ đích thánh võ sĩ trong mắt có thể nhìn đến đích còn muốn càng thêm nhiều một ít cái thiếu niên kia cổ g á i cùng cổ tay ở trên tán phát lên ẩ n ẩ n đích ma pháp đích linh q u a n g không hề c ư ờ n g liệt chỉ là đê giai đích g i a tốc thuật cùng n ư u chi ma lực nhưng mà có chút kinh nghiệm đích người đều rất rõ ràng ma pháp đích gia vị không hề đại biểu cho mạnh yếu chi phần thì như nói này hai cái hai ba vòng đích pháp thuật liền là cực là thực dụng đích trồng thêm đích hiệu quả đủ để nhuộn một cái phổ thông nông phu đối kháng một cái một kiểu đích võ giả nay một đám không biết rằng chữ tử làm sao tạ đích bạc si vốn là còn lấy làm bọn hắn sẽ không tới tiêu bằng điểm này nhân mã l i ê n tưởng muốn công hám bạch dương chấn giản trực làm mậu nửa thân người tại băng ghế thượng chuyển lấy khoanh thương phấn địa hảo giống sở hữu đích hết thệ đều là công lao của hắn một dạng bạch si đến muốn chết đích xuân trứng liền theo lầu bầu một chuỗi lớn ở sau hắn mới tưởng khởi cái gì tựa đích một phép nao đại a đúng rồi vừa mới ta đích lời còn chưa nói xong nghi bọn ngươi còn không biết rằng ai là e đồ là nhé nhạ cái ra hỏa kia tự l à tiểu cái tử làm ra một cái h o ạ c kê đích dẫn t i ế n tư thế đem mấy cá nhân đích tầm nhìn dẫn hương cái tia tuổi trẻ đích thân ảnh nay chính là e đồ bạch dương chấn đích liệt thủ tri vương Hoàng Kim tưởng tưởng hắn lại thấp tiếng đích lẩm bẩm một câu chẳng qua một kiểu đại gia đều kêu hắn kẻ lột ra hệ đồ q u y một chương năm đệ tam trương ái đức hoa đệ tam trương ái đức hoa tiếp cận thất thiên tự đô thuyết phân thành lưỡng chương khả dĩ đa điểm điểm kích bất quá ngã thực tại thị bất h ỉ hoan na trùng tượng thị khi phiến đích sự tình tứ đạo mục quang giao hối c h i hạ nhất cả ải tiểu đích thân ảnh tổng làng trụ hậu lưu liêu xuất lai xác thực thị lưu liêu xuất lai nhân v i tha ải tiểu đích thân thể trích hữu thường nhân đích nhấp án hữu ta lũ cấu hành động khước k h o đích xuất kỳ hảo tượng cận cận thị nhất chắc nhãn tiện di kinh chạm tại chắc trích hữu lưỡng xích đa nhất ta đích thân thể n h ư ợ n g nhất kiện hôi bố đấu đồng đại đắc kỷ hồ tha đáo địa tượng h đâu mà bị lược đáo náo hậu lộ xuất loạn thành nhất đoàn tao đích đột phát đới trước kỷ phân hoặc kê tuy nhiên đệ nhất n h á n đích lớn tượng hội n h ư ợ n g nhân nhận v i thị giá cá tiểu hải tử đã na n trưởng trưởng đích tấn giác hòa hồng nhuận đích kiểm s á t d ĩ cập đấu đ ồ n g hạ lộ xuất đích đới trước trưởng mao đích c ư ớ c trưởng khước n h ư ợ n g nhân năng cú phán đoạn xuất tha đích thân phần nhất cá bán thân nhân giá trích hữu gia chủng tập quán hôn tích vũ nhân loại tri trung đích trí tuệ chủng tộc hội tố xuất gia chủng bất trị đạo hại phạ giới cứ nga thất lễ liễu hoàn một hưu cân các vị giới thiệu nga thị ký khắc giá ly đích nhân môn đô khiếu nga bách thiệt điệu ký khắc bất yếu dụng na dạng kỳ dị đích mục quang k h á n trước nga a các vị nga trích thị cá sinh hoạt tại gia cá chấn tử chi trung đích nông p u dũng nhiêu thiệt đích ngữ âm thổ xuất nhất đôi phế thoại giá tiểu cá tử linh xào đích khiêu thượng bàng biên đích dì tử tự cá tam lưu sửu rác nhất dạng hành liễu nhất cá hoạt kê đích lễ tiết mang kiểm đôi tiếu điệp điệp bất hưu nga đương n h i n liễu hoàn năng thị thập man n nga phụ thân thị n ô n u nhi tha đích phụ thân hòa tha phụ thân đích phụ thân giá thị nông phu sở dĩ ngã giá ứng cai thị đích bất quá các vị đại khái giá ngận thanh sở hiện kim giá cá thế đạo sinh hoạt gian nan quác k h á o trang giá khả ngận nan h ồ khẩu sở dĩ ngã môn giá ta lão lao thực thực đích nông phu giá trích hảo trào ta lực sở năng cập đích ngoại khoái đáng hiển nhiên tha hốt lực l i ê u giá lý đích kỷ cá nhân thị phủ hy vọng hòa hoan nên tha giá giả tố tưởng yếu trào đồng hòa t i ể u đáo hạ diện thứ ba ngã môn trích thị lộ quá giá lý đối vu nhĩ môn na ta bà hí hoàn hữu nhị đích chuyển thuyết đô một hữu hưu danh trích yếu thị hữu ta kinh lịch đích nhân đô bất hội tướng tín giá dạng đích ngôn t ử bản thân nhân đô thị năng lực bất t h á c đích cơ hội chủ nghĩa giả giả hoạt giữ cơ t r í tỉnh tồn đích g i a hỏa tuy nhiên hữu ta khả k h á o cần miễn đích cư dân đạn g i a bất p h ạ m tứ cơ lao nhất phiếu t i ể u b à o đích t h i ế t tặc n i n h nguyện nhạ ma phiền giá bất nguyện vô liêu đích tính cách hòa vượng thịnh đích hảo kỳ tâm dĩ cập căn bản bất tri đạo nguy hiểm vi hà vật đích tính cách giá thị nhân tận gia chi sở dĩ tịch bất thị sở hữu nhân đô hỉ hoan tham môn vưu kỳ thị giá cá ra hỏa kiểm thượng thiệm đích nga tinh phỏng p ậ t thời thời khắc khắc đô Na c á k h i n h t h ủ đ h t n ấ t đất đất đ p t đất đất đất đất đất đất đất h ấ t h ấ t đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đ h t đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất á ấ t đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đ u t đất đất đất s đất đ n g đất đất b ấ t đất n ấ t đất đất đất đất đất đất h ấ t đất đất đất đ h t đất đất đất đất n ấ t đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đất đ i t m ấ t đất đất đất đất đất đất đương nhiên dĩ chư vị đích tài năng xuyên việt chỉnh cá đệ ngự chi xâm g i a t ị n h phi đặc biệt k h ô n nan bất quá ngã tướng tín các vị tịnh bất thị na trùng đơn thuần dĩ mạo hiểm tắc vì mục đích nhân vật tịnh phi khoa khẩu ngã kiệt khắp đích để cung đích tiêu thức đô thị chư vị huệ hùng tiến hành quá nghiệm c h ứ n g đích đồng tàu vô khi bảo chứng chất lượng tưởng yếu bổ hạch c h â n kỳ đích ma pháp thú ngã khả dĩ để c u n g xâm lâm trung bắt thành hữu giá trị đích ma pháp thú đích xuất một địa điểm tưởng yếu o a quật thượng hào đích khoáng vật tinh kim bí ngân hát thiết hoặc giả hồng lam bảo thạch thủy tinh khoáng mạch ngã đô lực hữu sở tr tổng chi n g ã khả dĩ bảo chứng nhượng chư vị đích mạo hiểm biến đắc canh gia giản đơn hiệu phong phú đa thải n g ã môn giã bất nhu yếu À, kỷ vị lao gia thình bất yếu thi đ ổ phu diễn k i khắc na thái lệnh nhân thương tâm l i ế u vưu kỳ thị như thử minh hiển đích sự tình bán thân nhân cấp cấp tiếu trước giao liếu giao nao đại hiệu hà tất tần m ạ n nghi bạch dương chấn trách trách tuy nhiên thác chiêm mẫu t ư tử tức lao gia đích phúc giá ly tại tây phong ấp địa giã toán thị cá bất thác đích địa phương đan bất tưởng tiến nhập đề ngự chi sâm hiệu hữu kỷ cá tập quán liễu lạc đan hoặc giả mãn thiết thực đặc đích thượng đ như quả các hạ bất khuyết tiền đích thoại ngã khả di thi trước t r à o nhất hạ kỷ cá hữu danh đích h u y ệ t hùng đoàn đô thị khứ quá xâm lâm trung ngận đa thứ đích lao thủ hoàn hỏa quá g i a phủ cận nhất đới đích địa đồ tiêm thùy đích lao thao sậu nhiên đ ì n h đốn liễu nhất trích thiết thủ sáo di kinh sậu nhiên ác chú bán thân nhân xấu tiểu đích t i ê n đầu tiếp trước k hết i mạch đích quang trạch nhất t i ề m c h i gian thủy ba nhất ban tướng tha bao vi nhĩ bất bất các hạ các hạ na cá nguyên lai thị nhất vị thánh vũ sĩ bán thân nhân kiểm thượng đích hồng nhuận đốn thời tiêu thệ liễu đại bán bất quá tha ngận khoái tịu chấn định liễ đích, đích hóa、hơn. thánh vũ sĩ tại mỗi chủng trình độ thượng ủng hưu trước sát phạt quyết đoạn đích quyền lợi đạn thị tha môn đích nguyên tắc thị t í hộ thiện lương đã kích tà ác nhi tha thân thượng thử khắc bị thần thuật ánh chiếu xuất lai đích khước thị vi vi phiếm t r ư ớ c làm sắc đích quang trạch giá biểu thị tha t r í thiếu một hưu tô q u á thập ma tác g i a n phạm khoa đích cầu đường giá thị thần đích uy năng bảo chứng đích bất phương tính tha thuyết ta thập ma tại lãnh nhất biên hắc bảo chi trung đích nữ pháp sư hốt nhiên khai khẩu tha đải liêu đài tù bảo nhất mai thiệm thức chức quang trạch đích, đích tiểu ngoạn ý nhi tiện đinh đinh đương, đương đích lạc đ í o trác diện t ư ợ n g vu thị tự x na tịnh bất thị nhất ban đích tiền tệ tha thiểm diệu trước k h í b ạ c h khước hữu bất đồng vu ngân tệ đích quang trạch đích quang huy bạch kim tệ giá trị kim tệ thập đội đích hóa tệ nhi tại tây phong ấp địa đích đại bộ phân địa khu tha đích đoái hoán năng lực canh thị cao s u ấ t nhất bán hữu dư bán thân nhân cung cần đích đê h ạ đầu bất do tự chủ đích t h i ể m l i ế u t h i ể m truy giác đ ã n m ụ c quang tắc hoàn toàn đ ì n h tại l i ế u na mai tiểu ngoạn ý thượng hào đích hào đích bất quản chư vị đối vu thập ma sự tình hữu hưng thú nga kiệt khắc đô chi vô bất ô n na ma giá ly vi thập ma tụ, tụ liêu giá ma đa nhân đê ngữ tri sâm bản lai tiểu thị ma pháp thú đ ã i thị xuất sản đích đông tây tại nata ma pháp sư h ò a bì hóa thương nhân môn thủ lý tổng thị năng hoán đáo bất thiếu đích kim t ử nhi đích h u y ệ t hùng môn tự nhiên việt tụ việt đa bất tượng thị c h â n đích bất bất bất khán tại thần thuật đích phần n h i thượng ngã khả một lưu t ắ t hoang ẩn tàng liêu nhất bộ phân ngã chi đạo đích trích lưu giá m à hào ba hào ba ngã thuyết tịu i thị liễu bán thân nhân tiêm nhuệ đích ngữ thanh sao đậu t ử nhất dạng phi khoái giá vị thi pháp giả h i ể n nhiên tịnh bất hỷ hoan tha đích nata phế thoại vũ thị na bạch kim tệ dĩ kinh tự kỷ di động khở lai tự ly tha việt, việt liễu cứ thuyết xâm lâm trung hữu lộ thiên đích ngân khoáng mạch đích h ữ u ta nhân tặng kinh kiến quá thậm chí hoàn hữu nhân nhân thử nhi phát liễu tài sở dĩ tối cận đích nhất đoạn thời gian thứ đa lai đào giá lý đích nhân đô tố t r ư ớ c phát tài mộng mỗi cá nhân đô t u y ế t na thị tử hư ô hữu đích bất quá ngâm dạ kháng kiến liễu tổng hữu nhân linh khả tín k ỳ hữu nhi thả việt truyện việt lệ hải liễu tòng ngân khoáng kim khoáng hiện tại dĩ kinh hữu nhân tại t u y ế t bí ngân hòa tinh kim lộ thiên khoáng tảng n i ê n khinh đích thánh vũ sĩ đích thanh âm chi trung sản sinh liễu nhất ta ba động tỉnh bất hữu hảo kim thuộc khoáng đích vị kinh hứa khả c h ẩ m ma khả di thiện tự khai thái tiên sinh tại giá lý một hữu nhân hội dụng đáo khai thái giá cá tử nhi trích thị hoa quật hoặc giả kiểm đáo liêu bãi l i ê u k i ệ c khác thân xuất nhất căn thủ chỉ giao liêu giao nhi thả đương nhiên na tất cánh thị thiếu sổ nhân đích truyền thuyết đại đa sổ nhân đô thị không thủ nhi quy bất quá các vị tưởng tất giả thanh sở nhân môn trích hội khán đáo thiếu sổ thành công đích cán lệ hà hướng na ta phát liêu tài đích ra hỏa môn giã một hữu lộng đáo thờ ma đề ngự chi xâm thị thần mỹ đích tái một hữu nhân năng trào đáo tha môn tằng kinh kiến quá đích quá mạch tòng lai một hữu nhi đắc lai đích tiền giá bị tha môn đâu tại chuyển nhãn c h i giàn t i ể u thâu đắc nhất căn nhị tịnh lai đắc dung dịch khứ đắc khoái đối vũ giá ta vô lại lai thuyết tòng lai đô thị như thử thánh vũ sĩ h à n h liễu nhất thanh đương nhiên liễu hoàn hữu hoàn hữu bản thân nhân hân hỷ đích khán trước na mai bạch kim tệ mạn mạn hướng tha khảo l o n g liên mang thân thủ tiếp chú bất quá t i ể u tại giá nhất tuấn tha đích ngự thanh tự hồ hốt nhiên ngốc trệ liễu nhất hạ nhất tầng phiêu lượng đích tử quan g tại na tiền tệ thượng tiềm thước tuy nhiên tùy tức tự tiêu thất đích vô ảnh vô tùng đã nương tha tái thứ khai khẩu hoạt đích xoan ân giá ta tự hồ thị ái đức hoa tán bá đích giao nôn thực tế thượng căn bản khả năng t i ự u một hưu thập ma khoáng sản trích thị cá hấp dẫn mạo hiểm giả đích thủ đoạn t i ế t liêu khẩu khẩu thủy thiểu tâm đích tạo thị liêu nhất hạ chu vi thà áp đê liêu thanh â m tự hồ tha diện đối đích bất tái thị nhất quần mạch sinh nhân nhi thị tự k ỳ tướng sử đa niên đích đồng bạn nhĩ môn c h i đạo mạo hiểm giả nhất đa t ò n g đê ngự chi xâm lý diện lộng xuất lai đích hào đông tây giả tiểu đa liễu nhi thả tha môn hoàn khả dĩ hàng đê hào đông tây đích giả cách nhân việt đa bạch dương trấn t r á n đích việt đa hữu liêu kim tệ tự nhiên khả di h thảo dược luyện kim nguyên liệu tự nhiên năng mại thượng giá tiền kháng kiến ngoại diện na điều đại lộ liêu ma na khả t i ể u thị thương nhân môn miễn phí khuyết kiến đích bất hoa tử t ứ c đại nhân đích nhất phân tiền nga giá cá ái đức hoa hiệu thị thập ma nhân cư nhiên bất tri đạo ái đức hoa thị thủy nga cân nhi thuyết nhĩ giá dạng khả n g ậ n nan tại giá lý hốn hạ khứ nga bản thân nhân hào bất khách khí đích cấp liêu đề xuất vấn đề đích kỵ sĩ nhất cá bạch nhãn tái thổ xuất nhất xuyến đầu hàm ân ký nhi thành tâm thành ý đích phát vấn liêu nga t i ệ u đại phát từ bi đích cáo tô nhĩ ái đức hoa thị giá cá hy nhĩ đốn tử quán nga ứng hai thị khoái tiệp tiểu điếm đích l á o bản c h ấ n thượng đích thiết tượng lao ước khắc đích nhi tử ngã môn đích chiêm mẫu tư tử tức đích nhi tử tiểu chiêm mẫu tư đích cố vấn giá thị bạch dương chân đích vệ đội phó trưởng đê n g ữ chi xâm chu vi đích việt hùng lý diện đích nhất bả hảo thủ l ã n h ngoại nhĩ môn khả năng khán bất xuất lai giá ra hỏa giá thị đê n g ữ chi xâm chu vi đích việt hùng lý diện tối âm tổn đích nhất cá ân song ngoại đích nhất trận huyên hoa nhuộn bán thân nhân sậu nhiên đình chỉ liếu tha đích điệp điệp bất hưu phiêu liếu nhất nhãn tha hưng p ấ n địa khiêu đáo nhất bảng đích trác từ thượng t sơn pha thượng xảo vi khuynh tà đích rất độ nhượng hy nhị đốn l u điếm đích nhị tầng sông khẩu khả di khinh dịch địa chú ý đáo thành trấn đại môn phụ cận đích sự t ì n h di m ạ n đích t r ầ n ai chi trung nhất c h i đội ngũ di kinh tiếp cận liêu thành trấn tự hồ thị tây phong ấp địa trung tối thường kiến đích hành thương tại tây phong ấp địa hành thương thị tướng đương nguy hiểm địa nhất kiện sự t ì n h cường đạo đoàn cường đạo ác liệt đích lộ hướng nata tại hoang dã trung dĩ lệ đích đạo lộ thượng tức xử thương phẩm tại giá lý năng cứu mại xuất bị giao thông tiện lợi đích nội lục yếu cao suất kỷ bội đích bất phỉ giá cách giá bất kiến đắc năng cứu nhượng đích đích đắc năng cứu nhượng thậm chí hoàn yếu đáp thượng tính mệnh nhân thử nhất ban đích hành t h ư ờ n g đô hội tụ thành mã đội cố dòng thượng thành đội đích hộ vệ nhãn tiền giá nhất chi hiển nhiên giã bất l ệ n g o ạ i nhị thập dư lượng m ộ t chất đích đại xa bị nô mã tha trước trang tái trước bị trên bố phúc cái đích hóa vật hoàn hưu tam thập kỷ kỵ cân tại x a lượng lưỡng trác thượng diện toàn phó vũ trang đích dòng bình cảnh dịch địa tuần thị trước chu vi trường đô đích bạc thiệp nhượng tha môn bị bao khỏa tại nhất tầng hôi thổ chi trung kháng thời lai nơi trước kỷ phân đích lan bái đạt nhất chi thương đội chị đắc nhượng nhân như thử h ư n g p h n ma bản thân nhân tụ tinh hội thần địa đinh trước song ngo bất quá tiểu tại tha khai khẩu chi tiền ngoại diện hốt nhiên bạo khởi l i ê u nhất trận huyên hoa đại môn ngoại na chi sa đội hốt nhiên gia tốc hướng trước trấn môn sung l i ê u q u á lai địch tập thị cường đạo đoàn tha môn thị cường đạo đoàn khoái quan môn khoái một tường tượng bạo khởi đích kinh hô thế lệ dị thường b à o hao hỏa tao loạn c h i trùng na lượng phiến đại môn chi chi ca ca đích hướng nội quan bế nhiên nhi nhất thiết tự hồ đô dĩ kinh văn liêu thập kỷ lượng mã lạp đích bản sa đích bộ sa thượng đích trên bố lý phân phân các tự biến xuất liêu thập kỷ nhân ra thượng nguyên bản tại sa đội t ả hữu đích gia hòa môn đích khinh khắc tiểu đạt đáo liễu Trích k tử tử bất quá t chắc nhãn tri gian thành môn dĩ kinh dịch thủ khả ác đích phỉ loại thành vũ sĩ manh địa khởi thân b ạ t xuất liêu thân bạn đích trưởng kiếm khi mạch đích quang t h ạ c h tuấn gian tiện tướng chu vi ánh chiếu đích nhất phiến thông minh nhân nhi tiểu tượng thị ứng hòa tha đích động tác t i ể u điếm chi trung sang lang đích kim thuộc ma s á t thanh dĩ kinh thử khởi bị phục các vị ngã môn thị hát nha do binh đo n đích kim thiên chuẩn bị tại giá lý biện điểm sự t ì n h sở dĩ các vị tối hào thức tướng nhất điểm quay quay đích ngốc trước biệt động k h á o trước đại môn đích k ỳ trương trác t ử thượng thập lai cá đại hán c h ạ m khởi liêu thân thập lai cá đại hán trạm khởi liêu thân thập lai cá đại h á trạm khởi liêu thân thập lai cá đại hán trạm k h ở t liêu thân thập lai cá đại h á c trạm khởi liêu h ấ t đích tư thái nhi phát ngôn đích thị tha môn chi trung nhất cá cách ngoại cao tráng đ c h t h t tử ngã chi đạo m hữ hưng thu cần các vị vi đ ị c Giá ân tổng hội a tri tiểu thị an tính đích khán khán nhiệt na ba mận khoái tiểu hội kết thúc đích tha xả trước công á t tảng đắc ý dương dương đích hưng đạo nhi hồi đáp tha đích thị nhất trận tiêm lợi đích minh hưởng na thành âm tiểu tượng thị tê liệt liệu phá bố đoạn thúc t h i cực ra khủng bố tri cực tiểu tại thốc đầu đích thân thể vì vi nhất cương đích thời hậu tha thân bằng đích tứ ngũ cá đồng bạn di kinh các tự phát xuất l i ề u nhất cá một hành tha môn đích thân thể tượng thị bị đại truy tạp đáo nhất dạng hướng hậu đ ả o phi binh bằng binh bằng địa tràng đảo liễu kỳ trương c h ắ c tử niên hậu tài thị tê tâm liệt phế đích thảm phiếu tại giá thảm phiếu thanh trung t h ấ p đầu bất do đắc liên liên hậu thoái tha tự hồ một hữu t h ụ thường khả thị các hồn phi phách tán đích chú ý đáo kỷ cá thủ hạ di kinh tại tường giác đôi tích thành liễu kỳ quá i đ í c h tình trạng thập dư chi tiến thị thâm thâm địa đình tiến liêu tha môn đích thân thể tứ cá bị xạ trung liếu hung thang hòa yết hầu đích đảo môi quỷ nhất thanh bất khang đích thủy hạ liêu đầu thâm thâm xuyên tấu đích nó thì di lãnh ngoại tam cá bị thứ xuyên liếu hung phúc đích ra hỏa khả t i ể u đảo môi đích đa tùy trước một mệnh đích p h i ê n cồn tranh c h á t ân hồng đích h u y ế t dịch tùy trước tha môn động tác hướng ngoại huy sái chuyển nhãn tiểu nhượng không khí trung sung mãn liêu lệnh nhân tác cầu đích thiết tú khí vị nhi tạo thành l i ê u giá nhất thiết đích thị thập kỷ cá toàn phó vũ trang đích đích do mình tha môn chính phóng hạ thủ trung trầm trọng đích cùng no chịu xuất trường kiếm đinh trước nhãn tiền sậu nhiên giảm thiếu đáo liêu tư cá đích sở vị hát nha doanh binh trùng k ư ớ c bạo phát xuất liêu nhất trận thiết yếu tùy hậu thị thất truy bắt thiệt đích viên hoa ngã tạo tự thuyết l ư ỡ n g cá thập nhật tiền tiểu thuyết quá liêu giá cá thập ma hát nha đoàn căn bản tiểu bất thị thập ma đặc biệt xuất sắc đích hóa sắc thủ thượng kỷ cá bạch si c h i hậu không p h ạ m tiểu hội đà thượng bạch dương chân đích chủ ý kháng k h á n bị ngã liệu trung liễu ba quả nhiên thị bạch si c ư nhiên giá bất tử tế tưởng tượng như quả giá cá chấn tử na ma dung dịch tiểu năng bị chiêm liễu lao tử t i ê n diện đích nhân trẩm ma khả năng bà tha lưu đáo kim thiên giá trích hưu na ta tiêu tức bất linh đích xỏa hóa tại hội đả giá lý đích chủ ý ai tha môn giá thị bất tri đạo biệt chuyển di thoại đề a hữ đản thượng nhất thứ ngã môn khả thị đổ liễu ngũ cá kim t tam cá nguyệt c h i nội hát nha tiêu thất hiện tại ngã doanh liễu n h ị bất thị tưởng yếu lại c h ứ n g ba khoái điểm nã tiền xuất lai na ma cựu đích sự tình tái thuyết tha môn bất thị tài cương tiến lai ma giá hoàn hữu đích đản nghi tha môn ngoại diện bất thị hoàn hữu nhất bách đa hà ma giá thị tố ngựa ba thị khai ngoạn tiếu mạng hoàn thị sự thực tàn khốc nhi cự đại đích địa sung kích n h ư ợ c tàn dư đích kỷ cá cường đạo hữu t a n g ốc trệ tha môn mang nhiên thất thố đích lương thương hậu thái trực đáo nhất cá bình hòa đích thanh em tại cận sử hư khởi lao thực nhất điểm quai quai đích đầu hà ba thiên sinh môn thanh em đích chủ nhân na cá tiểu điếm đích niên khinh thị ứng chính trạm tại tha môn diện tiền dũng liên mẫn đích nhãn thần vọng trước tha môn tuy nhiên cường đạo đích tội danh hội n h ư ợ n g nhĩ môn phục thượng ngận trưởng nhất đoạn thời gian đích lao dịch bất quá tổng bỉ đâu liêu tính mệnh yếu c ư ờ n g gia toan thập a khuyến hàng n h ĩ thị xóa qua mạng ngã môn tại ngoại diện tiểu hữu nhất bách đa cá huynh đệ trích yếu ngã đ ả o liêu xuất khứ tư duy trung v u tòng na khả phạ đích sự thực t r u n g tranh chất liêu xuất lai thúc đầu đích dong binh mánh địa khiêu khởi tại tha nhãn trung giá cá gia hỏa giảng trực tiểu thị cá tống thượng môn lai đích nhân chất na ta thành vệ quân hoặc giả bất hội bị khiên chế đích đạn dụng tha đương tác thuấn bài thuyết bất định giá khả dĩ tranh thủ nhất tuyến đích cơ hội trích yếu đào xuất l i ê u đại môn ngai thượng tiểu thị tự k ỳ đích giá tưởng pháp trích tại tha đích não trung hồi toàn l i ê u nhất tuấn tiểu bị đà đ o ạ n l i ê u hóa chân g i a thực đích đà đoạn nhất trận t h ò n g hạ ba thượng phiếm khởi đích toàn sở ma một lượng tha nhãn tiền đích cảnh vật sậu nhiên biến đắc tức ác tàu tạp đích thanh âm giá hóa thành liễu khả phạ đích ống trực đ á o t r ì tục liễu ngận c ử u c h i h ậ u tha tài cảm giác đáo biệt đích đông tây thân thể tràng thượng liêu thập ma đông tây tự đích trọng trọng nhất đốn niên hậu thị nhất trận h u y ễ n vượng đích cảm thụ tập lai hạ Hà ba hào thống thất khứ ý thức chi tiền tha tường đạo bất quá tại chu vi đích nhân nhan t r u n g thực tế thượng giá nhất thiết thị ngận đoàn tám đích giá chư nhất dạng s u n g quá lai đích cường đạo đầu tử tại khanh đích nhất thanh m u ộ n hưởng c h i t r ù n g tạ ta, ta đích phốc liêu xuất khứ nhi na cá sấu nhược đích niên k i n h thị ứng tố xuất đích cử động trích thị dương liễu nhất hạ quyền đầu nhi dĩ vũ tăng tại nhị tầng lâu thượng xúc thế đại phát đích thánh vũ s sở vị đích vũ tăng thị phục vụ vu thần bí giáo phái đích vũ giả đích sưng ơ vị tha môn sổ lượng hy thiếu đạn khước vô nhất bất thị đặc biệt đích cừng giả kỳ tối vi h i ể n chứ địa đặc trình tiện thị tha môn tịnh bất y kháo vũ khí giữ phòng cụ lai vũ trang tự kỷ nhi thị tướng tự kỷ đoán luyện thành vi nhất c h ù n g vũ khí truyền thuyết chi trung tha môn đích thủ trưởng như đồng thiết khối nhất ban đích kiên nhận khả dĩ dụng lai bắt đáng vũ khí thậm chí kích xuyên khải giáp tạo thành đích thương hại phi thường kinh nhân bất, bất thị tuy nhiên na hữu điểm tương tự bất quá vũ tăng môn bất hội sử dụng vũ khí liên đồng na vị thi pháp giả nhất khởi kỷ cá nhân đô dĩ kinh tướng chú ý lực c h u y ể n di đáo l i ê u giá c á chiến trường chi thượng tiểu thâm u y ê n hoàng phong trích hữu chỉ đầu đại tiểu đã đ ộ c thứ túc cú phóng đảo nhất đầu đại hùng quân đoàn mã nghĩ đích vi phóng liên kiếm xỉ hổ gia yếu thoái tị tam xá thực lực tỉnh bất năng cú d ụ n g ngoại hình lai phán đoạn đích đạo lý chân chính kinh quá thế diện đích mạo hiểm giả thị liễu giải trí thâm đích bất quá t h ử khắc na cá thiếu niên đích biểu hiện hiển nhiên hoàn thị xuất hồ liêu tha môn ý liệu nhi gia cá thời hậu cân tại đầu lĩnh hậu diện đả trước đồng dạng đích đích lưỡng cá gia hỏa giã di kinh tiếp nhị liên tam đích phi liêu xuất、hứ. nhất cá tại phi bôn u trung ngật liều nhất ký tào tối h nhi lánh nhất cá tác đ ồ n g dạng ai liều nhất ký xung quyền trích bất quá tha bị tha môn đích l ĩ n h đạo giả hoàn yếu đảo môi giá ký thuận t r ư ớ c tào thối khởi thân đích thế đầu thòng hạ hướng thượng huy khởi đích xung quyền mâu t ú c liều l ự c đạo tức sử thị tào tạp c h i trung tràng kích xuất đích thanh thúy cốt liệt thanh gia chuyển tiến liêu đại bộ phân nhân đích nhi đ o á na giản trực tiểu tượng thị đột khí kích đả nhi thành đích hiệu quả vu thị tam cá tráng hát chung lựa cá nhân dĩ kinh thống khoái đích thất khứ liêu tri giác nhi thẳng dư đích nhất cá phỏng phật thống ẩm liều nhất thông liều nhất thông liều nhất thông li vũ thị tha môn đích đối thủ khai thủy hào bất k h á c h khí đích thu thủ thắng lợi đích quả thực tha nhất t ớ c thải chú na cá hoàn hưu ý thức đích khả liên gia hỏa t ù y thủ dĩ kinh tướng nhất điều hạng liên tòng tha đích một t ử thượng vệ hạ lai nhiên hậu thị tiền đại hòa thủ chỉ thượng đích linh quái hoan mạn hạ lai đích động tác giá n h ư ợ n g tha đích thủ thượng sáu r ư ớ c cổ quái đích kim thuộc vật kiện h i ệ n nhãn khởi lai tượng thị gia khoan l i ế u gia hậu l i ế u ngận đ a bội bị dung chú tại nhất khởi đích chỉ hoàn tướng tha đích hưu thủ tứ căn thủ chỉ toàn đô bao tại nhất khởi. Điểm tượng cụ đích tám trần ngoại biểu giữ na t a thiệu đích đao kiếm tướng bị tỉnh bất khở nhã nhất kiện ác độc đích vũ khí na hộ chú thủ chỉ đích bộ phân thượng đới trước đích kỷ mai viên truy hình đích độn thứ chiếm nhiễm đích huyết t í c h n h ư ợ n g nhân tại nhất kiến c h i hạ t i ể u hội tâm t r u n g p h á t ma bất do tự chủ đích n g ầ u nghị xuất bị giá trùng kim thuộc tại tràng thượng thực thể tê liệt bị phu niễn thoái cốt cách đích na trùng đồng thống vũ thị na tịnh bất đại đích kim thuộc cấu kiện thượng t i ệ n du nhiên đối thượng l i ê u nhất trùng đích tranh lanh cảm giác bất tốn v u nhậm hà đạo kiếm sự tự thượng ác độc đích bất trích thị giá kiện vũ khí nhĩ kỹ môn đích nhã lực nhượng tha môn năng cú chú ý đáo thiếu niên đích tức thượng lánh ngoại đích v nhất cá toàn thân c h i gian tiện n h ư ợ n g nhất cá đại hàn trực tiếp phốc đạo đích thích kích bất thị nhân vì đa ma hữu lực như thị nhân v i tha cước thượng na sòng bắn cựu đích hoa tử đới trước kỳ quái đích trung thũng đương tha tại na thượng vị hôn mê đích đ ả o môi đản đích ngạch giác bổ thượng đích nhất cước thời bảo khai đích thanh tích khanh thương canh thị túc dĩ thuyết minh na lý diện đích đông tây trí thiếu thị kim thuộc đích chú khối đương nhiên tại m ỗ ta nhân bị như thuyết niên khinh khinh đích thánh vũ sĩ n h a n t r ù n g năng cú khán đạo đích hoàn yếu canh gia đa nhất ta na ca thiếu niên cảnh hạng hoa thủ đoạn tri thượng tán phát trước cẩn ẩn đích ma pháp đích liên nhiên nhi hữu ta kinh nghiệm đích nhân đ ô n g ngận thanh sở ma pháp đích gia vị tỉnh bất đại biểu trước cường n h ư ợ c chi phần bị như thuyết giá lương cá nhị tam hoàn đích pháp thuật tiện thị cực vi thực dụng đích điệp gia đích hiệu quả túc dĩ nhuộm nhất cá phổ thông nông phu đối kháng nhất cá nhất ban đích vũ Dạ. giá nhất q u ầ n bất chi đạo t ử tự trầm ma tả đích bạch si bản lai hoàn dĩ vi tha môn bất hội lai liếu tiêu bằng giá điểm nhân mã tiện tưởng yếu công h á m bạch dương chấn giản trực tố n g ộ bản thân nhân tại đáng tử thượng truyền trấn giản h ư ơ n g phấn địa hảo tượng sở hữu đích nhất t i ế t đô thị tha đích công lao nhất dạng bạch si đao yếu từ đích xuân đản liên trước đô nang liễu nhất đại xuyến c h i hậu tha tài tưởng khởi tập h ma tự đích nhất phách nao đại a đối liêu cương tài ngã đích thoại hoàn một thuyết hoàn nghi nhĩ môn hoàn bất c h i đạo thủy thị ái đức hoa t h ị ba nhà na cá gia hỏa tiểu thị liễu tiểu cá tử tố xuất liệu nhất cá h o ạ t kê đích dẫn t i ế n tư thế tướng kỷ cá nhân đích thị tuyến dẫn hướng na cá niên khinh đích thân ảnh na tiểu thị ái đức hoa bạch dương c h ấ n đích liệp thủ tri vương hoàng kim liệp thủ ái đức hoa ái đức hoa văn sâm đặc tưởng liễu tưởng tha hiệu đênh đích cô nông liễu nhất cũ vất quá nhất ban đại gia đô khiếu tha bắc bị giả ái đức hoa Quy một chương sáu, chương thứ tư phục t r ư ờ n g thứ tư phục kích chỉ xích ở ngoài bạch dương chấn cửa lớn phụ cận đích chiến đấu không hề có trì tục rất lâu tá t r ợ đột tập đích tiện lợi ngụy trang thành là thương nhân đích đã xung qua tường thành những kia lấp chắc cửa lớn đích bình bản x a hiển nhiên là đặc chế đích đồ vật lấp chắc môn khẩu ở sau tùy theo hai bên bị kéo xuống t i ê u biến thành một tổ thông đạo mà nguyên bản kéo xe đích hơn mười người đem kéo xe đích thất ngựa biến thành toa kỵ tung ngựa trước sung cánh n h i n tổ chức lên một đội khinh kỵ bọn hắn huýt sáo lấy xung qua đại môn khẩu men theo dẫu thoáng đích đại đạo hướng nội bộ xung phong ven đường quăng cái lúc này tựa hồ u ố i cùng kinh giác bén nhọn đích tiếng huýt sáo tùy theo cảnh cáo vang lên tại đường phố đích tận đầu mấy cá nhân từ phòng dân ở trong sông ra tới càng nhiều đích người ắt là từ thành trấn trung tâm kia t ỏ a giản đơn đích chất gỗ thành bảo ở trong chen như ong mà ra trên thân bọn hắn khoác lên lung tung rối loạn đích đích á o khoác hoảng trương đích tại phố lớn đích bên kia tập trung khởi tới mà tương đối với này, lang loạn, cường đạo đoàn môn đích khinh kỵ giản trực xưng được t ư ợ n g là huấn luyện có tố xung qua cửa lớn bọn hắn đã dồn dập tìm chắc thất ngựa xếp thành một cái giải r ắ c đích t r ầ n thế tựa hồ không hề tính toán phát huy tốc độ của bọn hắn ưu thế chỉ là nhìn vào kia mấy chục cái thành vệ quân tại bọn hắn đích mấy trăm xích ở ngoài miễn cưỡng giá khởi một dây thấp thuẫn tổ thành xin ê xin ê vẹo vẹo đích phòng ngự bọn ngươi là người gì đó là thủ bị đội ngũ lăng loạn tụ tập đích trung tâm truyền ra một cái tiếng tê ư phát ra âm thanh đích là một cái một thân hát y đích người tuổi trẻ vải đ ô n g dạy tạo đích ngắn b à o trước ngực mang theo ngân sắc biên hoa đ ổ vân tiêu minh thân phận của hắn, bản địa đích quý tộc lĩnh chủ hắn đích niên kỷ hiển nhiên còn chưa đủ thành là một cái lính chủ đích tiêu chuẩn sở dĩ hiển nhiên cự hắn tia thân quý tộc tức h dạng đích phục sức không hề hoa lệ nhưng là lại cắt xén hợp thể đem hắn đích thể hình l ó t đỡ đích hân trường ưu nhã diện dung tính được thượng là anh tuấn nâu sắc đích sợi tóc chỉnh lý đích chỉnh chỉnh t ề t ề mi mục cao thâm sống mùi l ư ỡ n b ạ c duy có hai phiến m ồ m môi sơ hơi có chút tiêm bạc đích quá phận tuy nhiên nhượng hắn xem đi lên càng thêm t u ấ n tú mà lại để lộ ra một điểm âm mai đích khí tức ngươi t i ể u là cái tia cái gì t ử tước đại nhân đích như tử bởi thế ngồi ngay tại trên ngựa đích cái người này cũng hiện được phân ngoại bất đồng thân thể của hắn thô tráng đích giống là một đầu da gấu cho được sáng loáng đích não đại thượng bố khắp đ a u xẹo mà xuống nửa tiệt lại bị chìm ngập tại lăng loạn đích râu ria ở trong một trích trong mắt bị hát sắc đích tre mắt ngăn tre không được không nói trường tướng thượng giản trực là một cái đạo tặc đầu mục đích điện phạm mà càng kiêm dẫn người chú mục đích tự là hắn toàn thân á t bị bao bọc tại một kiện dong binh ở trong ít thấy đích toàn thân khải mặt tròng tại dưới thái dương phản xạ lấy đen nhánh đích ánh dầu như quả thêm lên hắn tái trong tay nâng lên đích kia đ ỉ n h hắc vũ chiến khôi kia dạng trực t i u cùng những truyền thuyết kia trong đích vương quốc kỵ sĩ một dạng uy phong mà lại hắn t ự i hồ rất ưa thích trùng uy phong này tùy theo thoại âm rơi xuống hắn quanh thân đích một chúng cường đạo đoàn tề t ề đích dùng trong tay đích binh khí va chạm tuất bài khôi giáp hoặc giả làm ặ t đất đất phát ra một phắt hoặc giả là một p á c hoặc giả làm t i ể u kia dư ba mươi thất ngựa thất cùng tương ứng đích tiên cụ liền đã đầy đủ nhượng một t i ể u đích thảo đài ban tử môn nhỏ rãi càng đừng nói mấy cái kẻ l ĩ n h đầu trên thân còn toàn bộ vũ trang lấy mấy bộ vòng khóa giáp cùng h u n g khải kia đã là không kém cỏi hơn nhậm hà kẻ mạo hiểm đích h à n g tốt tức xử thất ngựa chẳng qua là chút phổ thông đích hôn huyết ngựa trong đó còn có vài thất dài dài đích lông tóc thuyết minh bọn hắn chẳng qua là kéo xe đích ngựa tồi nhưng là tương đối với bộ binh tới nói này xác thực là tương đương đích ưu thế tá trợ thất ngựa đích tốc độ cùng sức x ú n g kích một cái chiến sĩ đích công kích hiệu quả liền có thể mức độ lớn đích trưởng thành mà này ba mươi mấy thất ngựa tức xử là lấy người bình thường buôn chạy đích tốc độ s u n g phong cũng đủ để s u n g tám trăm mười cái phổ thông vệ binh đích thương thuẫn trợ thế càng đừng nói chỉ là trước mắt này gần năm mươi cái chỉ có đơn bạc đại thuẫn đích ra hỏa bởi thế tốc cường đạo này môn đích biểu tình rất t h o n g o o n g mà đối thủ của bọn hắn tự hồ tự mu tại vương quốc tây cương này t r ù n g hoang vắng đích địa phương một cái chấn nhỏ nhiều nhất cũng sẽ không gồm có siêu qua hai ngàn đích nhân khẩu muốn bảo chứng c à i tấy tự nhiên cũng không khả năng gồm có quá nhiều đích sĩ binh bởi thế trừ đi tại trên tường thành cứ thủ đích theo góp tại vị k i a tuổi trẻ quý tộc bên thân đích này năm mươi mấy người hẳn nên đã là một cái cực hẳn rồi mà bọn hắn đối thủ đích số lượng không chỉ đã siêu qua bọn hắn mà tại trên chất lượng cũng đồng dạng không chút kém sắc kẻ mạo hiểm hoặc giả không hề có kinh qua hệ thống đích phối hợp huấn luyện nhưng mà mặc khế trình độ thượng cũng tịnh sẽ không thứ ở chân chính đích sĩ binh vo ký thượng nói không chừng còn có đủ lấy xung phần đích trên sự thực số lượng nhiều chút đích kẻ mạo hiểm tập kích dạng này tiểu hình đích thôn trấn thậm chí là giết chết l ĩ n h chủ đem thôn trấn bá chiếm đích sự t ì n h tại tây cương sớm đã không phải cái gì thì mới đây cũng là rất nhiều h o à n g vắng c h i địa đích tiểu l ĩ n h chủ quý tộc thả nguyện đem lãnh địa ủy trị cấp đương địa đích một chút đ i ề u gọi là quản g r a mà chính mình trích định kỳ thu lấy bộ phận thuế kim trốn tại thành thị lớn ở trong qua lấy bình hòa sinh hoạt đích nguyên nhân ta biết rằng ngươi jem sĩ tước trong truyền văn ngươi là cái rất có dã tâm đích gia hỏa mấy năm này tới nắm lãnh địa phát triển đích không sai chỉ bất quá cân não xem tới không hề làm sao hảo cương đạo đầu tử phát ra một chuỗi khàn khàn đích phảng phất g õ đánh đầu gỗ một dạng đích tiếng ken két cũng xác thực có mấy phần giống là quả đen đích kêu hí tuy nhiên kia trên thực tế là một trận cười lạnh đương nhiên ta hẳn nên cảm tạ một cái ngươi đích vô xuẩn như quả không phải ngươi phóng ra cửa thành đích vô gia hạn chế lại nắm đường xá tu đích thế này rộng thoáng các đại gia một lần này còn thật đích không nhất định có thể tiến tới đích thuận lợi thế này xem tại này phần trợ giúp đích diện từ thượng chúng ta sẽ không nhượng ngươi cùng ngươi đích lao t ử thái quá nan khắc đích t ừ tước các hạ chỉ cần cầm ra một nửa đích thuế kim thu nhập chúng ta những g i n g binh này tự khả dĩ vô điều kiện đích tiếp thủ ngài lãnh địa đích phòng vệ công tác mà lại bảo chứng so ngươi hiện tại đích những thủ hạ này muốn tưởng chí ít khả dĩ bảo chứng sẽ không bị người nhẹ nhàng như thế địa tiến vào đến thành trấn đích trung tâm nghe đi lên tựa hồ còn không sai tuổi trẻ đích quý tộc do dự một cái hoặc giả là tại nhận định lấy lợi ích mà cái thái độ này cũng n h ư ợ n g bọn cường đạo đích sĩ khí càng thêm cao chướng hiện tại xem khởi tới ngươi cũng còn định thức thời vụ mà cường đạo đích thủ lĩnh ha, ha cười lớn rất tốt chỉ cần quay qua đích ta t i ể u an bại thất ngựa tống ngươi đi đạ cổ thành ngoài ra ta quả đen bạ c ả g i ặ t khả là rất k h g khái đích như quả m ồ m mép của ngươi đủ nghiêm thực không đến nơi luận nói ta nói không chừng khả dĩ lo lắng cấp ngươi một điểm thuế kim đích phân luận ừ t i ể u mỗi năm một cái vương quốc kim tệ tốt rồi nay kỳ thực không làm sao buồn cười nhưng xem tới là cùng thủ lĩnh đích độc đặc ham thích tương quan thế là cường đạo đoàn cũng bắt đầu cùng theo gom thú đích c u ầ n tiếu khởi tới k i u còn thật là tạ tạ ai thanh niên quý tộc đích thanh em hốt nhiên vang dội khởi tới quả đen bạ cạ giặc các hạ là ư nhìn quét một mắt trước mắt đích đoàn đạo tặc hắn lặng đợi lấy đối phương đích lầm ý kết thúc kỳ thực ta cũng có cái không sai đích kiến nghị ta rất ưa thích trên thân ngươi đích kiện khải giáp này như quả ngươi đem nó cống hiến cho ta ta t h i u miễn trừ ngươi đích một điểm tội hành ta xem xem nhuộm ngươi không cần bị treo tại trên giá gỗ bôi đầy bách dầu mà là thống khoái đích bị chặt rơi đầu như thế nào không sai đích chuyệt cười tiểu quỷ ngươi cho rằng ta con mẹ nó đích đối thủ đích phản ứng hiển nhiên vượt ra ý liệu cho đến nỗi quạ đen ngữ thanh một trệ đích có chủng hắn giận quá hóa cười đồng thời phát ra vang dội đích cắn răng nghiến lợi đích than là đi đến chỗ này bị ngươi đùa lấy chơi đích còn là ngươi tưởng cấp ta kéo dài thời gian hảo a ta tự xem xem đích đến cùng là làm sao có thể xá miễn ta đích làm sao xá miễn ngươi nga ta lại là rất tưởng cấp ngươi tưởng tế giải thích một cái chẳng qua tự giống é đùa thường nói đích tức xử là chuyển kỳ thi nhân đích nhạc khúc cũng không cách nào đ á n h động một đầu trâu được được xưng là jem sĩ t ứ c đích người tuổi trẻ đánh cái ha h a cử lên một cánh tay mà lại ta hoài nghi ngươi còn không bằng một đầu trâu không thi đích lời ngươi làm sao sẽ không có phát hiện ngày nay trấn tử trong đích thôn dân nhân số thiếu rất nhiều mà lại trên tường thành đích thủ vệ cũng cách ngoại lòng l ẻ o nghi q u ả đen đích sắp mặt biến hắn không hề là không có chú ý đến cái sự tình này chỉ là cự đại đích ưu thế nhượng hắn không hề có quá nhiều lo lắng cái phương diện này như nay tâm có chỗ động liền rất dễ dàng chú ý đến chọn cả thành c h ấ n ở trong trừ bọn hắn này một đội nhân mã đích c ầ m mỹ cơ hồ đã là nha tức không thanh nguyên bản tại trên phố du đãng đích thôn dân đã không biết hướng đi phố lớn hai bên đích cắt cái tiệm phô cũng đã thông thông quan khẩn cửa xong nay khả không phải bị cường đạo đoàn xung phá tường vây đích, thành chấn nên có đích tư thái. Tiếng tiếng h la khóc nhi hoàn g loạn địa tứ tán chạy trốn đích đám người n h i mà lại càng trọng yếu đích là trước lấy kẻ mạo hiểm thân phận phái vào thôn tử trong đích những bọn huynh đệ kia đi nơi nào vốn là đích ước định không phải tứ sứ phóng hỏa ở sau liền c á c tự bắt đầu cấp đoạt cùng chế tạo hôn l o ạ n ư qua đen bạ cạ g i ặ t mánh địa kéo chặt cưỡng ngựa tắc vi một cái cường đạo đích thủ lĩnh hắn có được lấy càng nhiều đích kinh nghiệm cùng với tốt lành đích trực giác tuy nhiên không minh bạch đối phương cứu cánh là tại làm chút gì đó chẳng qua hắn đích tâm đầu lại thăng lên cự đại đích nguy cơ ý thức tức sử là tại hắn nhân sinh chung nguy hiểm nhất đích thất bại đích dự cảm phỉ loại â m vang đích cự vang ở trên đỉnh đầu t á c h mở một cái quan g huy sán lạn đích thân ả n h từ trời mà dáng tuy nhiên nhảy lên đích độ cao nhượng người còn lấy làm hắn là muốn bay hướng tiên không thái dương đích quan g huy tựa hồ tại giữa một nháy được tăng cường mấy lần sở hữu nguyên bản theo góp cái bóng người kia đích trong mắt đều cảm thụ đến kịch liệt đích đau đớn đương quan g mang cuối cùng tiêu tán bọn cường đạo đích đội liệt ở trong đã xuất hiện một cá nhân một cái không hề cao lớn đích võ sĩ tựa hồ cách ngoại được đến dương quan sùng lịch lấy một kiểu q u a n thân tán phát lên sáng láng đích quan trạch cái này không mời chi khách lập khắc hưởng thụ đến nhiệt liệt đích mang nen tùy theo cao tiếng đích chửi rủa một chuôi dịu đốn gỗ cùng hai thanh k h o á t nhận đao phân biệt từ bất đồng đích góc độ chiêu hô xuống tới một bên k h á c cũng có một chuôi đoạn mâu âm ngoan đích đâm kích một thời gian cánh nhiên cũng sản sinh cực hào đích phối hợp hiệu quả đem chu vi đích đường lui phong tỏa đích nghiêm thực nhưng mà bọn hắn đại khái quên mất rồi cái đối thủ này như đã dám ở trích thân sông vào chiến trường liền đại biểu cho gồm có tuyệt đối đích tự tin đê, đê đích tiếng quát mang chung lấp lánh đích quang trạch tại không trung liền thành trói mắt đích quy tích tại kia đoàn quan hoa trước mặt đáng sợ đích lực lượng tại trong không khí áp ra một đạo vân sóng đem làm đầu đích ba cái thậm chí bọn hắn thân sau đích mấy cái cường đạo đều biến thành bị quản g r a đích khối đá thung thung đích tiếng va chạm liên đ ố i theo kêu thảm nguyên bản chủ mật đích đội ngũ bị s i n h s i n h đụng ra ba đạo khe ránh mà một bên khác đích đoàn mâu tay chỉ cảm giáp được quang huy trói mắt đương hắn hồi qua t h ầ n tới một trích băng l á n h đích quyền đầu đã trùng trùng nện tại trên mặt hắn ông điệu một tiếng hắn đích bạch thiết đầu khôi giống là bị thiết truy nện trúng một dạng mạnh xinh xinh lom đi vào lao đại một khối mà cự đại đích sức xung kích ngượng hắn không thốt một nắm chắc cái kia quý tộc quà đen bạ cạ g i ặ t kéo chắc tọa hạ bởi vì quang mang kiêm mà bạo khiêu đích thất ngựa nóng nảy đích gầm rú khởi tới tắc vi đầu mục nó gồm có so một kiểu người nhiều đích kiến thức sở dĩ hắn trích một mắt nhận ra cái người kia đích thân phận kia hoa lệ đích toàn sáo khải giáp chân bóng đích phiến giáp thượng bao quanh lấy sóng cả một kiểu đích kim sắc văn sức tái liên hệ hắn quanh thân đích trước trước qua n g mang rất dễ dàng cựu có thể được đến lệnh nhân tâm kinh đích kết luận một cái thánh võ sĩ này cự là bọn hắn đích dựao này đang chết đích thần điện chân chó xác thực xưng được t ư ợ n g là là cái tia điều gọi là đích tử t ứ c đại nhân thỉnh tới đích cứu binh như nguyên nhân đã không danh tái tưởng cùng dạng này đích có thần lực ra t r ỉ đích đối thủ tác chiến căn bản cựu là tìm chết đây là mỗi một cái cường đạo vô luận là giã trộm tiểu tặc còn là đại hình cường đạo đoàn môn đều nhận khả đích c h â n lý nhưng còn là có cơ hội đích đúng con tin khả dĩ nhượng thánh võ sĩ có chỗ kim n rẻ chỉ cần nắm chắc cái k i a quý tộc tiểu quỷ chính mình có hơn ba mươi tên kỵ binh đủ để sung tán cái tia quý tộc bên thân đích thuận t r ậ rồi đi bắt cái tia quý tộc như vậy tường đạo đích cường đạo đầu từ mánh địa gầm gào lấy đồng thời thúc động thất n g mà thanh âm này giống là v ặ n mở một cái ẩm ý đích khai quan tiếng gầm rú va chạm tiếng đồ sắt đích tiếng ma sát kêu thảm cùng chầm m u ộ n đích va chạm một cái tử liền tràn đầy trọn cả bạch dương chấn đệ nhất thất ngựa bắt đầu trước sung không đủ chăm thức đích cự ly cơ hồ chớp mắt tức trôi mất tử tước đích sĩ binh hoặc giả xem đi lên không hề cường hãn chỉ cần thêm chút lực những tia đại thuẫn cũng không đủ lấy ngăn chắc thất ngựa mà lại bọn hắn cái tia không có trường thương đích trận thế căn bản đằng đẳng bọn hắn đích trận thế cái thứ nhất đáng thương đích người tựa hồ chú ý đến những tia đại thuẫn mặt sau giá khởi hắn tự tại một cái bén nhọn đích tiêu âm trung lật rất tại dưới ngựa suy suy phù phù một dây hát sắc đích ảnh t ừ vạch qua không khí sau đó tại mấy cái kỵ sĩ cùng bọn họ đích toạ kỵ trên thân hoàn nguyên thành l i tranh nhanh đích s á t thép những kia nhỏ bé đích đích tiễn thị không chút trệ chỉ đích căng ra mấy cái cơi tại trên ngựa đích cường đạo đích xích giáp t i u hào giống những kia đã từng kinh qua rất nhiều chiến đấu khảo nghiệm đích hộ cụ chẳng qua là mục nát đích vỏ cây sắc xảo đích lăng thứ thậm chí thấu qua bọn hắn chọn cả đích thân thể tại trên đất lăn lộn ra phiến lớn trần hay cơ hồ liền tại một chỗ đích thảm tê ở sau trên đại lộ tự trích thừa lại chiến mã với kỵ binh bốn phía tán lạc đích thi thể may mắn sống đi xuống đích ngựa hoảng loạn đích hướng về trước chạy qua thành vệ quân đích trật thế lưu xuống bọn hắn chủ nhân đích thi thể cùng mấy cái cường tráng đích còn tại trên đất lăn lộn đều thảm lấy đích trúng tên giả những tia thử đ ồ rẫy r u a khởi thân đích đánh kẻ bị thương rất nhanh bọn hắn tự phát hiện chính mình có chút lực bất t ò n g tâm những tia đáng sợ đích tiến thị hiển nhiên mang theo đặc dị đích cấu tạo huyết dịch chính tại lấy xúc mục kinh tâm đích tốc độ hướng ngoại tuân phú ở giữa nháy mắt liền đã đem c h ụ vi nhiễm được một phiến hồng tươi chúng tên giả thử đ ồ đem bọn hắn bạt trừ đích nỗ lực đều biến thành n g u ồ n phí tức xử ly khai thân thể đáng sợ đích gai ngược cũng kéo xuống phiến lớn đích ra t h ị nhuộn huyết dịch trôi đi mất càng thêm kịch liệt bốn liên phát trọng thập tự cung không tưởng đến tại chủng địa phương này cánh n h i n còn có người có thể dạng này x nơi không xa đích lữ điếm lầu hai đứng tại song khẩu đích trung niên kỵ sĩ kinh nhạ đích t h â m ngữ dựa vào lấy sắt thép cánh cung đích đạt tính trọng thập tự cũng có được lấy kinh người đích thậm chí cự ly ngắn nội không kém cỏi hơn phục hợp cung dài đích sức sát t h ư ờ n g phổ thông đích vòng k h ó a giáp thậm chí một chút treo lên ma pháp tiêu thiêm đích phòng cụ cũng không thể đem hoạch kỳ p h ò n g càng đừng nói là những k i a thô lậu đích giáp ra cùng gò má mà dựa vào công cụ lên dây đích đạt tính lại n ư ợ n g nó đối với lực tay không có quá cao đích yêu cầu một cái người thành niên căn bản không cần phải quá nhiều đích h ấ n luyện liền có thể sử dụng nay t r ù n g cung nọ là khoái tốc tăng cường quân lực đích cao cấp của tư cũng là một chút ti bị âm hiểm đích màu tặc môn là nhất nhỏ giải đích cướp tay hóa vật bởi thế thuộc về cực độ thụ hạn đích vật tư giá cả cũng là không muốn nói là một vị ba đảng t ừ tước tức xử là hai đảng trở xuống đích b á tước lãnh địa cũng rất ít sẽ gồm có t r ù n g vũ khí này nhưng hiện tại vị k i a sĩ tức đích bên thân bọn sĩ binh sử dụng đích toàn bộ đều là dạng này đích trọng thập tự cung mà lại hiển nhiên là đặc chế đích mặt trên gồm có sếp thành hình chữ thập đích bốn căn cánh cung một lần thượng h u y n khả di kích phát hai lần tuy nhiên hy sinh một chút sức công kích khả liên phát này xác thực đã không phải giàu có mà là xa xỉ rất lợi hại thôi đây chính là phương viên vài trăm dặm ở trong tốt nhất đích thiết tượng lao dóp đích tay nghề g i ắ t tại một bên đắc ý dương dương đích giải thích rằng đáng tiếc nghe nói này n g o ạ n ý nhi là e đùa thiết kế ra tới đích sở dĩ hắn quy định này n g o ạ n ý nhi thị phi b á n phẩm không thì đích lời lộng ra tới đương làm á c h cái này ha ha ngày nay khí trời rất tốt chẳng qua nửa thân người trên mặt đích đắc ý tại giữa một nháy đã biến thành khóc tang bởi vì vị kia tên là e đ ù đích người tuổi trẻ không biết lúc nào đã đi lên lầu hai đồng bạn của bọn ngươi thực tại là thái quái u n g động sở dĩ m ấ y vị thỉnh trầm trầm hưởng dụng bữa điểm những n à y tá bữa rượu t i ể u tính là ta đích một điểm nho nhỏ lễ vật tuổi trẻ đích t h ì ứng hơi hơi than thở một tiếng đem hai bình hương thuần đích rượu tương phóng thượng mặt bản sau đó hắn đi gần xóm khẩu theo tại hắn thân sau liền có một tên sĩ binh đem một trương thượng hảo huyền đích chữ thập cung đưa tới trong tay hắn theo gót hắn lên lầu đích sáu cái kiện tráng đích sĩ binh không hề có các tự là vì chiến chỉ là phụ trách cấp chữ thập cung lên lên dây chỉ nhượng cái thiếu niên này một người xác kích mà hắn cũng không có làm ra quá nhiều đích ngắm chuẩn động tác tiện tay một kiểu khấu động cơ quát hai tiếng dây c sau đó hắn liền tiếp qua hạ một trường chữ thập cung lần nữa phát s ạ nhưng n mà trong đó năm kỵ sĩ đích tầm nhìn quét qua chiến trường đồng khổng đã hơi hơi thu s ú c tại thiếu niên kia trong tay kia bình p h à m đích nọ cung phản phất trong truyền thuyết khả dĩ thu gặt nhân loại sinh mạng đích tử thần đích liêm đ a o sắt thép đích dây cung mỗi một lần kêu vang đều sẽ cấp hạ phương đích chiến trường mang tới một cái khủng bố mà xác thực đích tử vong ngăn ngắn một vòng công kích ở sau qua đen bạ cạ ra q u a n thân liền đã không có có thể đứng thẳng đích nhân thủ q một c h ư bảy chứng thứ năm tranh chấp chứng thứ năm tranh chấp phía trước đích sáu bảy cái cường đạo từ trên ngựa bay xuống tới đích một khắc kia cường đạo bọn kỵ binh t i ể u sụp đổ rồi những kia đáng sợ đích nọ thì nhượng bọn hắn thuấn gian t i ể u tưởng đến biết rằng s ắ p muốn phát sinh đích sự tình thế là dồn dập hoảng t r ư ơ n g đích ba chuyển đ ầ u ngựa đáng tiếc bọn hắn dưới háng những kia ngựa tồi nhiều nhất cũng chỉ có thể nhượng bọn hắn nhiều một chút khi phụ khi phụ người phổ thông đích tư bản mà thôi không hề có thể cấp bọn hắn tại đảo mạng t ư ợ n g mang tới cái gì ưu thế phản mà là một chủng trí mạng đích ngược điểm thành trấn trung tâm đích đường xá dùng tới trải mở mười mấy thất ngựa hoặc giả miễn cưỡng đ Càng hướng hồ còn là hướng hồ đại trung đa số kẻ tập kích não tử trong đều là nghĩ tới dạng này tựa hồ chính mình còn tại trong hậu nhưng trước mắt đích hết thể đều là không dung trí nghi đích chính mình phương diện này đã tổn thất một nửa đích nhân viên mà lại càng thêm tiếp cận đích cự ly cùng chạy tán đích thất ngựa nhựa bọn hắn cuối cùng nhận rõ chính mình đối mặt đích vấn đề siêu qua ba mươi năm đích chồng nó cùng với mặt sau ẩn ẩn cười g ầ n lấy đích sĩ b ì n h trong tay đối phương b ả n xoắn phát ra chi cách đích quay vang phẳng như g i ã thu tranh lanh đích m ả i răng thanh âm lại giống là cái thôi thúc đích tín hiệu nhựa bọn cường đạo cuối cùng ý thức đến xong việc thái đích chung kết không muốn loạn không muốn loạn qua đen bạ cạ giặt gầm g à o lấy dùng sức đích nắm chặt dây cương nhưng lại không ngăn lại được tọa hạ thất ngựa đích bạo khiêu tiễn thị vào thị đích muộn vang cùng bén nhọn không hẳn nên dạng này đích không phải là dạng này đích không phải nói chỉ là một cái không đến một ngàn người đích chấn nhỏ này không phải nói tựu chỉ có bảy tám chục tên vệ binh sao chính mình có ba mươi danh toàn bộ vũ trang đích kỵ binh chính mình có hơn một trăm cái thân thủ nhất lưu đích thủ h ạ chính mình không phải đã phái khiển nhân thủ trước hành lẫn tiến mặt trong dình cơ mà động sao thậm chí còn tinh tâm đích thiết kế c h á mở bọn hắn đích cửa thành xông tiến chấn tử mặt trong tiếp xuống tới không phải hẳn nên đại sát tứ phương ư không phải hẳn nên đại h o ạ c toàn thắng ư làm sao cứ nhiên nhưng không q u ả n làm sao nói hiện thực là chính mình tự bị khu khu ba mươi mấy cái cảnh vệ sĩ binh cấp khốn tại trong này k h ố n tại dạng này một cái tử cục ở trong hiện tại đích thế cục đã không có biện pháp gì đó trích có thể xông đi ra xông ra một cái tính một cái cường đạo đầu tử tận tận địa cắn răng bạo phát ra một cái rông lớn cùng bọn hắn l i ề u t h u ấ n bài cử lên thuẫn bài xung đi qua xung đi qua bọn hắn tựu chết chất rồi g ầ m r ú một chỗ lần nữa suy động bọn đạo tặc cường đạo đại đa là chút vong mạng chi đồ sớm nhất địa khủng sợ qua sau nhiều ít khôi phục chút lánh t í n h nhưng cái biến cố này mà lại nhượng nguyên bản này sinh khiếp ý đích bọn hắn lập khắc biến được khủng cuồng khởi tới sở hữu nhân đều bắt đầu tiếp tục hướng về t r ư ớ c thẳng dư đích bộ phận cũng chỉ có mười mấy xích rộng đến trong đó cơ hồ cũng cựu sai không nhiều đã tiếp cận đối phương đích làm sao vậy thế là lập khắc liền có ba mươi mấy cái cường đạo các tự dùng thuẫn bài hộ i chắc đầu mặt giống giận lấy xông về t r ư ớ c qua tới thế là mặt sau đích đại bộ đội không đến hai mươi cái người cũng theo sau cùng thượng tuy nhiên bước chân nhiều ít muốn chấm chút hoặc giả người có lúc t i ể u là dạng này một chủng kỳ quái địa động vật cần phải người khác thế chính mình làm ra quyết định cho dù là một cái năm chính mình dẫn hướng vực sâu đích quyết định chỉ là sở hữu nhân đều tại hướng trước s u n g đích sana một thời gian cánh nhiên không có bao nhiêu người chú ý đến bọn hắn đích quạ đen lao đại không hề có tham dự tiến sung phong ở trong c ư ờ n g đạo đầu tử đã rơi tại đám người đích mặt sau đương sở hữu nhân giơ lên thuẫn bài trước s u n g đích lúc đối với quanh thân đích sự t ì n h liền đều sẽ biến đích không thế kia tại ý chí ít sẽ không chú ý thân chắc đích trên tất ngựa đích người đây là bạ cả g i ặ sớm đích, sinh ở trong phát hiện đích một cái ký xảo đương nhiên còn sẽ có người chú ý、đến. đương bà cạ g i ặ t mẫn tiệp đích chuyển qua đầu ngựa liền đã tiến vào một phiến q u a n minh nơi không xa thánh võ sĩ bình cử đích trường kiếm đã xa xa đích chỉ vào cường đạo đầu từ đích khuôn mặt l ạ n h lạnh địa đinh lấy hắn lúc ấy hắn quanh thân đã không có một cái đứng thẳng đích cường đạo siêu qua hai mươi người đã tại này ngăn ngắn đích thời gian ở trong bị kích đạo tại điện thánh võ sĩ đích lực lượng vốn ể u không phải những n à y dưới quê đích bọn phỉ đồ có thể so sánh trên sự thực tức sử là mười cái bà cạ g i á t cũng đồng dạng không cách nào cùng đó một vụ nhưng bà cạ giáp lại vẫn cự không chút để ý hắn sặc đ i ệ một tiếng nổ ra bên eo đích trường kiếm vẽ ra một cái phù hiệu tái bình trị thánh võ sĩ đích động tác ngừng lại một cái tức xử không hề tiêu chuẩn nhưng đối phương cái động tác này đại biểu đích ý nghĩa lại cực là thần thánh một đối một công bình quyết đấu đích yêu cầu thế là lược vi đích do dự ở sau hắn cũng đồng dạng làm ra hồi ứng khả là tiếp xuống tới tuổi trẻ đích thánh võ sĩ t i ể u phát ra một cái phẫn nộ đích thấp hống bởi vì hắn chú ý đến cái tia cường đạo đầu từ trên mặt cánh nhiên lộ ra một tia cởi dung một cái tung người thánh võ sĩ hướng về trước vẽ ra một đạo hồ quang trường kiếm bổ xuống hát sắc đích toàn thân giáp tại này lấp lóe quang trạch đích trường kiếm trước mặt tựa hồ biến thành một chủ nạo rác lưới kiếm không chút phí sức đích từ trong l ư ớ c qua một đạo hai đức k i n h xào đích chia ra một đạo khe nước sau đó khe nước với kỳ hạ kiện tráng đích cơ thịt cùng cốt cách đều không chút phí sức đích bị chia ra cuối cùng hát hồng sắc huyết dịch buộc phát một kiểu từ kia khe hở ở trong tuần phú ra tới sau đó cự đại đích gáp lực đem chi trực tiếp đẩy mở máu tươi cùng nội tạng hoa đ i ệ u một tiếng đích chạy xuôi bàn tóe đem mặt đất xâm nhiễm ra một phiến n h ị người đích tinh hồng dối loạn đích chiến trường tại một khắc này hốt nhiên xa vào một phiến an tĩnh lăng loạn địa thử đổ xung phong đích bọn cường đạo ngừng xuống bước chân bọn hắn cuối cùng chú ý đến thủ lĩnh của bọn hắn đích thân ảnh không hề tại bọn hắn ở trong nhưng hồi qua đầu đích lúc lại trích có thể nhìn vào kia thất hát sắc đích ngựa nhi tại quang mang ở trong một chia làm hai thế là trong không khí tràn khắp khởi đích gắt m u i khí tức cuối cùng tái một lần tồi hủy bọn hắn đích đấu trí đầu lĩnh đều đã chết rồi thế kia còn có cái gì liệu mạng đích giá trị đương tức mấy chục danhủ nắm lấy trường thương đích dân binh từ đường phố đích ngóc ngá thế là trí này là ngừng này một trường nào kịch đã tiến vào kết cụ nhưng hiển nhiên có người đối với cái kết quả này không hề m a n ý đáng chết đích hôn đản người hắn ít ra tới r ả o cái gì cục một thân hát sắc đích quý tộc thanh niên đẩy mở thân t r ư ớ c đích mấy cái sĩ b ì n h phân phân địa phát ra một cái cao giờ bờ đích q u á c mắng lao tử đã lập tức tự muốn đem lũ hôn đản này bao vây khởi tới dùng được lấy ngươi cái này mặt trắng nhỏ tới cướp cái gì đầu gió hứ hôn đản thật hắn hai mươi đích đáng chết h ô đản xuất sinh đến lúc hắn lại cấp ta trở về đảo loạn ai tới phụ trách bắt hắn đáng chết đ í c còn n ắ n ngựa cấp h o ặ cấp ủy đây chính là phương viên vài trăm dặm ở trong tốt nhất đích một thất bỉ ẩu võ thuần huyết ngựa hắn thấp gào thét không chú hướng v ề t r ư ớ c xuyên qua đám người tới đến vị kia viện binh đích trước mặt thanh âm cũng càng phát h ư n g lượng gần chừng gầm gạo lao thử vốn là chí ít có tám không, chín thành đích nắm bắt bắt sống này trích qua đen đích kết quả ngươi ra hỏa này ra đầu gió rất s ả n ư còn hắn m e o đích c à o cái gì quyết đấu ngươi nhảy đi ra ở trước chẳng lẽ t i ể u không xem ra tới kiện kia khải giáp là cái cao dài vật phẩm mà pháp ngươi nói nói xem đáng chết đích ngươi muốn làm sao bồi còn là ngươi chuẩn bị nắm trên thân ngươi này thân tiếng chửi ruột ạ i một khác sau im thánh võ sĩ đích trường kiếm đã chỉ chú thanh niên quý tộc đích khuôn mặt đầu khôi đích lâm ảnh c h e khuất biểu tình của hắn nhưng hiển nhiên không cách nào để nén chắc hắn đích phẫn nộ tức xử là bao nhiêu lễ mạo đích quý tộc chỉ sợ cũng rất khó đối với vừa mới kia liền một chuỗi đích chửi rửa vô động vũ trùng t h ơ ơ càng huống hồ cái kia phỉ đổ ti liệt đích chạy trốn thủ đoạn giản trực như cùng đùa bỡn một kiểu lệnh hắn hổ thẹn như nay nay hổ thẹn cũng đồng dạng hóa làm lựa giận nhượng hắn cơ hồ khó mà tự trì trương địa ở trong một thời gian tái một lần châm rơi có thể nghe Tức xử là không biết lúc nào hắn đã xuất hiện tại chiến trường ở trong hướng về quý tộc thanh niên hơi hơi gật đầu nhưng một cánh tay đích ngón tay lại như có như không đích chỉ điểm một cái thánh võ sĩ kia trang sức lấy phiêu lượng đích dây thưởng xuân vân dạng đích khải giáp t i ê u khải giáp đích n g ư ợ c trái một mai khảm nạm lấy châu đ á o đích thái dương đích phủ văn tại lấp lánh sinh huy n g ư ơ i Thử! xin lỗi ta quá kích động rồi thiếu niên quý tộc há há mồm cuối cùng phát ra một cái không tình không nguyện đích h ử thanh thánh võ sĩ đích danh đầu đủ có thể khiến là hung hãn nhất đích ác nhân mà mồm bởi vì bọn hắn đích thẩm phán quyền tài quyết quyền đều là do thần chi trao cho đích chỉ cần hắn có thể chứng minh đối phương xác thực là t à ác chi đồ bọn hắn t i ể u khả dĩ cấp cho phán quyết tối cao đích lượng hình là tử hình m tuy nhiên chủ phán phương thức này tại quốc gia cao tầng quan liêu cùng quý tộc ở giữa bao thụ có bệnh tại thế tục quyền lợi trí thượng phụ tự nhiên chủ thần vi tôn đích tạ tạ luy ạ phương bắc băng tuyết tri quốc vệ ly thậm chí là phương nam những kia tự do thành bang đích pháp luật ở trong cũng cấm chỉ chủng hành vi này nhưng mà tây phong ấp địa rốt cuộc còn là tại đồ lạc mễ tư đích thống trị ở dưới tại cái này của lão đích đế quốc quý tộc phong ấp đối với các cái giáo hội đích dựa vào lạ i n h ư ợ n g quốc vương không được không đối với ấy làm ra thỏa hiệp bởi thế tức sử trong tâm có lấy tái nhiều đích bất mãn tuổi trẻ đích cũng không có cái gì biện pháp lại tiếp tục chửi rửa đi xuống tại tây phong ấp địa bạch dương chấn dạng này một cái nho nhỏ địa khu đích lính chủ nói dễ nghe tính là địa phương quý tộc nói đích không dễ nghe rồi chẳng qua là một giới lao quê mùa mà một cái mang theo bảo thạch thánh huy đích thánh võ sĩ cũng tuyệt đối tại thái dương thần lạt thẹn đỡ đích giáo hội ở trong địa vị không thấp một cái vận khí không tốt nói không chừng sau cùng xui xẻo đích c h í có thể là hắn cái này lão quê mùa mà thôi vị tiên sinh này ra đồng thời đại thời từ tước, biểu dêm là vì sĩ tước các hạ tuy nhiên kích động một chút nhưng rốt cuộc là người đích hành động đối với kế hoạch của hắn tạo thành trên thực chất đích ảnh hưởng bởi thế một lần này chưa thể lại tận toàn công chuẩn xác đích nói cựu là ngài ảnh hưởng một lần quân sự hành động đích kết quả bởi thế ta tưởng ngài xác thực cần phải bồi thường từ tức các hạ đích tổn thất hắn căn bản không có bởi thế mà thụ đến nhậm hà tổn thất Không không không, trên sự thực là tổn thất rất nhiều đối mặt với thánh võ sĩ đích h ử u lệnh thiếu niên mạng đ i ề u tư lý chấm dãi đích mở miệng nói mang theo không dung trí nghi đích đức định tự chúng ta s ở biết này một cổ tự xương quạ đen dong binh đoàn đích đạo phỉ là gồm có rất lớn đích quy mô đích mà một lần này bọn hắn cũng không có khuynh xảo mà ra lưu xuống một tốp do kẻ thi pháp dẫn đội đích thành viên tắc vi sau bổ bởi thế không có bắt giữ kỳ thủ lĩnh chúng ta tất phải tái tổ chức một lần thảo phạt đội mà căn cứ bệ hạ quán triệt chính nghĩa đích quyết tâm ta nhận là ngài tốt nhất đích bổ thường tự là tại tiếp xuống tới đích thanh tiếu hành động ở trong trả ra một phần tâm lực, dựa vào chính nghĩa đích lý niệm tưởng tất phải ngài sẽ không phản đối thôi này không có vấn đề Hiện nhiên, hắn bình hòa đích thái đích đích thuyết phục, thánh thu khả không đích nhân khả kính đích các hạ, ngài chính hảo nói đến trọng điểm, bởi vì chúng ta được đến đích tình báo không hề điều kiếm kiếm, giúp người, lời, cái kiểu tiếu diệt Ai, ngài nói điểm, bởi cùng nôn tương đương trần ngày, trường bọn này tàng tôn đến trọng đến tưởng báo vì địa ta xa ta ta độ đem được có có có sức sặc cự các tử trừ một trợ một t về lý lấy ly lũ dư. sĩ võ vò dĩ dĩ chỉ bất quá khả năng có chút phân tán sở dĩ cụ thể đích thanh tiễu đại khái cần phải hoa thượng bảy tám ngày đích thời gian như vậy sao được chúng ta rất nhanh tự muốn thậm chí là không có dạng kia nhiều đích thời gian càng huống hồ chẳng qua là một đám lưu khấu võ sĩ đích trong thanh âm lập khắc lại nhiều mấy phần n ộ khí chẳng qua cái người tuổi trẻ kia một lần này tựa hồ hoàn toàn không để ý một điểm này nâng nâng tay tựu đánh đ ứ t hắn chính là do ở bọn hắn là một đám lưu khấu tôn kính đích thánh võ sĩ các hạng hắn nói ngài đại khái không líu giải dạng này đích giá hỏa đối với trên địa phương đích tổn hại là phi thường lớn đích tại cái này nồng canh bắt đầu đích quý tiết tắc v ì một tên địa phương lính chủ nam tước không có bao nhiêu tinh lực có thể dùng tới ứng phó bọn hắn đích quấy rối bởi thế chúng ta mới sẽ mạo hiểm sử dụng cái này nhất lao vĩnh giật đích phương thức chỉ là một lần này không có đạt đến dự tưởng ở trong đích chiến đấu mục đích hiện tại bọn hắn đã đào tẩu tức xử đổi đi lên cũng không thể xác bảo đem chi toàn bộ t i ê m d i ệ t mà chỉ cần lưu xuống một điểm bọn hắn t ự có khả năng tử hồi phục nhiên cho tàn lại cháy sở dĩ chúng ta muốn bộ cứu cựu trích có thể là dùng so khá ổn thỏa đích phương thức t r i để thanh trừ bọn hắn mỗi một cái khả năng đặt chân đích trường sở nguyên bản chúng ta không có lo lắng là bởi vì lực lượng không đủ nhưng hiện tại có ngài đích trợ g i ú p ta tưởng này tựu không thành vấn đề thiếu niên đích khỏe mồm hơi hơi khiêu lên tuy nhiên vẫn cựu là tràn đầy cười d u n g chỉ là không biết vì gì lệ người h n cảm thụ đến mọi trùng bất đồng g i à o hoạt i à o trá ư ớ c hoặc là gian trá Thánh võ sĩ tại thơm trong ta ta tại thời ta. tại tại tiến hành một hạng đặc thù khôi đích ảnh nhíu hiện không hề nhiều đích Hiện chính hành hạng đích quá lông nói gian, mạng. võ vì sĩ sứ lại bởi đầu đã đặc qua, có mày, ở thiếu niên tựa hồ có chút thất lạc chẳng qua rất nhanh hắn liền hoảng nhiên tựa đích một phách nam môn à còn có một cái chết trung đích biện pháp bởi vì cây cận đê ngữ c h i s â m sở dĩ chấn tử trong tạm thời còn có chút nhàn dư đích dong binh hoạt động lực lượng của bọn hắn đương nhiên không thể với ngài dạng này đích nhân vật so sánh chẳng qua dùng tới đối phó những kia phỉ loại t ư ơ n g thất phải cũng tính là đủ dùng đích chỉ là cái gì trên sự thực chúng ta ở trước đã hướng bọn hắn thuyết minh qua loại tựa đích ý nguyện chẳng qua ngài cũng biết rằng bọn hắn với ngài không lớn một dạng sẽ không bởi vì chính nghĩa đích cảm triệu tựu vì thôn dân phục vụ chiêu mộ cần phải đ tất phải muốn có chí ít hai trăm kim tệ đích thuê kim cái này sự t ì n h đến cái này đĩa bước tựa hồ cũng không có cái gì cần phải đặc biệt giải thích rõ ràng đích sự tình nơi này là hai mươi mai bạch kim tệ đầy đủ thường phó ngươi kia điều gọi là đích ví dụ cảm tạ ngài đích khẳng khái dạng này một là tưởng tất phải chu vi đích an toàn trình độ liền có thể để thăng thượng một cái bậc đài này thật là l ạ t thẹn nở bệ hạ đích t h ật tứ dương miệng không muốn nhượng ta tại ngươi đích trong miệng nghe đến phụ thần chi danh người cái này tham lam đích càng lúc càng có thú lữ điếm đích lầu hai sông khẩu hắc b à o ở trong đích kẻ thi pháp đem hết thể đều thu nhập đ á y mắt ngắn mùi đích bình giá ở sau nàng chuyển thân đi hướng lây lan hơi hơi dừng một chút trong tay đích pháp trượng một chuỗi bông dưng vang lên đích kim thuộc va chạm đích g i ò n vàng tự l ư ợ n g chọn cả không gian ở trong lại nữa an tính xuống tới ta muốn đi vào đê ngữ c h i sâm cần phải một ít nhân thủ ngắn mùi đích trầm mặc ở sau pháp sư mở miệng nói không quản là nhiều ít người đơn đ ộ c đích đoàn đội đích đều có thể cấp cho mỗi cá nhân năm mươi cái kim tệ đích định kim chỉ cần có thể đến đạt ta cần phải đích địa khu ta đem đưa cho mỗi cá nhân một ngàn vườn quốc kim tệ đích báo đền t một phiến an tính ở trong duy có nhỏ bé đích tiếng rút khí tại t r ù n g quanh vang lên sau đó tại hạ giữa một ngày biến thành đáng sợ đích ồn á trên sự thực như quả là một cái người phổ thông đề ra dạng này đích giá cả thế kia hiện tại đích ồn á đại khái là suy chi di tỵ rẽ h i ể u khởi hống hoặc giả là chửi rụa làm chủ một ngàn vương quốc kim tệ là cái gì khái niệm tức xử là đối với trước mắt những n à y sở hữu đích h u y ệ t gấu môn tới nói cũng là không thiếu được cần phải năm ba tháng đích bận rộn cùng mười mấy thang rừng rậm đích chạy vô chạy ra vật khí tốt đích lúc đổi lấy đích bán m ạ tiền nay còn là bởi vì đê ngữ c h i xâm tính được thượng là chọn cả vương quốc cảnh nội là nhất phú thứ đích mấy khối huyệt gấu sang trường đổi là một chút đã đầy núi gấu đạo đích địa phương mấy chục thượng trăm cái tới về cũng chưa hẳn có thể lộng đến loại tựa đích t à i phú chỉ bất quá hiện tại phát lời đích là một cái pháp sư thế kia tình huống lại có chỗ bất đồng bọn pháp sư không nghi ngờ là chọn cả trên đại lục là nhất phú thứ đích một đám một cái bình thường đích ma pháp thí nghiệm lộng ra cái gần vạn kim tệ đích tiêu hao cũng không phải vấn đề gì đó khu khu đích mấy ngàn kim tệ tự nhiên không tại lợi h ạ chẳng qua cân nào phát nhật đích gia hỏa hiển nhiên không hề là rất nhiều tự bởi vì p h o n g hậu đê ngữ c h i xâm ở trong đích nguy hiểm cũng là không phải bình thường đích trước mắt cái này pháp sư đích năng lực còn không rõ ràng nhưng từ bề ngoài tới xem cũng tuyệt đối không phải bất dầu đích đèn có thể nhuộm một cái không sai đích pháp sư tại có người theo đích tiền để hạ ra tiền thuê người hợp lý nhất đích giải thích chỉ sợ cũng chỉ có khuyết p h ạ m cho pháo tôn kính đích pháp sư ách các hạ như quả phương tiện đích lời có thể để lộ một cái mục đích của bọn ngươi địa ư đương nhiên chỉ cần phải một cái đại khái đích khái niệm tự khả dĩ một cái vang dội đích t h é c quát đánh phá t i ể u quán ở trong đích trầm tịch giản trực giống là m u ộ n lôi một kiểu cánh nhiên mang theo một trận vù v ù đích tiếng vọng đem sở hữu nhân đích tầm nhìn tạm thời đích hấp dẫn đến rượu này quán đích cửa sau phát ra âm thanh đích tồn tại cùng thanh âm của hắn một dạng đích dẫn người c h ú m g ủ hắn khác ấy chính đại đ ạ p bước đích đi tiến đại đường không cao đích thân ảnh lại chiếm cứ có đủ ba bốn người đích diện t í c h một phương diện này là bởi vì hắn thùng rượu một dạng ải tráng đích trên thân kiện kia chóc sáng đích cực là dày nặng đích toàn thép khải giác một phương diện khác ắt là bởi vì cái này có đủ chứng g à thô tế đoạn mâu một kiểu đích t h í c h can nhưng mặt dưới rõ ràng là một nắm trầm trọng đích l i bữa q một chương tám chứng thứ sáu h、e、đố đích tài năng chứng thứ sáu h、e、đố đích tài năng hướng phương tây nam tiến vệ r ư ớ c đại ước một trăm ba mươi giảm ngắn gọn mà băng lãnh đích hồi đáp nhựa chọn cả đại đường trung triệt để tiến vào trầm tịch đi được càng sâu nguy hiểm càng lớn đây là đê ngữ c h i xâm là nhất thôn lệ với nguyên thủy đích quy tắc không giá mà vô số đích việt gấu ắt dùng bọn hắn đích sinh mạng tại cái k u n g giá này ở trên tăng thêm tưởng tế đích điều văn hướng từ trong rừng mỗi tiến vệ t mười dặm khả năng ngộ gặp đích quái vật liền muốn cường thượng một cái tầm thứ những k i ê u trích có thể cuốn sách quần lực đích cầu đầu nhân cùng địa tinh căn bản tính không được cái gì s a i lang người hoặc giả thực nhân ma dạng này không kém hơn quân đội đích đồ vật tại nội bộ cũng đã tính là rất bình thường tùng lâm ở trong đích mặt đất lại sẽ trục dần đích đầm lầy hóa cuối cùng như là đất nước phi long chi loại vướng tay đích đồ vật cũng có khả năng xuất hiện tại chủng hoàn cảnh này ở trong thậm chí tại nơi sâu nhất đích bộ phận hóa đáng n ư cùng đa đầu xà tích dạng này hiệu xưng khả dĩ với cự long sánh mỹ đích đáng sợ quái vật cũng sẽ lúc bất thời đích hướng n ạ o nhiên xâm nhập đích kẻ ngoại lai phơi bậy một ít bọn hắn xuất thần nhập hóa đích phục kích kỹ thuật phương tây nam đích một trăm ba mươi dặm không nghi ngờ ý vị lấy tiến vào rừng d ặ m đích phúc địa kia đã là được xưng là cầm khu đích sở tại thế là nạn lấy trong tay ăn cơm đích ra hỏa bọn dong binh c ắ t tự túi đầu không nói lẫn nhau bình c ổ một phen sau có một chút người bắt đầu b ô n g bỏ những k i ê u kim tệ đích dụ hoặc nhưng càng nhiều đích người lại vẫn cựu tại tại đánh lấy chính mình đích chủ ý rốt cuộc một ngàn mai vương quốc kim tệ đại biểu cho đích là khả dĩu ấy tẩy tay không làm mua xuống một nơi mục trùng không sai đích sinh khẩu từ ấy an độ vãn t i ể u là lần này hoạt n h i tựa hồ có lấy rất cao đích thành công cơ s u ấ t hoặc giả dừng dẫm đích nơi sâu trong sung mãn nguy hiểm nhưng mà cao ngạch đích t h ư ở n g kim đại biểu cho không cần cùng săn bắt một dạng thái lấy tiểu đội tìm tòi đích phương thức mười mấy thậm chí mấy chục cái người một chỗ tiến về trước đích lời t i ể u có một c h ù n g tương đối đích bảo chứng càng h ư ớ n g hồ còn có một cái xem đi lên tương đương cao giai đích pháp sư cùng với thánh võ sĩ t ắ c vi hậu thuẫn càng n h ư ợ n g này c h ù n g bảo chứng biến được khả quan khởi tới vưu kỳ là những kia thánh võ sĩ tuy nhiên cao ngạo được lệnh người chắn ghét nhưng cũng tựu là này c h ủ n cao ngạo nhuộn bọn hắn tuyệt kệ. đối với trên đại lục sở hữu đích ít nhất là không có làm gian phạm pháp đích ra hỏa môn tới nói lũ người này vĩnh viễn là một trùng so khá đ á n g dựa vào đích bảo chứng vự kỳ là hiện tại đương cái kẻ ra tiếng dò hỏi kia tái một lần mở miệng đánh phá trầm tịch cũng tại sở hữu nhân đích tâm đầu tái là vì kia bảo chướng tăng thêm mấy phần trọng lượng hảo lần này hoặc nhi ta bạ d ồ quẹ mưa đêm tiếp nhận lấy ta dâu ria đích danh nghĩa ta nhất định sẽ bảo chứng bọn ngươi đích đến đạt hắn nói rằng thế là ngắn ngủi đích đỉnh đốn ở sau mười mấy cái thanh em bắt đầu lục tục đích đứng hòa khởi tới ta cũng gia nhập lấy chiến thần đích danh nghĩa ta cũng là lấy ta ra ra đích danh nghĩa rất hiển nhiên k i a bộ đồng k h ở i đích g i e u hồng sắc đích d â u ria s ắ c thực là một chủng có lực đích bảo chứng không phải bởi vì nó một mực kéo đến thắt lưng ở dưới đánh lý được phi thường dụng tâm biên thành bím tử còn tại mặt trên bó hảo mấy cái loẹ loẹ phát quang đích vòng đồng mà là bởi vì nó thuộc về một cái ải nhân một cái ải nhân dùng hắn đích d â u ria làm ra đích bảo chứng luôn là có tương đương đích r ư ớ c thuốc lực đích càng huống hồ những n à y đại địa tri tử chính là lấy cao siêu đích chiến lực nghe danh ở thế chia cắt hướng phương tây nam tiến vệ chức đại ước một trăm ba mươi giảm các ky dễ ra cùng lực cao đích đội ngũ đều gia nhập còn có cái kia ngày qua vừa tới đích cải nhân bạch dương t r ấ n rất nhỏ bởi thế lời đồn luôn là truyền bá đích như cùng gió một kiểu đích bay nhanh vưu kỳ là tại lao g i ó t đích thiết tượng phô trong bởi vì nơi này là bạch dương t r ấ n ở trong lớn nhất cũng là duy nhất đích một gian thiết tượng phô duy tu mua bán vũ khí đích chức năng nhượng hắn thành là chọn cả thành t r ấ n ở trong trừ hưu tần nhanh l ẹ tiểu điểm ở ngoài kẻ mạo hiểm môn lớn nhất đích hối tụ địa điểm khác ấy mấy cái kẻ mạo hiểm tại tiệm phô mặt ngoài đích quầy từ chức vây thành một cái nửa vòng một năm miệng mười đích giảng thuật lấy giản đơn đích t i tức mà nghe đích người ắt là tên kia là vì Đại ư ớ c dặm.、Ừ. thiếu niên đích ngón tay nhẹ nhẹ đích vạch qua một t r ư ờ n g cũ kỹ đích ra dê này ra dê tiêu chế đích không hề rất tốt có chút địa phương còn mềm mại đích bố khắp lấy một chút nếp nhăn mà ngoài ra một chút bộ phận ắt đã c ứ n g rắn nổi lên nhăn s á n g đích ô quang chỉ có hiểu biết mặt trên những kia xem tựa lăng loạn đích đường nét cùng phù hiệu đích nhân tài rõ ràng giá trị của nó đây là một t r ư ờ n g đê ngự chi xâm bộ phận địa hình đích địa đồ tận quản không hề tưởng tế hoa mỹ nhưng mà lại cũng đầy đủ nhượng người tại trước mắt những kẻ mạo hiểm kia môn có thể xuất hiện đ í c địa khu sướng thông không trở đối với chu vi những kia huyệt gấu tới nói tấm da dê này tự là giá trị liên thành đích bảo vật nhưng mà thông thường tới nói cũng chỉ có những kia có kinh nghiệm nhất đích liệp nhân môn mới có thể gồm có dạng này đích địa đồ biết rằng rồi ta cũng sẽ đi đích phiến khắc ở sau E đùa hơi hơi đích gật gật đầu mà này ngắn gọn đích phát ngôn lại n h ư ợ n g mấy cái kẻ mạo hiểm lộ ra du khoái đích cười dung vậy chúng ta cũng đi tốt rồi khó đ ư ợ c có này mấy cái hào thủ bọn ta nói không chừng còn thật có thể trên tóc một nắm hoành tài đúng à đúng à ta cũng không tưởng muốn một ngàn cái kim tệ nhiều thế kia chỉ cần lộng thượng mấy sở bên trong rừng đích nguyệt kiến thảo nửa đường thượng lộn về tới cũng đủ vốn người thật đích muốn đi thanh âm từ người vào ngoài mặt truyền tiền tới đánh đứt mấy cá nhân đích mồm năm một m ư ờ i thân mặc lấy hát sắc quý tộc phục sức đích thanh niên không giống một kiểu đích quý tộc một dạng mang theo tùy tùng chẳng qua xem đi lên hắn cũng không dùng đến những kia bài t r ư ờ n g gần gần chỉ là đi gần quái tử mấy cái dong binh cựu đã cắt tự ngầm mồm sau đó tại một khắc sau dùng một cái gắt gao bịt lấy túi tiền đích tư thái thuận lợi trốn đi bọn ngươi chạy cái gì thật gặp ủy ta lại không phải mỗi một lần đều là thu thuế tới đích lũ hốn đà này ra hỏa nắm ta đương thành cái gì liên lễ cũng bất kính một cái ta tốt xấu còn là Sĩ tuổi trẻ đích quý tộc nhữ mày hận hận đích mắng rằng sau đó chú ý tới mình muốn tìm đích người đã tiến vào gian phòng thế là cũng cùng theo chạy tiến đi dạy ta đã đã nói rất nhiều lần rồi bọn ta nơi này là cái địa phương nhỏ mà trên thế giới cường đại đích người hát nhiều được khó mà tưởng tượng ngày nay đích sự tình n g ư ơ i biện đích thực tại là thái quá lỗ mắng điểm thằng đến đi tiến tiệm phô mặt sau đích một cái gian phòng ẹ、e、đồ mới than thở một tiếng thấp tiếng mở miệng nói như quả là phổ thông đích thánh võ sĩ ngươi đương nhiên khả dĩ rửa vào người tia thế tập tử tức đích thân phận ép chặt bọn hắn nhưng là ngươi tự không tưởng một tưởng một g i a h ò này một kiếm tia n liền cùng mã giáp hoàn toàn bộ da cần phải bao lớn đích lực lượng đ a hảo đích vũ khí ngoài ra khảm n ạ m bảo thạch đích thánh huy nha kêu n g ạ n ý nhi ngươi lấy trước gặp quá ư một cái dạng này đích ra hỏa là ngươi điểm kia quý tộc thân phận có thể đối phó được rồi đích sao ai hao phí mấy chục tiên bố cục sau cùng quan đầu lại công khuy nhất q u ý ngươi tâm lý t i u không có hỏa khí mà lại tựu i bởi vì hắn là cái thánh võ sĩ m à ta làm sao biết rằng hắn cánh nhiên sẽ đối với ta cái này quý tộc tuất kiếm chẳng qua tựu tính tuất kiếm kỳ thực cũng không có gì nhẽ hắn chẳng lẽ còn có thể thật đích đỉnh lấy thần phạt tới công kích ta không thành Tường muốn bản hù dọa bản đại gia, Đại hắn chục còn năm. kém mấy chục năm. Đại lạt lạt đích tại một tấm ghế d ự a thượng tòa hạ thanh niên quý tộc một mặt bất mãn địa n ế t biết muộn chẳng qua sau cùng thật là quá không có diện tử rồi hệ đờ đương thời ngươi làm gì phải muốn ta xin lỗi ta khả là hoàn toàn xem tại ngươi đích diện tử thượng ác đối với cái này bà toán tên là hệ đồ đích thiếu niên không hề hồi đáp hắn chính tại đánh thuê phòng ở trong đích một cái dương từ trong lấy ra một nắm cung đây là một chương kẻ mạo hiểm môn nữa thích đích và cung nay chủ dùng gân thu sừng trâu cùng gỗ cưỡ n g chế tác đích đồ vật đối với giọng binh tới nói một mực là không sai đích vũ khí nhẹ tiện uy lực cũng thượng dai tuy nhiên hữu hiệu xạ c h ỉ n h thông thường không đến một trăm thước nhưng mà tại rừng cây ở trong chính là thích hợp nhất đích vũ khí thế là quý tộc đích thanh niên an tĩnh xuống tới tinh tĩnh địa nhìn vào liệp nhân tử tế kiểm tra kia trường cung tái dùng một căn dài dài đích dây cung tại cánh cung đầu mút dùng hai cái nho nhỏ đích v ả n h gỗ thượng nhô qua cấu thành kỳ quái đích dạng mạo với đối phương nhiều năm đích giao vãng nhượng hắn sớm tự biết rằng cái này so với chính mình còn nhỏ mấy tuổi đích thiếu niên đích thói quen bạch dương trấn đích liệp thủ tri vương tại chỉnh lý hắn đích vũ khí vũ kỳ là này trường cúng lúc luôn là toàn thần quán chú đích bởi thế thẳng đến h sau đó tại sao lương đem nai đeo hệ ra một cái hợp thích đích góc độ tái hai xuống lúc hắn mới mở miệng hỏi rằng ngươi thật đích tính toán cùng theo bọn hắn đi mấy cái kia người rất c ư ờ n g sở dĩ ngươi không sợ bọn họ sẽ đi đích rất sâu ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn nắm chu vi đích h u y ệ t gấu đều mang đi rồi ta hiện tại lưu tại trong này cũng không có cái gì khả làm đích sự tình mà một chuyến này hắn nên khả dĩ lộng đến không ít đích đồ vật liệp nhân y cũng không có n h ấ c đầu chỉ là kế tục cầm ra một điều da trâu chế tắc đích rộng rãi nai lưng đem một trôi liên vỏ trường kiếm cột tại trên eo sau đó mới mở miệm xác thực bọn hắn rất có thể sẽ đi đích rất sâu mà lại sẽ không đi một tiểu đích lộ tuyến sở dĩ tưởng muốn b é t lên một bút ta t i ể u tất phải được cùng theo đi một chuyến mà lại đ ừ n g quên ta đã nhanh muốn một ư ơ i năm tuổi vương đô học viện ma pháp đích nhập hiệu bậc cửa một mực không có biến đổi như quả còn là không thể gom đến cái k i a số mục e rằng về sau t i ể u không có cái gì cơ hội cái pháp sư k i a đích năng lực là rất không sai đích chẳng qua rất đáng tiếc xem tới ngươi căn bản t i ể u không dẫn lên n à n g đích nhậm hà hứng thú học viện ma pháp cái này từ hối n h ư ợ c quý tộc thanh niên thâm thâm địa nhữ lấy lông mày cuối cùng cuối cùng nhịn không chắc mở miệng nói mà n g ư ơ i đến cùng còn là không có bông bỏ cái kia cách nghĩ hà tất nhi t i ê u tính ngươi có thể tận tận địa vét lên một đại phiếu ta cũng sẽ không đi q u ả ngươi khả là ngươi cho rằng tựu bằng ngươi kia liên lão l ì kẹ đều phủ nhận đích thiên phú thật đích có thể m ò đến ma pháp đích biên cần gì phải đi vì không thiết thực tế đích đồ vật bạch phí lực khí cái thuyết pháp này rất trực bạch trực bạch đích có chút thương người nhưng tuổi trẻ đích liệt nhân chỉ là kéo kéo khỏe mồm không hề tưởng muốn phản bác bởi vì hắn biết rằng đối phương trong lời đích lý tứ hoặc giả cao n ạ o nhưng cũng không mất thành cũng bởi vì trọng yếu nhất đích là đây là chân thật nhất chẳng qua đích sự thực hắn hiện tại sở sinh t ô n đích thế giới trong truyền thuyết do hai điều cự xà sáng tạo do chư thần hoàn thiện đích thế giới là một cái ma pháp với kiếm đích thế giới nhưng tại trên cái thế giới này vị ma vong tuyển chọn đích người vĩnh viễn đều là đám người ở trong cực là thiểu số đích mấy cái những kia nắm giữ lấy siêu phàm lực lượng đích nhân vật hoặc giả thật đích chỉ là truyền thuyết ở trong đích thiên tri tiêu tử tận quản ma pháp đích cửa lớn hiệu xưng khả dĩ vì sở hữu nhân mà t h o á n mở nhưng mà tưởng muốn chân chính có thể nhìn trộn trong đó đích mỹ cảnh ngươi liền tất phải muốn xoải qua k mà rất bất h ạ n h đích đối với đại đa số người mà nói kia bậc cửa là một đạo cơ h ồ dùng một đời mới có thể leo trèo vượt qua đích l ạ c h t r ờ i tiếp bích vì chân chính gồm có tài năng đích mầm non tức xử là một vị hàng thật g i a thực đại pháp sư cũng sẽ tự thân đi ra hắn đích tháp pháp sư nhưng những kia không có tài năng đích tồn tại tức xử là gồm có là xuất sắc nhất đích đạo sư cùng phú khả đ ị c h quốc đích thân giá khuynh kỳ một sinh cũng chỉ có thể là tại kia cửa lớn ở trong đích mấy bước trong không gian bồi hồi mà edo át rất có khả năng là không có tài năng đích một đám người kia ở trong là nhất không có tài năng đích một cái tính không phải không có kinh qua nỗ lực đích tự bạo tự khí cũng không phải cái gì coi thường cùng nhục nhã mà là sự thực nghiêm khắc đích chân thực đích băng l ã n h đích sự thực pháp sư học đồ thuật sĩ thi nhân tại bạch dương trấn bồi hồi thử đ ồ từ đê ngự chi sâm mặt trong vét ra mấy phần vận khí đích d ò n g binh quá nhiều quá nhiều trong đó có được lấy siêu tự nhiên năng lực đích tồn tại cũng không biết p h ả i m ấy nhưng mà đến nay là rừng edo vẫn cựu chỉ là lột ra tay edo là tùng lâm thực hủ sói edo là bạch dương trấn đích liệp thủ c h i vương thủ bị đoàn phó edo mà không phải kẻ thi pháp edo đó cũng không phải bởi vì hắn không có nỗ lực chỉ là đến nay là rừng hắn đã bị vô số người chứng minh rồi không có kia chung tài năng ừ m a pháp kia chung đồ vật cũng chẳng qua là người thai muốn là thật đích như cùng những bọn pháp sư kia nói đích dạng kia văn năng thế kia làm gì còn có nhiều thế kia đích bọn pháp sư còn muốn nghe theo hàng o đế b ệ hạ đích điều khiển chỉ cần có quyền lợi tại tay lộ n mấy cái pháp sư hộ vệ tại bên người còn không phải khinh nhi dư cử dễ dàng như bỡn đích sự tình ta thật là không minh mọi n g ư ơ i theo tại ta bên thân đích lời không ra hai mươi năm n g ư ơ i đồng bạn đích t r ầ m tịch n h ư ợ n tuổi trẻ đích quý tộc có chút lung túng biết rằng chính mình đã nói được quan nặng sở dĩ liền vội bắt đầu vụ về đích dầu dếm mà lại ngươi cũng biết rằng đi đích càng sâu càng nguy hiểm ngươi khả không phải pháp sư một cái truyền thống môn tựu có thể chạy được trở về như quả ngươi không cần thật phải có cái gì p h i ề n hạ trong thành đích nhiều thế này đích sự tình làm thế nào ta đích đại thiếu gia không nên xem thường năng lực của ta cũng không muốn n h ư ợ n g ta xem thường năng lực của ngươi tốt hay không thanh trưởng kiếm cột tại giữa eo thiếu niên n g ầ g đầu lên lộ ra một cái mỉm cười huấn luyện những tiêu t ể từ môn đích phương pháp ngươi đều đã học đích sai không nhiều rồi cùng nam biên đích thương nhân đích giao thiệp chỉ cần biết rằng để tuyến dự tính cũng sẽ không đổi thượng nhiều ít năm nay đích ruộm mới đã khai khẩn xong rồi mục thảo cũng đã g ó cao k h ô nhưng g đủ đ í c bộ phận khả thẳng dĩ d mua sắm, thẳng dư đích là chờ tiểu là lấy ư ờ i dài, cái chầm chầm đích tình sự này là ạ i nỗi nói ngươi không cho nóng nảy. Đến nỗi còn về nói ta, ngươi cho rằng về ta, ta l lần tuổi h nhất tiến lâm đích thái ứ tiến tử i lâm đ ệ Nhưng là, t u trẻ đích quý tộc tưởng muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng lại phát hiện ngôn từ có chút khó mà là vì kế ta đã nói rồi ngươi không khả năng luôn là dựa vào ta là chứ sắp địa một tiếng đen gầy đích thiếu niên vung tay nổ ra trong vò đích trường kiếm lăng không thua múa một cái ta không khả năng tại cái địa phương này g â y n ố c một bối tử cũng không có hứng thú đi quản lý một đám lĩnh dân đích ăn uống kéo vãi ngươi sớm tự biết rằng đích mà này hết thể đều sắp là cũng chỉ có thể là ngươi chính mình đích trách nhiệm ta một hướng nhận là giêm thiếu ra không phải cái đần độn hoặc giả nói ngươi nhận là cách nhìn của ta không hề chính xác gặp ủy ngươi đi không kinh thường biểu hiện đích quan thiết đổi lấy một câu không nhẹ không nặng đích điều khản giêm sĩ tức nhất thời ở giữa có chút cáu giận hàn chướng đỏ lấy mặt tưởng muốn dùng một cái nguyền r ù a tác vi hồi ứng nhưng cuối cùng còn là không có năm cái k i a không hề cắt lợi đích từ nhổ ra miệng tới chỉ là chuyển thân rời đi ném xuống một cái bạo án tốt tôi tốt tôi ngươi tốt nhất sớm điểm trở về không thi đích lời người láo tử đích s ắ t phô tử còn có thể bán ra điểm đồ vật nhưng lựa điếm khả t i ể u thiếu hảo nhiều chiêu bài thái sắc đi ra cửa lớn tuổi trẻ đích quý tộc tận tận địa vậy vây tay tắc vì tám năm nay là thân cận nhất đích bằng hưu d ê m cũng không hy vọng é、e、đùa ly khai n h ư quả không phải hắn chính mình này phiến vị ở quê nghèo tích ngưỡng thậm chí là dùng hoang m a n chi điệu tới hình dung đích lãnh điệu hoặc giả vĩnh viễn cũng không khả năng hương vợ ư n g khởi tới hắn cũng đỉnh đa tịu là cái hôn ăn chờ chết cuối cùng một việc không thành đích dưới quê quý tộc mà hiện tại cái này nho nhỏ đích thành chấn mỗi năm đích thuế kim đã đ thậm chí đã siêu việt những kia vương quốc trung bộ điều gọi là đích phú thứ l ã n h địa lao g i ó p đích thiết tượng phô trong đích trực tiếp h i ế n kim càng là cái chữ số này đích bội số mà hắn nhìn được ra đối phương còn có được rất nhiều thậm chí khả năng là không cách nào tưởng tượng đích các t r ù n g tân kỳ đích kế hoạch khả dĩ n h ư ợ n g trong này biến được càng thêm giàu có thành là một phiến độc lập đích tiểu vương quốc một kiểu đích tồn tại cũng tỉnh không phải không có khả năng nhưng tám năm đích ở trung cũng nhượng d ê m biết rằng cái kia so với chính mình còn nhỏ một chút đích người tuổi trẻ đối với ma pháp là cỡ nào đích si mê gồm có một cái ma pháp sư tắc vì thuộc hạ tự nhiên là rất tốt đích nhưng mà ai đều biết rằng kiên là một kiện không hề hiện thực đích sự tình trên sự thực học viện ma pháp đối với học sinh đích năm tuổi hạn chế tuy nhiên là đến mười lăm tuổi là dừng lại trước nay không có nghe nói cái nào pháp sư thật đích là tại trên cái năm tuổi này bắt đầu học tập mà giành được thành công đích chân chính đích thiên tài đều là tại mười tuổi tả hữu lúc liền đã bắt đầu chính thức đích học tập thậm chí còn có một chút là tại xuất sinh lúc cựu hiện lộ ra thiên phú của bọn hắn kia mới là một cái chân chính đích pháp sư bị thành là thiền tuyển tri tử đích tồn tại môn nên có đích biểu hiện ẹ、e、đồ h ẳ n nên xưng được thượng là một cái thiên tài đối với thương nghiệp cùng kinh doanh phương diện đích sự tình hắn đích kiến giải thậm chí muốn đã siêu việt rất nhiều tại lợi ích trường trung l a n lộn mười mấy năm đích lao thương nhân thậm chí tại kinh doanh lãnh địa cùng huấn luyện sĩ binh thượng hắn cũng có được độc đáo đích kiến giải nhưng mà thiên tài hiển nhiên không hề là tương thông đích đồ vật những k i u quỷ dị đích p h ù văn cùng trái miệng đích chú ngữ tuyệt đối không phải hắn có thể dễ dàng lý giải đích ngoạn ý nhi mà lại mấy năm này tới nay những kẻ mạo hiểm kia ở trong đích kẻ thi pháp môn cũng đều đối với cái hài tử này đích thiên phú biểu đạt một trùng phủ định đích thái độ chỉ mong hắn tại học viện ma pháp kiến thức đến những đồ vật tại kia ở trước chỉ mong hắn một lần này cũng có thể an nhiên trở về tuổi trẻ đích quý tộc tại trong tâm an ủi tự mình như thế khả hắn vẫn cựu không miễn suy suy E độ lại như thế đích tinh minh như quả thật đích bị hắn may mắn thông qua sơ thí làm thế nào mà lại hắn đích quật cường cùng đối với pháp thuật đích kia trùng cường liệt đích khát vọng càng là không khả cứu dược như quả thật đích bị hắn nhìn đến kia một điểm điểm hư vô phiêu m i ể u đích hy vọng cái gia hỏa này rất có khả năng cựu sẽ một bối tử bị mai một tại học viện ở trong những kia khô khan đích thư bản cùng đê g a i pháp thuật ở giữa tại kia ở trước như quả hắn một lần này về không tới lại nên này làm thế nào nhưng là khuyên trở h i ệ n nhiên là không có ý nghĩa đích này năm sáu năm nay hắn cũng sớm đã tựu i cái vấn đề này cùng hắn thảo luận qua mấy chục hồi rồi nhưng mà kết quả thông thông đều là é、e、đổ dùng các t r ù n g các dạng đích lý luận n ắ m hắn biện bác đích đối lý hết tử đột nhiên tăng thêm hắn đích lòng tin nói là lòng tin nhưng hoặc giả càng thêm tiếp cận với chất ảo mặt ngoài đích thế giới khả không phải đơn giản thế kia đích coi chừng đụng cái bể đầu chảy máu không biến thành một cụ thi thể trở về Nói. Nói số số q một chương chín chương thứ bảy hệ đồ đích mộc tưởng chương thứ bảy hệ đồ đích mộc tưởng tuổi trẻ quý tộc đích lời hẹn đồ không hề có nghe thấy mà hắn đích kỳ vọng tự nhiên cũng không khả năng truyền đưa đến hẹn đồ trên thân hoặc giả nói tức sự truyền đạt đến rồi hẹn đồ cũng sẽ không tán đồng ngần tại cái này thôn tự ở trong chấm chấm đích phát triển chính mình đích lãnh thổ kia hoặc giả rất thích hợp vị tia tuổi trẻ đích lính chủ khả là liệp nhân lại sẽ không làm như vậy nơi này là tây phong ấp địa chọn cả đ ổ mễ nghi tư đế quốc là nhất b ầ n tích đích một khối thổ địa tức xử mỗi một năm đích khí hậu đều như nay năm một kiểu ôn hòa thu thành cũng vẫn cựu trích có thể duy trì tại đủ lấp đầy bọn lính dân đích bụng đích trình độ tuy nhiên khả dĩ r ử a vào đ ê ngự chi xâm cấp bạch dương t r ấ n mang tới nhất định đích phồn đinh nhưng mà kia lại có thể làm sao dạng từ tước đích lánh địa nhiều nhất cũng t i ể u là lớn thế kia chu vi đích quý tộc phong ấp sớm đã cố định t i ê u tính bạch dương chấn có thể tiến khởi thành thị thành là tây phong ấp địa đích trung tâm kinh tế căng chết cũng chẳng qua tự là cái bá t ư lĩnh sau đó chính mình nghi thỏ từ ấy vì đem cái này hoang vắng đích địa phương biến thành một cái với trong ký ức có chút loại tựa đích địa phương mà c h ậ m c h ậ m nỗ lực không khỏi thái quá vô liêu mà lại nguy hiểm tức xử trên số tuổi đã tiếp cận nhưng hắn sớm đã không phải những kia lạc quan đích chung hai thiếu niên lãnh địa đích phát triển tại bắt đầu hoặc giả khả dĩ tấn mãnh nhưng cuối cùng tất nhiên tiến vào một cái bình cảnh một khi dẫn lên t r ú c mục thế kia vị kia xa xôi trên vương tọa đích bệ hạ có thể ngồi nhìn n ư thậm chí là tại kia ở trước hết thể cựu đã kết thúc nhầm ha đích một cái thực quyền quý tộc đều có thể dễ dàng địa đem chi thu về trong nang đến cuối cùng hết thể đích hết t h ả đều chẳng qua là vì người làm đồ cưới mà thôi trên sự thực tức xử một chút thật đích như cùng giống như mậu ảo đích thành công rồi thế kia lại có thể sao dạng lấy ấy làm cơ n h ư đồ thiên hạ t i ê u tính tại mậu ảo một điểm thật đích thành công lại có thể như thế nào một cái hoàng đế đích vị trí khả dĩ n h ư ợ n g chính mình cảm g ắ c đến thỏa mãn lư hoàng đồ bá nghiệp cuối cùng cũng chẳng qua một bồi hoàng thổ sau cùng còn không miễn được bị người móc ra tới không quản động thủ đích là thổi đèn đích quỷ còn là đánh lấy quốc gia cờ hiệu đích tư nhân tại cái kia nhân loại tựu là quy luật tự nhiên ở trong đích tối cao có thể chúa tể hết thể đích trong thế giới này có lẽ là cái rất hào đích tuyển chọn lệnh người n h i ệ t huyết xôi chảo nhưng mà tại trong này biến hóa rồi đích quy tắc n h ư ợ n g nó luôn làm triệt để đích gân gà sở hữu tinh mật đích kế toán giã tâm với mộng tưởng cá nhân đích dí t r í tại lăng giá chúng sinh ở trên đích siêu phàm tồn tại trong mắt cũng chỉ là tiện tay một m ặ t cựu có thể tiêu diệt đích bụi bé sở dĩ e đồ vì cái gì không khả dĩ là cái kia có thể đem sở hữu đích hết thể tiện tay lao đi đích người vì cái gì không khả dĩ bởi vì tại e đồ đích ký ức ở trong không thuộc về cái thế giới này đích hai mươi ba năm là bình phan đích là soàng sinh đích là đành chịu mà nghe theo bãi bố đích nhưng mà như đã sao mà hữu hạnh được đến n à y chúng nhân nhỏ dãi đích tang nộ thế kia lại há có thể tái cam ở thành là một phó bối cảnh dung dung lục lục đích độ qua một sinh hắn đương nhiên sẽ không cũng không khả năng tưởng muốn muốn tái trùng lập kia t r ù n g bình đạm đích nhật tử kia là tại là lãng phí sinh mạng nay lần thứ hai đích sinh mạng hắn chỉ ít muốn tự do đích độ qua tự do tự tại địa sinh hoạt cũng không phải một kiện rất giản đơn đích sự tình chính mình đích tự do liền sẽ dâm đạc hắn người đích tự do sở dĩ tự do tất nhiên muốn có cường đại đích bảo chứng không thì chẳng qua là kính hoa thủy nguyện đích không、hiển. hoặc giả kẻ yếu tại trong tâm đích tự ngã thỏa mãn thôi cương đại có rất nhiều chủng đoàn kết đa số người khả dĩ cương đại nắm giữ trí cao đích quyền lợi khả dĩ cương đại ký ức đại lượng tri thức khả dĩ cương đại gồm có đại lượng đích tài phú cũng có thể cương đại nhưng mà ed đồ biết rằng một điều cổ lão đích ngạn ngữ muốn là ngươi làm sư tử hồ ly sẽ tới lửa gạt ngươi muốn là ngươi làm cao dương hồ ly sẽ tới ăn ngươi muốn là ngươi làm hồ ly vạn nhất đứa b ị hướng ngươi cáo phát sư tử sẽ đối với ngươi khởi nghi tâm muốn là ngươi làm đứa b ị ngươi đích ngu xuẩn đem sử ngươi chịu khổ mà lại ngươi cũng không miễn làm sài lang đích một bữa cơm sáng. Sở dĩ, c ư ờ n g đại là có t ầ n g thứ đích tại mỗi một cái t ầ n g thứ tự có một cái độc đặc đích yêu cầu tại cái thế giới này cái này kiếm với ma pháp đích thế giới chỉ có tự thân đích c ư ờ n g đại mới là tại cái thế giới này sau cùng cũng là đ á n g dựa vào nhất đích vương bài sở dĩ hẹn、e、đổ tất phải biến được so đại đa số người đều cường nga hẳn nên nói này chỉ là thiếu niên trong tâm là nhất hồng đại đích một cái mậu tưởng mà chúng ta biết rằng một cá nhân luôn là sinh hoạt tại mậu tưởng tổng sẽ không là chỉ có một cái đích có chút rất lớn lớn đích t ự u như cùng lúc nhỏ tạ tại làm v ă n trong đích nhà khoa học công trình sư phi hành viên hoặc kiến trúc công ước hoặc là trưởng lớn sau đích lao tổng lao bản tỉnh trưởng thị trưởng cục trưởng khoa trưởng cũng hoặc giả thải phiếu đầu thường bị chính mình mua mấy trăm tổ có chút rất nhỏ nói cách khác thêm lương thăng trước nhặt tiền bao thậm chí là hạ một bữa muốn mở lòng đại ăn hồng thiêu thịt hoặc giả xương heo đầu đối với những này có chút nhân xương chi là vì mộ t ư ở n g có chút nhân xương chi là vì theo đuổi có chút nhân xương chi là vì dục vọng nhưng đối với hẹ đô tới nói tức sử ném ra những kia không thể làm đến đích không thể thực hiện đích cùng với thái quá xa xôi đích hắn vẫn có hy vọng được đến đích đồ vật nhưng kia tại hắn bắt đầu hệ thống đích quan sát cái thế giới này lúc xuất hiện tại hắn trước mắt đích với trong ký ức đích lịch sử không hề tương đồng nguyên bản chỉ thuộc về huyên tưởng ở trong đích đồ vật kia là tên là lão mạ đích kẻ thi pháp dùng trong tay phun bạc đích h ỏ a diễm địa i bằng cùng với biến hóa đích quang trụ triển hiện thành là đích hoa lệ địa đường ị a đ như thế rực rỡ như thế v ề n à o không phải dùng đạo cụ nâu nghĩ ra đích lựa gạt đích hiệu quả không phải dùng chữ số tuyên nhiễm ra đích hư giả đích đ ố tượng mà là hàng thật giá thức đích xếp đặt tại trước mắt đích thần kỳ thế giới hoặc giả t i ệ u là tại lúc đó cái thân thể này ở trong tuổi trẻ đích linh hồn. đã k thâm thâm tuy nhiên c trừ kia đoạn hoàn toàn không có ký ức đích linh hồn chuyển rời hắn không hề có được đến cách ngoại đích tấn sủng càng sẽ không bởi vì ăn nhiều mọi chủng cọn g khối loại thực vật liền thiên phú siêu quần đích vận may nhưng mà như đã hữu hạnh tới đến cái không gian này cái này sắc với máu kiếm với ma pháp đích kỳ diệu đích thế giới nếu như là không đi thường t h í đụng chạm đến kia thần bí đích cánh cửa há không phải một chủng cự đại đích gì hám tuổi trẻ đích l i ệ p nhân nắm tay vươn vào to lớn mà cũ kỹ đích dương đích tầng đáy tùy theo r i ắ c còi đích một tiếng một khối n h ỏ ván gỗ bị hắn v é n khởi tới lộ ra mặt dưới đích một cái c ẳ n cạn đích ô vông hắn do dự một cái đem bên trong khối kia vải bông đánh hai mặt trong một khối n h ỏ dịch tấu đích thủy tinh nhưng như quả tử tế quan sát liền sẽ tại trong đó nhìn đến một điểm lưu động đích bộ phận tái dừng một chút hắn đem đồ vật này thu tiến chính mình trước ngực đích n h ậ túi sau đó lại cẩn thận đích á n án kia vải bông đích đáy l tái hướng h ạ tự là gian phòng mặt đất đích bùn đất chẳng qua bùn đất tại ngóc ngách đích địa phương có lấy một tia không cùng dạng đích nhăn sắc hắn nhẹ nhẹ đích tại trong đó ép ép thế là bùn đất liền phát ra r ắ c đích một tiếng v a n g nhẹ một khối gạch đầu lớn nhỏ đích khối đất bị cuốn lên lộ ra kỳ hạ lấp lánh đích bạch sắc b ạ c h kim đích nhăn sắc hy vọng đích nhăn sắc cửa gỗ phát ra một tiếng v a n g nhẹ ẹ、e、đồ không có hồi đầu ý cũ chuyên tâm đích kiểm tra lấy túi tên ở trong đích mỗi một căn tiết thị dùng một chuôi nho nhỏ đích đoạn đạo đem một chút tạp loạn đích lông chim đánh lý trình tề bởi vì đối phương đích nặng nhẹ bất nhất đích tiếng bước chân đã đầy đủ thuyết minh thân phận của hắn trên sự thực có thể tiến đến cái này vị ở thiết tượng phô bên trong nhất gian phòng đích trừ tự mình hắn vị linh chủ kia đại nhân đích như tử thừa lại đích cũng t i ể u chỉ có này sắt phô đích chủ nhân phụ thân của hắn mà thôi này một thế đích phụ thân một lần này muốn đi bao lâu thiết tượng phô đích chủ nhân mở miệng nói dự tính đại khái muốn một đến hai cái mười hôm hẹ、e、đ ồ chuyển qua thân lại không hề tiếp xúc cái người trung niên kia đích ánh mắt nhưng tức xử như thế hắn cũng có thể nhìn do kia hát sắc đích mặt một tầng khói lửa đích cho bụi tre phụ tại trên mặt hắm nhượng mấy khối bỏng lửa cùng thâm thâm địa khắc ghi lấy từng lùn nếp nhăn biến được không lớn bắt mắt khả cũng không che nổi những tia sám trắng đích đầu tóc từ nguyên bản đích tông nâu s ắ c mặt dưới lộ đầu ra nhượng hắn xem đi lên t i ự u giống là một khối sát khoáng thạch khâu chát cứng rắn nhưng mà lại lại m à i bình đích sở hữu đích góc cạnh nay khuôn mặt đã rất quen thuộc mà lại tựa hồ luôn là lạ l ắ m ta nghe nói có chút nguy hiểm chỉ là tại mặt ngoài đánh cái chuyển mà thôi cái pháp sư kia muốn tìm chút tiểu đông tây bởi vì so khá thưa tớt sở di đa mướn mấy cá nhân chẳng qua ra đích giá rất cao đã đầy đủ ta đi học, viện mà pháp đích học phí. ngươi n học ấ t định đi phải h viện ma pháp Đã nhanh đến nhanh hạn tuổi cái h đích thoại chỉ thiết nhìn đích thiếu niên, một thời ế Tiếp tới rất tượng một tại trước mặt một đối giản niên, gian i xuống đơn, đương g mực cảm vào là c chính mình đ ố mặt tự với đích, tự hồ h k ô này g hề l sớm mười m chiều chung ở ấ nghe ă m ma đích Học Cái nhi pháp. viện này n tử. khởi tới phi thường xa xôi đích t ừ nhi nhượng lao thiết tượng hốt nhiên giữa có một chủng minh n g ộ h o ặ c giả cái này tên là e đ o đích hải tử không khả năng thuộc về trong này không thuộc về này gian nhà lớn cái này thiết tự phô cái thôn c h ấ n này thậm chí không thuộc về cái này quận hắn tất nhiên sẽ không bị chu vi kéo dài đích hoa nguyên n g tuôn chạy đích dòng sông c h ầ m úc đích rừng dày hoặc cái sơn thôn nhỏ này ở trong đích nhậm hà sở c h ó i buộc cái hải tử này đích bước chân cuối cùng tất nhiên sắp muốn đạp gian này phiến hắn tổ bối r ư ợ lấy vi sinh cũng bị cầm cố tại trong đó đích địa vực nhìn vào cái kia chính tại chỉnh lý trang bị đích tuổi trẻ bóng lưng lao rót tựa hồ là nhìn thấy chính mình lúc tuổi trẻ đích anh tử đã có bao lâu rồi hai mươi năm còn là hai mươi mốt năm cái lúc đó đê ngữ chi sâm còn không có thành là huyệt gấu n g ô có địa tinh cùng giã thu quẻ dối lại cũng bình hòa an tĩnh đích địa phương mà tại tây phong ấp địa nam tử một đến hai mươi tuổi t ử muốn kế thừa phụ đ ố i đích tay nghề nông phu thủ nghệ nhân hoặc là thương nhân cái này bất thành văn đích quy định tuy không biết rằng từ lúc nào từ người gì đó đích trên tay lưu truyền xuống tới đích nhưng lại một mực bị rất nghiêm cách địa tuân thủ đấy thế là tại chung quanh cái khác người đích trong mắt rót là vận may đích nếu như không có cái gì n g o à i ý hắn tất nhiên từ phụ thân trong tay tiếp qua k i a chi thiết truy thành là thôn trấn ở trong duy nhất đích một vị thiết tượng trấn tử đích hạch tâm một trong Nhưng mà, tuy ừ nhỏ t i ể dạng n à tại lửa lò c ù nhiên g g go bọn hắn từ sinh hạ tới tự tại này toà chấm nhỏ xa nhất cũng chẳng qua chỉ đến qua phụ cận đích trong rừng rậm du đã qua nhiều nhất thông qua ước muốn cùng mặt ngoài kẻ mạo hiểm trong miệng đích trích chữ phiến ngữ tới phỏng đoán mặt ngoài đích thế giới k hắn ả h cũng sớm đã si mê ở thôn sau đích cái kia lão kẻ mạo hiểm sở g i ả n g thuật đích mặt ngoài đích thế giới nằm tại đống kim tệ thượng n g ủ giấc đích p h ú n h ỏ a cử long dùng tiếng ca tới mê hoặc thủy thủ đích mỹ lệ nhân ngư chính mình sẽ hoạt động đích thi thể n g ê nhân các chủng các dạng đích đá nhân loại tín ngưỡng tự nhiên nguyên tố đích quốc gia kỳ lạ cổ quái đích tập tục ò n có kia phiêu lấy tí ti bạch vân đích vô hạn t h a n h không thần bí khó lường không bờ không bến đích biển lớn dùng ngựa bôn chỉ ba ngày ba đêm cũng không đến được tận đầu đích đích b i n lớn dùng ngựa bôn chỉ ba ngày ba đêm cũng k n g đến được tận đầu đ c h đích đại thảo n u n h ữ n sẽ khẽ khàng địa đem c h ú n g ý đích dũng sĩ thỉnh mời là vì nhập màn c h i tân mà vận khí tốt đích lời thậm chí khả dĩ được đến mỗi chút quý tộc nữ từ đích mắt xanh dung thân một biến thành là những kia cao cao tại thượng đích đám người ở trong đích một viên lao giót đã từng cảm giác được kia mới là chân chính đích sinh hoạt mới là chân chính thuộc về hắn đích thiên địa sở dĩ hắn tựu bắt đầu hướng lao kẻ mạo hiểm học tập hết thể mặt ngoài thế giới đích tri thức như thế nào t ạ i đầm lầy cùng hoang mạc chung sinh tồn như thế nào thức biệt các chủ thực vật các chủng á nhân loại đích các chủng tập tính như thế nào bắt đấu như thế nào thiết chí bấy rập hắn mỗi ngày rèn luyện chính mình thân thể cùng so với chính mình lớn được nhiều đích người đánh lộn rèn luyện chính mình đích đ a o pháp mười bốn tuổi đích lúc hắn cũng từng tiến vào kia phiến rừng rậm đích chung quanh h u y ế n tưởng này chính là mặt ngoài đích thần kỳ thiên địa tại mặt trong luyện tập chính mình đích năng lực sinh tồn nhật từ t i ể u dạng này đi qua ngộ tưởng tựa hồ cũng càng lúc càng gần thẳng đến hắn đích đầu gối chúng kia một tên cầu đầu nhân đích t i ế n thị thượng bôi quét lấy từ trong rừng đích sinh vật để lấy đích cổ quái độc d ư ợ n kia là vô luận như thế nào cường kiện đích chiến sĩ cũng khó có thể thừa thụ đích đồ vật trên sự thực một hướng tự khoe vận khí tốt lành đích rót xác thực là rất vận may đích hoặc giả nói sinh mạng c h i thần đích bảo hộ kia chi giản lậu đích tiễn thị không có đoạt lấy tính mạng của hắn phát mấy ngày thiêu ở sau hắn cuối cùng sống xuống tới nhưng từ ngoài ra một phương diện tới nói kia tiễn thị cuối cùng còn là đoạt lấy hắn rất nhiều đồ vật không chỉ là kia điều chân còn có hắn trong nao những kia hi kỳ cổ quái đích với tưởng hắn đích linh răng lỵ sĩ cùng tuổi trẻ s u n g động hắn đích gia tâm hắn đích theo đổi hắn từ ấy biến được trầm mặc ít nói vùi đầu thiết tượng đích công tác lấy lân cư đích thô cô phản phất một cái trông giữ một kiểu giữ lấy na na nho nh đồng thời cũng bị kia phô tử trong giữ hắn biến thành lúc niên thiếu nhận là là nhất vô liêu đích nhân vật phụ thân của hắn đích phiên bản nhưng mà khác ấy lao rót lại cũng phi thường rõ ràng cái hài tử này không khả năng thành là phiên bản của hắn cái hài tử này vốn chính là bất đồng đích hắn đích thông thuệ hắn đích thông trầm cùng với hắn đích phản đ ị c h đều với chính mình bất đồng hắn không phải n ị c h ngậm nệm chứng đích hài tử hắn cũng không có cùng cái khác người một dạng khinh quần phóng đăng qua sở dĩ hắn cũng sẽ không cùng chính mình một dạng tại tòa c h ế t sau lại mới quy về tiến sinh hoạt hắn không phải tại trong sinh hoạt phản đích mà là từ bắt đầu tự muốn phản bạn chọn cả sinh hoạt kia là nhất định đích thôi bởi vì cái hải từ này so hắn cái này đương phụ thân đích cường nay không chỉ là bởi vì hắn có một tay chuẩn xác đích c u n g tên kỹ thuật c ù n g cổ quái đích chiến đấu thủ đoạn mà là bởi vì hắn tại cái này niên kỳ t i ể u đã thực tế trưởng khống toàn chấn từ đích thủ bị đội mà cơ hồ mỗi một cái tại bạch dương chấn hôn qua một đoạn thời gian đích kẻ mạo hiểm nhìn vào cái này tiểu ký lúc ánh mắt ở trong để lộ ra đích khả đều là thực, thực tại h ự c t tại đích kính nghệ đây là rót lúc tuổi trẻ căn bản không cách nào tưởng tượng đích cái hải từ này so hắn cái này đương phụ thân đích cường rất nhiều n à y không chỉ là bởi vì hắn sẽ bất thời địa tưởng ra một chút kỳ quái đích phương pháp mà là bởi vì hắn chế tác ra đích đồ vật đều là rót chưa từng tưởng tượng qua cũng không dám tưởng tượng đích t i ự u giống hắn khắc ấy trong tay đích lưới đao rót khả di không chút nói khoác đích nói hắn là này chu vi vài trăm dặm ở trong tốt nhất đích thiết tượng khả hắn cũng xác định chính mình một sinh cũng không có gặp qua dạng k i a đích một kiện vũ khí k i a nguyên bản chẳng qua là một khối bởi vì đấm đánh quá độ mà phế rất đích t h ú thiết nhưng mà tại cái hải từ kia vô số lần đích gấp xếp rèn đánh gia nhập than gô đích phấn mặt ở sau tia đồ vật lại lại lại biến thành một khối trường kiếm lại chỉ có một bên gồm có phong nhận lại có đủ một ngón g i à y độ đích vũ khí nó thậm chí có được lấy không thua kém gì nhậm hà đích ma pháp vũ khí đích sắc xảo khả dĩ đem thử đao đích phiến sắt dễ dàng địa v ạ c h ra vưu kỳ là tùy theo cái hải t ử này mấy lần đích dừng dậm chi hành qua sau kia phong nhận thượng đã ngưng kết ra u u đích một đạo lam lục sắc đích quang ấn tắc vi một cái đã từng hướng tới thành là d i ô n g binh đích người dó biết rằng kia là chỉ có thống ẩm vô số huyết tương ở sau mới sẽ mang lên đích giết chóc đích dân k h không có thành trên ngàn trăm lần đích với máu thịt đích gia dung căn bản không khả năng n h ư ợ sắc thường phát ra này, tuy nhiên cái hài tử kia mỗi một lần cũng chỉ là khinh miêu đạo tả nói sơ sài đích nói hắn chỉ là tại rừng rậm đích ngoại vi đánh một cái c h u y ể n nhi cái hài tử này so hắn cái này đương phụ thân đích cường được quá nhiều nay không chỉ là thông minh hiếu học mà là bởi vì mộng tưởng của hắn hoặc giả nói giã tâm đích đại đại bất đ ộ n g hắn tưởng muốn thành là một cái pháp sư thế là t i ể u học hội quý tộc đích ngữ n ô n học hội tà chữ kia chúng mang theo tinh diệu chuyển âm đích quan phương ngữ n ô n tức xử là từng tại thủ đâu ngốc qua đích linh chủ lao ra đều không cách nào nói đích thế kia lưu loát mà hắn kinh thường một trang, trang thư tà đích những kia được xưng là lộ dở ghi ợ nạ hoa thể đích phồn tỏa văn tự càng la n h ư u ộ g d ó t nhìn lên một cái tự cảm giác não đại phát đau sở dĩ rót rõ ràng đích biết rằng chính mình đích ngôn ngữ đã không cách nào đối với cái hải tử này gồm có cái gì sức ảnh hưởng đương hắn hạ đạt quyết định đích lúc hắn kia đôi mắt đồng ở trong l ấ p lánh đích quan g huy là như thế đích duyệt trí không giống là cái mười bốn tuổi đích thiếu niên mà càng giống là cái gì đều biết rằng cái gì đều có thể lĩnh ngộ được đến nhìn tấu thế gian hết thể đích người già tia ngươi tự đi chứ xô đạ cùn bệ hạ bảo hữu ngươi đích lữ đồ thuận lợi trầm mặc rất lâu là rót cuối cùng lại không thể nói ra cái gì hoặc giả thời gian đã đem hắn đích thoại ngữ đều đoạt đi rồi chỉ lưu lại những kia trầm trọng đích than thở nhưng lữ hành hảo giống luôn là bắt đầu tại mong đợi với bất an ở giữa n à y có lẽ là bởi vì cái thế giới này đích tử vong chi thần kệ l ẹ m v ò bệ hạ cũng nắm giữ lấy một bộ phận lữ hành đích thần chức hiệu tần t i ể u điếm đích đại đường nhất như kỳ vãng như cũ đích ở mỹ nhưng đó cũng không phải thường quen đích vây nhiều ở với những kia mỹ t i ể u hoặc giả chiến lợi phẩm đích thoại đề ba mươi mấy cái người chính tại một cái cái đích chạy qua một chương bàn biên tại trên một tấm giấy da dê thêm xuống chính mình đích danh tự nhưng còn có đảng số đích nhân thủ trích có thể vây tại một bên ở bị đích nghị luận lấy cái gì E đồ nhữ mày biết rằng bọn hắn chính tại thiêm thự một phần khế ước cái thế giới này đích khế ước xa so hắn trong ký ước đích càng thêm có đủ ước thúc lực bởi vì phụ trách bảo chứng kỳ chấp hành đích là cao cao tại thượng đích trừ thần tuy nhiên này trương giá trị không m ọ n đích giấy da dê khả dĩ hoàn toàn bảo chứng giữa đường sẽ không xuất hiện phản đồ chi loại lệnh người quét hứng đích vấn đề nhưng so lên những kia tự phát tổ đội tiến vào trong rừng đích mạo hiểm phương thức dạng này đích trịnh trọng lệnh người có chút không lớn thích chẳ hắn còn là đi lên đi vươn tay đi lấy kia chi lông v ũ bút đúng t i ể u tại hẹn đồ nắm đến kia chi bút ở trước một chỉ mang lấy phiêu lượng hoa văn đích bao tay sắt đã nằm chắc cánh tay của hắn mà cái kia có chút muộn thanh muộn khí đích băng lành ngữ thanh cũng vì tức vang khởi tới chúng ta không hoan n ê n ngươi đích gia nhập đối với trước mặt kia trương bị đầu khôi che phủ nửa đích khuôn mặt hẹn đồ chỉ là hơi hơi một cười tựa hồ không chút để ý cũng không có nhậm hà mở miệng biện bắc đích gì tứ nhưng có chút người lại sẽ bởi thế mà mở miệng ừ như quả một lần này hẹ đồ đội trưởng không đi đích lời thế kia ta cũng không đi đ mười mấy cái dong binh đích thái độ biến hóa, hiện nhiên sẽ ảnh hưởng đến lần này hành động đích cuối cùng thành bại thế là kia chi bao tay sắt cuối cùng trích có thể lòng t hai nhuộm lông vũ bút vọt nhảy lấy vẽ ra một cái phiêu lượng đích danh tự q u y một chương mười c h ư ơ n g thứ tám chủ mưu c h ư ơ n g thứ tám chủ mưu đối với kia phiến kéo dài tại tây phong ấp địa tây nam diên vương ngàn g dặm cấu thành đồ mễ ni tư vương quốc thiên nhiên bên i c ả n h đích tùng lâm tới nói không quản là đê ngự chi sâm còn làm mê đồ rừng rậm chỉ là phương tiện xưng hô mà ước định t ụ thành đích t u y ế t pháp mà chân chính thuộc về nó đích kia một cái sớm đã di vong tại tuyên cổ mà tại vương quốc đích trên địa đồ tên gọi chính thức của nó là mỏ đạ gà tại ngàn năm ở trước đích gạ di ở thổ ngữ trong cái này từ hối đích di nghĩa là đột nhiên không được không nói này xác thực là g i ả l ộ mà lại thiếp cắt đích này phiến với hoa nguyên n g giao tiếp đích tùng lâm xuất hiện đích là như thế đích đột nhiên thậm chí không có nhậm hà hàm tiếp thượng đích h o a n sung từ chỉ có bồng thảo rừng nghỉ đích đất hoang tiến vào đến tre trời tế n h ậ t đích thương mang trích dùng ngăn ngắn đích mấy chục thước đích một điều thành cạn mà chậm chạm đích dòng sông đem hoàng nâu với nồng l ụ sắc bén đích chia ra dây đặc đích rừng rậm lân lân đích nước sông rộng rãi đích hoa nguyên tại thương khung ở dưới cấu trúc thành là kỳ diệu đích mà lại hoàn toàn ngẫu nghịch tự nhiên đích cảnh quan lệ n h n g ư ờ i t á n thán tốt thôi hoặc giả dạ, dạng này đích tán thán trích có thể phát từ những kia trồng xa lấy này phiến thương lục đích người đích trong miệng đương trí thân trong đó một cước thâm một cước cạn đích đi lên ba ngày ở sau tâm tình đích biến hóa tựu sẽ khiến người cảm thụ đến kia trùng rộng trống đích lạnh ý với đích thị thương mang đích lâm hải khả trước nay đều không phải cái khảng khái hữu hảo đích chủ nhân sẽ mặc cho nhân loại đi gần hắn đích ôm ốc nồng lục với thương xá mật mật tầng tầng địa lồng trục chắc sở hữu đích phương hướng xếp trồng thành tầm nhìn ở trong là nhất thâm thúy đích cảnh quan tại gần gần xa xa hát sắc cắn cây ảnh tử một kiểu đích thâm u quan g tuyến từ tình cơ đích lá cây khe hở ở giữa tấu h ra đem chu vi một phiến nhuộm thành tân lục cũng lót đỡ ra kỳ dư địa phương đích gần với mực một kiểu đích h á c cho bụi tại này tình cơ đích quan g tuyến ở dưới trên dưới phập phồng đốm sáng rơi tại cầu kết đích trên dễ cây dễ cây ở dưới lớn lớn nhỏ nhỏ nồng lục đích vũng nước tại trên mặt đất bố triển giếng cổ vô ba tình cơ có một cái cái nho nhỏ đích bọt khí từ trong lập tuân phát thảo ra một phó t ĩ n h mịch mà lại quan g quái lụt đi lạ lùng đích cảnh tượng khá nguy hiểm tự tồn tại ở khả kiến với không khả kiến đích mỗi một nơi ở trong những k i ê n mật mật tầng tầng đích tàng cây c h u n g đầy tràn lên cự đại đích mạng nền nện cùng quyền đầu lớn nhỏ đích cái tử l â n xí mục với loại nhiều chân đích trùng trĩ chi chi chít chít địa leo bám tại trong hát cám đích trên càng cây lạng không tiếng thở đích tiến hành lấy tính mạng đích vô giết mà bọn hắn c ũ n g từ không giới ý dùng trời sinh đích vũ khí n h ộ m mạo nhiên sông tiến cái thế giới này đích không mời chi khách lĩnh giáo một cái sinh mạng đích vô thường trong đó chí ít có số chủng thậm chí vài chục chủng. đều có thể dễ dàng địa phá mở phổ thông đích luyện kim phòng độc dược tế thậm chí liên chút xuống nước thuốc đích thời gian đều sẽ không lưu xuống trên mặt đất mềm lòng đích bùn g đất á t tùy thời có khả năng là vô số năm lá rụng ngưng tụ thành đích n g v y trang kỳ hạ ẩn tàng lấy sâu không thấy đáy đích đầm bùn hoa nữ một kiểu si si c h ờ đ ợ i đem mỗi một cái vận khí không tốt đích lữ giả lưu tại bọn hắn băng lánh đích ôm ấp mà đối với những kia thử đồ mở mang ra một điều tiến vào đường xá đích ôm ấp mà nói tùng lâm ở trong những kia vĩnh viễn ruột đói của c u c đích lược thực giả cùng với đích thực hủ thú hoặc giả là là nhất trong này thậm chí đối với những kia nắm giữ không phải tự nhiên vĩ lực đích tồn tại cũng đồng dạng đích h ạ khắc không quản là pháp sư mục sư thuật sĩ hoặc giả ngâm du thi nhân tại cái này cự đại đích lục sắc lao ngục ở trong đều muốn gánh vác một bộ phận thi pháp thất bại đích phong hiểm thậm chí có truyền văn nói những kia năng lực thấp nhỏ lại còn thử đồ tại trong này huyền diệu năng lực đích ra hỏa tự sẽ hưởng thụ đi đến từ ở ma vong đích trừng giới phấn thân tai cốt tan xương nát thịt hoặc giả hóa làm than cháy tổng chi ma pháp phản vệ đích năng lượng sẽ nhuộn bọn hắn trả ra hợp thích đích đại giá sở hữu đích kém thế thêm chư một nơi tiêu nhượng này p h i ế n quảng mậu đích rừng rậm thành là chọn cả trên đại lục mười bốn cái là thần bí nhất đích mật cảnh một trong mỗi năm tại tiêu mất tại trong này đích kẻ mạo hiểm cơ hồ khả dĩ vũ trang một cái thành thị nhỏ đích thủ bị đội như cùng bị cây cối hấp thu sở hữu đích thanh âm từ trong rừng ngủ yên không thanh nhưng toàn tức này duy trì không biết bao lâu đích trầm tịch bị một cái thanh thúy đích tiếng răng rắc sở đánh phá một tiệt sắc bén đích đao kiếm từ rậm rạp đích gỗ rừng ở trong dân ra đem một lùm rậm đích cành cây gãy đức nhuộn thanh âm tiến vào đến nguyên bản đích tính lặng ở trong quang mang tại phát thảo ra b E đùa hơi hơi đích hoạt động một cái cánh tay nhìn quanh bốn phía kim s ắ c đích dương quang tại hắn đích nhãn đồng ở trong phản xạ ra một phiến giữa rừng đích dọc trống vài gốc chết héo đích cao lớn k i ể u một không diệp đích t à n g tây nhựa ư trong rừng rậm một phiến nho nhỏ đích trong không gian biến được sáng ngời rất nhiều rất lâu không gặp đích thiên không tại những k i a chọc lông lốc c ả n h nhánh sau hoàn phát lấy hoàng hôn đích kim quang mà bởi thế trượt tiến không gian ở trong đích gió cũng đem k i a lệnh người buồn nôn đích là mất hủ x ú cuốn chiếu mà không hắn không khỏi phải dài dài đích dán ra một, khí, tái mút môi phát ra một cái bén nhọn đích khẩu、tiêu. mấy ngày qua đích lặ Hướng、về một cái phương hướng đích trực tuyến trước hành không hề là huyệt gấu môn tập quán đích phương thức đương lờ mở đích điểm đặt chân tử như có như không đến cùng bạn xem không rõ có đôi lúc không được không nương tựa theo trực giác tiến về trước lúc là nhất lao luyện đích huyệt gấu cũng cảm giắc đến kinh nghiệm đích thiếu thốn mà trên mặt đất trải lên dày dày đích một tầng lá rụng khối đá vụn rách nát đích cánh n h á n h t h ô to đích dễ cây cùng c u ố n quýt đích mạng đằng xử được tiến về trước đích tốc độ đã giảm thiểu đến thấp nhất đích trình độ mà càng thêm hao phí thể lực đích là lồng trộm chắc chọn cả đội mũ đích khẩn trương để nén đích khí phân sở hữu nhân đều rõ ràng bọn hắn trên một đường này không có n ộ thượng cái gì giống dạng đích đối thủ khả không hề gần gần là bởi vì những quái vật kia đối với bọn hắn đích quy mô có chỗ kim rẻ bọn hắn trên sự thực một mực đều là tại từ những t i u cường h ắ n đích quái vật đích lánh địa mép biên tạc qua tận lượng sẽ không đi t r e o chọc bọn hắn đương nhiên trong này đích sở hữu nhân không hề bao quát đội ngũ bốn người kia tổ thành đích hạch tâm bọn giông binh bắt đầu hớn hở đích bận rộn bởi vì địa mạo đích biến động mà chết héo đích đất rừng đối với hoạt động tại đê ngự chi xâm đích huyệt gấu tới nói là phiến rừng d khô héo đích cây cối khả dĩ giá khởi lửa lồng cũng sẽ không thành là giá thú hoặc giả bọn ma vật quan chú đích trường sở đủ để an ủi mỗi một đôi tại bùn lầy ở trong lặn lội rất lâu đích bàn chân cùng với mỗi một khỏa khẩn trương rất lâu đích tâm giá thiết trướng đồng lửa lồng với bếp l ỏ là huyệt gấu môn đích công tác đối với cái đội ngũ này đích h c h tâm bốn người kia tổ thành đích tiểu đội tới nói lại là cũng không cần phải đích vị pháp sư kia có được lấy đích một đỉnh thần kỳ đích nho nhỏ trứng đồng nhựa bọn hắn miễn đi sở hữu đ í c phiền hà sở dĩ tại bọn giông binh bận rộn không thôi đ í c lúc bọn hắn đ í c cô chủ chỉ cần phải tại khu giáo thánh võ sĩ đích tầm nhìn một mực tại tuổi trẻ đích l i ệ p nhân trên thân đình lưu ly khai bạch dương chấn đích ghẽ đ ổ đã không tái là cái kia tuổi trẻ đích thị ứng tuy nhiên hắn đích bề ngoài xem khởi tới vẫn cựu phi thường phổ thông hơn năm thức cao có chút g ầ y yếu đích trên thân mặc vào một kiện g ắ p da l ó t trong lấy vải tay đích trường sang quần dưới chân giấm lấy ủng dài giữa eo t ù y tiện treo lên thanh kiếm tại một chúng r o n g binh ở trong không hề thập phần chọc người c h ú n g m ụ trên sự thực hắn trên thân đích những đồ vật này đều cùng hắn đích người một dạng chỉ cần tử tế quan sát cựu sẽ phát hiện rất nhiều đích cổ k h á i kia đen năm so giống binh giàn kinh thường sử dụng đích chế thức trường kiếm ngắn một điểm rộng một chút mà lại so một kiểu đích kiếm rộng dài mấy tớp hoặc giả là bởi vì sau lưng đích cái túi tên kia hắn treo lên vỏ kiếm đích trên đai r a rộng không giống cái khác người một dạng treo đầy chuẩn bị d ù n g đích binh khí chỉ có hai thanh t r ủ y thủ này hai thanh t r ủ y thủ cũng rất kỳ quái vỏ rất t r ư ợ n rất cổ với kỳ nói bao bọc tại trong đó đích là lưới lao lại không bằng nói càng thêm tượng là hai căn r ù i thép hoặc giả duy nhất dẫn người chú mục đích là hắn trên thân đích giáp trụ cùng y sam đều mang theo một chút kỳ quái đích ngăn sắc xám lục c u n g hát sắc đích ban khối tùy ý địa tại bề mặt bôi quét ra lớn nhỏ bất đồng h ì n h trạng bất nhất đích cổ quái sắc khối nhưng tại đất rừng ở trong nhan sắc này t i u biến được cách ngoại đích không dẫn người trú mục đ ư ờ n g hắn ly khai đám người thân thể bề mặt đích sắc khối với chu vi đích hoàn cảnh t i u sẽ sản sinh một chủng kỳ diệu đích dung hợp cảm tuy nhiên thánh võ sĩ khả di khẳng định kia mặt trên không có nhậm hà ma pháp đích mân t í c h nhưng đương cái thân ảnh kia tiếp cận quán mục hoặc giả âm ảnh liền sẽ tại trong đó biến được mơ hồ nhưng kia tạm sắc đích ban khối đem thân ảnh của hắn tan tiến hoàn cảnh ở trong đương xuyên t hoa tại tùng lâm ở trong cái người tuổi trẻ này đã không phải cái kia hướng bọn hắn giới thiệu lấy mỹ thực mỹ tự đích thời khắc mỉm cười đích thị ứng cũng không phải cái kia hoa ngôn xảo ngữ đích cho mượn đ ề phát huy miệng đầy tiền tài đích tiểu tử ở trước nửa thân người đích thuyết t ử hoặc giả mang theo đặc t h u đích thành kiến k h ô n g sợ hoặc giả lưu ngôn đích thành phần nhưng là tất phải thừa nhận cái này tuổi trẻ đích, đích liêm nhân xác thực có được lấy lang giá ở chu vi sở hữu dong binh ở trên đích khí tức cụ thể là cái gì không cách nào nôn thuật chỉ là làm người sắc tín hắn tựa hồ có thể làm đến đại đa số người làm không đến đích sự tình v ư u kỳ là đương ánh mắt g i a o hội lúc liền có thể chú ý đến hắn đích trong mắt đã tuột đi hết thể người tuổi trẻ đích tu s ắ p với ngây thơ nhìn quét lấy chu vi đích nhãn thần l à như thế s ắ c nhọn phảng phất ngẫu một g i a o hối tự khả di động xuyên nhân tâm thế là hắn cấp người đích cảm giác tự càng phát lệnh hắn biến được thần bí mà lại tình không phải khó mà thân cận thánh võ sĩ hơi hơi lắc đầu hoặc giả cái này một mực mỉm cười lấy đích đen gầy thiếu niên nhượng sở hữu nhân đều cảm giác không hỏng không chỉ là bởi vì kia man ý chu đáo đích phục vụ dương quang đích mỉm cười cũng bởi vì ở trước kia đối với bọn hắn túi tiền đích đệ tình là tiến vào cái này địa khu ở sau ít có ngộ đến đích thiện ý một trong thánh võ sĩ không phủ nhận trong tâm bản năng đích đối với kỳ có chút hảo cảm nhưng mà bọn người đối với chính mình có chỗ hảo cảm đích tồn tại tổng hội hạ ý thức điệu cũng đem chính mình đích thiện ác quan niệm bọc tại đối phương đích trên thân sở dĩ đương kia hảo cảm đ ô n g dương tiêu tán đối với cái người này trong tâm hắn thăng lên đích chán ghét cảm giác liền cách ngoại đích cường n g ư thôi edo đích tầm nhìn một mực tại mấy cái kia cố chủ đích trên thân đình lưu hai ngày đích thời gian hoặc giả không dài nhưng đã đầy đủ hắn phát hiện không ít có thú đích sự t ì n h nói cách khác cái kia bốn người tiểu đội ở trong một mực một lời không phát như cùng ảnh từ một kiểu đích tồn tại rất có thể không hề là vật sống dạng này đảo là đủ để giải thích sớm tại lữ ự điếm ở trong cái gia hỏa này tơ không có điểm nữa thậm chí liên lời cũng không có một câu đích nguyên nhân không phải vật sống tại trên cái thế giới này đích giải thích tự nhiên là một cái vong linh chẳng qua tại một cái thánh võ sĩ còn lại là lặt thẹn nở đích thánh võ sĩ trước mặt hiển nhiên là không khả năng dung hạ này trùng ô huế đích sinh vật đích thế kia duy nhất đích giải thích liền chỉ có cấu trang sinh vật đ ồ vật này là trên cái thế giới này đích độc hưu cứ hễ đ ồ tại dong binh trong kia chút nửa điệu từ đích kẻ thi pháp nơi liếu giải đến đích tình huống bọn nó hẳn nên là có điểm loại tựa trong ký ức những kia cơ giới đích tồn tại chỉ là khu động bọn hắn đích khả là cái thế giới này không nơi không tại đích ma lực đích lực lượng bởi chủng đồ vật này đích năng lực cơ hồ khả d ĩ cùng những kia khoa huyễn tác phẩm ở trong đích ngoạn ý nhi đưa ra tịch luận thậm chí là viễn siêu kỳ thượng cái này nhận biết nhượng hễ độ trong tâm khá là chấn động dong binh ở trong cũng không thiếu có thể thi triển ra một điểm pháp thuật đích tồn tại nói cách khác những kia dùng âm nhạc câu thông thần chi đích ngâm du thi nhân m h i ể u chút h í pháp đích pháp sư tam lưu đích học đồ đứa bị trang thần lộng q u ý đích vui y đối với bọn dong binh tới nói đều là rất được hoan nghênh đích nhân tài mà tình cờ cũng sẽ có một hai cái pháp sư tham dự đến dong binh ở t r o n g nhưng nếu luận đến thực lực của bọn hắn thông thường chẳng qua là so học đồ cao một điểm điểm đích bán điếu tử gà mờ bởi vì tại trên cái thế giới này cho dù là một cái là nhất t r è o chân đích chính thức pháp sư cũng có thể đủ dễ dàng địa tìm đến một cái kim chủ vì đó phục vụ giành lấy một phần đủ để nhượng hắn thoải mái qua ngày cùng với chống đỡ những tia cổ quái ngang quý đích ma pháp thực nghiệm đích tài phú nhưng mà khác ấy chỉ xích ở ngoài đích một vị này hiển nhiên là có điểm bất đồng đích cái thế giới này không có học vị bình định ủy viên hội chi loại đích cơ cấu pháp sư tự nhiên cũng không sao cả giai cấp chi phân gần có đích đích năng lực tham khảo tự là đụng chạm ma vong đích sâu cạn có thể thi triển ba vòng trở lên đích áo thuật tự khả di thoát ly học đồ đích đầu h ạ m có thể đụng chạm đến ma vong tầng thứ năm tự khả di tính là thông thường s ở nói đích cao dài pháp sư đến nỗi còn về nói có thể sử dụng tám vòng trở lên đích pháp thuật nào sợ chỉ có một cái ngươi cũng có thể tự xưng là đại pháp sư ma án chiếu thông hành đích t u y ế t pháp ma vong đích tầng thứ năm lại là một cái cự đại đích quan tạp cùng tầng thứ tư tuy nhiên gần gần là một bước chi kém đối với pháp sư tới nói lại là suốt đời đích khoa cứu có thể vượt qua thế kia liền là chất đích đột phá cùng bay v ọ n từ ấy biển rộng thiên không mặc ý ngao du chỉ là đại đa số pháp sư đều sùng không đi qua dừng bước tại ấy trung kỳ một sinh cũng tịu i trích có thể tịch không không văn đó là cái giản đơn mà lại thụ đến thế tục hoặc giả pháp sư đều nhất trí mặc nhận đích hoạch phân phương pháp nhưng cũng gần gần là đại trí thượng mà thôi một cái chân chính đích đại pháp sư sẽ không tùy tiện phát ra một cái tám giai đích pháp thuật tới chứng minh chính mình mà tức xử là một cái học đồ cũng có thể dễ dàng địa n h ư ợ n g một đám lớn bình dân đắm chìm tại khủng bố ở trong chỉ cần một cái giản đơn đích v i ê n thuật t i u đầy đủ tạo thành đáng sợ đích t ấn tượng khả một cái pháp sư như quả gồm có một cái tinh xào đích ma tượng tựa hồ cũng có thể tính làm thành tựu đích một vòng nghe nói có thể chế tạo những đồ vật này đích người không một ngoại lệ đích đều là có được lấy tên thật đích pháp sư nay đối với é đù là một chủ n g tương đương đích dụ hoặc có dụ hoặc tự nhiên tựu i muốn có hành động ẹ、e、đ ồ không phải không có tưởng qua cùng vị kia thần bí đích pháp sư tiến một bước đích biểu đạt một cái chính mình đích nguyện vọng trên sự thực hắn sớm tựu i làm tốt chuẩn bị t i ê u tính đối phương tự tuyện cũng muốn s á o s á o cận hồ làm quen xem xem có thể hay không giành được một cái cho dù là theo góp đích cơ hội đáng tiếc trên một đường này hắn thủy trung không có tìm đến hợp thích đích tiếp cận đích tá khẩu kẻ thi pháp tại mạo hiểm ở trong luân là có lấy tối cao đích đặc quyến đích bọn hắn không cần dọn vận hành lý mở lối chính cha hành tiến lúc thông thường đều bị nghiêm mật đích hộ vệ tại trung ương trừ phi tình huống đặc、thủ. không thì cũng không cần các đêm mà một vị pháp sư này xem tới càng là kẻ thi pháp đích địa phạm sở hữu đích thời gian nghỉ ngơi nàng đều sẽ tại chính mình đích trong t r ư ớ n g đồng độ qua cái kia hiển nhiên là phụ ra mỗi c h u n g không gian pháp thuật đích ma pháp tạo v ậ n hiển nhiên là sẽ không dễ dàng nhượng người tiếp cận đích thế là é đ ù a thường thường chỉ là chú doanh dùng nữa lúc tình cờ có thể cùng vị kia hắc bảo tử t r u n g ánh mắt tương đối s á t n a nhưng từ kia xem vạn vật là chó dơ một kiểu đích biểu tình nhãn t h ầ n ở trong hắn cũng không cách nào liêu giải đối phương đối với chính mình có cái dạng gì đích ấn tượng phải trăng hợp thích thượng trước đất lời n h ư quả đối phương chỉ là dong binh ở trong đích pháp sư thế kia hẹn đổ sớm t i ự u không chút do dự không quản là gồm có cái gì c h ứ c nghiệp dong binh t i ự u là dong binh bọn hắn đích thoại đ ề vĩnh viễn đều ly không ra mấy cái phương diện kia như thế nào ứng phó thiếu niên sớm đã rõ ràng ở ngực khả là t ư ở n g muốn thảo hảo một cái hàng thật ra thực đích cao dài pháp sư hắn căn bản không có nhậm hà đích kinh nghiệm mà sai lầm đích thường thí át không nghi ngờ sẽ n h ư ợ n g chính mình đích tấn tượng đại đả c h ế c k ấ u nhu đồ cũng cựu đại đại lãng phí vưu kỳ là giữa đó còn có được cái kia lớn nhất đích chứng lại tại những bọn dong binh kia h a i miệm tương hoặc giả là t r è o chân thi nhân đích tụng hát chung thánh võ sĩ môn đều là anh hùng đích tốt nhất bản mẫu bọn hắn đại nghĩa lâm nhiên vô tư không sợ đối với cái thế giới này đích gì nghĩa t ự a hồ t i ể u cùng é đổ trong ký ức cái kia vĩnh viễn tuổi trẻ đích giải phóng quân thúc thúc mật dạng đương nhiên người rốt cuộc không phải thần c h i mà lại tức xử là thần c h i cũng sẽ không hoàn mỹ sở dĩ truyền thuyết cùng sự thực l u ô n là có thế kia một chút nho nhỏ đích không thương đại nhã đích sai cự một điểm này quy luật xem tới tại các cái vị diện đều là tương thông đích chí ít hiện tại é đồ biết rằng thánh võ sĩ cũng là khả dĩ ghi thù đích m hai đạo trong ánh mắt đích địch thị liền hỏa diễm kiểu hưởng hữu thiếu đốt càng không cần nói những kia loại tựa xua đổi u đích n ô n t ử tuy nhiên é đố biết rằng tại cái vị diện này ở trong nhân sinh mà bình đẳng đích n ô n luận còn tại trở lấy mấy trăm mấy ngàn năm ở sau đích mỗ vị chức nhân khai phát ra tới nhưng này không hề biểu thị h ắ n cựu sẽ đối với chủng tình huống này triệt để không nhìn đến nỗi sao chẳng qua là hai mươi cái bạch kim tệ mà thôi trên thân ngươi k i a sáo hành đầu thêm khởi tới chí ít cũng là cái số này đích mấy chục bội quả nhiên mặt trắng nhỏ không có hảo tâm mắt qua hai ngày tự tìm cái địa phương gài chết ngươi nay không hề chỉ là giản đơn đích ám tự bục vị trên thực tế như quả là những bọn giòng bình kia nghe đến này chủng n ô n t ử e rằng sẽ bắt đầu đứng ngồi khó yên thôi tại đông đúc đích xưng hô ở trong duy có thực hủ sói cái ngoại hiệu này không phải hình dung cái người tuổi trẻ kia tại trên vũ lực đích thành kiểu. tại h đồ trong mắt cái này cái này khoác lên một thân vỏ sắt đích ra hỏa tuyệt đối là cái tiêu chuẩn đích mạo hiểm phương diện đích sinh thủ tại tùng lâm trung hành lúc đi tứ sứ nhìn loạn lúc bất thời đích ly khai trong đội ngũ đích vị trí một trích lùi qua đích con chuột đều có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn lại khăng khăng không có tơ hào đích chú ý lực phóng tại dưới chân như quả không phải hắn trên thân bị thi triển mỗi tr đích trong bùng động e rằng một thiên lấy trước hắn t i ể u biến thành một phiến đầm lầy ở trong trầm trầm mục nát đích đồ hộ chẳng qua duy nhất đích vấn đề có lẽ t i ể u là hắn tại trên chiến đấu áp đảo tính đích thực lực tại ba ngày này đích lữ trình ở trong tình c ờ xuất hiện đích tùng lầm cự tích x a bi thú hoặc giả cái k h á c huyệt gấu đều khó mà ứng phó đích đồ vận tại trước mặt hắn đều là một hai chiêu ở giữa t i ể u có thể kết thúc đích chiến đấu có điểm tạm tổng cảm giác không lớn lưu xướng đích dạng tử q một chương mười một chương thứ chín không n ờ i tự tới chương thứ chín không n ờ i tự tới khả là vậy lại làm sao dạng hẹ、e、độ tình không để ý dạng này đích người đương nhiên kia lực lượng xác thực là cường đại đích khinh nhi di cử h dễ dàng như bỡn đích những truyền thuyết kia ở trong được đến một cái thần tri trợ giúp mà từ phạm nhân một vọn thành là vô địch anh hùng đích giản g trực nhiều không kể siết có đích lúc e d o cũng n h ị n không chắc sẽ lo lắng chính mình phải hay không cũng hẳn nên đi tìm cái thần chi đích thô chân tới ẩm bằng tá ký ức của hắn ở trong đích mỗi chút đồ vật được đến mô cái thần chi đích mắt xanh không hề là một kiện phi thường khốn khó đích sự t ì n h nhưng mà cái cách nghĩ này rốt cuộc thái quá nguy hiểm rồi e d o rõ ràng đích biết rằng chính mình lớn nhất đích dựa vào chẳng qua là một chút ký ức mà một khi dẫn lên thần chi đích q u a n chú những này t i ể u khả dĩ dễ dàng bị bắt đoạt một không tức sử cường đại đích pháp sư đều có thể làm đến đọc lấy phàm nhân đích ký ức đối với những kia siêu qua cường đại tồn tại đích tồn tại tới nói càng là búng ngón một v mà mất mát những ngày ở sau chính mình còn có thể thừa lại cái gì hiện tại chính mình đích quá khứ chính mình đích hiện tại chính mình đích vị lai hết thể hết thể đều đã mất đi thân thể linh hồn hết thể đích hết thể đều đã cầm cố tại cái thời đại này duy nhất tự do đích chỉ có tư tưởng ký ức cùng tinh thần E đ ồ cũng không muốn muốn liên này sau cùng đích một điểm đồ vật cũng không có đ a i tận hắn còn muốn hưởng thụ cái thế giới này đây là một cái phong phú địa năm màu sặc sỡ đích thế giới cổ lão dạng núi trong vực sâu trầm ngủ lấy bệ nghệ chúng sinh đích tự long ứ thâm đích trong rừng rầm ẩn tảng lấy với thế không tranh đích tinh linh cùng thụ nhân hoa nguyên cùng đất đồng trong bố khắp lên ma pháp thu cùng nhân loại đích g i á chủng mục sư với bọn pháp sư tại ố vàng ánh đến hạ sao tả lấy r a d ề cổ quyền thượng đích mơ dít văn tự ngâm du thi nhân ôm lấy thủ cầm tại trên đại lục nhanh nhẹn ngâm sướng lấy sử thi cưới tại trên ngựa đích kỵ sĩ khải hoàn mà quy n h n h tiếp bọn quý phụ đích bị nhãn cao lớn hoa lệ đích trong thành bảo mỹ thiện lại nông cạn đích bọn quý tộc tại t ì m hoan làm vui nhưng mà tưởng muốn thể nghiệm cái thế giới này đích tốt đẹp lấy một tiểu người đích thân phận là không đủ đích xa xa không đủ tức sử é đổ từ xuất sinh khởi tiệu tại liệu mạng đích rèn luyện chính、mình. tức xử hắn hiện tại đã là một cái không sai đích lập nhân nhưng mà mỗi chút đồ vật là không thể dễ dàng bị cải biến đích hắn không phải quý tộc không phải người giàu phổ thông đích xuất thân chú định hắn là một cái kẻ yếu hoặc giả tại cái thế giới này ma lực không như ma pháp kiện tráng không như thông minh sở dĩ thiên phú cũng có thể thành là cải biến một cá nhân đích trọng yếu điều kiện khả những này hẹn、e、đô lại khăng khăng cũng không có trong truyền thuyết kia bản ứng bạn tùy theo hắn kia kỳ dị đích tao nộ i nhất tề đi đến đích đồ vật giơ tay nhấc chân t i ể u có thể tiêu d i ệ t đại ma vương đích thần kỳ năng lực ngắm một nhãn ma pháp thư t i ể u có thể liên hoàn thi pháp đích thiên phú bởi vì tiền thế ăn nhiều mỗi trùng khoai loại t i ể u gồm có kinh người ma lực đều không có như ước mà tới trừ siêu qua một cái người phổ thông đích lịch luyện cùng kinh nghiệm hắn liền không so cái vị diện này ở trong đích bất cứ người nào hữu dụng đích càng nhiều sở dĩ vì cái mục tiêu này hắn tất phải muốn dãy rùa hắn tất phải muốn dùng thượng sở hữu có thể tưởng đến đích biện pháp Mà trên ư tư ớ c đích học viện Ma pháp, tựa hồ là hắn duy nhất đích mắt mệ Ma hắn tới tiến tựa nhất t nói, nghi viện lối đến vào là đổ Pháp, hồ ra. duy r thực tế dạng này đại chúng hóa đích học viện tại trên đại lục liêu tính là phượng mao lân giác chọn cả trên đại lục đích mười mấy cái quốc gia chung đại bộ phận đích pháp sư thái lấy đích còn là cổ lão đích sư đ ổ chế thức đích truyền thừa một cái pháp sư thủ hạ mang theo mấy cái thậm chí vài chục cái học đồ kiến trúc khởi một tòa tháp pháp sư tại trong đó hoàn thành nghiên cứu dạy học c h i loại đích tương ứng công tác tuy nhiên một cái pháp sư tất nhiên sẽ gồm có một cái thậm chí mấy cái thiên phu không sai đích đệ tử truyền thừa y bát nhưng quá trình ở trong tử vong suất cũng cao đích kinh người phổ thông học đ ồ u nộ gặp hào đích đạo sư khái xuất t i ể u cùng tận mắt nhìn đến thần chi một dạng lớn hợp cách đích đạo sư cần phải nắm giữ phong phú đích học thức tốt lành đích đạo đức không bị thế tục huynh c h è n đích lực lượng ba kẻ khuyết thiếu nhậm hà một hạng đều sắp đem học sinh dẫn vào đường rẽ không hề vụ về lại sớm đã bị phán đoán ra tịnh không thiên phú đích g h e o đồ tự nhiên sẽ không đi tuyển chọn dạng kia vi bạc đích cơ hội mà lại tự giống mấy ngày này ở trong đích tao nộ g một dạng bọn pháp sư cũng sẽ không, không chút lý do đích tuyển chọn hắn tương đối mà nói đối mặt sở hữu có thể nộp lên loé sáng chữ vàng nhi đích tồn tại đều sẽ thoáng mở cửa lớn đích học viện ma pháp tự là cái không sai đích tuyển chọn. với ma pháp sư đích nhu cầu này sở học viện là chế độ đẳng cấp xâm nghiêm đích trên đại lục là nhất bình đẳng đích địa phương c h ỉ ít bình thường sẽ không xuất hiện bình dân ma pháp học đ ồ bị quý tộc đánh chết đích tình huống mà lại thường thường thành công tất nghiệp đích bình dân học sinh kinh qua một đoạn thời gian đích lịch luyện sau cũng có rất lớn cơ hội thành là quý tộc dạng này đích cơ hội cực là khó được tri thức ở trên cái thế giới này là thụ đến nghiêm cách quản chế đích thức văn đoán tự tại trong cái thế giới này tự là một chủng đặc quyền là một chủng thân phận đích t ự ợ n g trưng tuy nhiên không hề có đặc biệt quy định kẻ bị giáo dục đích thân phận nhưng mà gần gần là không có in quét thuật tới đầy rộng đích thư tịch tài liệu liền chú định cao ngang đích giáo dục phí dụng văn tự cũng gần gần chỉ là tại quý tộc với thần điện đích học sĩ ở giữa lưu truyền đến nỗi còn về nói chân chính trên ý nghĩa đích học hiệu đương nhiên càng không khả năng xuất hiện câu nói kia là làm sao nói đích tri thức là toàn nhân loại đích dinh dưỡng phẩm nhưng tại cái đại lục này hiển nhiên đại đ a số người đều dinh dưỡng bất lương. trên c cũng đích học cùng chút là mà những đại thương nhân không nhiều những bọn không tương quan đích đồ vật, mà thống hao phí họ đích đại đồ kia, kim tới kia tư tập vật, t kẻ sẽ quá ị môn. nam tước hoặc giả là tước môn mới sẽ không Những quản hắn hoặc giả kia sĩ sẽ tước, tước tử tước t là r lánh địa sự ố n g sót thực tức sử là một chút thấy nhiều biết r ộ n g đích đê giai quý tộc lao ra hắn nhận được đích cũng cựu là chút s ắ c lệnh thượng giản đơn đích tự nhi có thể tả ra đích khả dĩ biện thức đích chữ cái cũng cựu là hắn dùng tới ký tên ở trong đích mấy cái kia mà thôi sở dĩ như quả tình huống cho phép bọn hắn hận không được nắm những kia đảm d á m nói lên như là văn minh tự do thậm chí người gì đó người bình đẳng chi loại đích ra hỏa môn triệt để đá ra khối đại lục này nhựa bọn hắn đến trong b i ể n tâm phiêu lấy mới tốt bình dân chẳng qua là chút công cụ sẽ động đích tài sản từ thổ địa trung bảo ra đồng tệ đích ngục xúc bọn hắn như quả đều thức văn đoán tự rồi thế kia những kẻ thống trị này môn đến cùng nên này năm chính mình đặt tại trong đâu hoặc giả cái kia đem mẹ đồ đích linh hồn ném đến cái thế giới này đích tồn tại nhiều ít còn tiến hành một điểm, điểm đích tư khảo chí ít bạch dương chấn là cái kẻ mạo hiểm vân tập đích địa phương đại bộ phận đích kẻ mạo hiểm đều là có thể đọc sẽ tả đích chí ít có thể tả hào chính mình đích danh tự rốt cuộc làm này một hành thường thường cần phải dùng chính mình đích danh tự thiêm đính khế ước mà lại bọn hắn ở trong cũng không thiếu một chút lạc phép quý tộc hoặc giả không thành tài đích pháp sư E đồ kia mang theo thượng ba lan phúc nhị quý tộc giọng điệu đích đại lục thông dụng nữ liền là hắn hướng một vị đã từng là bá tức thứ từ đích kiếm sĩ học tới đích chẳng qua ma pháp t i ê u hoàn toàn bất đ ộ n g muốn biết rằng này khả không hề là một chủng đơn thuần đích học vấn mà là một chủng khả dĩ tắc vì vũ khí đích tồn tại đặc biệt là này chủng tồn tại còn có nhất định khả năng chuyển hóa thành là vì quy mô lớn tính sát thương vũ khí đích lúc tự nhiên là không thiếu được đẳng cấp xâm nghiêm đích nghiêm cách k h ô n g chế mà pháp sư đều sẽ thụ đến nghiêm cách đích chú sách chế độ đích quá thúc tức xử hạn ở bọn hắn đích tự do mà có chút không khó nhưng ít ra đề i a i đích pháp sư đại bộ phận đều là tại kinh thường hoạt động đích quốc gia đăng ký chú sách đích tường muốn học tập trên cái thế giới này là n g ư ờ nào nhất đích chi thức tự càng thêm k h n khó vương quốc đích học viện ma pháp khả dĩ cấp bình dân thậm chí nô lệ một cái cơ hội nhưng màn à y không hề biểu thị nó gồm có dung nạp sở hữu có trí ở tiến vào cái này huyền áo thế giới bọn người đích nhã l ư ợ n g qua người đích thiên phú hoặc giả hùng hậu đích bối cảnh chỉ có hai giả gồm có kỳ một n g ư ờ i mới có thể nhượng kia hoa lệ đích cửa lớn vì đó thoáng mở kia hoặc giả là cái thế giới này cùng hắn nguyên bản nhận biết trong đích vị diện đích tương đồng chi nơi tiến vào học viện ma pháp cần phải tiền cần phải đích thậm chí là người thường không cách nào tưởng tượng đích đại tiền mấy trăm cái kim tệ tại người thường trong mắt đã là khả dĩ sinh tồn vài năm thậm chí vài chục năm đích t à i phú nhưng tại ma pháp sư trong tay khả năng chỉ là hạ giữa một nháy tựu sẽ hóa làm cho tàn đích tài liệu còn không nhất định có thể xuất hiện bọn hắn tưởng muốn đích hiệu quả mà như quả bọn hắn nhận thật khởi tới thành ngàn trên vạn đích kim tệ đều chẳng qua là một cái ma pháp là thí nghiệm ở trong bé không đáng kể đích một bộ phận bởi thế bọn hắn quy định đích học phí cũng đồng dạng cao ngang đích lệnh người khó mà tưởng tượng 133 cái bạch kim tệ đây là hệ đổ tồn t r ữ tại mỗi cái bí mật địa điểm đích tàng kim mà hắn trên thân kia hai kiện phụ mang theo ma pháp đích trang bị cũng đồng dạng có thể đổi lấy đến cơ hồ đồng đẳng đích giá trị chỉ cần một lần này đích mạo hiểm kết thúc hắn t i ể u khả dĩ như nguyện lấy thường đích bước lên tiến hướng thủ đô đích lữ đồ năm nay đích báo danh kỳ hạn còn có ba tháng bởi thế hắn có lấy đầy đủ đích thời gian đương nhiên mạo hiểm là nhất định sẽ kết thúc đích nhưng tại này hoang man đích từ trong rừng kết thúc thường thường đều chưa hẳn sẽ là lấy dự định hào đích phương thức nói cách khác đại bộ phận người bao quát cố chủ đích tử vong tầm nhìn quét qua nơi xa dưới cây k i a đỉnh nho nhỏ đích chứng màn thiếu niên kéo kéo khỏe mồm đem đôi mắt mị được tử tế đương một mạt thanh làm tuyên nhiễm đỉnh đầu không lớn đích thiên không lúc bốn năm trồng lửa lồng bị châm nốt rồi chu vi nhiễm lên một khoanh cam hoàng sắc đích còn sáng tận quản đê ngữ c h i xâm ở trong có lây quá nhiều không hề sợ s ệ hòa diễm thậm chí sẽ bị quang lượng hấp dẫn mà tới đích nguy hiểm c h i vật nhưng nhân loại còn là cần phải quang minh này t r ù n g ấm sắc điệu đích quang mang nào sợ chỉ là xa xa đích nhìn lên một cái cũng đủ để cấp người một tia trên tâm linh đích cấm áp bọn g ô n g binh đã ma lợi đích đem hoặc giả là tổng kết này một thiên trung chiến đấu đích kinh nghiệm hoặc giả là sai lầm trên một đường này đích lữ trình tính là tương đương đích thuận lợi bởi vì c h i đội ngũ này cơ hộ là bạch dương chân phụ cận cường lực nhất đích h u y ệ t gấu sở tổ thành ba ngày đích thời gian không ngắn tuy nhiên tại tùng lâm ở trong lặn lội chú định không khả năng rất nhanh đi ra quá dài đích cự ly nhưng rốt cuộc trí ít cũng tiến về trước sắp gần sáu mươi dặm n à y trong ngày thường khó mà tưởng tượng đích cao tốc nguyên tử ở vị kia mấy vị cố chủ đích chỉ dẫn cùng trợ giút trên một đường bọn hắn ngộ đến mấy cái địa tinh đích xảo huyệt cũng giết chết mấy ổ tùng lâm cự tích tuy nhiên điệu tinh x à o huyệt ở trong vơ vét đích tiền nhân đích di vật đều là chút phá tổn nghiêm trọng đích thô lậu sự vật chẳng qua riêng là kia mấy trích cự tích không kém hơn thuộc thiết đích chỉnh tấm da dẻo đã đầy đủ nhưng kẻ mạo hiểm m u ố n cảm giắc đến tâm tình du khoái mà t h u tại mấy cái cắt lọt ở trước tri đội ngũ này phát hiện mấy cụ không biết đã chết rồi bao nhiêu năm đích tán loạn đích thi hải thi hải bên cạnh cư nhiên còn tán lạc lấy một chút không có bị thái tập đích chiến lợi phẩm có thể thâm nhập đề ngự chi xâm đích tuyệt đối là đỉnh nhọn đích cừng giả Từ trên thi hài đ í này. Này, không không chẳng một qua từ trên những thi thể này được đến đích đổ vật tương đương phong phú một miệng túi khoáng thạch mê khoáng còn có hai kiện ma pháp giáp ra cùng một chút hộ hoãn g ủng tử chi loại đích tiểu ma pháp trang bị không hề là đỉnh nhọn hóa sắc nhưng là cũng tính là tương đương không sai đích n g o ạ n ý nhi mấu chốt nhất đích là còn có hai tấm bảo tồn được rất tốt đích m a pháp của chủ càng là tại đê ngữ c h i xâm ở trong là nhất cướp tay đích đồ v ậ tốt t thu hoạch nhượng cái lúc này đoạn biến được hoa lạc tuy nhiên không có rượu khả dĩ trợ hứng nhưng có mấy người còn là thấp tiếng hát khởi bọn dong binh đích ca dao lẫn nhau thổi x u ỵ t lấy chính mình đích dũng cảm huyền rượu lấy chính mình đích chiến lợi phẩm bọn ngươi chỉ là đi c ấ p cho vận mà thôi một đống lửa bên cạnh một cái hải tráng đích chiến sĩ lớn tiếng nói rằng một cái đồng bạn đối với một tấm da thằn làm đích lên rượu n h ư ợ n hắn có chú hắn từ sau lưng t u ố t xuống chính mình đích vũ khí ngươi kia phá ra tử tính cái gì tuyệt đối chịu không được ta đích một đ a o hắn gọi nói xem xem nay trôi vũ khí ma pháp hoa ta hơn sáu mươi cái kim tệ nghi trong tay hắn đích là một trôi không đủ dài ba thước vũ khí xem đi lên có điểm giống là một trôi rộng nhật kiếm khả làm mà lại chỉ có một mặt đích phong nhận nói là trăng tròn đ a o mà lại không hề v ư n khúc mà lại kia sống lưng đích độ dày xem đi lên lại giản trực là một trôi biến hình đích đầu bữa một k h a n h k h a n h nhỏ bé đích ránh lon tại sống kiếm cắn câu lạc ra cổ quái đích hoa văn mà càng là cái gì đích là Kìa khí vũ đích m ú thế n ọ n thượng còn thượng mở một cái lỗ, tại kỳ thượng suyết một tại cái mở lỗ, kỳ s u y là bọn dong binh bắt đầu khởi hống bọn hắn cởi ổ lấy k h á i khiếu lấy x ố i rục bọn hắn tỉ thí một cái chẳng qua cái này tỉ thí còn không có bắt đầu tự bị một cái lành lạnh đích thanh âm cắt đứt ngươi nói đây là vũ khí ma pháp thánh võ sĩ không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau của bọn họ ánh mắt lấp lánh một cái hắn không chút khách khí địa nhìn quét lấy cái kia chiến sĩ cùng hắn đích vũ khí thanh âm càng tựa hồ càng thêm rét l ệ n h một điểm thế kia ngươi biết rằng mặt trên phụ ra cái gì mà pháp mặt trên có lấy tới từ thần bí thần chi đích c h ú c phúc chiến sĩ xứ sở đối phương chất vấn đích ngữ khí lệnh người không sảng nhưng vị này thánh võ sĩ là bọn hắn đích cố chủ mà lại năng lực lại là có mục cùng nhìn sở dĩ hắn cuối cùng không có biểu đạt ra cái gì bất mãn ngươi bị lừa đây không phải vũ khí mà pháp ừ lựa gạt không tiên sinh ngươi đại khái không biết rằng lao rót thiết tượng v ô là từ không lừa gạt c ố khách chiến sĩ hiển nhiên không có tưởng đến cái kết quả này nhưng còn là hạ ý thức đích biện bắt nói tuy nhiên ta cũng không biết rằng c h ú c phúc là gì ma pháp t ổ n g c h i là phụ gia rất tốt dùng đích dùng lấy thuận tay cực đã không có ma pháp l i n h quan g cũng không tồn tại ma lực đích ba đ ộ n tia chủng vô liêu đích trò hề cũng t i ể u trích có thể lựa lừa, lừa ngư i dạng này đối với ma pháp hoàn toàn không biết đích đích người chứ thánh võ sĩ không chút khách khí đích đánh đ ứ t hắn đích lời tay của hắn đỡ lấy chỗ kiếm đầu khôi khe hở ở trong đích nhãn đồng quang trạch l o ạ loệ không phải chỉ cần có chút quái dị đích đường vân khắc thực tại mặt trên tự là vũ khí ma p h á p đích mà lại sáu mươi cái kim tệ là mua không đến vũ khí ma p h á p đích rất tiếc nuối ngươi hoặc giả trên tâm lý sẽ cảm giác được hắn có chút thần kỳ đích lực lượng nhưng kia chẳng qua là ngươi chính mình đích một chủng lầm rất thôi hắn chuyển thân rời đi nhưng mà lại tại một k h ắ c sau rừng bước hồi đầu đằng đẳng ngươi nói lao dóc thiết tự phô đúng à bạch dương chấn thượng chỉ có lao dóc đích thiết tự phô mà lại cũng chỉ có e đồ đội trưởng mới sẽ thụ bán những vũ khí ma pháp này đích e đồ đích trứng bổng đáp tại doanh địa là nhất ngoại vi đích một khoanh tuy nhiên lần này hành động đích kẻ i mạo hiểm đại bộ phận hắn đều có thể gọi ra danh tự ở trong c h í ít có một nửa với hắn quen thuộc tưởng muốn tham dự đến mô cái đoàn hòa ở trong kỳ thực không hề là rất khó nhưng mà hắn lại tuyển chọn trong này một k h ỏ a cô đơn đích cây lịch ở dưới lisa doanh địa đích trung tâm tuyển chọn trong này tự nhiên là có nguyên nhân đích đại thụ rầm rạp đích tàng cây với kéo dài ra tầng đất đích hệ dễ đủ để che đậy gió lạnh mà cây sau không xa có một phiến nho nhỏ đoạn tầng hình thành đích dốc đứng mà lại không có quá nhiều cao ngất đích thực vật bởi vì lợi với cảnh giới thông thường sẽ không bị tuyển chọn thành là công kích đích phương h nguy cơ đích lúc chỉ cần hơi chút hướng xuống một h o ạ t liền có thể giành được tương đương đích tốc độ cùng tất yếu đích tiềm hộ mỗi một lần tiến vào thùng lâm e d o đều sẽ tuyển chọn dạng này đích địa phương đây cũng là hắn lấy mười tuổi xuất đầu đích n i ê n kỷ vài lần xuất nhập đề ngữ chi sâm lại cuối cùng an nhiên vô dạng đích nguyên nhân e d o tuy nhiên không hề nhất định tham dự các đêm khả l ạ như quả có mỗi chút nguy hiểm kề cận hắn tuyệt đối là trước nhất cảnh giác đích một cái lao luyện đích vệt i gấu môn đại đa cũng biết rằng cái người tuổi trẻ này đích thói quen bởi thế bọn hắn rất ít sẽ đánh n h i u hắn chẳng qua khác ấy người tuổi trẻ lựa l ừ ẹ đồ tiểu huynh đệ ngươi cũng thật là cái không sai đích ra hỏa ha ha ha ha trong nhân loại tượng ngươi dạng này đích khả không quá nhiều ta bạ rổ quẹ mưa đêm rất ưa thích ánh lửa tại hắn hải tráng đích trên thân thể phát thảo ra một khoanh hồng biên hảo giống kia bưng ám hồng đích đại hồ tử cũng như cùng một đoàn lửa một dạng c ư ờ i dung từ tự xưng bạ rổ quẹ mưa đêm đích cải nhân đích d â u ria mặt dưới phù hiện ra tới chẳng qua ánh mắt của hắn lại trực câu câu đính tại liệp nhân trong tay trên cái hộp kim loại kia hiển nhiên hắn điệu gọi là đích ưa thích chưa h ẳ n là chỉ hộp k i đ ố i phương đích biểu tình cùng không ch chẳng qua hắn còn là vạn khai nước gỗ cấp vị này không mời chi khách đến một ly hắn không hề ưa thích uống rượu mang theo liệt t i ể u chẳng qua là dùng tới rồi z cùng cấp cứu chẳng qua hắn cũng không hề g i i ý dùng nó tới g i a o lên một cái bằng hưu rốt cuộc truyền văn ở trong những núi cao này chi t ử gồm có đích cũng không chỉ là cường đại đích sức chiến đấu mà lại bọn hắn đích t r o n g mắt sớm thành thói quen tại ảm không thiên nhật đích đường hầm ở trong đích hoạt động phương thức bởi thế tại này t r ù n g quang tuyến đều khó mà xuyên thấu đích đích rừng rậm ở trong bọn hắn tuyệt đối là vì thích hợp nhất đích hoạt động phương thức bởi thế tại này chủ đê ngữ chi sâm đích hoàng hôn tự a hồ luôn là đặc biệt đích ngắn ngủi đương tịch dương ám hồng s ắ c đích quần sáng tại ngọn cây tiêu mất quan g tuyến tự a hồ một cái tử t i ể u h m đạm đi xuống trên đỉnh đích thương làm tại giữa rừng hắn đích quang trạch bị trùng trùng khuyết triển điệu bóng cây cắt ướt hắc ám t i ể u giống một khối vải màn vây chắc vòng quanh chỉ lưu lại lửa lồng rung động đích quất hoàng quang trạch tại giữa rừng lưu xuống mơ hồ mà đong đưa đích mông lung quang ảnh mà thanh â m cũng tùy theo quan tuyến đích h m đạm mà chụp dần tiêu vong chứ đê, đê đích mấy tiếng trùng mình với cú đêm đích cổ la bốn phía hốt nhiên biến được vạn lại câu tịch bọn giông binh đích t h â m ngữ l ử a lồng ở trong tất tất bắc bác đích thanh âm đều biến được mơ hồ chấm thấp duy có t ỉ n h cờ một hai tiếng bén nhọn hoặc giả chấm thấp đích dị vang từ trong gió xa xa chuyển tới giống là gào thét giống là phong thanh ngày nay những đồ vật kia còn tính là không sai mà lại là ngươi trước nhất phát hiện đích vì cái gì muốn nhường cho mấy cái kia ra hỏa nho nhỏ đích hấp một ngụm ly gỗ lớn trong đích rượu tường hàng một hội nhi mới nuốt xuống cúng họng trong ly càn cạn đích một tầng rượu nhượng ải nhân khẽ thở dài một cái sau đó giống là muốn từ trong chuyện rời chính mình đích chú ý lực t ự đích hỏi rằng, không tính là tốt nhất đích. Mà lại, tức xử cấp đến rồi bọn hắn cũng chưa hẳn có thể sống s ó t đem chi mang trở về t h i ệ n tay chọc chọc lửa lồng hẹ đùa nói ba ngày thời gian đã đầy đủ một cái lão luyện đích l i ệ p nhân nhìn ra một cái đồng bạn đích năng lực tức xử bọn hắn không hề có tử tế đích quan sát mà tại hẹ đùa xem tới cái này hải nhân đích thực lực xem tới hoàn khả dĩ sức chiến đ ấ u không yếu có chút chủng tộc thiên tính đích lỗ mãng nhưng lại không hề k h u y ế t p h ạ m biến thông mà lại hiển nhiên có chút mạo hiểm đích kinh lịch chẳng qua đối với đê n g chi sâm tới nói này gần, gần là cái nhập môn đích yêu cầu mà thôi đê n g chi sâm ưa thích nhất đích một liệu chớ quá mức những kia tự cho là thực lực không sai đích tồn tại. sở dĩ ẹ、e、đ ồ không hề giới ý lấy tiền bối đích thân phận cấp đối phương một điểm nho nhỏ đích t r u n g cáo rốt cuộc đối phương đích năng lực khả năng sẽ tại ở sau phái thượng dùng trường thậm chí là quyết định một chút sinh tử huyệt gấu môn có câu láo thoại trước lấy đến đích là c ấ p chó sau lấy đến đích là tiền nhưng chỉ có thể đủ sống sót mang trở về đích mới là hoàng kim tuổi trẻ đích liệp nhân đem ánh mắt đầu hướng những k i a chính vây ôm tại cạnh đống lửa đích bọn người tại trong này đích ra hỏa môn là lao thủ khả lao thủ không hề là tối cường đích một đám người chi sở dĩ tại trong này chẳng qua là bởi vì bọn hắn ở trước tiến vào đích còn chưa đủ thông chỉ là tại một chút trung đẳng đích địa phương du đã một thời gian ngắn mà thôi chân chính hướng đê ngữ c h i xâm chung di động qua mấy trăm dặm đích người trên cơ bản đã không ở nơi này hoặc giả tại ngân đô la n a đ e hoặc giả phạm đích na cỡ lạ dạ hoặc giả cái khác đích địa phương gì đó qua lấy bọn hắn mộng tưởng trong đích sinh hoạt lại hoặc giả chúng ta rất nhanh cựu có thể tìm đến bọn hắn đích cốt đầu chỉ cần bọn hắn cùng ngày nay đụng thấy đích lũ ra hỏa kia một dạng hữu hạnh lưu xuống những đồ vật kia hải nhân trầm mặc xuống tới tiêu tan tại ngọn cây đích dương quang tựa hồ cũng mang đi sau cùng đích ấn độ một tiểu cổ từ bụi cây khe hở thổi thu hồi ánh mắt liệp nhân đích thanh em vẫn cựu là nhà n n h ạ t đích giống là tại tự thuật một cái không khả phi nghị đích sự thực ta không biết rằng vị pháp sư kia đích chân chính mục đích khả năng là mỗi chút chân quý đích khoá mạch khả năng là cường đại đích ma p h á p thú nhưng có khả năng nhất đích còn là cái kia nghe nói tảng tại đề ngự c h i xâm nơi sâu nhất đích cổ đại tinh linh thành thị đích di tích không quản là cái gì kia đều cũng không phải có thể dễ dàng đến tay đích đồ vật rốt cuộc thực lực của bọn hắn ngươi cũng hẳn nên líu dày thôi sở dĩ xem ư tình huống sau cùng có mệnh về đến bạch dương chân đích đại khái trích sẽ có ba phần hoặc giảm một phần tư đích n g i thậm chí có khả năng Mà như quả thật đích bị ta đoán chúng rồi thế kia một đám người này mặt tròng có hai ba cái có thể bảo chắc tính mạng liền đã là tạ m ộ dạ bệ hạ đích ban phúc đó cũng không phải nguy ngôn tùng tính đe dọa trên sự thực tại trong này đích mỗi một cái lao luyện chút dòng mình trong tâm đều đã đại khái có dạng này đích nhận biết chẳng qua có chút đồ vật h、e、ẹ đồ còn là không có nói ra tới hữu quan với đê ngữ c h i xâm đích truyền thuyết thực tại là quá nhiều một chút tuy nhiên nó thành là kẻ mạo hiểm môn săn trường đích thời gian không hề là rất dài quy mô lớn đích nhân loại tiền chú cũng còn chỉ có dăm ba mươi năm đích quan cảnh nhưng trong đó quanh quần đích truyền thuyết lại cũng đã nhiều không kể siết trừ tinh linh đích di tích còn có một cái chứ danh đích truyền văn t ự là tại rừng sâu đích mô nơi tồn tại lấy một cái tà ác đích đạo quật sâu không thấy đáy liên thông lấy ngoài ra đích thế giới kia truyền văn ở trong bố khắp toàn bộ thế giới đích dưới đất xa so đại lục đích diện tích còn muốn rộng rãi đích rú ám địa vực chẳng qua này cũng gần gần là nghe nói mà thôi thậm chí so truyền thuyết còn muốn không đáng tin cậy tức sử là những kia là nhất lao luyện đích h u y ệ t gấu môn cũng không cách nào chứng thực một điểm này đạo là có mấy cái gia hỏa thanh xưng bọn hắn đụng lên dở dạo chẳng qua bọn hắn kỳ thực thông thường đều không thừa lại mấy cái đương nhiên này không kỳ quái cũng không thuyết minh được cái gì ẩn tàng tại ám ảnh ở trong trí mạng đích phục kích là t r u y ề n văn ở trong giờ rào năm chắc nhất đích sự tình nhưng sau lưng đâm đao t ử t r ù n g sự tình này nhân loại đích bọn dong binh cũng đồng dạng thiệt trường lỗ thay nhọn đích di tích nha có ý tứ bọn hắn tuy nhiên tại rèn tạo chi loại đích địa phương so không hơn chúng ta chẳng qua luận đến một chút tiểu ngọn ý nhi tựa hồ rất dễ dàng hấp dẫn nữ nhân ừ một lần này đả o muốn nhìn cột đại thần có thể hay không bảo hữu ta lộng đến mấy kiện không sai đích đồ vật dùng tới câu dẫn ba đảo hung dũng đích nương nhi môn những cái lỗ thay nhọn làm đi ra đ đinh lấy hẹn đổ đích khuôn mặt xem một tiểu hội nhi bà rồ quẹ mưa đêm hốt nhiên t h u thành đánh cái ha ha hắn giơ tay lên trong đích ly gô lớn một hơi cạn sạch n h n a râu diện thượng đích vòng đồng tùy theo động tác len ken v ă n động xem tới là muốn bằng vận khí nói sự chẳng qua ta xem bên trong những người này còn giống như thật đích không có mấy cái có thể so vận khí của ta càng tốt đích thật đích sở dĩ kính chúng ta đích mỹ lệ đích vận may nữ sĩ một ly thế là hẹn đổ cử nhấc tay trong đích k h ô thịt đối phương đích hồi đáp nhượng hắn có chút mỉm cười hiển nhiên đối phương đối với sinh mạng đích lý giải cùng hắn không hề tương đồng nhưng hoặc giả ải nhân bi mới là dong binh là nhất tiêu chuẩn đích tâm thái bọn hắn sớm đã đem chính mình đích sinh mạng giao thác cấp vô thường đích vận mệnh cùng lõe sáng đích kim ế tệ nhưng mà lại tại đáy lòng nơi sâu trong tự nhận vì là là nhất vận may đích k i a một cái tranh một phần đại, đại đích ạ i đ gia nghiệp vinh quy quê cũ có lẽ sau cùng tái tìm một cái mỹ lệ động người đích thê tử cộng độ dư sinh hoàn mỹ đích một sinh như thế phương có thể đem ngày mai ném tới vận may nữ t h ầ n đích mép v á y ở dưới d ù khoái đích qua hảo mỗi một cái ngày nay ta có chuyện muốn hỏi ngươi một cái thanh âm tại lửa lồng đích quần sáng ở ngoài văng lên bình hòa nhưng là không có xưng hô đích nữ thanh man theo một chút đích cư cao lâm hạ. trên cao nhìn xuống ẹ、e、đồ k h ẽ thở dài một cái trên sự thực tại đối phương mở miệng ở trước hắn cựu đã đại khái biết rằng người nào đích đi đến rốt cuộc dạng kia phồn tỏa đích khôi giáp tiếng ma sát tại h ẳ n nên minh tùng lầm quy tắc đích người ở trong là tuyệt sẽ không xuất hiện đích chẳng qua kia không hề biểu thị hắn sẽ có cái gì tưởng muốn cùng đối phương giao lưu đích tâm tình hắn không n g a thích phiền hà chẳng qua liệp nhân cũng tỉnh sẽ không đối với ở trước đích sự tình có cái gì sám hối hoặc giả khủng sợ đích tinh tự thánh võ sĩ đại đa đều nghiêm túc c h ế bản khắc thủ luật pháp nhất ti bất cầu tỉ mỉ nhưng may mắn chính bởi vì như thế chỉ cần ngươi không làm việc xấu hoặc giả nói làm việc xấu không nhượng bọn hắn nắm chắc c h u i cầm thế kia bọn hắn t i u tuyệt không khả năng đối với ngươi có cái gì nguy hại giữ nghiêm luật pháp tựu i đại biểu tuyệt đối không thể làm ra đối với người khác bất lợi đích sự t ì n h đừng nói sau lưng hạ đao t i ê u tính là tâm lý động cái thấy chết không cứu đích cách nghĩ đều không được thánh võ sĩ đích điều luật do thần chi đ ú c định so nhậm hà quy tắc đều muốn nghiêm lệ một khi xúc phạm lập khắc liền bị bắt đoạt lực lượng mà bảo chứng này hết thể đích đồng dạng là thần chi đích vi năng không có tơ hảo cửa sau tri loại đích đang nói hai mươi cái bạch kim tệ đích số lượng không ít chẳng qua lại tuyệt sẽ không cao đến nhượng đối phương c a m ở phá hoại này c h ú n g quy điều ta hỏi ngươi kiện vũ khí này là ngươi b á n cho cái người này đi thư thanh âm không y không tha đích kế tục đồng thời kẻ phát ngôn cũng từ lửa lồng đích mép biên tiến vào đến h、e、đố đích tầm nhìn ấm áp đích ánh lửa phát thảo ra kia đầu khôi hạ đích l ử a trương khuôn mặt n h ợ ộ m trắng bạch đích sắp ra biến được hưởng n h u ậ n cũng nhượng hất lên đích hàm dưới đường nét càng thêm nhọn đầu tiên ta không có xúc phạm nhậm hàm ộ t điều pháp luật đích quy định các hạ ngài cũng không phải lính chủ với thuộc dân đích quan hệ tuy nhiên ta có nghĩa vụ phối hợp、ngái. nhưng t ắ c vì một tên dân tự do ta tựa hồ cũng không cần phải tiếp thụ ngài đích chất vấn h ẹ đổ tiện tay gậy lộng lấy lửa lồng nửa bồi ở sau mới ngẩng đầu lên nắm một tia ánh mắt p h i ế t tại vị này nghĩa chính ngôn từ đích thánh võ sĩ t r ê n thân cũng quét qua hắn thân sau cái kia có chút vân vân dạ dạ đích chiến sĩ đích thân ảnh như quả là án chiếu nói trung đích hỏi dò phương thức thế kia đầu tiên ngài tựa hồ hẳn nên báo thượng ngài đích tính danh ngươi thánh võ sĩ đích thanh âm đề cao không chỉ một cái tám độ thậm chí giữa một nháy đã nắm tay án thượng chỗi kiếm chẳng qua hơi chút dừng một chút h ã n cuối cùng chỉ là hư l tuy nhiên không hề là ta đích hy vọng nhưng ngươi khả dĩ dạng này xưng ơ hô ta thế kia hiện tại phải hay không khả dĩ thỉnh dân tự do các hạ ngươi tới hồi đáp vấn đề của ta nga nguyên lai là một vị tức sĩ lao ra thỉnh thứ ta thất lễ ngài khả dĩ xưng ơ hô ta là e đ o liệp nhân an tường đích khởi lập hơi hơi thi lễ chỉ là giọng điệu vẫn c ử u lệnh nhân tâm trung không khoái tốt thôi thế kia tức sĩ các hạ tuy nhiên ta vẫn c ử u không cho là ngươi đây là lấy hỏi do đích thái độ nhưng nơi ở đối với trao cho ngài cái đầu hàm này đích quốc vương bệ hạ đích tôn trọng ta khả dĩ hồi đáp vấn đề của ngươi thánh võ sĩ lộ ra đầu khôi âm ảnh đích khỏe mồm hơi hơi rút động một cái không biết vì gì tại trước mặt đích cái này đen gầy đích dưới quê thiếu niên mở miệng lúc hắn luôn là sẽ cảm giác đến một chúng phẫn nộ là bởi vì kia ngữ khí luôn là mang theo một chủ bình đẳng đích nhạt nhẽo còn là bởi vì tại kia trương bình h ò a đích khuôn mặt ở dưới đôi t r ò n g mắt kia ở trong thấu ra đích luôn là nhàn nhạt, nhạt đích cơ tiết khả tức sử là đối mặt một vị quốc vương chỉ sợ hắn đích thái độ cũng sẽ là một dạng đích ba cái này hoang mậu đích cách nghĩ giữa một nháy tại hắn trong nào len qua cũng nhượng hắn càng thêm cáu giận hiện vũ khí này là ng là đích các hạ n g ư ơ i tại tiến hành giao dịch đích lúc thanh sưng đây là một kiện vũ khí m a pháp đây là một kiện thụ đến qua kỳ dị thần c h i trúc phúc đích gồm có thần bí lực lượng đích vũ khí các hạ cái dạng gì đích trúc phúc ta không hề rõ ràng m a pháp đích vấn đề thế kia ngươi vì gì muốn thanh sưng đây là vũ khí m a pháp ta không có nói thế kia qua tức s ử là vị này mua sắm vũ khí đích tiên sinh cũng có thể làm chứng tầm nhìn quét qua cái kia trắng bệnh đích đích hàm dưới hẹ đ bất động thanh sắp đích tại trong tâm cỡi trộn vị này thánh võ sĩ các hạ đích tính cách còn thật là đơn thuần đích có chút đáng yêu hoặc giả chính là bởi vì như thế mới sẽ lệnh nhân tâm chung luôn là có chút tưởng muốn đánh áp đích dục vọng các hạ sao không tự thân thể nghiệm một cái điều gọi là trăm văn không như một gặp ta tưởng chỉ cần một cái giản đơn đích huy động ngài tự sẽ cảm giắc đến bất đồng hô tùy theo thoại âm đích hạ lạc kia trầm trọng đích đại đa o hướng về h ẹ đùa đích một vùng mà xuống nay thanh vũ khí vốn là vì phối hợp kia chiến sĩ cự đại đích lực lượng mà đ ã tạo trọng lượng chí ít siêu qua ba mươi bảng trở lên nhưng mà tại vị này xem tới không hề cao lớn đích thánh võ sĩ trong tay nó tự hồ cũng cùng phổ thông đích trường kiếm không có cái gì k h á biệt tuy nhiên chỉ là một cái không v u n g nhưng trên mặt đất một thời gian lại cắt đất phi dương cánh nhiên hiện ra một đạo cản cạn đích hố lõm bạo khởi đích xám thổ riêng vươn hướng hắc cám ở trong nơi không xa đích một lùn quán mộc trong một hậu thụ kinh đích thẳng lằn chi chi đích quái khiếu lấy tứ tán mà trốn bị bọn nó kinh động đích tùng lâm tứ tán ra liên xuyên đích âm mỹ phẳng như một phiến phiến bóng đen sống qua tới hữu linh một dạng tại lâm tử ở giữa du g i c thánh võ sĩ trầm mặc m í m chặt đích k h ỏ e m ồ n không nghi ngờ thuyết minh hắn đích giao động nay trôi cự đại đích vũ khí rất bổ trọng khả vung ra đích lực lượng muốn so dự kế đích càng nhanh càng mãnh liệt cựu giống là tại vùng kích đích một sát có lấy vô hình đích lực lượng tại c h ợ giúp hắn ma thu hồi lúc n à y vũ khí mà lại tựa hồ biến được nhẹ nhàng không ít xác thực là ma pháp kiểu không hẳn nên nói hiện có đích ma pháp ở trong đều không nhất định có như thế t i ệ n tiệp đích hiệu quả không có ma pháp ba động là khẳng định đích không quản là thân đao còn là cái kia sức vật thượng đích phù văn tự nhiên cũng chỉ là một chủng dọa người đích trang sức khả này kỳ dị đích lực lượng lại là tới từ ở nơi nào Ẹ đồ nhíu lông、mày. Trên cái thế giới này đích người quán. thế đích thái quá giới mày. mức tập cái bởi ọ n hắn quán nhậm không thường tình hà hợp đích cho pháp thích. tập đều với giao giải ma lẽ sự b thế bọn hắn rất khó coi xuyên này giản đơn đích cho hề kỳ thực như quả đổi cái lối nghĩ đáp án tự nhiên tựu sẽ giản đơn cái kia trầm trọng đích vòng ở trong bao bọc lấy khối chỉ, vung chặt lúc hướng về trước phiên trọng tâm trước rời mà xử khảm đào c à n g có uy lực mà thu đ a o lúc chỉ vòng hướng về sau l ậ chuyển át hồi phục đến như phổ thông khảm đao đích ổn định trọng tâm chất tướng thường thường luôn là đơn giản nhất đích kia một chủng nhưng mà bị trùng trùng địa sự vật mê hoặc ở sau không quản là võ giả còn là ma pháp sư đều là rất khó được đến một cái hợp thích đích đáp h n đích sở dĩ từ đầu đến t u ô i hắn đều là dùng kỳ dị thần chi c h ú c phúc đích thần bí đích lực lượng một loại từ hối tại thôi tiêu hắn đích thương phẩm lại là xác thực không có nhậm hà đích minh xác biểu thị hắn sở bán ra đích k i ê u một thanh đ a o có đủ lên ma pháp đích lực lượng nay hiển nhiên là cái giảo hoạt đích phiế cục khả là vậy lại làm sao d ạ n g nhi tức sử là tại thần đích phán đoán ở dưới hắn cũng xác thực là không tội đích chẳng qua một khắc sau nay cười dung liền từ trên mặt của hắn tiêu mất liệt nhân chuyển qua đầu ánh mắt đầu hướng tùng lâm đích nơi sâu trong rừng rậm tại cái phương hướng kia hiện được đen n g ầ m ngăm một đ o ạ n gió đêm thổi lên tới đích lúc mỗi một gốc cây điện ngọn cây đều lay động lấy phát ra s ả n sạt đích thanh â m nghe khởi t ớ i tượng là một điều b ả n phục tại sống núi đích hát sắc tự xả một phiến phiến dựng lên lân phiến hướng nơi này đích kẻ mạo hiểm biểu thị ra đây là một phiến bèn là thuộc về l ã n h địa của nó nhưng là thanh â m này tựa hồ rất nhanh liền biến mất một không than làm trục xa dần đi đích tiếng ầm ĩ không gặp rồi liên vừa vặn kia một điểm cú đêm đích thất minh cũng trầm tịch đi xuống nhưng an tĩnh không hề luôn là đại biểu hết cũng có khả năng là mưa gió b à o ở trước địa linh tĩnh edo đích cánh mũi hơi hơi rút động cùng theo nheo lại con mắt đem tầm nhìn đầu hướng vòng quanh trong rừng rậm tại nồng nặc đích thảo một khí tức t r u n g nhiều ra một sợi như có như không đích khí tức kia tựa hồ là mùi máu canh bén nhọn đích cảnh dịch đã tại hắn đích tâm đầu chiếm cứ một tịch chi điệm đây là một cái ngộ đến nguy hiểm đích t i ê n triệu hắn bất động thanh sắc đích một p h ả n tay bên cạnh một khối lớn c ả n h cây cùng bùn đất tự lật khởi tới phanh điệu một tiếng đem thân trước đích lựa lồng áp diệt ngươi làm cái gì cảnh giới thánh võ sĩ muộn hư một tiếng chính nắm chìm ở t những kiểu bông dưng t ó é lên đích nước bùn cùng s á m thổ m ộ t than liền tại hắn đích mạch sắc t r o à n g bảo thượng vẽ ra một phiến lớn bất bẩn mà đằng hắn c á o g i ậ n đích này ra chính là muốn quát hỏi lại phát hiện liệp nhân không biết lúc nào đã tiêu mất chỉ lưu lại một cái thấp tiếng đích cảnh cáo không hề lớn đích thanh âm lại nhuộm chọn cả doanh điệu tại giữa một nháy bắt đầu tao động khởi tới nhỏ nhẹ đích sột soạt trong tiếng d i ọ n g binh ở trong tư lịch dài nhất đích một đ á m tại đệ nhất thời gian nắm lên phóng tại bên tay đích vũ khí cũng lặng tiếng kêu tỉnh bên thân đ í c gấu tử khả là cao cao thấp đ í c đàm thoại thanh lại tựa hồ cũng không có bị nhầm hà chỉ có chu vi đích tiểu hình đống lửa bắt đầu t r ụ c dần đích dập tắt thẳng đến hết thể sẵn sàng thánh võ sĩ hơi hơi một ngốc cái kia đen gầy đích thiếu niên không biết lúc nào đã lập tại một phiến bụi cây đích t ơ m ảnh ở trong tựa hồ với kia hát cám dung làm một thể như quả không phải thánh võ sĩ đích cự ly không xa e rằng cơ hồ rất khó coi thanh hắn đích ảnh tử mà liệp nhân trong tay không biết lúc nào đã t r ư ơ n g mở một chương cung trên dây cung đích tiến thị chính đối với hắn đích diệt h ô n g hạ một nháy tùy theo một tiếng ông minh kia chi tiến thị đã chiều hắn nên mặt bay tới d o a n tạo mâu t u ẫ n hảo giống dùng nhiều số chữ dạng này không tốt, long trọng cảm tạ thư hữu gỗ steve đích chống đỡ q u y một chương mười ba chương thứ mười một bao vây chương thứ mười một bao vây tiên thị một lánh m à không chỉ là tại một khắc sau bụi cây trung chuyển tới một cái nho nhỏ đích hoa lạc thanh hào giống có cái gì tại trong đó ngã xuống ngươi đến cùng muốn làm cái gì t r â n m ặ t một cái thánh võ sĩ phân phân địa mở miệng nói tuổi trẻ liệp nhân liền một chỗ đích cử động đượng hắn không khoái trí cực mà đ ư ờ n g hắn quay đầu bồn cố lại cũng không hề có phát hiện nhậm hà khả cùng cảnh giới đích nguy hiểm thế là lý sợ đương nhiên đích nhận là đối phương vừa vận đích cảnh cáo chẳng qua là thảo mục gia minh mà lại còn rất có khả năng là mượn cơ hội n h ư ợ n g hắn ra xấu nhưng âm ảnh ở trong đích liệp nhân không hề hồi đáp hắn chỉ là tái trầm trầm điệu kéo ra dây cung phát xạ thế là lại là một cái nhỏ bé đích lăn lộn thành tại nơi xa đích trong rừng chuyển tới chỉ bất quá càng gần một điểm Thánh võ sĩ đinh chắc tuổi trẻ trầm trầm tay ra trong đích dây cung lúc, trên mặt kia chủng trọng, nhượng người khó mà lại tiếp tục sai trước mặt đích hết thể đinh chắc đích nhân, phương đích cánh cung trung gian, một tầng sắc đích chủng nhượng khó đích chỉ cái cung ngưng người cũng võ v sĩ sai đối liệp kia lại lúc, ra đích vang nhẹ với phổ thông đích cung có lấy là dây mà kỵ hoàn toàn khác biệt với đầu gỗ đích chi chi tiếng k ê u ken két đùng đùng đích chẩm muộn thanh âm không hề trói t h a i nhưng tại thánh võ sĩ trong ký ức tự hồ chỉ có tại thành nọ phát động đích lúc mới đã từng nghe đến kia là sắt thép bị con chết đích thanh âm thế là đương dây cung lần thứ ba chấn văng lúc hắn cuối cùng phát giác đích nhân đích tung tích một lần này đích mục tiêu xa tại đất c h ố n g đích ngoài ra một mối đong đưa đích l ử a lồng m i ễ n g cưỡng chiếu dọi ra một cái ám nâu sắc đích nho nhỏ hình người cái này chỉ có cao hơn nửa người đích tiểu đông tây kinh linh xào đích tại một gốc trên trạc cây đã g ơ tay lên trong đích vũ khí Kích liệt có rút chẳng qua chỉ tục đương hát nhiên không phải bởi vì cái quái vật kia mà là kia chi hát sắp đích thế thì nó thẳng tắp đích đâm vào quái vật đích của gáy xem dạng tử là kích toái giữa họng đích xương mềm chúng phương thức này bảo chứng xạ giết đích mục tiêu sẽ không phát ra dư nhiều đích thanh âm nhưng cầu đầu nhân đích cổ là như thế chi tế trung gian còn gián cách lấy mấy khoả cây khô đích chặt cảnh tuy nhiên không có diệp từ đích tàng cây so khá lừa thừa nhưng là trở ngại vẫn cựu đông đúc càng hướng hồ kia là chí ít trăm mười t h ứ c ở ngoài đích tàng cây ở trong có thể từ như thế trên cự ly bắn chúng nhỏ bé đích mục tiêu cái kia tên là eddô đích liệp nhân cần phải bao nhiêu cường đại đích nhãn lực cùng đối với thời cơ đích nắm bắt trên sự thực nay tức sự được xưng là thần xạ hoặc giả cũng không hề quá phận mà lại cái kia tuổi trẻ đích liệp nhân không có cái gì sai lầm sai lầm đ là chính mình cái này nhận biết n h ư ợ n g thánh võ sĩ lộ ra đầu khôi đích trên khuôn mặt cũng tán ra một tia đ n g đỏ chẳng qua âm ám đích hoàn cảnh đem chi rất tốt đích gần tàng khởi tới E đồ lúc ấy không có hứng thú đi quản lý người khác đối với hắn đích cách nhìn liệp nhân khắc ấy đích chú ý lực đại bộ phận phóng tại giữa rừng kia và nước khả kiến đích loẹ loẹ xúc xúc đích nhỏ mịn ả n h từ thượng cầu đầu nhân cùng địa tinh đều là khối đá khoáng giá đích đặc sản mà tại đê ngự chi sông trong nay trùng ám hồng sắc giống là thàn một dạng đích tiểu đông tây cũng là, là thường thấy nhất đích đại lộ q u á n vợt bọn hắn n u nhược thấp nhỏ duy nhất đích ư thế tự là tượng mấy năm đ i công phu t i ể u khả dĩ nhuộm một cái trong khu vực tràn lan t h à n h h o ạ nhưng này chủng hiệu xương g ồ m có cự long huyết mạch đích tiểu đông tây hoặc giả còn có chút ưu thế chí ít tại trên trí lực muốn so địa tinh cao hơn một chút nhưng là đ ả m tử mà lại nhỏ được nhiều tá trợ trong hắc cám như thường đích thị lực tiềm tàng khởi tới dùng giản lậu đích cung chữ a thập hoặc giả cắp ném đá tới ám t o á n đối thủ chính là bọn h ắ nữa thích nhất đích sự tình một trong sở dĩ hiện tại đích tình huống xem tới xa không có đơn thuần thế kia tuy nhiên g à y đặc đích tùng lâm hoàn toàn che đậy hành tung của đối phương nhưng là từ kia hơi hơi dao động đích mọc tây trong không khí nhỏ bé mà b còn có tại ánh lửa mép biên chấp động đích ảnh tử tới xem này một t ố t cầu đầu nhân đích số lượng tự hồ là tương đương nhiều đích h i ệ n nhiên tức xử bao nhiêu cẩn thận coi chừng mấy chục người đích đội ngũ cũng không khả năng tại mật n g ự c h i xâm trong không bị phát hiện địa an toàn tiềm hành thậm chí rất có thể bọn hắn cũng sớm đã nằm chính mình tống tiến một cái mai phục ở trong tức xử giản lậu đơn điệu nhưng là dĩ g i ậ t đ á i lao luôn là có đủ ưu thế nhưng vấn đề là cũng t i ể u xuất hiện tại trong này dạng này số lượng đích đ ị c h nhân như quả sớm tự đối với tri đội ngũ này sản sinh công kích đích dục vọng thế kia hẳn nên hãy đổ bản nhân sớm tự sát rác chu ty mã tích mười đ lại tựa hồ căn bản không có tơ hào đích t r í n h triệu không có dấu chân không có xích hậu bọn hắn t i ể u giống là từ dưới đất hốt nhiên túa đi ra đích một dạng vô gia đê ngữ chi sầm đã có không g i ớ i trăm lần đích ghé đổ đã rất lâu không có dạng này mẫu nhiên đích tết i địch hắn khả dĩ đem chi quy kết là chính mình đích sơ hốt nhưng cái khác huyệt gấu cũng không phải đem chính mình đích đan toàn áp tại người khác trên thân đích tồn tại chẳng lẽ nói cái tiểu đội này hơn năm mươi người một lần này toàn bộ đều cùng theo sơ s u ấ t không thành dự tưởng ở trong đích công kích tại lúc này đã đi đến so dự tưởng ở trong đích còn muốn hỏng bét một chút tùy theo cao thấp không đẳng đích tấm sát lăng không bay tới đích cánh nhiên toàn là nọ vẫn may đích là đều là thô lậu khinh nọ phát xạ đích ngắn vũ tiễn thô giáp đích làm công nhượng này ngoạn ý nhi liên phi hành đích quỹ đạo đều không cách nào bảo chứng thông thường trích sẽ bị bọn nồng phu dùng tới tắc v ì phù hộ thân một chút nọ thì còn không bay đến t i ể u rơi đến c h i n đất còn có một chút cơ hồ toàn đánh tại hai bên đ ị a nham thạch cỏ tạp cùng trên rễ cây phát ra đụng đụng đích một vang nhưng mà trên số lượng đích ưu thế hoàn toàn lại hoàn toàn bù đ ắ p mệnh chúng phương diện đích không đủ tia cung nọ phát xạ đích đâm sát một thời gian cánh nhiên vang thành một phiến một cái che đậy đích không đủ vạn toàn đích don binh mượn hừ một tiếng hiển nhiên là chúng chiêu mà những kia lệnh bảy v ậ n tám đích kim thuộc đầu tên bôi quét lấy một tầng tán phát lên gắt mùi toan xú đích vật phẩm tức xử không cách nào xuyên thấu bọn hắn đích khải giáp nhưng rất nhanh liền n h ư ợ n g mấy cái thương nhẹ đích thương cảm chúng át tâm cùng huyên ngất khởi tới may mắn này còn chỉ là việc nhỏ mấy cái giông binh chửi rồi lấy các tự đào ra kháng độc t ế rót vào cúng họng n à y chủng giá trị không mọn đích luyện kim dược t ế không những khả dĩ giải độc cũng có thể tại nhất định thời gian ở trong bảo chứng bọn hắn không nhìn rất độc tễ đích ảnh hưởng sau đó tựu là còn lấy nhan sắc phát hiện địch nhân đích giông binh không tái ẩn tàng chính mình mấy mặt chất gỗ thắp thuấn hạ đích đinh gai tận tận xuyên tạc tiến bùn đất đứng xứng khởi cứng chắc đích phòng vệ những n à y cự đại đích phòng ngự dùng thượng hào đích gỗ rẻ ghép tiếp lại bao bọc lấy đầu ngón độ dày đích thiết bị tức xử là có kèm s á t xảo ma pháp đích cự kiếm cũng không cách nào đem chi xò xuyên càng đừng nói này chúng khinh phiêu phiêu đích vũ tiễn dư ba mươi trương đoàn cung bị kéo ra mấy cái dong binh rồn dập gõ ra chiếu mệnh trượng đích đầu côn này t r ù n g giản dị đích luyện kim vật phẩm đốn thời đem một cái trên phương hướng đích h á cám khu trục sau đó tùy theo kẻ chỉ huy đích một cái tỏ ý một d bọn hắn phát ra loại tựa chó sủa đích với ông ngông tiếng thương hoàng bún chạy chẳng qua rất nhanh đợt thứ hai tiễn thị tự nhuộm bọn hắn bước lên đồng bạn đích hậu trần bị chó ít đích nát đổ vật gọi các ngươi thâu tập cấp ta ăn cất đi chứ xì, bọn hắn vốn là chó ít đích nói không chừng cũng là ăn cất đích vậy t i ể u n h ư ợ n g bọn h ắ năn nhiều chút hỗn đ à n bọn g i o n g binh dùng một trận đê đê đích mắng chửi cùng cười ổ tới cổ vũ sĩ khí nhưng sở hữu nhân đều biết rằng hạ một lần chưa hẳn có dạng này hảo đích hiệu quả gỗ rừng tại mấy c h ụ c thức ở ngoài liền đã hình thành trù mất đích thiên nhiên từng đây như quả không phải cung nọ thô lậu mà khó lấy và kịp xa rào hoạt đích cầu đầu nhân cũng không khả năng đem chính mình bạo lọt tại đối phương đích công kích ở dưới nhiều lần thực chiến tỏ rõ cung chữ thập tại đối xạ tốc độ thượng xa xa không phải cung tên đích đối thủ nhưng tại một bàn đèn nhánh liên đới trùng trùng chướng ạ i ở trong dong binh tự đặc biệt then chốt đích là đối phương nhân số chiếm ưu E đồ nhìn quét lấy chu vi bọn giông binh đích hồi xạ đã n h ư ợ n g chu vi đích tiến thị biến được l ư a thưa khởi tới nhưng khác ấy hiển nhiên không hề thích hợp vung lòng cảnh dịch trong tâm có cái bất minh đích thanh âm tựa hô tại đối với hắn tiến hành đệ tỉnh cao tố hắn cái này quỷ dị đích công kích mới chẳng qua vừa vặn kéo ra một cái tự mạc mà thôi tại t â m nhìn đích tận đầu k i a phiến bị bó đúc đích buồn sáng miễn cưỡng chiếu dọi ra đích đen nhánh đích tấm ảnh hảo giống một khắc sau trí mạng đích quái vật c ự sẽ từ trong h á cám chen như ong mà ra nay không tái là đích hiện thực trên sự thực biến hóa đã sản sinh trước mặt đích cảnh tượng hết thể như cựu nhưng lần lần ước ước giữa có chút nhỏ bé biến hóa đến cùng là biến hóa gì đó mà lại không biện pháp hình dung miễn cưỡng miêu thuật đích lời t ự u giống là trong không khí đột nhiên phiêu lên một tầng hy bạc đích xám xịt vũ khí phiêu phiêu m i ể u m i ể u như có như không nhưng là thảo mộc mặt đất nhân thể sở hữu địa vật thể bề mặt đều tràn khắp lấy một tầng đạm đến cực điểm địa âm ảnh cho dù là nơi xa lớn nhất trồng lửa lồng đong đưa đích ánh lửa cũng không cách nào rồi lùi kỳ mảy may hiện tại rất phiền hà không muốn ly khai đội ngũ quá xa hắn nhìn một chút bên thân đích cải nhân cùng thánh võ sĩ thấp tiếng đề tình đạo vự kỳ là kẻ sau hắn đã nhổ ra kiếm hướng về rừng rậm đích mép biên bước ra bộ phạt chỉ là cầu đầu nhân mà thôi dạng này đích quái vật không đáng một đề mấy cá nhân cũng t i ể u tính rồi cầu đầu nhân không có đ ả m t ừ đối với mười cái trở lên đích nhân loại phát động tập kích trên thực tế t i ể u liên hùng địa tinh cũng không có hứng thú làm trùng sự tình này không phải thực nhân ma t i ể u là x à i lang nhân mà lại không cần kết đảm phụ thân đích quang huy sẽ bảo h ậ nô đ ẳ n lì xa nguy hiểm cùng theo ta đi tiêu diệt những kêu bản cứ đích tạ ác số lượng của bọn hắn sẽ không rất ít đích phụ thần đích quan huy sẽ bảo hộ nô đẳng lisa nguy hiểm lisa cái dám nhé đi ngơi ư đ ạ i g i a đích phụ thần bảo hộ như quả đối mặt với một cái vạn sự phải muốn cùng ngươi đối trước kiển nói một câu đỉnh một câu đích gia hỏa sẽ có cái gì cảm giác hiển nhiên h đ ù i hiện tại biết rằng tự là có được tái hảo đích mại tính cũng sẽ bị giữa một nháy tiêu ma sạch sẽ, sẽ trong tâm kia một trận mạc danh đích nôn nóng nhộn g i ậ n từ trong tới đích liệp nhân không khỏi phải phá miệng mắm to giữa một nháy kia hắn hận không được đem trước mặt cái này xung động ngoan cố mà lại bất khả nhất thế ngâm cùng đích gia hỏa trực tiếp bốc chết nơi nơi tán phát lên ấu trí đích khí tức nhượng người giản trực không cách nào lý giải hắn cái kia bảo thạch chế tác đại biểu cho cao giai đích thần huy cứu cánh là làm sao tới đích chẳng lẽ nói những kia cao cao tại tượng h hiệu s ư n g vô số không t r a đích thần kỳ cũng có bị thiên lôi c h ó i mù khắc kim mắt chó dầu heo che chắc tất h xảo thâm can đích lúc như quả không phải phụng hiến cấp thần đích tín ngưỡng hẳn nên là tại mỗi cá nhân đích trong tâm đánh không được nửa điểm chiết khấu e đ o nói không chừng t i ể u sẽ hoài nghi cái này đáng chết đích trên thế giới trừ phú nhị đại quan hai đời khả năng còn có thánh hai đời này một nói chẳng qua nhú mắt edo tựa hồ lại nghĩ tới cái gì là thẹn đơ cái thế giới này đích thái d xuân c h i thần quan g huy c h i thần nắng mai c h i thần cường đại nhất đích thần kỳ một trong chỉ là nghe nói tuy nhiên thiện lương chư thần xương t ụ n h i ệ t tình của hắn cùng thiện lương nhưng là kẻ trung lập ở trong đích một bộ phận cùng với đối địch đích thần minh đại đa sẽ chế nhạo hắn là cái xung động đích lý tưởng chủ nghĩa giả v ư u kỳ là vị thần kỳ này đối với tiêu d i ệ t tà ác đích c h ấ p l ấ y đã siêu qua phạm nhân có thể tưởng tượng đích trình độ nay trung bình giá nguyên bản chỉ là truyền văn rốt cuộc tây phong ấp địa khối này hỗn loạn đích trình độ không hề là thánh võ sĩ môn thậm chí thái dương thần bọn tín đổ ưa thích đặt chân đích sở tại bởi thế h đổ cũng không có gặp qua mấy cái dạng này đích gia chẳng qua hiện tại xem khởi tớ i n à y e rằng không hề là cái gì chơi cười lại hoặc giả hẳn nên khánh hạnh ở trước é、e、đồ một câu k i a độc thần c h i ngữ dùng đích là t r ù n g hoa gia đích ngữ nôn không thì nói không chừng một mai quang lôi t i ệ u sẽ xuất tiên từ trời mà dáng chẳng qua hiện tại tình huống đích hiểm ác trình độ tựa hồ là cũng sai nhau không nhiều thánh võ sĩ cao cao đích nâng lên trong tay đích trường kiếm thế là một điểm gai mắt đích quang mang sáng lên chắn nguyên ngông đích quang mang đâm được sở hữu nhân đều là chòng mắt hơi h i p mà nay bạch quang tại giữa một nhái hướng về tru vì tóe phát khai đi đem vòng quanh liền cùng tùng lâm ở trong chiếu dọi đích một phiến quang minh như này. không được không nói cái này công kích là hữu hiệu điện mất mát hắc ám đích bảo hộ c ầ u đ ầ u nhân môn đốn thời g i í t nhọn lấy bốn phía chạy trốn nhưng cái cử động này cũng đủ để n h ư ợ n g thánh võ sĩ thành là cái này mở tối đích trên chiến trường là bắt mắt nhất đích tiêu đ ị a đê cao hơn mở lãng tất thúc chi tại đê ngữ chi sâm nay chủng lãng thúc đích ra hỏa làm sao khả năng chết đích chậm E đ ồ không khỏi phải mài mài nhà s ỉ chỉ là hắn cũng không dánh cảm thán quá nhiều bởi vì tại kia trầm trầm ảm đạm xuống tới đích quang mang đích tật đầu lần này tập kích đích chính chủ nhi môn đã tới rồi vô số đích bóng đen từ rừng cây nơi sâu trong đích trong h -cám. bị quan g mang cô lập ra tới những điều bóng đen hành động tấn tốc phản phất tại trong rừng rậm vừa mới hiện thân t i ể u đã triển khai hình thành bao vây t h ế thái nhân số chi ít không dưới vài chục h、e、đồ nhau lại con mắt tá t r ợ kia sóng nước kiểu dập dờn hướng chu vi đích mạch quang phát thảo ra đích những kẻ tập kích này đích ngoại hình n h ì n không chắc nhượng hắn lần nữa mải mải nha s ỉ một chút với người thường cơ hồ đẳng cao đích sinh vật bọn nó đích thủ trưởng cùng chân cẳng đồng dạng là lông nhung đích trào tử với dài dài đích phản không gối chẳng qua so bọn nó bốn chân hành tàu đích viên thân muốn thon dài được nhiều đen hồng hoàng hoặc giả xám sắc đích l từ lông tóc ở dưới lộ ra dạn l u đích khảm nạm giáp ra hoặc giả sắt t r e ngực n chi loại đích phòng cụ trong tay hát s á c h theo các thức các dạng đích vũ khí s a i lang nhân tận quản danh tự sai nhau không mấy nhưng những g i a hỏa này khả muốn so cầu đầu nhân khó đối phó mười bội trở lên trên sự thực k ẻ trước chẳng qua là một chút trường đích giống là nhân loại đích thằn lằn mà kẻ sau lại là hàng thật giá thực đích nửa người nửa thú mà cùng bọn họ dã man đích thân thích có lấy nhất định liên hệ đích là những giá hỏa này môn đích đảm lượng luôn là bị số lượng chống đỡ nổi tới đích mấy trăm tên cầu đầu nhân sẽ xưng b á một cái khu vực mấy trăm tên cầu đầu nhân dám ở hoành hành không sợ mà mấy ngàn tên tức xử là đối mặt với nhân loại đích thủ đô bọn hắn cũng dám dương nhanh múa vớt một phen trước mắt xuất hiện tại ánh lửa mép biên đích tuy nhiên chẳng qua ba mươi chi số nhưng tùng lâm ở trong những kia âm ảnh lại cũng tuyệt không d ư ớ i ở cái chữ số này đích hai bội hiển nhiên bọn hắn tựu là khu sách cầu đầu nhân đích tồn tại mà một cái khác hiển nhiên á t là bị bọn hắn khu xử đích thông thường đều không phải chỉ là để một chút nhỏ yêu đích đồ vật ô hống mấy tiếng dài dài đích gầm rú từ càng xa đích tùng lâm ở trong văng lên đây lên kia xuống lâu dài mà chấm thấp đích tiếng gầm rú ở trong càng thấu ra mấy phần thê lương mà lại một tiếng so một tiế trong không khí phảng phất sung mạng những kia n h a răng nết miệng đích g i a thu trầm thấp gầm gào đích thanh âm hát sắc đích sinh vật tại đất rừng ở giữa xuyên hành sau đó xuất hiện tinh tinh điểm điểm đích tinh hồng qua mang điểm sáng chi chi chít chít nối thành một mảnh những kia hát sắc đích ảnh tử tỉnh cờ ngừng xuống ngẩng đầu lên nhạy bén địa người ra sinh mạng đích khí tước tọa lang E đổ trích dùng một mắt t ự nhận ra những kia bốn chân lấy đ ị a lại tại quán m ộ c ở trên tiếp cận một người cao đích hát sắc ảnh tử nay chúng trong truyền t h u y ế t lang tộc đích thủ lĩnh có được lấy không kém cỏi hơn loại người sinh mạng đích trí tuệ cùng rào trá một trích hai nhưng lệnh đầu người đau đích là bọn hắn thông thường tụ tập đích quân thể muốn so bọn hắn đích thân quyến môn càng thêm cự đại q một chương mười bốn c h ư ơ n g thứ mười hai xài lang nhân bộ lạc c h ư ơ n g thứ mười hai xài lang nhân bộ lạc cái gia hỏa này thật là đi vận liệp nhân tái đáp thượng một chi t i ế n thị nhịn không chắc thầm thị đạo tại này chúng bao vây đích thế thái trong như quả là một kiểu tình huống ở dưới xài lang nhân e rằng đệ nhất thời gian đã đem cái bóng đèn này xuất hiện tại bọn hắn trước mặt đích nhân loại biến thành điện thôi những này nửa giã thu đích cung tên tuy nhiên thô lậu trên lực lượng lại không phải cầu đầu nhân dạng kia đích nhỏ gầy quái vật khả d c à nhưng g ớ、so、như, qua như mà tiếp n hình thể đích xuống tới đích cánh hướng lại n h u ộ n hẹn đổ không khỏi phải hơi hơi hấp một ngụm h a n h khí cái tiên chỉ lộ ra nửa trương mặt trắng nhỏ đích ra hỏa gồm có đích thực lực hiển nhiên siêu ra dự liệu của hắn bạn tùy theo tranh tranh lợi vang vài chục đạo t i ễ n thị xuất tiên chỉ hướng mục tiêu của bọn hắn chỉ là những kia thô lậu đích sắt thép chế phẩm căn bản không cách nào tạo thành nhậm hà đích thành quả thậm chí liên t ụ g chạm đến kia trên khải giáp tinh trí đích đ i ề u hoa đều làm không đến tại thánh võ sĩ chu vi chỉ cần có t i ễ n thị tiếp xúc đích địa phương luôn là không đức chấp h i ệ n một mặt hình sáu cạnh đích lục n h ạ t sắc quan thuẫn t i ễ n thị một khi chạm đến quang mặt tự lập khắc bắn ngược ra đông một tiếng rơi đến mặt đất đến nỗi còn về nói những kia ném mô cùng giàn lậu đích khối đá thánh võ sĩ trích dùng một cái xài bước liền đã ly khai nguyên địa mặc cho b ta cái đi n à y đã không phải đi vận ta mộ ra bệ hạ ngươi cũng quá chiếu cố hắn chứ chẳng lẽ hắn là ngươi con tư sinh không thành một tên đinh tiến một trích xông ra gỗ rừng mép biên đích t o a lang đích trong mắt nhuộm tiêu cự đại đích x u ấ t sinh hướng một bên lăn lộn đi ra ẹ d o đã tại mải rằng hắn biết rằng tiêu quang trạch là phòng hộ tiến thị một cái không hề cao giai đích pháp thuật thông thường trích có thể đối phó dăm ba chi giải r ắ c đích tiến thị sở dĩ có thể tại tuấn h gian lệnh chết vài chục tiến t h mà không có thả qua một chi chỉ có thể nói nó đủ để chứng minh kẻ thi pháp đích tạo nghệ vự kỳ là cái hiệu quả này thể hiện tại trên một kiện khải g i p lúc tối mà dễ thấy hiển liền đích mà là, dễ kia khả ấ t đ n là hàng thật giá thực đích kim tệ đủ để nhượng mẫu cái đại công lĩnh thậm chí là tiểu vương quốc đảo dông quốc khố h ẹ đổ trong tâm đã không do tự chủ đích bắt đầu tính kế lấy có biện pháp gì hay không khả di đánh cái này sắt đổ hộp đích một côn chỉ là tiếp xuống tới hắn tựu ném đi cái cách nghĩ này thánh võ sĩ từ trời mà dáng tựu tại h ẹ đổ tầm nhìn lưu truyền đích một nháy hắn đã cao cao nhảy lên kia gần gần là mười mấy thước đích trợ chạy lại khiến nhân loại đích khu thể ra tốc đến một cái kinh người đích tốc độ tựu mang theo cái này khi thế hắn đón đầu bước lên một con sài lang nhân đích n a o đại tại phốc địa một tiếng lệnh người trán ghét đích muộn vàng ở trong cái kia xui i xẻo ra hỏa đích đầu cái đã cùng bà vai ngang bằng mà ta chợ cái bàn đập này thánh võ s、si hướng về chiến trận đích mép trước rơi thẳng đi xuống trong tay hắn mang theo cổ phát hoa văn đích trường kiếm giữa một nháy toé phát ra đích sáng láng quang trạch là như thế sáng lời nhuộm vừa vặn s ô n g ra đất chống mép biên đích bảy tám con quái vật phát ra thống khổ đích tiêm h ống kia chúng như cùng châm thứ l ử a thiêu một kiểu đích đau đớn ở dưới tức xử là dã thú cũng khó có thể chống đỡ càng đ ừ n g nói tại âm âm đích tùng lâm ở trong sinh tồn đích quái vật đối với cường quang tự có lấy cực đoan đích chắng h é t tùy theo quang trạch b u ộ phát đích cự đại lực lượng thủy triều một kiểu toé h a i tại giữa không chúng vẽ ra một đạo yêu mỹ đích hình cung. quang hồ đích điểm cuối là một c t i ế c h kiện tráng đích xài lang nhân h ắ n c h í n hoảng h trương đích giơ tay lên trong đích một thanh trường kiếm thử độ ngăn trở cái kia từ trời mà dáng đích thân ảnh lướt qua hắn đích đầu đáng tiếc hết thệ đều là hồn ví không có đối với các nhập điểm tiến hành cái gì tế t r í đích tuyển chọn lưỡi kiếm bị thôi tiến phá mở vết gỉ loang lộ đích trường kiếm phá mở vết m á u loang lộ đích đầu khôi phá mở cầu kết đích g a lông chia ra xương sọ phá mở cứng rắn mà có rút đích đích cơ thị tiếp tục hướng xuống quang trạch trên sự thực chỉ là một l o i mà mất sau đó thánh võ sĩ đã với cái thứ ba mục tiêu lưu xướng đích sắc mà là bằng tá đầu vai đích một cái va chạm tựu i đem kia trích cự đại đích t ọ a lang đụng đi ra mười mấy thước xa kiên cố đích đầu s ó i phảng phất đụng lên v ắ n sát g i a n giác một tiếng tại một kích này trung l ệ h ư ớ n g ở bên mà thẳng đến lúc này một đạo vết máu vết máu mới từ vừa vặn kia trích bị kiếm quăng lướt qua đích xài lang nhân đích đỉnh đầu l à n tràn đem hắn sở hữu đích hoa lại một tiếng chia thành hai phiến đích thi thể rất tại dưới đất nhuyễn động cùng chân dính đích hoa hoa lục lục tán ra các chủng dịch hướng về bốn phía chạy sôi tại trong không khí tuyên nhiễm ra hơn người muốn nói đích, khí tức.、E、kéo cung đích ngón tay hơi, hơi run dậy một cái đây không phải một trường lực lượng tương cận đích đối quyết thậm chí thượng đều không thể xưng là một trường đối quyết vừa vặn kia một kích đầy đủ nhượng l i ệ p nhân làm ra phán đoán chính mình với cái kia thánh võ sĩ tại tại chiến đấu thủ đoạn thượng đích tần h thứ kỳ thực sai nhau không ngất quá nhiều điều gọi là thần hồ kỳ thần thần kỳ đích ký pháp trích có thể ứng dụng tại hai giả đích thực lực sai nhau không xa đích lúc đại bộ phận đích chiến đấu trên thực tế còn là lực lượng ưu tiên hoặc giả đối phương đích căn cơ càng thêm thâm hậu một chút nhưng rốt cuộc lâm chiến kinh nghiệm tương đương không đủ tại này dừng rậm ở trong liệt nhân có đầy đủ đ í c h thủ đoạn n h ư ợ hắn minh mạch cái gì g nhưng mà một phương diện khác thiếu niên rất rõ ràng như quả thật đích phát sinh xung đột hắn tất nhiên là thâu đích một phương đối phương gồm có đích lực lượng cùng tốc độ đã phi thường nhân khả so kia đã là chất lượng đích sai biệt đối phương đích tuyệt đối lực lượng thực tại là thái quá cường đại vừa mới kia chặt đứt xài lang nhân thủ lĩnh đích một kiếm gồm có đích uy thế cũng không chỉ là bởi vì cư cao lâm hạ trên bao nhìn xuống sinh vật đích thân thể trên sự thực khả d i coi là một chủng phục hợp tài chất mà tưởng muốn đem chi lưu loát đích chặt đứt cần phải đích lực lượng là muốn siêu ra tưởng tượng đích tức xử là trong tay cầm lấy một nắm tức sắc như bùn đích bảo nhận h ắ n cũng không cho là chính mình có thể làm đến đồng dạng không thậm chí khả năng liên một nửa đều không cách nào làm đến ba cực đoan một điểm đích lời t i ê u tính là có năm sáu cái é đồ một chỗ v â y công cái kêu kêu h n đích thánh võ sĩ tưởng tất phải cũng có thể nhất nhất k í c h phá gần gần dẫm lên một cá nhân thể t i u có thể áp bạo não đại một cái xung kích liền trực tiếp nắm người đ ụ n bay một cái chặt chém t i u là một đao hai đức đây không phải người có thể làm đến đích là thần tứ đích lực lượng dù n g tín ngưỡng trao đổi được đến đích năng lực bọn nó là như thế đích cường đại đủ để n h ư ợ n người hâm mộ đấu kỹ hận a một tiếng khản mà cao căng đích tiếng gào thét vang suốt chiến trường cũng đem l i ệ p thủ đích chú ý lực từ cái kia bóng đèn trên thân thu hồi hắn thu nhếp một cái chính mình đích tâm thần sau đó đem trong tay đích vũ khí đổi thành trường kiếm bởi vì chiến đấu đã tiến vào đến dưới một cái giai đoạn thánh võ sĩ sở hướng phi mị một t i ể u đích công kích tỉnh sẽ không xoay chuyển chọn cả trên chiến trường đích hình thức cựu tại hắn kích lui này đợt công kích thứ nhất đích đồng thời càng nhiều mang theo đầu sói đích cao lớn ảnh tử từ rừng cây ở trong nào đi ra rồi chí ít không dưới năm mươi trích bọn hắn từ một cái góc độ khác sông tiến bọn liệt nhân đích doanh đ i ệ mà những tia tụ tập tại một chỗ đích do minh tự làm mục tiêu của bọn、hắn. s à i lang nhân l a thích gắn nhất đích thực vật tự là ôn m á u đích có trí năng đích sinh vật này khả năng là bởi vì bọn hắn thiên á i nghe trí năng sinh vật đích tiếng dích nhọn nhưng không q u ả n làm sao nói nhân loại tự nhiên đều là bọn hắn thủ tuyển đích vật s a n số lượng càng là càng nhiều càng tốt bố trí tại doanh địa chu vi kỳ ngăn trở tác dụng đích tức nhọn của gỗ đối với những này tung vượt như bay đích bọn quái vật tựa hồ không chút tác dụng kẻ sau chỉ là tại lướt qua lúc tùy ý dẫm đạp liền nhuộn những kia nghiêng nghiêng đích cây tại trên đất đ í c h đầu gỗ ngã lật đi xuống mà kỳ sau đích xài lang nhân cùng làng, tự dạng kia đón lấy giống là một đạo hát s ắ c đích chạy xếp một kiểu thẳng tắp đích xông hướng bọn dong binh cái phương hướng kết thượng tại mấy gốc đại thụ cán cây g i a đứng lên đích tớ h t ư ờ n g vốn là bọn dong binh trong tay đích mười mấy căn dài ngắn màu tiêm tại thuẫn t ư ờ n g ngoại tổ thành đạo thứ hai phòng ngự nhưng mà kia đồng dạng không có n ả y đến nên có đích tác dụng xung phong tại tối tiền phương đích là một trích thân cao siêu ra đồng loại một phần ba che phủ lấy một thân sám sắc trường m a u đích kiện tráng x à i lang nhân kia một tiếng vang suốt đêm không đích khàn khàn dú dài chính là này con g ã thú đích tại xung phong trúng phát ra đích chiến h ố n g mà bạn tùy theo cái thanh n m này một chúng huyết dịch một kiểu đích đỏ từ hắn đích ra lông ở dưới để lộ ra tới nó chương mở đôi tay mại động đích đôi chân thậm chí toàn thân đích cơ thịt đều tại cái này gào thét ở trong tùy đó mạ khởi đốt xương thậm chí phát ra lốp bốp lốp bốp g i ò n vang sau đó tùy theo một cái mánh lực đích g p gối dối chuyển này quái vật đã giống là một k h ỏ a bị máy ném đá q u ă n g ra đích đặt đá vạch qua tiếp cận chăm thức đích c ử ly oanh đ i ệ u một tiếng nghi đ ụ n g lên một khối l ạ i thuẫn một kích này đích lực lượng l à như thế t r í lớn liên cứng còi đ í c thắp thuẫn phát ra thê lương đích i ê n g quái vật kia trong tay đích một chuôi ghi thực đại kiếm tùy theo thế đầu đem một ngón giày đích thiết bị bị s i n h s i n h áp n ứ c giày nặng đích l ư n g đao đã khảm tiếng kia b ốn khúc đích và gỗ tức xử như thế một đao kia vẫn k i ể u không có làm gì được kinh lịch qua vô số chiến tranh khảo nghiệm mà thiết kế đích t h á p thuẫn thiết m ộ t kết hợp đích mềm dẻo đem sở hữu đích lực lượng dỡ đi. nhưng chống đỡ lấy t h á p thuẫn đích người lại không hề có kia trùng mềm dẻo tại bén nhọn đích tiếng kêu thẳng trung cánh tay của hắn đã mềm mềm đích rủ xuống mà kẻ tiến công lại không mất thời cơ đích một cước đá lên thân thuẫn thế là thuẫn trận liền bị tiếp theo tùy theo kêu bén nhọn đích móng trái một vùng bởi đau đớn mà khuất thân đích nhân loại liền bị đầy làm ù i máu tanh h đích thủ trưởng gắt gao nắm chặt dài dài đích kêu thảm chi tiếng vang lên tái bông dưng chúng chỉ hồng hồng bạch trắng đích đặc dính đã từ giữa kẽ ngón chạy sôi xuống tới hắn e m xuống trong tay trục dần băng lãnh đích thi thể đôi tay nắm chặt c u ố n có r a thú đích trôi đao phát ra như băng thạch một kiểu đích tiếng hống xông vào kẻ mạo hiểm ở trong n à y trôi dài nhỏ đích l ư ớ i đao đã bị múa thành một phiến xám sắc đích á m ảnh tại ấm ám đích đất rừng ở trong cuốn theo lấy xé nước đích phong thanh sông với một cái cái bóng người tiếp xúc tái chia ra ngăn trở tại hắn đích lối mòn thượng đích hết thảy đều bị đụ n g bay bắn ra xe đứt mấy cái kiện tráng đích đại hắn thậm chí liền cùng trong tay đích thắp thuẫn một chỗ bay khởi bạn tùy theo lệnh người bớt răng cốt đau đích tiếng ma sát tiếng súng đức đem kẻ mạo hiểm đích phòng ngự trận thế căng ra một cái mê quyết mà theo sát kỳ sau đích xài lang nhân môn tự nhiên một thùng mà lên đem cái ưu thế này quyết đại khai tới đốn thời vang lên một trận kích liệt đích đao phong và chạm tiếng ngụn hư cùng h ố n g tiếng song p ư ơ n g bất thời có người nga xuống mũi kiếm chọc vào ngực bụng đa o phong cắt mở ít hầu chiến chủ y đập vụn cốt nục lợi c h ả o máu tươi từ bọn nam nhân đích trên thân phun vãi mà ra rồi ướt nhuộm đỏ vốn đã ướt hồng đích lá dụng gặp quỷ. nơi không xa đ ê m này hết t h ể thu về đáy mắt đích liệp nhân không khỏi phải trong tâm thầm mắng một tiếng nắm chắc cung dài đích đốt ngón có hơi t r ắ n g bệnh hắn nguyên bản liền không chỉ trông những kẻ mạo hiểm này môn có thể làm ra tốt lành đích chiến thuật phối hợp chỉ là những gia hỏa này cánh nhiên sụp đổ đích như thế chi nhanh còn là vượt ra ý liệu của hắn bọn don binh tức sử là phối hợp thêm muốn sai đích quánh vệ quân thậm chí là phổ thông kỵ sĩ không đem trên các tự vi chiến đích thói quen sớm t u thâm nhập bọn hắn đích cốt tủy khả chính bởi vì như thế bọn hắn đích phương thức chiến đấu cũng càng thêm thiên trọng l o ạ n chiến khả là k h á c ấy bọn hắn nguyên bản vẫn lấy làm ngạo đích kiếm pháp tốc độ hoặc giả là cái k h á c đích đồ vật cánh nhiên một k h á i không có tác dụng rồi nguyên bản đã từng đối phó mấy cái xài lang nhân cũng không rơi hạ phong đích cao thủ hiện tại lại trích có thể miễn cưỡng đích ư ớ n g phó một hai cái so sánh đi lên những kia xài lang nhân môn phản mà càng thêm hiểu được phối hợp cái này từ hối đích hàng nghĩa tiết hình trận thế thích hợp nhất xung phong sử dụng mà bọn hắn c ư ờ n g tráng đích chi sau mang tới đích tốc độ ưu thế tuy nhiên không kịp t o á kỵ nhưng tưởng muốn chia cắt khai một đám b ố n i ể u các tự vi chiến đích ra hỏa lại không hề không khó mà những tiêu cầu đầu n h â n từ hậu phương ném qua tới đích tiến thị càng là đầy đủ khiến nhân loại đích đội ngũ xa và h ố n loạn nay c h o n g lúc một cá nhân đích lực lượng đã khó mà lay động cục diện tức sử là được xưng là liệp thủ chi vương đích đại hắn sử dụng đích bánh trượt cung đích lực lượng không sai nhưng kia là hy sinh phát xạ tốc độ đổi lấy đích liên phát ba tiễn giải quyết sạch ba cái có thể nhìn thấy đích tầm nhìn xa nhất đoan đích xài lan nhân hắn liền không được không tìm kiếm một cái h ể m hộ tới tránh ra những kia tìm được đối thủ đích tiến thị tuy nhiên một bắt đầu liền tìm hào đích cái này hẻo lánh vị trí nhượng hắn chu vi không có bao nhiêu đ ị c h nhân khả là như quả chọn cả đội ngũ t i ể u ấy toàn quân lật chìm sinh mạng của hắn cũng đồng dạng nguy hiểm nhưng này trúng lúc một cá nhân đích lực lượng thật đích đã khó mà lay động cục diện ư không thấy được hôn loạn trì t ụ mực khắc cực là ngắn ng ng ngủi đích mực kh từ trong hắc cám không tiếng đích phủ hiện một cái đê đê đích n h ỉ non thanh xuyên thấu ầm ý đích chiến trường mộ chủng vô hình đích đồ vật từ nàng đứng thẳng đích vị trí hoặc giả nói từ trên thân thể của nàng hướng ngoại tại phát xuyên qua mấy chục thức đích cự ly tại này vô hình đích phạm vi hướng ngoại kéo dài thế là thủ đường kỳ xung đích mười mấy cái xài lang nhân thả c h ậ m bước chân bọn hắn đung đưa lấy thân thể lay động kỳ dài dài đích n a o đại tựa hồ thử đổ dãy thoát mộ chủng đồ vật đích trói buộc nhưng chỉ gần chỉ là một hơi ở giữa bọn hắn lại liên thủ chung giản l ậ đích vũ khí cũng rơi rất tại trên đất tái dây dụa một thế í n không phải h vong, n n tử ư là nam à y chúng không chút đạo c h thái, trả cũng cùng gai mắt đích quan mang đầm xuyên h chắc c á m quan mang từ hắc bảo pháp sư đích ngũ chỉ ở giữa bắn gia đích một sana liền mang theo lệnh nhân tâm quy đích tiếng bốn mươi một này vốn vốn khúc khúc địa điện quang vượt qua đất rừng đầu tiên đánh tại đương thủ một cái cường tráng xài lang nhân trên thân tại thanh thúy đích tiếng răng rắc trung nhượng hắn mánh địa nhảy lên liên toàn thân đích khung xương đều ở nước khả kiến tiếp theo lập tức nhảy hướng một cái phương hướng khác hóa thành sáng ngợi đích t h i ể m điện xiến xích quấn quanh thượng một cái khác xài lang nhân đích nửa thân trên tái lạc hướng xuống một cái đương người kêu eo thô tế đích điện quang cuối cùng biến thành bốn mặt tám phương bạo xạ mở đích hồ quang đã có năm sáu cái là cường tráng nhất đích xài lang nhân tại trong đó hóa làm hồn thân cháy đen thị chín h、e、đồ bình chú hô hấp mắt không chuyển trọng đích đinh ch gần gần chỉ là một cái ngăn ngắn đích phù văn một cái nhẹ nhẹ vẽ ra đích thủ thế nhưng sản sinh đích n g i lực lại cường đại đến lệnh người run r u dày trong tâm đích mỗi chút đồ vật như hỏa d i ễ m một dạng thiếu đốt thôi thúc lấy thân thể hơi hơi đích run r u dày trùng cảm giác này đã không phải hâm mộ hoặc giả đố kỵ mà là khát vọng cái lúc này một cái khác đồng dạng bao bọc tại hắc bào ở trong đích bóng người xuất hiện rồi hắn không biết lúc nào đã tiến vào đến đất chống đích mép biên không đứt có xài lang nhân kế tục sông đi qua đích lộ tiến t ư ợ n g đối mặt với mười mấy cái lại mới tụ tập khởi tới đích thực nhân hắn cựu dạng kìa hướng về trước d ạ n bước p h ả n phất trước mặt những k i a x à i lang nhân tổ thành đích trận thế chẳng qua là bó giấy bùn nặn đích mật ngẫu n thang đến cái thứ nhất địch nhân tiếp cận hắn xuất kiếm trích dùng một kiếm tựu đem cái k i a địch nhân đâm xuyên tại kiếm phong thượng ba cái cường tráng đích x à i lang nhân gào thét lên thử đổ nhào hướng cái kia ly khai chúng nhân phòng ngự đích vật săn nhưng lại liên hơi chút ngăn chở hắn đích bước chân cũng không cách nào làm đến kẻ sau trong tay đích t r ư ở n g kiếm x vay ra một đạo hồn nôn khúc khúc đích đệ băng trích một cái liền đem bọn hắn một kiếm đeo đầu sài lang nhân môn cuối cùng cảm thụ đến k h n g sợ bọn hắn gào thét lên từ bốn mặt tám phương gây tựa hồ muốn dùng nhân số đích ưu thế tới đối phó cái kia khó mà ứng đối đích địch nhân kia chủng kỳ dị đích gào thét đầy lên kia xuống nhất thời ở giữa tựa hồ chọn cả đê ngự chi sâm đều đã sống qua tới đến nơi đều sung mãn kia đáng sợ đích gào thét nay hết t h ể đều rơi tại ẹ ệ đổ đích trong mắt mà thiếu niên đích trong tâm tựa hồ không đ ứ c đích bị áp lên một khối khối đích đá lớn chu vi đích xài lang nhân đích số lượng liền là những kia cự đại đích khối đá tức sử chiến trường đích lầm ý nhuộn tính rác không nhạy bèn lắm nhưng hắn khả di khẳng định trước mắt là rừng chính tại trong rừng hướng trong này kề cận đích xài lang nhân cự tuyệt đối không dưới kia đã không phải hơn một cái khả dĩ hình dung được nay tùng lâm ở trong cựu là sài lang nhân cùng cầu đầu nhân đích chủ trường mật bố đích cây cối luôn là có thể cấp bọn hắn để cung l à ổn thỏa nhất đích phòng vệ tức sự khuyết đại đất chống đích diện tích cái ưu thế này vẫn cứ sẽ không sản sinh nhậm h á đích cả i biến càng huống hồ thời gian cũng đồng dạng đứng tại bọn hắn một phương sài lang nhân cũng cùng bọn hắn đích thân tộc một dạng có được lấy quần thể săn bắt đích thói quen mà bọn hắn lại có được loại người đích trí tuệ bởi thế hô bằng gọi hữu chủng sự tình này thường thường muốn so nguyên bản đích cường thượng mấy lần vốn cự chiế mấy lần ưu tức xử này thuê mướn bọn dong binh đích bốn cái người xem đi lên năng lực rất c ư ờ n g nhưng là số lượng đích kém thế khả không phải khai chơi cởi đích một cá nhân đích thể lực trung cứu có hạn không khả năng bảo hộ sở hữu nhân đích an toàn tức xử bọn hắn bốn cái khả dĩ an nhiên p h á t thân nhưng là chính mình này một lũ bọn dong binh lại có thể tại này hỗn loạn đích trên chiến trường sống đi xuống mấy cái huống hồ không chính thường đích tình huống còn không chỉ là thế này một điểm mà thôi còn có kia ở trong không khí như có như không đích chấm úc khí tức đủ lệ nhượng hẹ、e、đổ khẳng định tại chính mình chu vi xuất hiện đích cũng không phải chính thường đích sài lang nhân vài năm đích săn bắt sinh ai e d o đã cùng cái chủng tộc này đánh qua vô số lần đích giao đạo hắn biết rằng cái này khuynh hướng về làng xóm đích chủng tộc còn là bảo lưu lấy động vật đích tàng dư bọn hắn khả di ỷ cường lang yếu lại không tồn tại cái gì chân chính đích g ũ khí tại đối mặt cường đích lúc hắn nên tuyệt sẽ không vong cố tính mạng xá chết quên sinh mà hiện tại xuất hiện tại trước mặt đích cũng không phải cái gì đặc biệt ưu tốt đích chủng quần bọn hắn hắn không sợ chết bọn hắn lực lượng siêu quần đích nguyên nhân rất có thể tựu là những này ở nước tán giải tại vòng quanh đích trong không khí lệnh người cảm giác đến đè nén mà lại không biết vì gì đích vũ khí edd không h nhưng này không hề đại biểu hắn không cách nào phân biện pháp thuật mang tới đích trùng trùng dị tượng sau lưng tượng t r ứ n g cho đích ý nghĩa trong ký ức của hắn x à i lang nhân ở trong một chút đặc dị đích chẳng h ư ớ n g kia là một cái tại tùng lâm nơi sâu trong đào thoát tính mạng đích g i a hỏa tại chút xuống một bình l ử a r ư ợ u ở sau đoạn đoạn tục t ụ đ í c h quãng nói ra tới đích so thường thấy đích gia tộc tiểu đội làng xóm quần thể càng lớn quy mô đích x à i lang nhân tập quần hoặc giả khả dĩ xưng là bộ lạc mà bọn hắn thông thường đều sẽ có được cái đ ư xưng là thông thần vô ý đích ra hỏa t tại kia khả không phải trích sẽ trang thần lộng quỷ đích đô vật khả dĩ từ truyền xài lang nhân đích thần c h i cái truyền thuyết kia ở trong cư trú tại vực sâu không đáy đích gác ma l ĩ n h chủ nơi mượn lực thi triển loại tựa thần thuật đích năng lực mà hiện tại những n à y xài lang nhân phản thương đích trạng thái tựa hồ t i ể u tại tọa thực cái này truyền văn q một chương mười lăm chương thứ mười ba khu ma pháp hỗn loạn chương thứ mười ba khu ma pháp hỗn loạn thời gian tại chúng nhân đích cảm quan ở trong tựa hồ đã đi qua rất lâu nhưng trên thực tế từ xài lang nhân xuất hiện đến hiện tại cũng gần gần chỉ là qua mấy chục cái hô hấp đích thời gian mà thôi bà rỗ quậy lao hình cùng ta tới thâm thâm địa hấp một ngụm đã bắt đầu sung man máu tanh đích không khí nhựa chính mình đích phổi bộ khuất trường liệp nhân la một tiếng không xa đích địa phương ải nhân chính chửi rủa lấy từ một cụ trên thi thể kéo xuống hắn đích c h í n phủ sau đó một cái xoay về đem chi lại mới tống tiến một cái khác xài lang nhân đích giữa eo t a i tùy theo một tiếng bạo hống cái này xui xẻo đích ra hỏa liền bị trùng trùng đích quăng tại hắn đích một cái đồng bạn trên thân c h ầ m thấp đích va chạm với chói hai đích gây xương thanh ở trong tung tóe đích u y ế t dịch cùng khối thịt đem mặt đất tuyên nhiễm đích một phiến bội bụn mà tại ải nhân bên thân đã có năm sáu cụ xài lang nhân đích thiết không toàn tuy nhiên hải nhân trên thân đích lông ngắn đấu đồng đầu vai nơi cũng bị khiêu phá một điều lộ hưởng lớn trên thân dính lây phiến lớn đích vết máu chẳng qua từ kia khẩu từ mặt dưới lộ ra đích khải giáp đích kim thuộc phản quan g tới xem kia đối với hắn tới nói hiển nhiên không hề là cái gì đáng được chú ý đích vấn đề trên thực tế tại quá khứ đích trong một đoạn thời gian nhỏ chính là vị này hải nhân chia gánh hẹ đổ tại mặt bên đích một chút áp lực hoặc giả tại tùng lâm ở trong l i ệ p nhân không hề sợ sẻ xài lang nhân dạng này đích đối thủ nhưng cũng muốn lực lượng đối đảng mới được hắn rốt cuộc không có thánh võ sĩ dạng kia bị thần lực ra chỉ thành quái vật đích năng lực tiếp cận chiến ở trong có thể một lần ứng phó hai ba cái xài lang nhân tịu i đã tính là tương đương xuất sắc càng hướng hồ tại tình huống phức tạp đích trên chiến trường n g ư ờ i tất phải thời khắc lưu xuống một phần tâm lực chuẩn bị tốt ứng đối nhậm hà đích nguy hiểm ba cái thân ảnh tịu i tại người tuổi trẻ phát ra tiếng kêu đích đồng thời đem hắn biến thành mục tiêu hai đ i ề u tọa lan g một trước một sau mạnh địa cùng đ ộ n g yêu thân tại mông lung đích quang tuyến ở trong hóa làm hát sắc đích tàn ảnh thu đến s、so、a một kiểu sói lớn một bội đích thân khu ảnh hưởng những dã thú này đích động tác bình thời xem trên thực tế những này trí tuệ viễn siêu giá thú đích quái vật phi thường thiện ở hận tàng bọn hắn cực là khủng bố đích tung càng năng lực cường kinh đích tứ chi cùng eo lưng đích lực lượng nhựa bọn nó cơ hồ tại trong chớp mắt i ể u có thể lùi qua ba mươi mấy thậm chí là năm mươi thước đích cự ly đông dương rút ngắn đích cự ly khả dĩ nhuộm đối thủ của chúng nó tại giữa một nháy liền phát hiện kêu mang theo bén nhọn răng nanh đích cự đại khoang m i ệ n g với chính mình gần tại chỉ xích đối với không có kinh nghiệm đích người mà nói một cái này liền đầy đủ hồn vì đó đoạt tiếp theo thành là bọn hắn răng nanh lợi chào hạ đích tán phải người phổ thông hắn gần gần chỉ là hướng về chắc diện xoài một bước liền trốn mở hai đầu sói khí thế đủ m ớ i đích p h ố c kích tức sử trong đó một trích tọa l a n g to lớn đích cước trào lăng không biến hướng lại chỉ đủ sát qua hắn đích đầu vai mà này con d ã thu tại hạ một nháy liền ý thức đến lăng không manh phốc đích quyết hãm sắp nhọn đích sắt thép từ ngoài ra đích một cái góc độ khinh xào đích vươn qua tới cơ h ộ không chút phí sức đích liền đâm vào hắn đích bụng chắc sau đó tá trợ nó vẫn lấy làm hào đích sức s u n g kích tăng ra trong đó đích ra thịt đương thân thể của nó rơi đến mặt đất kích liền hoạt động ở dưới mang theo cường đại áp lực đích huyết dịch đã đem nó đích nội tạng từ cái k i a tiếp cận hai thước rộng đích miệng vết thương chung mánh đ ị a một chỗ mang đi ra hoặc giả viễn siêu giã thú đích trí tuệ nhượng hắn minh bạch như quả có hạ một lần tuyệt không thể tái tuyển chọn này chúng c ô n g cách nào đổi cải tuyến lộ đích công kích nhưng mà hắn hiện tại trích có thể cùng thân sau k i a trích đồng loại một dạng dùng sau cùng đích lực lượng dây rồi lấy tại mặt đất đích bùn nháo gian kéo ra rộng rãi đích đám hồng ngân tích ẹ、e、đô tài hướng về trước đ ạ một bước khác ấy l ă n lệ đ í c trong tiếng gió một trôi đại phủ hướng hắn đón đầu chém xuống nhưng dạng này đích một cái tiến, về. trước lại lượng hắn vừa vặn trốn mở kia hung khí đích phong nhận này toàn lực đích một kích nhượng cái kia khua múa đầu bữa đích xài lang nhân toàn t h ầ n q u a n chú sở dĩ còn không chờ đến hắn lộng minh bạch vì gì chính mình đích cái này không căng đích động tác vì gì đem tự mình hắn lôi kéo quá khứ đích lúc một chi t r ủ y thủ đã trùng trùng chủ đích đâm vào hắn đích giữa cổ một phiên một trước máu tươi như suối sau đó cái này bị rút sạch toàn thân lực lượng đích ra hòa hướng về sau ngã xuống mà bởi thế bị ngăn trở tầm nhìn đích một khắc con xài lang nhân sau cùng cảm chi đến đích sự tình tự là đẩy mở thi thể của đồng bạn lúc một thanh trường kiếm đích kiếm phong đã lướt qua hắn đích cổ nh E đồ vứt sạch kiếm phong thượng đích vết máu mà lúc này đầy hướng cái phương hướng này xông lên qua tới đích một con sài lang nhân đã bị xung qua tới đích g ả i nhân một búa t ử phi chiến trường tại cái này ngóc ngách thượng hốt nhiên biến được an tĩnh một chút tuổi trẻ đích liệp nhân chuyển động tầm nhìn quét qua chọn cả đích chiến trường tại hắn thân trước không xa một con sài lang nhân chính bị một đạo quan g hoa sán lạ đích kiếm quang c h è n e o chặt đức mà thánh võ s i át x ô n g hướng hắn đích thứ m ộ ư ơ i hoặc giả là cái thứ m ộ ư ơ i hai đối thủ hắn toàn thân cao thấp đích q u n sáng bạo trướng tại này hắc á m đích tùng lâm ở trong như cùng một chi đúc lửa đích sáng n g i cũng hấp là nhất đông trên sự thực như quả không phải hắn trên thân kiện kêu hoa lệ đích khải giáp vì hắn ngăn xuống là số đông đúc đích tiến thị cùng đào phong hắn hiện tại nói không chừng đã đã thành bị nện bẹp đích đồ hộ nhưng tức xử như thế hắn hiện tại cũng đã không cách nào tự ở trước một dạng mau lệ địa giải quyết đối thủ rồi kiếm pháp đích động tác cũng từ c h ạ m kích biến thành thiên trọng thứ trạng rốt cuộc chém đức nhân thể cũng không phải một cái nhẹ nhàng địa sai sự trước mắt đích tình huống không nghi ngờ đã phi thường ác liệt chẳng qua mà không phải không có cứu ván đích dư địa tuổi trẻ đích liệp nhân nhữ lại lông mày chú ý đến chiến trường đích ngoài ra một cái ngóc ngách cái kia trung niên đích kỵ sĩ chính n i ệ m tụng ra một đoạn len ken có lực đích ngữ câu sau đó từ trong tay toé phát ra phiến lớn đích bạch quang tại này quang mang ở trong mấy cái bọn dong binh đã hoan hô lấy nhảy người lên hiển nhiên vết thương trên người đích khép lại n h ư ợ n g bọn hắn cực là hưng phấn rốt cuộc có một vị mục sư mà lại còn là năng lực không sai đích mục sư tại chiến đấu ở trong thuộc về người đích m ộ t phương này cũng không chỉ là sức chiến đấu tăng trưởng mấy phần đích vấn đề mà là ý vị lấy nguyên bản muốn m ạ n đích sự tình cũng biến được không đáng sợ thế kia một cái hỏa hông đích điểm sáng tại chiếu sáng trượng c u â n quận đích hỏa diễm mang theo chần bị sắc đích còn sáng hướng về bốn phía phú phát phát ra m u ộ n lôi một kiểu đích kêu vang đem mấy cái xài lang nhân cùng hai trích tọa lang bao bọc trong đó h ỏ a diễm đích quang trạch tùy theo gió bao bốn phía đổ đầy cuối cùng hóa làm chiều sáng mấy chục t h ư ớ c phương viên đích tàn lửa gắt mũi nồng liệt đích lưu hình khí vị hướng về chu v i phi tán khai tới sau đó là cái thứ hai một gốc gỗ tạc chi chi lạc lạc đích d ê n gì lấy hướng về một bên n g ã xuống mang theo hy lý hoa lạp đích tiếng ma sát chấm thấp đích kêu thẳng bị che đậy tại lăng loạn đích thanh â m ở trong chu mất đích dừng rậm đá lan tràn mở đích ánh l ử a chiếu sáng chiến trường đích một g á c nhưng quan g ảnh trung đông đưa đích gần trăm trích các chủng sinh vật đích ảnh tử lại sẽ chỉ làm người nhịn không chắc đích hút vô một ngụm lanh khí hòa câu thuật nơi xa đích cảnh tượng ngựa hẹ、e、đồ như mày đầu cái pháp thuật này tính là nát phố lớn đích phổ thông loạn ý nhi tuy nhiên nghe nói mỗi chút pháp sư đối với nó có lấy đặc biệt đích thiên hảo thậm chí tại phi thường không dựa phổ đích mỗi chút cố sự trong đồ vật này đối với thần đều có thể này đến tất giết đích hiệu quả chẳng qua trên sự thực nó cũng chỉ có tại đích nhân tập quần mà tới mà lại không có chướng ngại đích lúc mới là là nhất thượng gia đích tuyệt chẳng á c đã qua này liên đích h p hoàn hai kích tạo thành đích hiệu quả không hề quá tốt do bao chi nguyện đích khí hậu đã nhuộm rừng rậm ở trong đích thủy phân đầy đủ khởi tớ mà tùng lâm nơi sâu trong đích đầm lầy vũng nước cùng với âm âm đích hoàn cảnh tư dưỡng ra đích dày nặng có dê ơ đều sẽ nhuộm hỏa cầu đích vi lực đại đã chiết khấu như quả là trời khô vật hành đích cuối thu sơ đông cháy lên đích hỏa diễm hoặc giả khả dĩ mang tới không sai đích trở ngại tác dụng hiện tại nay không những đối với chiến hướng đích ảnh hưởng vi hồ kỳ vi nhỏ bé mà lại bởi vì ánh lửa mà càng thêm rõ ràng đích tầm nhìn còn nhuộm thân thể của bọn hắn biến được băng lãnh nguyên bản cao trướng đích sĩ k h í một cái tử lại mới rơi rất đáy cốc tức xử bọn hắn bên thân cái kia trung niên đích kỵ sĩ lại niệm tụng ra một đoạn len ken có lực đích từ hối đem một phiến lớn đích bạch quang lồng c h ụ tại bọn hắn đích trên thân cũng không có quá lớn đích tác dụng kia là đại ước có hai cái người cao đích sinh vật hình người xem cửa khô héo gậy còm đích thân thể tùy theo hành tẩu hơi hơi đong đưa dài dài đích chi trước tùy theo không còn lấy đích nửa thân trên cơ hội đều muốn đụng tới mặt đất xem khởi tớ tựu giống một chích chích đại hình đích vượn tay giải chỉ bất quá bọn dong binh đích kinh nghiệm nhuộm bọn hắn rất rõ ràng kia không phải cái gì vượn g tay giải tức sử có thể trường đến lớn thế này mấy chục trích v ư ợ n tay dài thêm khởi tới cũng không có chủng quái vật này đáng sợ thế kia ánh lửa chiếu sáng bọn hắn nâu sắc đích ra rẻ tức sử cự ly không gần cũng có thể rõ ràng đích nhìn đến kia mặt trên mọc đầy thô giáp đích hỏa hạt cùng thung khối mà bọn hắn trên đầu đỉnh lấy một đoạn à n l o t à o tao đích lục sắc lông tóc cùng với trên mặt kia trích như cùng khô quắc củ cải một dạng rủ xuống tới xấu xí át tâm đích c á i mũi đủ để nhuộn bọn người đoán định bọn nó đích thân phận cự ma cự ma tám chín mươi đáng chết đích chí ít hai mươi không chỉ mặt sau còn có còn có bên trái còn tại thượng làm sao sẽ có nhiều thế này bọn giông binh ở trong bạo phát ra liền một chuỗi đích kinh tế ư như quả nói mấy trăm con xài lang nhân cấp bọn hắn mang tới đích gần gần là khủng hoảng cùng tử vong đích dự cảm thế kia hai ba mươi trích thậm chí là năm mươi trích đích cự ma khả t i ể u là hàng thật ra thực đích từ thần đích triệu h á n rốt cuộc này chúng đáng sợ đích quái vật không những có đủ lớn đến đáng sợ đích lực lượng đau thương không vào đích ra dày mà lại còn gồm có là khó nhất quân đích cơ hồ không cách nào giết chết đích phục sinh năng lực tình huống thông thường ở dưới hai ba chi cự ma cũng đã đầy đủ nhượng một cái bảy tám người đích kẻ mạo hiểm tiểu đội toàn quân lật chìm tường muốn đá phổ thông đích phương thức chiến đấu là không có tác dụng đích chỉ có hỏa d i ễ m cùng cường t o à n mới có thể kiềm chế bọn hắn khủng bố đích khôi phục năng lực này tiểu ý vị lấy ma pháp hiện tại đã có đủ vô bì đích tính trọng yếu nhưng là gần gần là một cái pháp sư cùng một tên mục sư lực lượng của bọn hắn có thể ứng đối cái số lượng này đích đối thủ ư càng huống hồ h、e、ẹ đồ cùng theo h ải nhân hướng về doanh địa đích một bên khác chạy tới cái lúc này tụ tập tại một chỗ tuy nhiên sẽ có bị người tập trung công kích đích nguy hiểm chẳng qua hiện tại đã không cố được đi quản cái sự tình này tuổi trẻ liệt nhân đích trong nao cực nhanh đích tư khảo lấy hắn biết rằng trước mắt tưởng muốn xoay chuyển cái thế cuộc này chỉ có một cái biện pháp phụ cận hắn nên có xài lang nhân đích kẻ thi pháp khả năng là mục sư hoặc giả kêu xa màn đích tồn tại bọn hắn không chỉ là kẻ thi pháp cũng là xài lang nhân đích lãnh tụ tinh thần sở dĩ tốt nhất đích biện pháp chớ quá mức s u n g đi qua đem chi làm sạch không t h í đích lời những đồ vật này tức xử không phải vô cùng vô tận cũng chỉ ít khả dĩ hối tụ ra dăm ba trăm đích số lượng mà lại kia chủng kỳ dị đích vũ khí hoặc giả nói năng lượng nói không chừng còn sẽ kê tục cảm nhiễm đến này một cái địa khu trong sở hữu đích sinh vật tức xử đánh lùi bọn hắn cũng rất chịu vây thoát hậu tục đích vương trên thực tế n h u ộ n một bộ phận người tại ấy kiên thủ hấp dẫn hỏa lực mà có mấy người đi hoàn thành cái này công kích còn là cái không sai đích biện pháp chẳng qua e đ o không phải thánh võ sĩ hắn không n ưa thích quang huy xá lạ cũng từ không cho là chính mình hẳn nên một mình kinh người địa cứu vớt chúng nhân ở với thủy hỏa cái nhiệm vụ này giao cho thần kỳ đích kẻ sử dụng ma pháp hiển nhiên càng thêm hợp t h í c h kẻ sử dụng ma pháp thông thường đều là rất thần kỳ đích e đ o đích bước chân bỗng dưng dừng lại bởi vì chu vi đích quang mang lại sản sinh một cái kỳ diệu đích biến hóa c h ọ cả tùng lâm ở trong đích nhan sắc đông dưng biến được thanh thoát khởi tới sở hữu đích cây cây cối đ trên thực tế là bởi vì tự tại mấy chục thức ở ngoài cái kia hắc b à o đích pháp sư d i ờ cao lên đôi tay một cái to lớn đích cầu thể chính tại không trung bành trướng khai tới nó tán phát ra đích sáng ngời đích lục quang đem chu vi đích hết thể đều vây ôm chiếu tại này trùng quang tuyến ở trong tức xử là ẽ đồ dạng này trời sinh không hề mẫn cảm đích người cũng có thể rõ ràng đích s á t ra đến tốt thôi hoặc giả không có người có thể tại cái thứ nhất thuấn g i a n nhìn ra đó là cái h ỏ a cầu không phải bởi vì cái kia ung thúng đích hướng ngoại phát tán đích lồi đi ra rất nhiều lồi r a đích hỏa hạt đích bề ngoài mà là bởi vì nó đích ngăn sắc kia không phải h ỏ a diễm có thể phát ra đích hoàng hoặc giả hồng thậm chí là xanh tím mà là phi thường kỳ dị đích lệnh người liên tưởng đến không khiết đích lục tử tế đích hình dung đích lợi tựu như cùng nắm cống ngầm đích nước cùng thi thể mục nát sau đích mốt hỗn hợp quấy trộn tại một chỗ lam xám lục các t r ù n g ác tâm mà không biết điều gọi là đích nhan sắc không đức địa tại mỗi chút phương diện cái cầu thể chung lan động tùy theo sóng nhiệt một chỗ tràn khắp tại trong không khí đích tựa hồ còn có như có như không đích t o n sú tựa hồ khả dĩ n h ư ợ n ai đều minh bạch này khỏa hỏa cầu trung ẩn hàm đích lực lượng tổng chi tuyệt không chỉ là đơn thuần đích lựa mà thôi thế là hẽ、e、đụa tại đệ nhất thời gian t i ể u túi xuống thân đi đem chính mình nhận tàng tại một k h ỏ a cây tối đích lâm ảnh ở trong nhìn vào khỏa kia đ í c cầu lung la lung lay địa thoát lima pháp sư đích tây hướng về nơi xa đích từ trong rừng bay đi qua cái này so một kiểu đích hỏa cầu thuật cự đại mấy lần đ bay ra mấy trục thức ở sau tùy theo phanh điện một tiếng văn động nó nổ nứt thành một phiến hỏa diễm nhưng là này cầu thể cũng không giống là một b n lửa tại sao khi nổ tung không hề là tứ sứ tung tóe mà là kế tục biến làm đ ầ y trời bay múa đích dịch thể trạng đích đồ vật chiều trước mặt bay đi rơi vào bóp mặt đích rừng cây ở trong vốn là dạng này tựa hồ là không hẳn nên tạo thành cái gì quá lớn đích ảnh hưởng đích chẳng qua là đem một phiến rừng cây châm n ố t mà thôi nhưng sự thực là nay hỏa cầu lại tạo thành khủng bố đích hậu quả lam lục hỗn tạp đích hỏa diễm t i ê u nướng tại cây cối thượng chỉ phát ra liền một chuỗi nhỏ nhẹ đích tiếng xì xì t i u tiêu mất nhưng là thô tráng đích cây cối lại tại trùng hỏa diễm này hạ như cùng băng bị nước sắt dội lên một dạng bay nhanh địa khô h e o ăn mòn cơ hồ t i u tại ở giữa nháy mắt hợp cảm thô tế đích đại thụ liền chi cách vang dậy lấy bắt đầu đảo phục xuống đi sau đó t i u là đại tắc đích tiếng ma sát lá cây cùng bùn náo h phản ứng dây chuyền một kiểu đích hướng l ê n p hẳng mà những kia bị lồng t r ụ c tại hỏa diễm ở trong hình người đích ảnh tử không quản là sài lang nhân còn là cự ma tại một khắc này cũng đồng thời phát ra hãi người đích tiêu gạo rơi tại bọn hắn lọa lội trên làn da đích hỏa diễ hào giống rơi tại một đống dầu mặt trên một dạng thiêu được hân hoan sôi trào không gian ở trong đầy là thê thảm chi cực đích tiêu gạo trong không khí tại giữa một nháy tự xung mãn thiêu cháy thịt đích xú vị mà lại thiêu cháy đích còn là kia trùng mục nát rồi đích thì t ố i không chỉ là sài lang nhân tự liên nhân loại cũng bắt đầu hướng v ề sau chạy trốn kia trùng t o à n xú đích khí tức chỉ cần hút vô một điểm mỗi một cá nhân liền đều có thể cảm giác đến một t r ù n g lệnh người sẽ tâm nứt phổi đích đau t r ù n g thống khổ kia tự giống là bị chút xuống một bình cường toan phổi đã bắt đầu tại dì già dì dầm đích nhỏ vẽ vang động chung ăn mòn g i a nát mà da rẻ ắt trực tiếp dơi E、đua một cái lăn lộn đứng khởi thân thể hướng về sau đảo lui lấy chạy ra mấy c h ụ c thước thẳng đến đất chống một bên khác đích mép biên chỉ là cùng người khác bất đồng đích tầm nhìn của hắn đầu tiên chú ý đến cái kia phát ra hỏa cầu đích h át sắc bóng người đối phương cái kia mềm mềm đích đ ả o phục xuống đi đích tư thái cơ hồ khiến hắn tại thuấn g i a n cựu đã phản ứng qua tới bên kia phát sinh sự tình gì đó kia hẳn nên là t r u y ề n thuyết ở trong đế ngữ c h i s â m đích ảnh hưởng một trong đế ngữ c r i xâm này phiến bị sáo lên vô số quỹ dị nguy hiểm chuyến văn đích rừng rậm là một phiến hàng thật giá thực chưa từng bị khai khẩn qua đích man hoàng tri á thú ma vật trùng trùng vướng v ĩ u bảo hộ khởi tới đích trường sở đích mép biên bồi hồi nhưng trong này cũng là truyền thuyết ở trong thụ đến nguyên thủy đích ma lực ảnh hưởng với bảo hộ đích kỳ tích lĩnh vực địa biểu hạ trôn giấu lấy nhân loại vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng đích bảo tàng trong rừng rậm quan g quái lục đi lạ lùng không những có các thức các dạng đích ma vật thực vật ma pháp cũng một dạng sinh cơ bừng b ừ n g thậm chí có truyền thuyết nói trong này cơ hồ khả di tìm đến chọn cả trên đại lục sở hữu chủng loại đích thực vật ma pháp cho dù là những tia đã từng được chứng minh trích có thể tại cực là đặc thù đích hoàn cảnh ở trong trường thành đích khả là những này đ trong này đích thực vật phân bố là như thế đích dối loạn căn bản không cách nào tìm đến nhậm hà khả dĩ xưng là khoa học đích quy luật những truyền văn kia ở trong trích có thể thấy đến một lần đích ma pháp quá mạch hôn tạp một nơi bố khắp các chủng khí hậu mang với rừng nghị phương thức đích ma pháp quái vật g i ã thú mà cứu k ỳ căn nguyên liền là này p h i ế n địa vực hỗn loạn đích lực lượng phân bố đã nhiễu loạn đến tự nhiên ở trong không nơi không tại đích ma pháp mạng lưới đây là một cái đê giai ma pháp sư tại rượu say ở sau đích cao kiến do binh ở trong cũng không có bị con chú chỉ có é đố bởi thế mà thỉnh hắn mấy ly rượu đáng tiếc đích là hắn cách thiên cựu tiêu mất tại này phiến hỗn loạn đích tùng lâm ở trong không có trở về sở dĩ edo không hề biết rằng càng thêm thâm tầng đích ý nghĩa nhưng là hắn không chỉ một lần đích nghe những dong binh kia ở trong đích bọn pháp sư đàm l u ậ n qua tại trong này kẻ thi pháp môn tùy thời đều có khả năng mặt lâm lấy cổ quái đích phong hiểm lực lượng của bọn hắn sẽ không thụ k h ô n g chế đích của múa bộc phát thậm chí là phản vệ thân mình khái suất tuy nhiên không hề cao lại cũng không phải khả dĩ xem nhẹ đích trình độ hắn cũng không chỉ một lần đích nhìn đến qua những dong binh kia ở trong đích trưởng cảnh bị hỏa diễm hoặc giả thiểm điện thiêu cháy đều không tính cái gì. phế đi tay chân cũng thuộc chính t h ư ờ n g đương nhiên đại bộ phận kinh lịch qua những n à y đích xui xẻo trứng cuối cùng có thể thừa lại đích cũng chỉ có một chút bọn đồng bạn đích miêu thuật nhưng như quả này t r ù n g p h ạ n vệ phát sinh tại một cái chân chính đụng chạm đến ma vong cao t ầ n g đích pháp sư trên thân sẽ tạo thành cái dạng gì đích hậu quả Quy liễu cầu vây. vây. này một một một thứ thứ tính tương bất rất ít tại chương chương Chương chỉ có đích chính pháp khởi, không nhượng hỏa sư đương nàng đáng nàng giỏi, Vị sợ là đã rồi, kia nàng muốn bao dài thời gian mới có thể tỉnh lại xuyên qua mấy cái do binh hẹn、e、đồ hướng thi triển xong một cái trị liệu pháp thuật đích mục sư mở miệng nói ánh mắt lại khẩn đinh lên hỏa diễm cháy lan đích cái phương hướng kia pháp sư sau cùng phóng thích đích cái kia cổ quái đích h ỏ a cầu xem cựa rất cường đại nhưng là không hề có giết chết nhiều ít đ ị c h nhân mà bảy tám con cự ma cùng d i m ư ơ i con xài lang nhân đích tử vong phản ma tại rừng rậm ở trong mở mang ra một phiến mới đích đất trống hoặc giả dạng này đích đất trống rất thích hợp bọn do binh phát huy đặc trường nhưng hai bên nhân số đích ưu khuyết tỷ lệ đủ để nhượng đối phương đích ưu thế phát huy đích càng lớn vốn là hẳn nên tất thắng đích chiến hướng tại trong nháy mắt t i ể u đã biến được gác liệt dị thường đã có một ư ơ i bảy tám cái cao hơn hai người đích bóng đen xuất hiện tại kia đất chống đích mép biên chưa từng cháy tận đích gỗ rừng thượng bích lục đích ánh lửa đem bọn hắn đích thân ảnh chiếu dọi được phiêu phiêu r u n g r u n g h u y ể n như từ trong vực sâu trốn đến hiện thế đích q u á i vật ma lực loạn lưu tạo thành đích p h ả n vệ tình huống không hề nghiêm trọng nhưng là đối với nàng đích tinh thần tạo thành nhất định đích xung kích nhanh đích lời dự tính qua một hội nhi cựu có thể tỉnh lại Tên là Dù lăng hình đích đầu truy thượng hơi hơi s i n h q u a n g ta cùng hệ tức sĩ liên thủ đại ước khả dĩ ngăn cản chú mười trích t ả hữu đích cự ma chẳng qua không quá nhiều đích biện pháp ngăn t r ở bọn hắn đích tái sinh sở dĩ chúng ta tốt nhất hướng về bọn hắn so khá thưa thất đích phương hướng triệt t h o á i cút lờ cương toan cùng rực lửa keo còn có nhiều ít ta nhớ được ngươi tại ta đảng nào mua không ít E đồ nhẹ nhẹ gật gật đầu không hề hồi ứng đối phương đích kiến nghị chỉ là chuyển hướng một cái thô tráng đích do minh không phải rất nhiều thượng một lần chuyển du đích lúc tự dùng một nửa rồi vừa mới ba lô đích tiểu cạ rẽn bị một cái vụn vặt trẻ lật toan bình ph d ự t lửa keo tại ngày qua đích lúc cũng dùng một chút rồi thực tại không hành trích có thể nắm lâm tử điểm rồi xem có thể hay không nắm lũ này vụn vặt bước lui thôi bị hắn hỏi đến đích cái kia dong binh liền theo phóng ra hai tiễn đem tiến vào trong tầm nhìn đích một cái xài lang nhân phóng ngã chẳng qua kẻ sau chỉ là đánh cái cổn nhi t i ể u lại mới đứng đi lên h i ệ n nhiên cũng không có bị quá nặng đích thương không dùng nay phụ cận đích lâm tử chỉ có bọn ta trong này đích điểm này là làm đích cái khác đích đều bị bọn nước đấu tựu bọn ta trong tay điểm này giựt lửa keo căn bản tựu điểm không lấy mấy gốc cây hiện tại lại không g i xài lang nhân chân cẳng so bọn ta hào được nhiều hơi chút nhiêu điểm lộ đối với bọn hắn tới nói không tính cái gì tái nói lũ này vụn vặt còn giống như tại hướng cùng một chỗ tụ ta đích thiên cự ma c h í ít có hơn năm mươi chiếc rồi không thể n h ư ợ n g bọn hắn vây đi lên không như vậy đích lời một cái d i ô n g binh gấp rút đích cắm lời chẳng qua tùy tức bay tới mấy chi tiến t h ủ liền phanh phanh phanh địa đính tại hắn đích bên chân nam hắn đích lời áp thành một tiếng kinh hô gặp quỷ, lũ kia thọ tể t ử bắt đầu tập trung rồi một lần công kích thủ t ỏ a lại lĩnh giáo cái kia toan dịch một kiểu đích cự đại hòa cầu ở sau hiện tại x à i lang nhân môn đã cải biến chiến thuật n h ư ợ n g cự ma sung đương thị thuẫn mà bọn hắn chuyên tâm dùng viễn trình công kích tuy nhiên trong tay bọn họ đích cùng tên chẳng qua là thô lậu đích và c u n g đầu tên cũng đều là chút giản lậu đích dung s á t hóa s á t nhưng là tại trên lực lượng khả so với bọn hắn khu sách đích cầu đầu nhân cường không ít vưu kỳ không cần băn khoăn xạ thương đồng bạn n h ợ n g số lượng của bọn hắn ưu thế trục dần đích phát huy đi ra bác biên đích địch nhân ít nhất c u n g tên quá mật rồi chúng ta trốn đến trong rừng tây đi cự ma tại trong rừng chạy không nhanh đích sài lang nhân chạy đích khả không chậm còn có tỏa lang chỉ cần bị bọn hắn qu không thể tiến đi những gia hỏa kia chính mong lấy bọn ta làm thế này xài lang nhân cũng có thể leo cây như quả liên mặt trên cũng có được nhân bọn ta căn bản phòng không nổi k i a n g ư ờ i muốn làm thế nào bọn ta khả ngăn cản không nổi mấy con cự ma bọn dong binh kích liệt đích trao đổi lấy ý kiến chẳng qua hiển nhiên không hề có biện pháp đạt thành nhất trí cự ma đích số lượng còn tại kế tục tăng thêm bọn hắn tựa hồ không hề gấp ở bắt đầu bắt đầu tiến công khả là lưới bao vây lại bắt đầu càng lúc càng dày thực rồi mà x à i lang nhân ném qua tới đích tiến thị cũng đồng dạng một trận chặt tượng một trận như quả không phải chu vi mấy gốc khô mục đích chặt cảnh nhiễu loạn đại bộ phận đích tiến thị quy tích bọn giang binh khả năng đã thương vong qua nửa ta đi hấp dẫn một cái bọn hắn đích c h ú ý lực như quả có gia tốc chi loại đích pháp thuật cấp ta thêm lên một cái ngoài ra bọn ngươi đầu tay có huyện âm thuật ảo ảnh hoặc giả bóng kính thuật đích quyền t r u cư tuổi trẻ đích liệp thủ hốt nhiên mở miệng nói n h ộ n sở hữu đích tranh chấp đều vì đó mượn g ẽ n người tưởng muốn đào tẩu cùng bọn ta tại một chỗ tuy nhiên không thể bảo chứng tuyệt đối đích an toàn nhưng là tưởng muốn đào t ngươi có nhiều ít nắm bắt có thể trốn thoát x à i lang nhân đích cái m ũ i trong này đích quái vật chưa hẳn đều sẽ đem chú ý lực tập trung tại trong này đích một khi bị bọn hắn phát hiện chỉ cần phân ra một phần mười đích lực lượng ngươi t h ị u chết chắc rồi mục sư ha ha m ổ m vừa tưởng muốn nói cái gì một cái khác thanh â m đã vang khởi tới thánh võ sĩ không biết lúc nào cũng đã về đến phụ cận chỉ là hắn hiện tại đích trạng m u ố n xem đi lên không hề rất tốt tuy nhiên kia khải giáp đích quang huy sáng lệ một như xưa kia khả là hắn đích khí tức lại cũng đã lăng loạn rồi trường kiếm trong tay thượng đích quang diễm cũng đã như có như không như quả cảm g i á được là cái cơ hội các hạ cũng có thể cùng ta một、chỗ. ẹ đổ hơi hơi m ộ t cười lơ là mất đối phương ngữ điệu trong đích trào phúng chỉ là đem tầm nhìn chuyển hướng mục sư cái lúc này nói trùng sự tình này đối phương khó miễn sẽ đối với chính mình đích mục đích có chỗ sai kỵ chẳng qua thánh võ sĩ t i ể u là thánh võ sĩ tuyệt không đáng ở với bỏ đá s u n g giếng bọn cự ma bắt đầu b u ô n chạy do ở ngắn chân dài tay đích thân tài những này xấu xí、si、đích quái vật đôi vai t r ư ớ c rủ chạy khởi tới đích lúc tất nhiên một dung một bãi tốc độ không hề nhanh đương nhiên này gần gần là tương đối với sài lang nhân cùng tọa lang mà nói trên sự thực tức sử động tác bao nhiêu chỉ độn đại hình sinh vật đích tốc độ cũng sẽ không quá ch v u kỳ là từ bốn mặt tám phương đích vây ôm qua tới đích lúc luôn là sẽ n h ư ợ n g người sản sinh tốc độ gấp đ ộ i đích cảm giác với trên mặt ngoài đích x u ẩ n đần bề ngoài bất đ ộ n g những bọn quái vật này kỳ thực tương đương thông minh đương bọn hắn giữa lẫn nhau tiến hành giản đơn đích c â u thông ở sau rất dễ dàng thụ tổ thành một cái nho nhỏ đích tề đầu t ị n h tiến đích lưới bao vây mục tiêu làm ấ y cái từ kia một đ ú m nhỏ thực vật ở trong phân ly ra tới chính tại hướng về đất c h ố n g đích ngoài ra một bên chạy trốn đích ba cái một bên bước gần bọn hắn một bên phát ra trầm thấp hoặc giả trói h a i đích gạo thét c h ư n vải lớn đầy răng n a n h đích một mét tại kinh nghiệm của bọn hắn ở trong này t r ù n g ác hành ác trạng rất dễ dàng t h i ể u sẽ khiến những kia nho nhỏ đích bọn sinh vật cảm g i ắ c đến khủng sợ tiếp theo không đầu rồi n h ặ n một dạng tứ xứ chạy trốn nhưng hiện tại xuất hiện tại bọn hắn trước mặt đích này ba cái tiểu đông tây tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng ở trong đích không hề tương đồng thẳng đến cự ly tiếp cận đến vươn chảo khả và kịp đích lúc bọn c ự ma mới phát hiện một điểm này đầu tiên là một đạo bạch xí đích q u a n trạch nhượng m ấy cái kề cận rồi đích quái vật không do tự chủ đích khép lại trong mắt phát ra kêu gạo mà t i ệ u tại này đồng thời cái k i ảnh tử đã cao cao đích này lên quan g huy lấp l ó e đích trường kiếm chỉ là một lượng một cái cự ma đích nào đại tiểu đã cao cao hất lên mà trường kiếm kia thế đi không kiệt tại ngoài ra đích một cái cự ma h u n g khẩu v ạ c qua quang trạch qua nơi lục s á m sắc đích cơ thể phát ra b ạ i cách một dạng đích suy suy một v a n g hắt lục đích nghiêm dịch tứ sứ tung tóe phá mở đích cơ thịt cùng cốt cách hạn g đặc dính đích thể tổ chức hoa đ i ệ u một tiếng trượt rơi ra tới mà tại ngoài ra một bên hai cái cự ma gầm rú lấy tuyển chọn một cái là nhất thấp nhỏ đích mục tiêu bình tâm mà luận cái này làm pháp không hề có cái gì sai lầm nhưng là chỉ có cái gì sai lầm nhưng là chỉ có vẫn hàm lấy tơ hào cũng không kém cỏi hơn những n à y cự nhân đích lực lượng kia xác thực là một cổ đáng sợ đích quái lực tùy theo một tiếng nóng này đích t h é t quát một cái cự ma mánh địa hướng v ề trước nhào đi ra phá túi đ â y một kiểu đích lại ép chặt mấy cái tới không kịp trốn tránh đích đồng bạn hải nhân trong tay này chủng kỳ quái đích trường binh nhận không biết rằng phải hay không hắn linh quan g một lánh đích trí tuệ thể hiện tuy nhiên xem đi lên chỉ là đem hai chủng vũ khí giản đơn đích dung hợp đích nhưng mà tại hải nhân đích trong tay nó lại khả dĩ phát huy ra cường đại đích sức công kích thì như nói hiện tại tùy theo phẳng như một lôi một kiểu đích gầm đạo kiện này trầm trọng đích vũ khí đã men theo mặt đất họa ra một đạo hồ quang nhựa lăng loạn đích tiếng va chạm cùng chói hai đích kêu t h ả n một chỗ đ ô n g dưng vang vọng khởi tới hải nhân trong tay này trôi c á n d à i đại phủ hơn bảy thước một điểm đích độ dài đối với người phổ thông tới nói trích có thể tính là phổ thông đích dài nhưng mà tại một cái hải nhân đích trong tay khoảng cách này lại thành là là hữu hiệu nhất địa vũ khí trong tiếng hô đầu đúa tại hắn quanh thân họa ra một cái hoàn mỹ đích viên tùy theo hắn đích x ú n g vào hướng vệ trước lướt qua chạy thẳng tiền phương kia mấy trích thô tráng đích đầu gối tuy h hình đích h ể n sai dị n t h nhiên g t thân r vung qua tới công kích cực khó dài dài h thể, thể, thể, thể cao h cánh t y cũng cách. không n à lớn nhưng là tác vi á nhân trùng quần chân then khớp kỳ thực là phi thường giòn yêu đích tức sử trời sinh đích ra rẻ n h ư ợ n g cự ma đích chân hoặc cứng rắn một điểm khả trên kết cấu đích quyết hám lại n h ư ợ n g nó rất khó thừa thụ c h ắ c diện đích trọng kích thời gian chẳng qua vừa vặn đi qua mấy cái hô hấp mấy cái bất hạnh đích kể cận hải nhân bên thân đích ra hỏa trong c h ư ớ c mắt đã rên rỉ kêu gào lấy quầy một đ i ể m tốt thôi kỳ thực bọn hắn theo sau mới phát hiện vận xôi mới vừa vặn bắt đầu cái kia sát thông một dạng đích hải nhân có được lấy lệnh người khó mà trí tín đích linh hoạt gần, gần làm ấ y bước ở giữa hắn đã theo lượt dẫn qua mấy cái cự nhân đích thân thể ừ hoặc giả hắn nên dùng hạ thể tới hình dung sẽ càng thêm hợp bà rổ quẹ lao ra đặc biệt chiêu đ á i các ngươi đích miễn phí n h u ộ g bọn ngươi giải trừ nửa đời sau đích phiền não bà rổ quẹ xuyên hơi lấy gầm gào đạo hải nhân không đến năm t h ứ c đích thân cao lại có được lấy tiếp cận bốn t h ứ c đích vai rộng kia một thân s o n g trùng xích giáp cùng bạn kim khải đích tổ hợp càng n h u ộ g hắn đích mỗi một bước đều mang theo trầm trọng đích nổ vang dạng n à y đích hình người quả cân nghiền ép qua mỗi chút giòn yếu bộ vị lúc đích phá hoại tự nhiên khả tưởng mà biết tức xử là cự ma cũng gánh vác không lên thế là kia kinh thiên động địa đ í c thê lương gào thảm lại hù được chu vi đ í c mấy con cự ma cũng do dự một cái này tự khả năng n h ư ợ n g bọn hắn biến thành trốn chi hiểu yêu đích b ạ i quyền nhưng là còn là có mười đầu cự ma kế tục vây ôm qua tới bọn hắn hiển nhiên tiếp thụ trước mặt mấy cái xui xẹo quý đích giao hấn không hề thượng trước mà là trước đem bên thân đích đầu vô cùng đại thạch đầu quăng ném đi qua những quái vật này đích lực lượng phi thường đáng sợ cự đại đích thạch đầu không chỉ là treo lên phong thanh tức h sự không có nện chúng mục tiêu cũng sẽ mang theo kinh thiên đích nước bùn cùng cành khô lá vụn thế là vài cái nhân loại đích công kích cuối cùng hơi h o ã lại mà được đến cái này xuyễn hơi đích cơ hội bọn hắn bên thân mấy cái lăn lăn lộn lấy đích bọn tức xử kéo tại thân sau đích đ ứ t chân một què một quẹo chẳng qua bọn hắn tựa hồ cũng không để ý cái kia sẽ phát ra chớp sáng đích tiểu nhân nhi trước nhất bị kích trúng rồi tuy nhiên tại một nháy kia hắn trên thân bạo ra một trận cường quang chẳng qua còn là hướng v ề sau lui mười mấy thước một cái cự ma hiểm chút t i ể u nắm chắc hắn sau đó là cái kia thấp nhỏ đích ra hỏa bị một cái khác cự ma đích bắt một nắm tượng khối thạch đầu một dạng lăn lộn đi ra mà sau cùng một cái tiểu nhân nhi tránh né đích rất nhanh nhưng là không cần gấp chu vi đ í c cự ma đều đã vây ôm bọn cự ma đắc ý đ í c gào thét cười ổ khả cựu tại bọn hắn đắc ý đ Cái kia một mực kia k một h ô nhưng g gì động có cái tác c đ í tiểu thân hốt xuất tinh tinh điểm, điểm đích quang trần. Những này, quang trần một phiến tiếp lấy một phất một tiểu trên nhi lại nhiên hiện nhiều điểm điểm phiến phiến rơi xuống, kim điệp quanh quang quang xuống, nhân hạn Những này phản đích, đích hồ lấy vô sắc d ớ i bay vọt. h ư n mà tại đại đa số mắt người c h u n g kia trần ai giữa một nháy tựu như cùng kim sắc đích hỏa diễn một t i ể u lồng t r ụ p cắn n u ố t hắc cám rừng rậm đích tàng tây tại cái phương hướng kia thượng tựu giống là xuống một trường do huỳnh quang cấu thành đích mưa trói mắt quang huy tựu giống kim đâm một dạng hướng ngoại toại phát mười mấy con cự ma đồng thời phát ra gần đảo những quái vật này hoặc giả không hề sợ hãi đ a u c h ặ t p h ủ bằng nhưng là trong tròng mắt lấp lánh đích quang mang lại tuyệt sẽ không bởi vì bọn hắn đích khỏi hẳn năng lực mà biến được cảm đạm trước s u n g đích thế khó lúc đầu lấy ức chế bọn hắn to lớn đích thân thể lấp khắc lại biến thành một trùng phiền hà mất đi thị giác bọn hắn bất hòa các t r ù n g chứng lại đụng đến một chỗ tựu đã tính là hào đích rồi tưởng muốn tìm đến nhân loại đích thân ả n h này chính là làm m n g làm được hảo tức sử là chính tại không chú xuyễn hơi đích thánh võ sĩ cái lúc này cũng không cấm tán thán một tiếng tuổi trẻ đích tức sử sẽ không sản sinh thời gian quá dài đích hiệu quả nhưng cũng đầy đủ chém nữa rất mấy cái cự ma đích nao đại chẳng qua sắc mặt của hắn tùy tức t i ể u biến biến tuổi trẻ đích liệp nhân không chút do dự đích c h u y ể n thân hướng về hát cám ở trong sung đi ra người hôn đ à n thánh võ sĩ không khỏi phải phát ra một cái cao tiếng đích chửi rửa khả cái người tuổi trẻ kia trên thân kia t r ù n g bố khắp lấy sắc khối đích đáng cười phục trang tại lúc này hiển nhiên phát huy lớn nhất đích tác dụng thân ảnh của hắn tại lá cây cùng cành nhánh ở giữa tại bùn bẩn cùng cắn cây ở giữa tại h á cám cùng ánh lửa ở trong lớp lánh ấ y gần gần là mấy chục mà đương cự ly càng lúc càng lớn hắn càng giống là hoàn toàn tan bạo không là hòa tan đến chu vi đích hoàn cảnh ở trong tức xử là thánh võ sĩ viễn siêu người thường đích nhãn lực cũng không cách nào tái đem c h i từ trong khu phân khai tới khả d i nói hắn t i ể u dạng k ê u bằng không đích tiểu mất hơi hơi neo lại con mắt tuổi trẻ đích liệp nhân hoàn toàn trầm tịch xuống tới đem ý chí của tự mình ứng tụ một tầng nhàn nhạt, nhạt đích quang trạch tại hắn trên thân lấp lánh một cái tiếp theo tiểu mất nhưng mà đương é đổ lần nữa mại động bộ phạt tốc độ của hắn đã so với chức nhanh một đ ộ chu vi đích cây cối phi một kiểu đích hướng về sau lui đi mà dưới chân đích mặt đất lại cứng chắc bình e đ r o không khỏi phải lần nữa là vì ma pháp đích thần kỳ than thở một tiếng như quả có thể một mực bảo trì cái hiệu quả này tiệu tốt rồi mục sư đích thần thuật ra trì lại thêm lên vật phẩm ma pháp thượng đích mèo chi y ê u nhã dạng n à y đích hắn e rằng tức xử là đối mặt mấy con cự ma hắn cũng có thể chiến thắng chỉ đáng tiếc hắn trên thân cái vật phẩm ma pháp này đích năng lực không cao một thiên có thể sử dụng đích pháp thuật hiệu quả cũng chỉ có thế này một lần mà thôi mà lại trì tục thời gian cũng không phải rất dài sở dĩ hắn tất phải muốn tật nhanh thân sau thánh quang lấp lóe cự ma đ í c tiếng hống n g a l i ệ mười mấy con cự ma đối với thánh võ sĩ t ô i nói hiển nhiên cũng là phiền hà đích đồ vật chẳng qua có ải nhân đích trợ giúp bọn hắn hẳn nên có thể tại chấp sáng trần đích hiệu quả tiêu mất lấy trước đem chi giải quyết chính mình đã nhựa ải nhân mang lên trong đội ngũ một nửa đích cường toàn mình chỉ cần động tác tấn tốc hẳn nên khả di chặt rơi mười cái trở lên đích cự ma não đại tức xử tới không kịp trên thân bọn hắn ra chỉ đích thần thuật cũng đầy đủ n h ư ợ n g bọn hắn ném ra mấy cái tia cự ma đích vừa ngữ đương nhiên kế hoạch cự là dạng này sẽ hay không thuận lợi thế kia thế gian sự vốn cự không có vạn toàn đích khái xuất Thủ ác chất đích đổ kéo kéo khỏe mồm. điều ế n n ỗ còn v nói t h á gọi là đích hấp dẫn chú ý lực đương nhiên tự chỉ là cái nói đích quá khứ đích tá khẩu tại tao ngộ nguy hiểm lúc chạy trốn chưa hẳn tự là tốt nhất thậm chí là khả năng xấu nhất đích một chủ phương pháp giải quyết tuy nhiên này x á t thực là lưu tại nhân loại trong não hải là nhất bản năng đích một chủng phản ứng nhưng pháp sư không biết có thể hay không khôi phục đích hiện tại manh mục trốn l ũ i trích sẽ hao hết thể lực sở dĩ tiến công làm sạch đối phương thủ lĩnh mới là cái là ổn thỏa nhất đích biện pháp trên thực tế trực tiếp toàn quân đột kích cũng là cái không sai đích chủ ý chẳng qua trước mắt này đội ngũ ở trong đích năng lực sai cự quá lớn dạng kia sẽ tạo thành không nhỏ đích thương vong vưu kỳ là đối phương như quả đồng dạng tập trung binh lực ứ n g đối này chính là diện đỉnh chi thai duy nhất đ á n g t i ế c đích là tất phải muốn chính mình tự thân điểm mạo hiểm kỳ thực tại trong kế hoạch của hắn vốn hẳn là còn có mấy cá nhân cùng theo hắn một chỗ hành động nhưng tình huống lại s o hắn tưởng tượng đích h ỏ n g bét vừa mới hắn đề nghị hấp dẫn đối thủ chú ý đích lúc bọn dong binh không có ai nguyện ý cùng theo hắn một chỗ rốt cuộc chiến trường ở trên có cái mục sư tại bên người đích cảm giác muốn an ổn đích nhiều tức sự chẳng qua là cái tâm lý an ủi sở dĩ mục sư là tuyệt đối không thể động đích không những muốn phụ trách trị liệu pháp sư mà lại còn muốn ổn chắc cái khác bọn dong binh đích t ì n h tự không t h í đích lời những gia hỏa này đích sức chiến đấu khó miễn muốn tái g i á n g thấp một cái tầm thứ đến nỗi còn về nói thánh võ sĩ cái bóng đèn lớn này cầm tới hấp dẫn đích nhân đích chú ý lực xác thực hữ hữ trên thực tế thích hợp nhất tiến hành cái nhiệm vụ này đích không phải cái kêu ma tượng chớ thuộc hành động mau lẹ lại nghe từ chỉ lệnh tất yếu đích lúc còn có thể đương làm thất bại chẳng qua k h ắ c ấy ma tượng đích ảnh tử đã tại giữa rừng biến được mơ hồ khởi tớ i truyền thuyết ở trong ma tượng chủng đồ vật này tuy nhiên chiến lược siêu quẩn nhưng là trí lực không cao thông thường trích sẽ tiếp thụ một chút giản đơn đích mệnh lệnh hiện tại xem khởi tớ i nó là bị mệnh lệnh đối với địch nhân tiến công nhưng là tưởng muốn giải quyết sạch cự ma chủng đồ vật này dựa vào trong tay hắn đích tế kiếm hiển nhiên không hề quá đủ khăng, khăng này ngoạn ý nhi trích có thể nghe theo chủ nhân đích triệu h n pháp sư tình trạ trích có thể mắt thấy càng chạy càng xa may mắn đối thủ cũng không thấy được t i ể u phi thường ưu tú từ xài lang nhân đích tiến công phương thức phản đoán bọn hắn hẳn nên đại bộ phận đều là từ chu vi được triệu hoán mà tới khuyết phạt một cái thống nhất đích thủ lĩnh bởi thế mới không có tạo thành quá cường đích sức sung kích không thì lấy chủng trình độ này đích đội ngũ chính mình này mấy chục người sớm t i u bị đã bị đoàn đoàn bao vây mà lại nghiền ép đi qua rồi mà xài lang nhân tiến công đích nguyên nhân thông thường tới nói chẳng qua là vì thực vật thế kế bọn hắn hẳn nên việt sẽ không bỏ mặc đồng bọn hướng v ậ trước mà chính mình là hậu đương nhiên kỳ thực e d d o cũng có thể tuyển chọn độc tự đào tẩu tuy nhiên không hề q u a n thải nhưng tại sở hữu h u y ệ t gấu đích tư duy ở trong bảo tồn chính mình vĩnh viễn là đệ nhất trọng yêu đích phản chính cũng không thấy được có thể có hạnh tồn giả tới chỉ trách hắn nhưng một lần này tiến vào tùng lâm đích cự ly đã không phải một kiểu đích tâm sở hữu nhân như quả chết sạch tức xử là hắn e d d o cũng chưa hẳn có thể an nhiên phản hồi bạch dương chấn tức xử hồi được đi báo đền cũng tất nhiên b à o thang như quả là g ã thú loại đích q u á c vợt còn có thể chỉ trông tự ở sau đích trên chiến trường trên tóc một bút người chết tài nhưng sải lang nhân cùng cự ma khả không phải cái gì sẽ vông tha chiến lợi phẩm đích đần này trích có thể tác vi sau cùng đích tuyển chọn trong tâm tuy nhiên có chút kỳ quái đích tình tự lưu động nhưng là đôi mắt của hắn lại không hề có bởi thế mà ngưng trệ tương phản t â m nhìn của hắn chuyển động đích cực nhanh ly khai chiến trường một đoạn cự ly h á cám liền lại mới bắt đầu cắn n u ố t hy bạc đích quan tuyến d â y đặc đích c á n h lá quán m ộ t hòa khí căn chặn cây bố khắp lấy mỗi một cái không gian nhuộn sở hữu tại bọn nó ở trong hành tiến đích người mất mát phương hướng cảm chẳng qua h、e、độ hiện tại lại có một cái không sai đích đạo tiêu tiêu c h n g như có như không đích hồng sắc vũ khí chính tại trục dần biến được nồng nặc thậm chí xem tôi vận may nữ thần không hề có lì xa chính mình trong tầm nhìn tại này hồng sắc đích tận đầu nhựa hẹ đổ tại trong tâm nho nhỏ đích hưng phấn một cái một n h ú n nhỏ bóng người chính gần gần xa xa đích phân bố tại cây cối đích khe hở trong hơi hơi lay động mà tổ thành bọn h ắ n bối canh đích là ám hồng sắc đích h ỏ a d i ễ m phát ra đích quang trạch chẳng qua nhiễu qua mấy tổ chính tại bốn lượn trước s u n g đích cự ma cùng x à i lang nhân tiến v ề trước đích lộ tuyến cũng đã bắt đầu biến được chướng lại trùng trùng khởi tới tại tùng lâm ở trong tưởng muốn triệt để đích gần tre chính mình đích thân hình khả không phải một kiện dễ dàng đích sự tình đương cự ly ruột nhỏ đến năm mươi thước nguyên bản trông lên một cái phương hướng khác đích xài lang nhân vệ binh liền đã bông dưng quay đầu đi như cùng tiêu đốt lên hỏa diễm đích hồng sắc trong mắt đinh chắc nơi xa mộ phiến bụi cây h n tại cũng họng ở trong phát ra một cái đê đê đích gà o k h é t thử đ ồ xác nhận k i a phải hay không chính mình đích đồng bạn sau đó một mũi tên thị đã đâm xuyên hắn đích cổ gáy đau đớn nhuộn xài lang nhân kinh khủng đích chừng lớn trong mắt liệu mạng hút lấy khí thử độ phát ra một cái cảnh cáo đích rú dài khả năng mạnh tại hắn c u n g họng thượng đích sắt thép nhượng cái này bình thường khinh nhi dịch cử dễ dàng như bỡn đích động tác biến được cực là gian nan nó tận tận địa nắm chắc k i a cắn tên lại nói cái gì cũng không cách nào đem chi nhổ ra thể ngoại tia cắn tên tịnh không phải một kiểu đích chất gỗ trong đó xuyên qua một căn sắt tâm tại lực lửa ở dưới con c h ế t lại không cách nào gây đức mà bó tên thượng đích móc ngược như thế sắc xảo đương x à i lang nhân hung ngoan đích đem chi kéo ra thân thể lúc hắn c u n g họng thượng đích một khối lớn máu thịt cũng tùy đó xé đức không những không có nhượng hắn như nguyện đích phát ra âm thanh phản m a nhượng tản tồn đích không khí từ phổi ch E、đồ than thở kiểu thở ra một n g ụ ồ khí t ứ c sài lang nhân tại đê ngữ c h i xâm ở trong tính là tương đương thường thấy đích đồ vật sở dĩ ed đồ đối với bọn nó đại trí thượng đích tập tính năng lực cùng với nhược điểm đều đã có chỗ liễu giải nơi không xa chiến trường đích tầm ý che đậy mỗi chút nhỏ bé đích thanh âm cùng vị đạo này không nghi ngờ là vận may đích không thì hiện tại giữa hai kẻ t i ể u muốn điều đổi một cái vị trí thôi đương cái thứ ba sài lang nhân chán nản đạo địa i liệp nhân hơi chút rụt rụt thân thể mục tiêu của hắn đã gần tại chỉ xích giữa rừng đích một phiến nhỏ đất trống ở trên đứng xứng lấy một đạo cự đại đích ả n h tử mấy đống nhỏ lửa lồng tại nó chu vi quy luật đích vây nhiễu ra một vòng tròn phát ra ưu u đích g á m s ắ c quan huy quỷ dị đích cơ hồ không có chiếu giỏi ra nhậm hà đồ vật kia là một tôn đen thùi đích chất gỗ yêu tượng nam nhan sau sắc đích động vật lông phiến cùng không biết nào c h ù n g sinh vật đích quỷ dị hải cốt đem chi trang sức thành là bù su đích cự đại hình thể phản phất một trích ngẩm đầu hướng thiên đích cô lang đây là sài lang nhân đích tột t h m bọn hắn đích thần kỳ mà tượng trưng cho có thể với thần kỳ câu thông thủ lĩnh tinh thần đích v mà hiện tại k i a trong bóng mở chính dựng đứng lấy một cụm ám s á m một cái thấp nhỏ đích bị da lông bao bọc thành làm ộ t đoàn đích hình người ở nước có thể nghe đích nhỏ bé nỉ non liền từ hắn quỷ phục lấy đích thân ả n h trung truyền ra tới mà tại hắn bốn phía mười mấy thước đích phạm vi nội còn quy phục lấy mấy cái cao một chút đích ra hỏa s á m hồng sắc đích lông tóc hạ kiện tráng đích thân thể so một tiểu đích xài lang nhân còn rộng một nửa tả h ư u chỉ cần làm sạch cái ra hỏa này hẳn nên tự có thể thoát hiểm khả thành công vẫn cựu có một nửa trở lên đích cự ly chậm chuyển động lấy thân thể tìm kiếm lấy tốt nhất vị trí hẹ、e、đồ tầm nhìn quét qua bốn phía đích đất xài lang nhân đích xã hội cấu thành liền như bọn nó bốn điều chân đích thân thích một dạng thủ lĩnh thân t r ư ớ c cũng tổng hội có lấy là số không ít đích hộ vệ mà lại những này thường thường đều là xài lang nhân ở trong đích tinh anh không quản là sức chiến đấu còn là phản ánh đều không phải một kiểu khả so huống hồ cái kia chính tại làm pháp đích ra hỏa tưởng tất phải càng là cái cực là phiền hạ đích tồn tại như quả nói còn có cái gì nhược điểm thế kia h e đồ có thể tưởng đến đích i ể u chỉ có năng lực của bọn hắn t r ù n g loại có h ạ n kỳ vọng ra h ỏ này đích năng lực thiên nặng về đối với quần thể đích gia thành mà đơn độc chiến l ư c không hề là phi thường vớng tay thôi hắn hơi hơi đích hít vào một、hơi. đ q một, một chương cung t h mười bảy đệ thập tứ trương và vi đệ thập tứ trương và vi giá vị pháp sư dĩ kinh toán thị tướng đương liễu bất khởi liễu trí thiếu tham một hữu nhượng na khả phạ đích hỏa cầu tại tha tự kỷ đ í t h thủ trung bạo liệt khai lai trích bất quá tòng na cá nhuến nguyễn đích đạo hạ đích động tác lai khán tha nhất thời gian thị một hữu biện pháp khôi phục chiến lược liễu tha yếu đa trưởng thời gian tài năng tỉnh quá lai xuyên qua kỷ cá d g binh ái đức hoa hướng thi triển hoàn nhất cá trị liệu pháp thuật đích mục sư khai khẩu đạo m ụ c quan khước khẩn đ ì n h trước hỏa diễm diên thiêu đích na cá phương hướng pháp sư tối hậu thích phóng đích na cá cổ quái đích h ỏ a cầu khán tự ngận cường đại đạn thị tỉnh một hữu sát tử đà thiếu đ ị c h nhân nhi thất bắt trích c ử ma hòa thập dư trích xài lang nhân đích tử vong phản nhi tại xâm lâm tri chúng khai tích xuất liệu nhất phiến tân đích không địa hoặc giả giá dạng đích không địa ngận thích hợp do binh m u n phát huy đặc trưởng đã lưỡ biên nhân sổ đích ưu thế phát huy đích canh đại bản lai ứng khai tất thắng đích chiến hướng tại thuấn tức c h i gian i ự u dĩ kinh biến đắc gác liệt dị thường dĩ kinh hữu thập thất bát cá lượng nhân đa cao đích h ấ t ảnh xuất hiện tại na không địa đích biên d u y ê n vị tăng niên h tận đích lâm mục thượng bích lục đích hỏa quan g tướng tha môn đích thân ảnh ánh chiếu đắc phiêu phiêu giao giao h u y ể n như tổng thâm viên trung đào đáo hiện thế đích quái vượt ma lực loạn lưu tạo thành đích phản vệ tình huống định bất nghiêm trọng đã thị đối tha đích tinh thần tạo thành l i ê u nhất định đích xung kích khoái đích thoại cổ kế q u á nhất hội nhi tiểu năng tử lai danh vị cựu đức đích kỵ sĩ nga ứng khai thuyết lan Thù lý bất chi hà thời dĩ kinh n ã trước nhất căn hát h i u hữu đích chiến truy lang hình đích truy đầu thượng v v sinh quang n ã hòa ngại lâm tức sĩ liên thủ đại ước khả dĩ để đáng chú thập trích tại hữu đích cự ma bất quá một thái đa đích biện pháp trợ trì tha môn đích tái sinh sở dĩ n ã môn tối hảo hướng trước tha môn bị giàu hi thiếu đích phương hướng chết thoái tặc lặc cường văn hỏa sĩ hỏa ra hoàn hữu đ á thiếu ngã kỳ đắc nhi tại n ã na nhi mãi liễu bất thiếu ái n ư c hoa khinh k i n h điểm liễu điểm đầu tỉnh bất hồi ứng đối phương đích kiến nghị trích thị chuyển hướng nhất cá thô tráng đích do mình bất thị mật đa thượng nhất thứ chuyển du đích thời hậu tiểu dụng l i ê u nhất bán liễu cương tài bối bao đích tiểu khắc luân bị nhất cá tạp thoái k h ẳ n g thiên t o a n bình thoái l i ê u nhất ta hiện tại đại khái hoàn hưu thập kỷ m ì n h xí hỏa giao tại tạc thiên đích thời hậu giá dụng l i ê u nhất ta liễu thực tại bất hành t r í c h năng bả lâm tử điểm liễu khả năng bất năng bả giá bang tạp thoái bất thoái ba bị tha vấn đ á o đích na cá dòng binh liên t r ư ớ c phóng xuất l i ê u l ư n g tiễn t ư ớ n g tiến nhập thị giá trung đích nhất cá x à i lang nhân phóng đ ả o bất quá hậu giả trích thị đả liễu cá cổn nhi tự trọng tân trạm liễu khởi lai, hiện nhiên tịnh một kỳ tha đích đô bị thủy báo thấu l i ế u t i ể u tra môn thủ lý giá điểm xí h ỏ a giao căn bản t i ể u điểm bất chức kỳ khỏa thụ hiện tại hữu một phòng xài lang nhân thối cước bị t r a môn hào đất đà xảo vi nhiễu điểm lộ đối tha môn lai thuyết bất toàn t h ầ ma tái thuyết giá bang t ạ m toái h ả o tượng hoàn tại vang nhất khối nhi tụ ngã đích tiên c ự ma c h í thiếu hữu ngũ thập đà trích l i ế u bất năng nhượng tha môn vi thượng lai bất nhiên đích thoại nhất cá dòng binh cấp thúc đích xác thoại bất quá tùy tức phi lai kỳ chi tiến thủy tiện phanh phanh phanh địa đình tại tha đích c ư ớ biên và tha đích thoại áp thành liễu nhất thanh kinh hồ hữu linh giáo liêu n à cá toan dịch nhất ban đích cự đại h ỏ a cầu c h i hậu hiện tại x à i lang nhân môn dĩ kinh cải biến liêu chiến thuật nhựa cự ma sung đương l ụ c thuẫn n h i tha môn chuyên tâm dụng viễn c h ỉ n h công kích tuy nhiên tha môn thủ trung đích c u n g tiễn bất quá thị thô lậu đích và c u n g tiến đầu giã đô thị ta giản lậu đích dung thiết hóa sắc đan thị tại lực lượng thượng khả bị tha môn khu sách đích cầu đầu nhân cường liễu bất yếu vưu kỳ bất tất cố lự xạ thương đồng bạn nhựa tha môn đích số lượng ưu thế c h ụ tiệm đích, phát huy xuất lai Bắc biên đích địch nhân tối t ế u cùng tiên thái mật liễu ngã môn đoáo thụ lâm lý khứ cự ma tại lâm tử lý bảo bất k h o i đích sài lang nhân hoàn hữu tọa lang trích yếu bị tha môn chiến trú bất năng thiên h ứ nata ra hỏa chính phán trước cha môn giá ma tố xài lang nhân giã năng ba thụ như quả liên thượng diện giã h ư u định nhân cha môn căn bản phòng bất chú n a nhi yếu trầm ma can cha môn khả để đáng bất chú kỳ trích cự ma do binh môn kích liệt đích giao hoán trước ý kiến bất quá hiển nhiên t ị n h một hữu biện pháp đạt thành nhất trí cự ma đích số lượng hoàn tại kế tục tăng ra tha môn tự hồ t ị n h bất cấp vu khai thủy khai thủy tiến công khả thị bao vi vong k ư ớ c khai thủy việt lai việt hậu t h liêu nhi sải lang nhân đầu quá lai đích tiến thị giá đồng dạng nhất trận khẩn tự nhất trận như quả bất thị chu vi kỷ khỏa khô mục đích chi nha nhiễu loạn liễu đại bộ phân đích tiến thị quy tích do binh môn u khả n a g dĩ kinh thương vòng q u ả bán liễu ngã khứ hấp dẫn nhất hạ tha môn đích chu ý lực như quả h ư u gia tốc chi loại đích pháp thuật cấp ngã gia thượng nhất cá lãnh ngoại nhĩ môn thủ đầu h ư u huyện â m thuật huyết ảnh hoặc giả kính ảnh thuật đích quyền chủ mạng n i ê n k i n h đích liệp thủ hốt nhiên khai khẩu đạo nhượng sở hữu đích tranh chấp đô vi trí nhất chất nhi tưởng yếu đào tẩu cân ngã môn tại nhất h ở i nhiên mất năng bảo chứng tuyệt như quả ly khai nhị hưu đa thiếu bà ác năng cú đào thoát xài lang nhân đích tị tử giá lý đích quái vật vị tất đôi hội tướng chú ý lực tập trung tại giá lý đích nhất đán bị tha môn phát hiện trích yếu phân xuất thập phân chi nhất đích lực lượng nhị t i ể u tử, tử địch l i ế u mục sư trương l i ế u chứng truy c ư ơ n g tưởng yếu thuyết ta thờ m à lánh nhất cá thanh n â m dĩ kinh hưởng liễu khởi lai thánh vũ sĩ、si、bất chi hà thời giã d ĩ kinh hồi đáo liêu phụ cận trích thị tha hiện tại đích trạng hướng khán thượng khứ tịnh bất vận hảo tuy nhiên na khải giáp đích trạng hướng kháng thượng khứ tĩnh lang luật liêu thủ trung trưởng kiếm thượng đích quang diễm giã các hạ giá khả di cân ngã nhất thời ái đức hoa vi vi nhất tiếu hốt l ư ợ c điệu đối phương ngữ điều trung đích t r o phúng trích thị tướng thị tuyến chuyển hướng mục sư giá cá thời hậu thuyết giá t r ù n g sự t ì n h đối phương nan miễn hội đối vu tự k ỳ đích mục đích hưu sở sai kỵ bất q u á thánh vũ sĩ t i ể u thị thánh vũ sĩ t u y ệ t bất tiết vu lạc t ì n h hạ thạch cự ma môn khai thủy bôn u b ả o liễu do vu đ o ạ n thối trưởng tý đích thân tài giá ta xỉu lậu đích quái vật sòng kiên tiền thủy bảo khởi lai đích thời hậu đích quái vật sòng kiên tiền thủy bảo khởi lai đích thời hậu tất nhiên nhất giao nhất bãi tốc độ tỉnh bất h o á i đương nhiên giá cận, cận thị t ư n đại hình sinh vật đích tốc độ giá bất hội thái mạn g đích v ư u kỳ thị tổng tứ diện bát phương đích vì long quá lai đích thời hậu tổng thị hội n h ư ợ n g nhân sản sinh tốc độ ra bội đích cảm giác giữ biểu diện thượng đích xuẩn b u ồ n ngoại biểu bất đồng giá ta quái vật môn k ỳ thực tướng đương thông minh đương tha môn hô tướng chi gian tiến hành liễu giản đơn đích câu thông chi hậu n g ậ n dung dịch địa t i ể u tổ thành l i ê u nhất cá tiểu tiểu đích tề đầu t ỉ n h tiến đích bao vi võng mục tiêu thị kỷ cá tổng na nhất tiểu toát thực vật chi trúng phân ly xuất lai chính tại hướng chức không địa đích lánh ngoại nhất biên đảo bảo đích tăng cá nhất biên bất cận tha môn nhất biên phát xuất đê trầ huy vũ t r ư ớ c tùy thủ t ò n g địa thượng hoặc giả thân bằng chết đoạn đích tụ h chi tại tha môn đích kinh nghiệm c h i trung giá t r ù n g át hành át trạng ngận dung dịch t i ể u hội nhượng na ta tiểu tiểu đích sinh vật môn cảm đ á o khổng cụ kế nhi vô đầu thương răng nhất dạng tứ sử bù n ả o đan hiện tại xuất hiện tại tha môn diện tiền đích giá tam cá tiểu đông tây tự hồ giữ tha môn tưởng tượng c h i trung đích tỉnh bất tướng đồng trực đáo cự ly tiếp cận đáo liêu thân trào khả cập đích thời hậu cự ma môn tài phát hiện liêu giá nhất điểm thủ tiên thị nhất đạo bạch sý đích q u a n trạch nhượng kỷ cá kháo cận liêu đích quái vật bất do tự chủ đích bế thượng nhãn tinh phát xuất hai hào nhi thiệu quang huy thiểm diệu đích trưởng kiếm trích thị nhất lược nhất cá cự ma đích nao đại tiểu di kinh cao cao dương khởi nhi na trưởng kiếm khứ thế bất kiệt tại lãnh ngoại đích nhất cá cự ma h u n g khẩu hoa quá quang trạch quá sử hôi lục sắc đích cơ thể phát xuất bại cách nhất dạng đích suy suy m ộ t hưởng hát lục đích nghiêm dịch tứ sử phú tiên phá khai đích cơ n h ụ hòa cốt cách hạ nghiêm c h ú đích thể tổ chức hoa đ ị a nhất thanh hoạt lạc xuất lai nhi tại lãnh ngoại nhất biên l ư ỡ n g cá cự ma hông khiếu trước tuyển trạch liệu nhất cá tối vì hải tiểu đích mục tiêu bình tâm nhi luận giá cá tố pháp tỉnh một hữu thập ma thác ngộ đ a n thị trích hữu giao thủ đích ra h hải nhân thủ trung giá chủng kỳ quái đích trường binh nhận bất chi đạo thị bất thị tha linh quang nhất thiểm đích trí tuệ thể hiện tuy nhiên khán thượng khứ trích thị tướng lương chủng vũ khí giản đơn đích dung hợp đích nhiên nhi tại hải nhân đích thủ trung tha k ư ớ c khả di phát h u xuất cường đại đích công kích lực bị như t u y ế t hiện tại tuy trước phòng như một lô nhất ban đích bảo hào giá kiện trầm trọng đích vũ khí dĩ kinh d u y ê n trước địa diện hóa xuất l i ê u nhất đạo hồ quang nhỏ lăng loạn đích b í n h tràng thanh hòa thứ nhì đích t h ả m k h i ế u nhất khởi sầu nhiên hồi h ư ở n g khởi lai hai nhân thủ trung na b í n h trưởng can đại phủ thất xích đa nhất điểm đích trung ư độ đối phổ thông nhân lai thuyết trích năng t o á n thị phổ thông đích t r ư ở n g n h â n nhi tại nhất cả hai nhân đích thủ trung giá cự l y k h ự c thành vi liều tối vi hữu hiệu địa vũ khí h ố n g thanh trung phủ đầu tại tha t h ầ n chu hóa xuất liệu nhất cả hoàn mỹ đích viên tuy trước tha đích xung phong hướng tiền lực quá chứ bun tiền phương n à ký trích thô tráng đích tất cái khách sát, khách sát. giá dạng đích chiến đấu phương thức nhuộm cự ma hoàn toàn vô pháp thích ứng thể hình đích sai dị nhuộm thủy trung tòng đê m vị trí thượng huy quá lai công kích cực nan phòng ngự tức xử tha môn trưởng trưởng đích thủ tý g i ã một pháp trào xuất na cá cổ động cầu thể nhất dạng đích khải tử đ ạ n luân động đích vũ khí ra thượng hải nhân tiên sinh đích man lực bà đáng tại công kích lộ kính thượng đích nhất thiết đô r à o toái t ê liệt đ ạ n g khai chi yếu chuyển động nhất hạ thân thể na t r ư ở n g bình b i n h khí đích đình đốn tiện hội tại mô cá đảo môi đản đích tiểu thối hoặc giả tất cái thượng bạo khai nhất trận đê chấm k ư ớ c lệnh nhân nhà toan đích cốt lệ thanh tuy nhiên thân thể cao đại, đạn thị tác thối quan thiết kỳ thực thị phi thường thúy nhựa đích tức xử thiên sinh đích bị phu nhượng cự ma đích thối hoặc kiên n g ạ n h liễu nhất điểm khả kết cấu thượng đích quyết hãm khước nhượng thang n ẩ n nan thừa thụ chắc diện đích t r ọ n g đích thời gian bất quá cương cương quá khứ liêu kỷ cá hô hấp kỳ cá bất hạnh đích kháo cận liêu hải nhân thân biên đích ra hỏa c h u y ể n thuấn g i a n dĩ kinh thân ngâm a y hào trước than liễu nhất điểm hào ba kỳ thực tha môn t h y hậu tại phát hiện môi vận tài cương cương khai thủy na cá thiết thông nhất dạng đích hải nhân ủng hữu trước lệnh nhân nan dĩ trí tín đích linh hoạt cận, cận thị kỷ bộ chi gian tha hoặc giả ứng Tập trung môn, ba l là ạ c khắc lao ra đặc biệt chiêu đại n h ị môn đích miễn phí n h ư ợ n g n h ị môn giải trừ hạ bán sinh đích p h i ề n não ba l ạ c khắc xuyến tức trước bào hao đạo hải nhân bất đáo ngũ xích đích thân cao t h ư ớ c cùng hữu trước tiếp cận tứ xích đích kiên quan na nhất thân song trọng liên giác hòa bản kim khải đích tổ hợp canh n h ư ợ n g tha đích mỗi nhất bộ đô đới khởi trầm trọng đích ảnh hưởng giá dạng đích nhân hình xứng truy niên áp quá mỗ ta thúy nhuộm bộ vị thời đích phá hoại tự nhiên khả tưởng nhi chi tức sử thị cự ma g ã thừa đ ả n bất khởi vũ thị na kinh tiên động địa đích thừa đ t h ừ n g hảo cánh hách đắc chu vi đích kỷ tr giá nhất hạ t i ể u khả năng nhượng tha môn biến thành đảo chi ở yêu đích bại quyền đan thị hoàn thị hữu thập đầu cự ma kế tục vi long quá lai liễu tha môn hiển nhiên tiếp thụ liêu tiền diện kỷ cá đảo môi quý đích giao hấn tỉnh bất thượng tiền n h i thị tiên tướng thân biên đích mộc đầu hòa đại thạch đầu đầu trịnh quá khứ giá ta quái vật đích lực lượng phi thường khả phạm cự đại đích thạch đầu bất trích thị quải khởi phong thanh tức xử một h ư u tạp trung mục tiêu giá hội đới khởi kinh thiên đích nghề thủy hòa khô chi lạ diệp vu thị kỷ cá nhân loại đích công kích trung vu hoán liêu nhất hoãn nhi đắc đáo liêu giá cá xuyên tức đích cơ hội tha môn thân biên kỷ cá phiên cổn t r ư ớ c đích cự ma môn giá khai thủy bảo hao trước trạm khởi t h ầ n tức xử tha tại thân hậu đích đoạn thối nhất quẹ nhất hoài bất quá tha môn tự hồ tịnh bất tại ý na cá hội phát xuất thiểm quang đích tiểu nhân nhi tối tiên bị kích chú liếu tuy nhiên tại na nhất thuấn tha thân thượng bạo xuất nhất t r ậ n cường quang bất quá hoàn thị hướng hậu thoái liêu thập kỳ xích nhất ca cự ma hiểm ta t i ể u trào chú liêu tha nhiên hậu thị na cá hải tiểu đích ra hỏa bị lánh nhất ca cự ma đích trào liêu nhất bả tượng khối thạch đầu nhất dạng phiên cồn liêu xuất khứ nhi tối hậu nhất cá tiểu nhân nhi thiểm đạn thị bất yếu khẩn chu vi đích cự ma đô di kinh vi long l i ế u cự ma môn đắc ý đích hào khiếu hương tiếu khả t h u tại tha môn đắc ý đích khai thủy tiền sung na cá nhất trực một hưu thập ma động tác đích tiểu nhân nhi thân chu khước hốt nhiên xuất hiện liêu vô hạn đa đích tinh tinh điểm điểm đích quang trần giá ta quang trần nhất phiến tiếp t r ư ớ c nhất phiến lạc hạ phỏng phật kim sắc hồ điệp nhất ban thượng hạ phiên phi phi n h â n nhi tại đại đ a sổ nhân nhãn g trung na trần ai nhất thuấn g i a n t i t u như đồng kim sắc đích hỏa diễm nhất ban lung cháo thôn p ệ liêu hắc cám xâm lâm đích thủ quan tại na cá phương hướng thượng tựu tượng thị hạ liễu nhất trường do huỳnh quang cấu thành đích vũ, diệu nhãn quang huy tiểu tượng thập kỷ trích cự ma đồng thời phát xuất l i ê u bào hào giá ta quái vật hoặc giả tĩnh bất cụ phạ đao khảm phù đoá đạn thị nhãn tinh trung t h i ể m thức đích quang mang khước tuyệt bất hội nhân vì tha môn đích thuyên giũ năng lực nhi biến đắc c á m đạo tiền sung đích thế đầu nan d ị ức chế tha môn b ằ n g đại đích thân thể lập khắc hữu i biến thành l i ê u nhất trùng ma phiền thất k h ứ liêu thị giác tha môn bất hòa các t r ù n g chứng n g ạ i tràng đ á o nhất khởi tiểu dĩ kinh toán thị hào đích l i ê u tưởng yếu trào đạo nhân loại đích thân ảnh na tiểu thị tố ngộ can đắc hảo tức sử thị chính tại bất chú xuyễn tức đích thánh vũ sĩ giá cá thời h niên khinh đích l i ệ p thủ tuyển trạch sử dụng giá cá quyền trục đích thời cơ sắc thực n g ậ n cập thời thập kỷ trích cự ma cư nhiên nhất khởi trung chiêu tức sử bất hội sản sinh thái t r ư ở n g thời gian đích hiệu quả đạn giá túc cú tái khảm điệu kỷ ca cự ma đích nao đại bất quá tha đích kiểm s á t tùy tức t i ể u biến l i ê u biến niên khinh đích l i ệ p nhân hào bất do dự đích truyền thân hướng trước hắc á m chi t r ù n g sung liều xuất h ứ nhĩ hôn đản thánh vũ sĩ bất do đắc p h á t xuất liêu nhất cá cao thanh đích chú mạng khả na cá niên khinh nhân thân thượng na chủng biến bố trước sắc khối đích khả tiêu phục trang tại giá thời hậu hiển nhiên phát huy liều tối đại đích khả tiêu tại ô nê h ỏ a thụ can tri gian tại hắc cám h ỏ a hỏa quang c h i trung thiệp thức trước cận cận thị kỳ thập xích đích cự ly tiện biến đắc nhuộm nhân nan dĩ phân biện khởi lai nhi đương cự ly việt lai việt đại tha canh tượng thị hoàn toàn du nhập g n bất thị dung hóa đáo l i ê u chu vi đích hoàn cảnh c h i trung tức sử thị thánh vũ sĩ viễn siêu thường nhân đích nhãn lực giã vô pháp tái tướng c h i tổng trung khu phân khai lai khả di thuyết tha t i ể u na dạng bằng không đích tiêu thất liễu vi vi mị khởi n h ã tình niên k i n h đích liệp nhân hoàn toàn trầm tịch hạ lai thứ tự kỷ đích dí trí ngưng tụ nhất tầng đạm đạo đích quang trạch tại tha thân nhiên nhi đương ái đức hoa tái thứ mại động bộ phạt tha đích tốc độ dĩ kinh bị chi tiền khoái liêu nhất bội chu vi đích thụ một phi nhất ban đích hướng hậu t h o á i thứ nhi cước hạ đích địa diện khước kiên thực bình t r ì n h ái đức hoa bất do đắc tái thứ vi ma pháp đích thần kỳ thán tức l i ê u nhất thành như quả năng cú nhất trực bảo trì giá cá hiệu quả t i u h à o l i ê u mục sư đích thần thuật gia trì tái g i a thượng ma pháp vật phẩm thượng đích miều chi y ê u nhã giá dạng đích tha khủng p hạ tức s ử thị diện đối kỳ trích cự ma tha giã năng chiến nhi thắng chi trích khả tích tha thân thượng giá cá ma pháp vật phẩm đích năng lực bất cao nhất thiên năng cú sử dụng đích hữ nhi thả trì tục thời gian giã bất thị g ậ t trường sở dĩ tha tất tu yếu tạc quái thân hậu thánh quang thiệp diệu cự ma đích ống thanh liên liên thập kỷ trích cự ma đối vu thánh vũ sĩ lai thuyết hiện nhiên giã thị ma phiền đích đông tây bất quá hưu hải nhân đích bang trợ tha môn ứng cai năng tại thiệp quang trần đích hiệu quả tiêu thất di tiền tướng chi giải quyết tự kỷ di kinh nhượng hải nhân đối tượng h liễu đội ngũ lý nhất bán đích cường toàn bình trích yếu động tác tấn tốc ứng cai khả di khảm i ệ u thập cá di thượng đích cự ma não đại tức sử lai bất cập tha môn thân thượng gia chỉ đích thần thuật g i túc cứu nhượng tha môn pha thế gian sự bản tiểu một hữu vạn toàn đích khái suất n g ậ n đại gia tiểu cú liễu chí vu thuyết thánh vũ sĩ đích na cá kinh nộ đích chú mạng cố ý một hữu bả sở hữu đích kế hoa cao tố tha bất cận thị vi l i ễ u miễn trừ giải thích đích ma phiền hoặc giả hoàn g tiểu thị vi l i ễ u k h á n k h á n na cá tiêu ngạo ra hỏa kinh hoàng đích biểu tình khả tích một thời gian k h á n tử tế liệp t h ủ ác chất đích gái đức hoa xả l i ễ u xả truy giác sở vị đích hấp dẫn chú ý lực đương nhiên tựu trích thị cá t u y ế t đích quá khứ đích tá khẩu tại tao ngộ nguy hiểm thời đào bạo vị tất tiểu thị tối hảo t h ậ m chí thị khả năng tối hoại đích nhất tuy nhiên giá s á c thực thị lưu tại nhân loại não hải t r ú n g tối vi bản năng đích nhất t r ù n g phản ứng đan pháp sư bất chi năng bất năng khôi phục đích hiện tại manh mục đào thoán trích hội hao tận thể lực sở di tiến công can điệu đối phương thủ lĩnh tài thị cá tối vi ổn thỏa đích biện pháp thực tế thượng trực tiếp toàn quân đột kích ra thị cá bất thắc đích chủ ý bất quá mục tiền giá đội ngũ chi trung đích năng lực sai cự thái đại na dạng hội tạo thành bất tiểu đích thương vong v ư u kỳ thị đối phương như quả đồng dạng tập trung binh lực ứng đối na tiểu thị diệt đình chi thay duy nhất khả tích đích thị tất tu yếu tự kỷ thân tự điểm mạo hiểm kỳ thực tại tha đích kế hoạch chung bản ứng thai hoàn hữu kỳ cá nhân cân chức tha nhất khởi hành động đã tình huống khước bị tha tưởng tượng đích t a o cao cương tài tha đề nghị hấp dẫn đối thủ chú ý đích thời hậu d i ọ n g binh môn một hưu thủy nguyện ý cân chức tha nhất khởi tất cánh chiến trường chi thượng hữu cá mục sư tại thân biên đích cảm giác yếu an ổn đích đa tức xử bất quá thị cá tâm lý an ý sở dĩ mục sư thị tuyệt đối bất năng động đích bất đản yếu phụ trách trị liệu pháp sư nhi thả hoàn yếu ổn chú kỳ tha giọng binh môn đích tình tự phụ tác đích thoại giá ta hoàn yếu ổn chú kỳ tha giá cá đại đăng bảo nã lai hấp dẫn địch nhân đích chú ý lực s á t thực hữu hiệu bất quá yếu tham gia ẩn bí hành động hoàn thiện toàn l i ê u thực tế thượng tối hợp thích tiến hành giá cá n h ậ ệ m vụ đích phi na cá ma tượng mạ thuộc hành động tấn tiệp hữu i thính tòng chỉ lệnh tất yếu đích thời hậu hoàn khả dĩ đương tố thất u b à i bất quá thử khắc ma tượng đích ảnh tử d ĩ kinh tại lâm gian biến đắc mô hồ khởi lai truyền thuyết c h i trùng ma tượng giá trùng đông tây tuy nhiên chiến lược siêu q u ầ n đạn thị trí lực bất cao thông thường trích hội tiếp thụ nhất ta giản đơn đích mệnh lệnh hiện tại khán khởi lai tha thị bị mệnh lệnh liễu đối địch nhân tiến công đạn thị tưởng thiên thiên giá ngoạn ý nhi trích năng thính tổng chủ nhân đích triệu hoán pháp sư tỉnh bất quá lai giá cá chiến lược g i á toán thị phế điệu liêu nhất bán t r í c h năng nhãn khán trước việt bảo việt viễn hành hảo đối thủ g i á bất kiến đắc t i ự u phi thường lưu tú tổng xài lang nhân đích tiến công phương thức phán đoạn tha môn ứng cai đại bộ phân đô thị tổng chu vi bị triệu hoán nhi lai khuyết p h ạ p nhất cá thống nhất đích thủ lĩnh nhân thử t à i một hưu tạo thành thái cường đích s u n g kích lực phụ tác di ra chủng trình độ đích đội ngũ tự kỷ giá kỳ thập nhân tạo cựu bị dĩ kinh bị đoàn đoàn bao vi tịnh thả niên áp quá khứ liêu nhi xài lang nhân tiến công đích nguyên Quá thị vi liếu tuyệt thị thực vật, tha thai hội phóng vi Nam môn ứng nhậm Ma bất đương ồ n g hòa h ớ n tiền nhi g tự hậu. kỳ lạc đ ư nhiên kỳ thực ái đức hoa giã khả di tuyển trạch độc tự đào tẩu tuy nhiên tỉnh bất quang hải đ n tại sở hữu h u y ề n hùng đích tư duy c h i trung bảo tồn tự k ỳ vĩnh viễn thị đệ nhất trọng yêu đích phản chính g i a bất kiến đắc năng cú hữu hạnh tồn giả lai chỉ trách tha đan giá nhất thứ tiến nhập tùng lâm đích cự ly dĩ kinh bất thị nhất ban đích thâm sở hữu nhân như quả tử quang tức sử thị tha ái đức hoa giã vị tất năng cú an nhiên phản hồi bạch dương chấn tức sử hồi đắc hữ báo thủ giá tất nhiên bảo thàng như quả thị giã thú loại đích quái vật hoàn năng chỉ vọng tổng tri hậu đích chiến trường thượng phát thượng nhất bút bút từ đạn xài lang nhân hòa cự ma khả bất thị thập ma hội phong khí chiến lợi phẩm đích bồn đản nhân thử giá t r í c h năng tác vi tối hậu đích t y ể n trạch tâm trung tuy nhiên hữu ta kỳ quái đích tình tự lưu động đ ã n thị tha đích s o n g nhãn khước tịnh một hữu nhân thử nhi ngưng trệ tướng phản tha đích thị tuyến chuyển động đích cực khoái ly khai chiến trường nhất đoạn cự ly hắc ám tiện trọng tân khai thủy thôn vệ hy bạc đích q u a n tuyến nồng mật đích chi diệp quán một hỏa khí căn thụ xoa biến bố trức mỗi nhất cả không gian n h ộ n sở hữu tại tha môn chi trung hành tiến đích nhân tăng thất phương hướng cảm bất q u á ái đức hoa hiện tại khước hữu nhất na chủng nhã hữu nhã vô đích hồng sắc vũ khí chính tại trục tiệm biến đắc đ ô n g úc thậm chí liên không khí trung giã trục tiệm sản sinh l i ế u nhất ta khả dĩ văn đ á o đích xú vị khán lai hạnh vận nữ thần tịnh một hữu v i ê n ly tự kỷ thị giá trung tại giá hồng sắc đích tận đầu nhựa ái đức hoa tại tâm trung tiểu tiểu đích hưng phấn liêu nhất hạ nhất tiểu t o á t nhân ả n h chính viễn viễn cận cận đích phân bố tại thụ mục đích gian khích lý vi vi hoạt động nhi tổ thành tha môn bối canh đích thị ám hồng sắc đích hỏa diễm phát xuất đích quang trạch bất quá nhiều quá liêu kỷ tổ chính tại dĩ lệ tiền sung đích cự ma hòa sài lan nhân tiền tiến đích lộ tuyến tiểu dĩ kinh khai thủy biến đắc chướng ng tại tùng lâm c h i trung thượng yếu triệt để đích ẩn tế tự k ỳ đích thân hình khả bất thị nhất kiện dung dịch đích sự t ì n h bất trích thị ẩn tế liêu thân ảnh hòa thanh âm t i ể u khả d i thành sự đích sự thực thượng t ạ i diện đối chức nhất ta cao đẳng cấp đích ma pháp thu thời năng cú t h i ể u t h i ể u kháo cận đích k ỳ xuất vi hồ kỳ vi đương cự ly xúc tiểu đáo liêu ngũ t h ậ p xích nguyên bản vọng chức lánh nhất cá phương hướng đích xài lang nhân vệ bình tiện d i kinh sậu nhiên chuyển quá liêu đầu như đồng nhiên tiêu t r ư c hỏa diễm đích hồng sắc nhãn mâu đinh chú viễn sử mộ phiến thủ tùng tha tại hầu lung chi trung phát xuất nhất cá đê đ í c h tê hồng thí đồ xác nhận na thị bất thị tự đông thống nhượng xài lang nhân kinh khủng đích trường đại nhan tinh bính mệnh hấp trước khí thi đồ phát xuất nhất cá cảnh cáo đích trường hào khả thị nạnh tại tha hầu lung thượng đích cương thiết nhượng giá cá bình thường khinh nhi dịch cử đích động tác biến đắc cực vi gian nan tha ngoan ngoan địa trào chú na tiến can khước thuyết thập ma giá vô pháp tướng chi bản xuất thể ngoại na tiến can tịnh phi nhất ban đích mộc chất kỳ trung xuyên quá liêu nhất căn tiết tâm tại lực lượng c h i h ạ n loan c h i ế c khước vô pháp c h i ế đoạn nhi tiến thốc thượng đích đảo câu như thử phong huệ đương xài lang nhân hung ngoan đích tướng chi làm xuất thân thể thời tha hầu lung thượng đích nhất đại khối huyết lục g i tùy chi tê liệt bất đán phản nhi nhượng t à n tồn đích không khí toàn phế trung nhất dũng nhi xuất đ ố i tàu l i ê u tha tối hậu đích tranh c h á p ái đức hoa thán g tức ban hô xuất nhất khẩu khí tức sài lang nhân tại đê ngữ chi s â m chi trung toán thị tướng đương thường kiến đích đông tây sở dĩ ái đức hoa đối vu tha môn đại trí thượng đích tập tính năng lực di cập nhược điểm đô dĩ kinh hữu sở liêu giải bất viễn sử chiến trường đích tạo t ạ m t i ề m cái l i ê u mỗ ta tế vi đích thanh n h n hòa vị đạo giá vô nghi thị hạnh vật đích phù tắc hiện tại lưỡng giả chi giàn tựu yếu điều hoán nhất cá vị trí liêu ba đương đệ tam cá sài lang nhân đồ nhiên đạo địa liệp nhân xảo vi xúc liêu x lâm gian đích nhất tiểu phiến không địa chi thượng xúc lập t r ư ớ c nhất đạo cự đại đích ả n h tử kỷ tiểu đôi câu hỏa tại tha chu vi quy luật đích vi nhiêu xuất nhất cá vi quyên phát xuất ưu ưu đích ám sắc quan huy quỷ dị đích kỷ hồ một hưu anh chiếu xuất nhậm hà đông tây na thị nhất tôn ô hát đích một chất y ê u tượng ngũ nhan lục sắc đích động vật m a u phiến hòa bất chi hà trùng sinh vật đích quỷ dị hải q u ố t tướng chi trang sức thành vi b ồ n g tùng đích cự đại hình thể phỏng vật nhất trích ngang thủ hướng thiên đích cô lang giá thị xài lang nhân đích đồ đằng tha môn đích thần kỳ nhi tượng trinh chức năng cú giữ thần kỳ câu thống tinh thần thủ lĩ nhi hiện tại na âm ảnh t r u n g chính đ ỉ n h lập t r ư ớ c nhất thốt cắm hôi nhất ca hải tiêu đích bị mau bì bao khỏa thành vi nhất đoàn đích nhân hình ở nước khả văn đích tế vi ni nam t i ể u tòng tha phục quỵ trước đích thân ảnh trung chuyện xuất lai、like. nhi tại tha tứ chu thập kỷ xích đích phạm vi nội hoàn phục quỵ trước kỷ ca cao liếu nhất ta đích gia hỏa hôi hồng sắc đích mau phát hạ kiện tráng đích thân thể bị nhất ban đích xài lang nhân hoàn khoan l i ế u nhất bán tả h ư u trích yếu can điệu giá cá gia hỏa ứng thai tự năng thoát hiểm khả thành công nhưng cự hữu nhất bán dĩ thượng đích cự ly hoán mạn na động trước thân thể tầm trào trước tối gia vị trí ái n ư c hoa thị tuyến t xài lang nhân đích xã hội cấu thành tiện như tha môn tứ điều thối đích thân thích nhất dạng thủ lĩnh thân tiền giả tổng hội hưu chức vi sổ bất thiếu đích hộ vệ nhi thả giá ta vãng vãng đô thị xài lang nhân c h i trung đích tinh anh bất quản thị chiến đấu lực hoàn thị phản ánh đô bất thị nhất ban khả b ị húng thả na cá chính tại tố pháp đích ra hỏa tưởng tất canh thị cá cực vi ma phiền đích tồn tại như quả thuyết hoàn hữu thập ma nhược điểm na ma ái đức hoa năng tưởng đạo đích cựu trích hưu tha môn đích năng lực c h ủ loại hữu hạn kỳ vọng giá ra hỏa đích năng lực thiên trọng vù đối vũ quần thể đích gia thành nhi đơn độc chiến lược tỉnh bất thị phi thường c tướng cung huyền tại c u n g t í thượng nhiễu l i ê u nhiễu nhiên hậu lạc h a i hoạt luân mạn mạn đích hoạt động bảo chứng c u n g t í trung cương chú đích thành phân bất hội phát xuất thái đại đích thường thanh tung thủ nhất mạn khắc ảnh đới trước tiên tiếu h mánh địa phước hướng na cá phục quỵ vô địa đích tiểu tiểu anh tử q một chương mười tám c h ư ơ n g thứ mười lăm vu mục c h ơ n g thứ mười lăm vu mục vu vu vu dây cung cấp tốc chấn động hát sắc đích tiến vũ tàn ảnh t i ể m điện kiểu trước hành tại ảm đạm đích ánh lựa chiếu g i i ở trong chỉ có một đạo mơ hồ đích anh tử lấp lánh tức trôi mất chỉ thẳng kia xám sắc bóng người đích dưới sườn s á m s á c bóng người một mực quỷ phục tại kia đại mao trước mục tiêu thực tại là có chút quá nhỏ bởi thế tốt nhất đích tuyển chọn trích có thể tại cái này hơi chút khinh chắc đích trên góc độ chỉ hướng sinh vật đích sườn mềm nhưng này hắc quan g có được lấy một mai dài đạt một tấc chia làm ba lăng đích tinh thép đầu tên chỉ cần đâm chúng đích vị trí đại trí chính xác nội s u ấ t huyết cũng đồng dạng khả dĩ n h ư ợ n g sinh mạng rất nhanh hao tổn suy đ i ệ u một tiếng vang nhẹ t i u tại tiễn thị sắp sửa đụng chạm đến kiện kia xám xác đích rách nát tròn vào đích một sát lục xác đích màng sáng tại ở trong không khí tàn mở đem tiễn thị ngăn trở tại lửa đường、e、hẹ tại cái bóng người kia có chỗ d ị động ở trước đạo thứ hai đạo thứ ba hát sắc đích c h ư ớ c sáng đã tiếp g ó t m à t ớ i bánh trượt cung là là không khả năng có như thế đích xạ tốc đích nhưng là hiện tại edd đã kích phát hạng liên thượng đích ma pháp hiệu quả mang nhu chi lực một vòng pháp thuật ở trong t h ủ nhất dong binh hoan nghênh đích một trùng tá trợ nó đích thuốc hóa liệp nhân đích lực lượng cơ hồ thuấn gian bội tăng lại thêm lên ở trước mục sư gia t r ỉ đích thần thuật năng lực nguyên bản cần phải bánh trượt trương mở đích cung sắt tại trong tay hắn cũng biến được như cùng phổ thông đích và cung một dạng nhẹ nhàng năm ngón b ố tên bốn đạo vũ tiễn đích quang ảnh liên tiếp không trung liên lánh hai cái cuối cùng chán nản m ộ thế ơ i t h là bén nhọn đích tiến thì tiếng xe gió ở sau liền bạn lên sắt thép đâm xuyên n ụ c thể đích tâm quý một vang phòng hộ tiến thì chi sở dĩ gọi là phòng hộ tiến thì mà không phải tiến thì vô hiệu hóa t ự là bởi vì nó đích căn bản chẳng qua là một tầng lực trường mà thôi h á n trích có thể trên đại thể sản sinh một c h ù n g sức xoắn lệch u y ể n đình trệ tiến thì đích q có tính t ự giống là tại mục tiêu mặt ngoài bao che một tầng có đạn tính đích dầu mỡ bởi thế không chỉ là tiến thì liên đá bay chi loại đích đạn dược cũng sẽ không tạo thành thương hại nhưng này một tầng lực trường rốt cuộc không thể gồm có vô hạn đích độ dày như quả phi hành vật vật đích tốc độ quá nhanh thể tích quá lớn quá nặng siêu ra áo thuật đích lực lượng nó tự nhiên cũng t i ị u rất khó hoàn toàn lệch chuyển mà mấy mũi tên tại rất ngắn đích thời gian trung kích chúng một nơi đích lúc cái hiệu quả này cũng đồng dạng sẽ giảm yếu sắt thép đích tiến thị xé nước ra rẻ xuyên qua cơ thịt sắt qua xương sần đinh vào nội tạng k i a s á m sắc đích ảnh từ phát ra một tiếng một hử manh đ i ệ r u n r u n một cái với thần kỳ đích cấu thông đồng dạng là một trùng pháp thuật đích thể hiện sở dĩ giữa đường bị đá leo n h ế u tại kia đại mao p h ụ cận như có như không đích hồng vụ đ ỗ n g dưng một chặn tiếp theo phảng như bị mộ c h ủ n g vô hình đích lực lượng khuấy động một kiểu bạo khởi c u â n phong một sát na kia đại địa đều chấn dung khởi tới đại mao chu vi đích cắt đá tại giữa một nháy này đều bị c u ố n đến b ằ n không xoay chuyển ra một phiến tự đại đích vân khí vòng nước xoáy vòng nước xoáy đích chính trong chứa đầy lấy phẫn nộ đích gầm gào lôi mình một kiểu quần c u ộ n tàn mở này hết thể đích quá trình chẳng qua ngăn ngắn đích tuấn gian đương kia do xoáy hướng về bốn phía di tản chân ai ở trong lộ ra một chúng xài lang nhân đích thân ảnh gầm gào đã chuyển thành thống khổ đích thấp tiếng gào nhưng bọn hắn đích ách vẫn không hề có kết thúc tương phản chỉ là vừa vặn bắt đầu hẹn đồ đích động tác tơ hào không ngừng gió bao hơi t r ệ đích một sát hắn đã lần nữa kéo động dây cùng vụ v ụ đích t h ấ p minh ở trong lại có bốn chi trường tiện bay ra phân tập đại mao t r ù vi kinh hoàng khởi thần còn bất minh phát sinh sự tình gì đó đích mấy con x à i lang nhân bóng người tiếp nhị liên tam liên tiếp đích ngã xuống tiếng kêu thảm vang thành một phiến lúc ấy song phương đích cự ly chẳng qua trăm thước sài lang nhân đích đại m a đứng sững tại một phiến rộng trống ở trong liệp nhân ngắm chuẩn đích là y t hầu ổ tim dạng này đích trí mạng yếu hại sử dụng đích đoàn c u n g với tiễn thị đều là kinh qua đặc biệt đà tạo thậm chí hơi hơi l ệ c h ly mục tiêu cũng đủ để tạo thành máu chạy không ngớt đích trọng thương mấy hạng lưu khuyết sự thái trông thêm tạo thành đích kết quả liền minh sắc mà giản đơn gió bao tạo thành đích cắt đ u ổ i cuối cùng rơi xuống đích ngăn ngắn thời gian xài lang nhân đã mất mát bảy điều sinh mạng kia là quy phục tại đại mao phụ cận đích nhân số đích một phần ba trở lên nhưng tạo thành này hết thể đích đ í c đồ lại tại trong tâm hơi hơi than thở một tiếng như quả tái có một hai cái đồng bạn tịu tốt rồi trong này đ í c đích nhân hiển nhiên đều là tinh anh trong tinh anh đ í c tinh anh chính mình tại bọn hắn trở tay không kịp đích c h ạ n g hướng ở dưới thâu tập nhưng bọn hắn lại không có tơ hào hối loạn chẳng qua là ngăn ngắn đích tám c h i tiến thị đích công phu bọn hắn cánh nhiên liền đã điều chỉnh trạng thái thứ t a m tiến thị bắn trúng đích xài lang nhân liền đã chỉ là trọng thương mà hiện tại tùy theo kia khủng bố đích xói chu kỳ dư đích chín con xài lang nhân đã dồn dập khởi lợp ám hồng đích trong mắt hơi hơi một quét liền khóa định mấy trăm thước ở ngoài trong bóng mở cái kia địch nhân đích tồn tại thế là tùy theo g i i ngắn đích tê hảo bọn nó đã dồn dập nào tới mà trọng yếu nhất đích là ba lăng t i ệ n tạo thành đích xuất huyết phi thường đáng sợ tức xử là một trích đại hình thàn lặn cũng chỉ cần phải một cái cắt lọt khắc độ đích thời gian ở sau t i ể u sẽ bởi vì mất máu mà lực kiện nhưng mà đối phương không hề là những k i a không nao đích động vật k i a sám sắc đích thân ảnh ngầm đầu cuồng hống ánh lửa ở trong sáng lên ra đích khuôn mặt v ẫ n con dơ bẩn bố khắp màu dầu nhưng lại phân minh là một t r ư ơ n g nhân loại đích khuôn mặt sài lang nhân làm sao sẽ có cái nhân loại tắc vi bọn hắn đích vô mục cái lúc này không hề thích hợp đi tưởng chủng vấn đề này e đùa quan tâm đích là đối phương đích tụng rủa tuy nhiên nhất thời đình trệ nhưng là hiển nhiên cái nghi thức này còn hướng về cái bóng người kia phát ra hai chi t i ế n thị đương nhiên này đã là một chủng khiên chế đích thường thí đương bóng người bắt đầu di động phòng hộ pháp thuật đích hiệu quả liền bị phát huy đến lớn nhất cường cung đích tiễn thị cũng chỉ có thể chán nản rất đ ớ t mà cái kia v u mục khắc ấy đã giống giận lấy tái đem một tầng quang trạch đích phát ra tới đem chính mình phòng hộ đích càng thêm ổn thỏa nhưng phòng hộ c h u n g cứu không thể bù đắp vừa vạn phiến khắc đích đỉnh trệ tạo thành đích ảnh hưởng tức sự v u mục gầm gào lia l i ệ nhưng kia tầng hồng sắt đích vũ khí vẫn cựu đã bắt đầu không có tơ h ả o giấu g i ế m địa đinh lấy hắn thằng đến hắn bên thân sở hữu đích x à i lang nhân bắt đầu phước kích mới chuyển thân tiêu mất tại thâm thúy đích bóng đ e n trong trước nhất s ô n g tiến tùng lâm đích x à i lang nhân chậm lại chính mình đích thân hình hắn rút động một cái đen thùi lùi đích t h ở m ấ t đầu mũi bố khắp răng n anh đích khỏe mồm căng ra một cái tàn nhẫn đích biểu tình tuy nhiên cái kia nhân loại đích động tác rất nhanh nhưng d ừ n g dày lại là lang thần hậu duệ đích tuyệt đối lĩnh vực không chỉ là quang với ảnh khí vị thể ôn đ o n đưa đích cành cây hết thể đều có thể bị chính mình sợ bắt tóm sói vĩnh viễn là bắt săn trường thượng đích vương gi đích nhân loại tại trong này trích có thể l u ô n làm vật săn mũi chân khinh xào đích đ ạ p động mặt đất chỉ là mấy cái tung vượt hắn đã nhìn đến cái kia chính tại hướng về trước chạy động đích bóng người sài lang nhân không chút do dự đích phát ra một tiếng gầm g à o yêu thân mánh lực chấp lên đem chính mình rời dây chi t i ễ n một kiểu đích bắn đi ra tá trợ cái này sung đâm hắn đôi tay cử lên ao chính là cái này sung phong chặt chém đích tốc độ mới khiến hắn từ những kia tộc loại ở trong thoát dĩnh mà ra thành là hộ tống vu mục đích tinh anh hắn đã bổ ra qua mấy trăm cái đối thủ đích thân thể tin tưởng một lần này cũng sẽ không ngoại lệ gần rồi càng gần rồi xài lang nhân ám hồng đích đồng khẩu mánh địa thu s ú c hạ giữa một nháy hắn tựu sẽ bổ ra cái người kia đích thân thể trợ lực từ khảm đ a o đích trên trôi đ a o chuyển tới nhưng là lại không hề là chặt chém t i ế n nhân thể đích cảm giác xài lang nhân chỉ cảm giác trước mắt một h ò a cái bóng người kia tựa hồ liền từ hắn trong tầm nhìn t i ê u mất sau đó liền là nhỏ bé đích suy suy thanh tại bên thai quanh q u ầ n là mỗi chủ ngư thật đích rất chán ghét nhưng là cái kia nhân loại đi đâu xài lang nhân vận động cổ gáy thử đồ tìm đến hắn ném mất rồi đích mục tiêu nhưng là tùi tức hắn liền phát hiện chính mình không cách nào như nguyện trước mặt đích cảnh vật tại không thủ khống chế đích xo trên sống lưng chuyển tới xe nước một kiểu đích đau đớn sau đó trước mắt đích hết thể cảnh vật t i ể u đen đi xuống rất tốt trong tầm nhìn kia mất đi đầu lâu đích thân thể xoay chuyển lấy nào h vào một phiến quán mục hẹ、e、đồ mị khởi trong mắt kim thuộc một t i ể u trầm tích đích quái vị tại khoang miệng trung di tản thủy phân tựa hồ đã bị trừng phát khô giáo được đáng sợ nhưng tự có một chủng lực lượng trưởng không toàn thân đích lực lượng lực lượng này nhượng hắn b a n h chặt toàn thân mỗi căn cơ thịt ự lòng thực chặt đích nắm lấy trong tay đích trường kiếm ánh mắt tại du g i c ở trong khóa chặt lại một khắc sau khả năng xuất hiện đích đối thủ hô hấp với tim đập nhanh nhãn thần với động tác vơ t sau đó là cái thứ ba xài lang nhân tuy nhiên hung hãn g ngoan cường nhưng trên thực tế lại cũng có rất nhiều khuyết điểm trí lực của bọn hắn có chút thấp kém mà lại mặc thủ thành quy bảo thủ những kia phổ thông đích thành viên thậm chí tại sử dụng vũ khí công kích đích phương thức thường thường đều là một mô m ở dạng bọn hắn ư a thích tại nhảy đánh một t i ể u đích tiến về trước chung bạn tùy theo c h ó i hai đích rú dài xem tựa đầy đủ mau lẹ uy mánh lại t ị n h sẽ không cải biến kia từ trên tới dưới đích công kích phương thức không quản trong tay là vị thực đích đao dài còn là cự phủ bởi thế chỉ cần không nhìn những kia nhiễu loạn bọn hắn không hề so một cái huy động quốc đầu đích lực khí đại điểm đích nông phu càng thêm khó mà ứng phó đương nhiên nay chỉ là một t i ệ u đích sài lang nhân tùy theo năm tuổi cùng kinh nghiệm chiến đấu đích tăng trưởng những này loại người quái vật ở trong tổng hội có một chút đặc biệt xuất sắc đích so phương nói vừa vặn cái tia đụng phá kẻ mạo hiểm phòng ngự trận thế đích ra hỏa còn có mấy cái chính tại khu sách lấy chính mình đích đồng bạn đích ra hỏa môn bọn hắn đích phương thức chiến đấu tuy nhiên y cũ thô giã nhưng lại càng thêm dung hợp lực lượng cùng tốc độ thượng đích ưu thế vưu kỳ là tại phối hợp phương diện cũng gồm có nhất định đích sách lược tính bọn hắn tới một trôi cự phủ một thanh trường kiếm t h thân thể t ả hữu giao xoa mà tới tuy nhiên kia vũ khí đích bề mặt sớm đã vết gỉ loa lộ nhưng tại quái vật đích lực lượng khu động ở dưới phát ra đích thanh em vẫn cự Mà ra trường a y đích thời cơ cùng thời t vị í t r ở sở n không đích cũng tương đương thú, giữa một nháy đã phong g giữa đích chết rồi sở hữu đích đã đ tú, một ưu ư rồi kiếm với trường kiếm đích va chạm t ó é ra mấy điểm tinh h ỏ a xài lang nhân chừng lớn trong mắt không khả trí tín đích nhìn vào cái k i a nhân loại trong tay đích trường kiếm chạm tiến chính mình đích đầu vai thần thuật cùng áo thuật đích t r ồ n g thêm nhựa、e、edo đích lực lượng tăng thêm đến một cái khả quan đích t h ủ y bình hắn thấp hống một tiếng đôi tay ép xuống trường kiếm đã đem xinh xinh xé nứt đối phương đích cụ thể nghiêng nghiêng đích đem chi phách thành hai nửa sau đó mượn thế xoay về kiếm phong manh địa tái tăng lực xuyên qua giản đơn đích phiến trên giáp ra đích khe hở đâm vào con thứ tư địch nhân đích lồng ngực sài lang nhân gầm dù lấy co r ú t chính mình đích cơ thịt tưởng muốn đem đối phương đích vũ khí tạm khóa tại thân thể ở trong nhưng mà hắn lập khắc t i ể u phát hiện kiên là một chủng hộ phí nhân loại đích vũ khí thượng hai bên tả hữu cộng bốn đạo máu mắng không chút lưu tình địa đem máu tươi từ thân thể của hắn thượng dẫn đường đi ra cơ hồ cạn đích cơ thịt đã vô lực chuyển đưa nhậm hà đích lực lượng hắn đích nỗ lực vốn là còn tạo thành một chút thành tích chí ít nhuộn đối phương đích vũ khí nhất thời thất hiệu sài lang nhân mất sức đích khé đảo mắt tử tưởng muốn tại sắp chết ở trước nhìn đến cái này đ thế là chiến n hướng đại lập tức biến thành thê lương đích vào thảm ba cái xài lang nhân mánh địa hồi tay đi nắm chắc dài dài đích cái muối cứu giác của bọn hắn linh mẫn lại hiềm thay quá đối với nhân loại tới nói phổ thông đ í t h mỗi chút vị đạo bọn hắn lại phảng phất cường toàn một kiểu hoàn toàn không cách nào nhất thụ mà một lần này cái kia nhân loại sử dụng đích là bọn hắn rất ít nộ g đến đích cực là kích thích đích vị đạo không chỉ là cái mũi tự liên trong mắt cũng bắt đầu nước mắt ra hàng rùa nhưng mà thụ thương đích sói càng thêm h u n g m ánh cái này đột nhiên địa công kích nhượng xài lang nhân phát ra khàn khàn đích cuồng ạ o lại không hề có tơ hào lùi v ề sau đích trí đồ bọn hắn dùng một cánh tay che kín cái mũi ý cũng chiều lấy nhân loại đích phương hướng x ô n g thẳng tức sự thị giác cùng khí u giác đều thụ đến cực đại địa ảnh hưởng nhưng những quái vật này gần gần dựa vào linh mẫn đích tính giác liền đã đầy đủ tại trong hát cám biện nhận đích tùng e đô đích thân thể chẳng qua vừa vặn biến hướng. bọn hắn đã tề t ề đích xung q u a tới tại trong mắt thủ thương ở trước bọn hắn đã nhìn rõ cái k i a đối thủ chỉ là cái nhỏ g â y đích nhân loại mà thôi đừng nói ba người một chỗ tự tính là một cái cũng đầy đủ bẻ gậy hắn giòn yếu đích cổ s a i lang nhân tê hào lấy dù lớn nhất đích lực lượng hướng về cái bóng người kia b ổ nhạo đi qua trước mắt một phiến tinh hồng chu vi đích cảnh sắc tựa hồ không thủ k h ô n g chế đích xoay chuyển khởi tới mà lại càng lúc càng cao s a i lang nhân nghi hoặc đích trường lớn trong mắt chú ý đến có chút đồ vật tựa hồ rất quen thuộc kia là nâu sắp đích da lông cùng kiện tráng đích trào tử chính mình đích đồng loại đích thân ảnh khả phải hay không khuyết cái gì. Cổ. thân thể chân hào đau ý thức mơ hồ ở trước bọn hắn dạng n à y tưởng ba con xài lang nhân tứ phân ngũ liệt đích thi thể lăn lộn tại đ ị a giết chết bọn hắn đích là hẹ、e、đồ tại công kích ở trước liền đã bố trí tốt rồi đích cơ quan kia vừa đến nơi tốt đích kéo đến quái vật cuốn họng độ cao đích s á m sát sợi tơ là so phổ thông sợi bông hơi c h ú t thô một chút đích dây thép sử dụng kéo tuất pháp tinh chế mà thành đích dây thép cực là cứng còi sắc bén thậm chí khả dĩ tiếp nhận được thiếu niên đích thể trọng E đ ù bởi thế không chút ngoài ý đích ba đầu cường tráng đích xài lang nhân bị chính mình đích lực lượng chia cắt thành tán khuyết đích khối thây liệp nhân dài dài đích giãn ra một hộp khí trên thân thể kia chủng dồi dào đích lực lượng đã biến mất thần thuật với ma pháp đích lực lượng đã song song suy kiệt nhưng lực lượng tiêu mất ở sau mệnh nhọc cũng tại giữa một nháy quấn quanh thượng thân thể đây là k i ê u mai kèm chất hộ phù ở trong pháp thuật mang tới đích nho nhỏ đích tác dụng phụ tuy nhiên không đến nỗi ngượng nhân lực kiệt khả ở trước trong một đoạn thời gian đích lực lượng sẽ tạo thành nhất định đích mệnh nhọc chỉ là hiện tại liệp nhân đích trước mặt đã sướng thông không trở một bắt đầu tự lộ ra thân hình tự là vì nhượng đối thủ minh chính mình này một phương đích nhân số ma tí bọn hắn nhượng bọn hắn chia binh không thì đối phương tụ tập nhân thủ tới khả không phải chính mình này một người một ngựa khả dị ứng phó đích trên sự thực sớm nhất đích kinh ngạc ở sau trong tâm hắn phản mà càng thêm an định một chút cái tiêu tế tự giả như đã không phải xài lang nhân có thể chân chính điều động đích xài lang nhân tự nhiên tiểu ít được nhiều mà phụ cận càng là liên một con hữu cự ma cũng không có hiển nhiên đối với hai chủng quái vật hắn đều là có thể khu động lại không thể tử tế đích chỉ huy quan sát một cái giữa hai kẻ đích cự ly E đồ căn cắn, cắn răng từ trên đ a i lưng rút ra một tầm c ầ n c h ụ triển khai này giấy ra dê thượng đích phủ văn nhất nhất chấm đốt tiếp theo tay phải hướng về trước nhẹ nhẹ một điểm đầu ngón giữa một nháy bạo phát ra nhỏ bé đích qua mang nhưng thu hồi tay lúc trong não hơi hơi đích miếng ấ t nhuộm thân thể của hắn cũng hơi chút lắc lư tựa hồ có cái gì đồ vật từ trong đó bị một rút bất mà không trong tâm của hắn hơi hơi một chặn biết rằng chính mình ngày nay đã không tái thích hợp sử dụng ma pháp quyển trục tuy nhiên phi thường phương tiện thậm chí so chân chính đích thi pháp còn muốn nhanh lẹ nhưng quyển trục đồ vật này sử dụng khởi tới cũng không hề là không chút điều kiện bởi vì cần phải kẻ sử dụng đích tinh lực điều động ma pháp đích lưu động ẹ、e、đồ cũng là huấn luyện rất lâu mới có thể trưởng không chú khải động vật phẩm ma pháp đích phương pháp nhưng tức xử như thế hắn mỗi ngày có thể sử dụng đích quyển trục cũng không thể siêu qua ba t ấ m vòng sổ h không thể cao hơn ba vòng không Thí sẽ có phản vệ đích nguy hiểm tại đê ngữ chi xâm mặt trong cái số trị này khả năng còn muốn càng thiếu một điểm mà tại chiến trường một bên khác xài lang nhân đích vu mục chính tại không chú đích g ầ m rú chửi rủa thử đồ điều động càng nhiều đích nhân thủ cái kêu nhân loại đích giảo hoạt cùng cường hãn nhượng nó đại ăn cả kinh tức xử một kích ở dưới liền thụ đến thương nặng hắn vẫn c u nhận làn này chẳng qua là cái từ bao vây quanh ở trong chạy ra ngoài đích lọt lưới chi cá chỉ là đánh bậy đánh bạ đích chạy đến chính mình đích vị trí nhưng lập tức hắn cự phát hiện chính mình đại ý rồi đối phương không những tại mấy cái hô hấp ở giữa liền làm sạch tán tại chung quanh đích vệ binh cả chính mình bên thân đích ba cái xài lang nhân dũng sĩ đều một đi vô tung như quả nói lần thứ một hai còn có thể nói được là xào hợp thế kia tái mà ba địa xào hợp tựu i nói không đi qua rồi tắc vì một cái kẻ thi pháp hắn tự nhiên có lấy viễn siêu cùng tế đích trí lực khả hiện tại hắn bên thân có thể điều dụng đích lực lượng khả không quá nhiều như quả tái dạng này đi xuống rất nhanh đối phương t i ự u sẽ lần nữa xuất hiện dùng cung tên đem sở hữu giúp tay từng cái thanh trừ đương nhiên nó khả di ra tay chỉ cần một hai cái nguyền r ụ a tựu đầy đủ lượng cường tráng nhất đích nhân loại một con gà một dạng suy nhược khả dạng kia t i u xem cùng bông bỏ nghi thức n à y không chỉ sẽ n h ư ợ n g trước mặt cùng vật săn xoay vòng đích bọn đồng tộc lập khắc mất mát lực lượng mà rơi vào bị động mà lại tất nhiên sẽ chiêu tới đáng sợ đích trừng phạt xài lang nhân vương tử khả trước nay không phải một vị khoan dung đích thần kỳ trên sự thực á n chiếu nhân loại đích phân loại nó t i u là một cái ác ma lính chủ ngươi đương nhiên không khả năng chỉ trông hắn sẽ có cái gì thiệt tâm nay chúng đối với thần thuật đích phạm vi lớn ứng dụng trên thực tế đã là một chủng tế tự hoạt động nếu như là giữa đường bị đánh gãy không chỉ là kẻ chủ trì l i ê n kẻ tham dự e rằng đều muốn thụ đến đáng sợ đích trừng phạt nhưng cái kia r ả o hoạt đích nhân loại h i ệ n nhiên cũng là rõ ràng những này mới công k í c h qua tới đích q một chương mười chín chứng thứ mười sáu chiến lợi phẩm c h ư ơ n g thứ mười sáu chiến lợi phẩm đ ọ c h ở i tới bọn ngươi đám này r ó dưa địch nhân của bọn ngươi là nhân loại đi n ắ m hắn cấp tan hữu ra tới lũ này tê nhìn vào mấy cái đang từ thân chắc rừng cây ở trong đi ra tới đích xài lang nhân vũ mục phát ra một tiếng bất mãn đích gầm đảo chẳng qua lại bởi thế kéo động giữa sơn đích miệng vết thương nửa sau tiệt đích chửi rủa cũng biến thành một cái tận tận địa rút khí hiện tại thần thuật đã tạm dừng xuống tới không có kỳ đảo đám này bạch si cũng t i u mất mát mục tiêu của tự mình tuy nhiên kia sẽ không nhượng bọn hắn t i u ấy chạy mất nhưng là cũng sẽ không tái hướng về trước công kích vu mục ngầm đầu nhìn một cái tiên phương tuy nhiên đầm lầy tùng lâm ở giữa khí mọc dễ với cự đại đích phiến lá rầm rạp nhưng hắn lại có thể nghe đến trên cái phương hướng kia ảnh ảnh sức sức đích thanh â m đã biến được nhỏ yếu khởi tới hiện nhiên là những kia sài lang nhân cũng mất mát mục tiêu bắt đầu đỉnh trệ không tiến bạch si ngô xuân đích hạ đẳng sinh vật trí lúc trí thương linh g n h ừ trí thương chứng không đích xuân hóa danh não chân thẳng vu mục dùng phổ thông đích ngữ h ả dòng dòng cái động b i tác t h u đ này nhượng á t h vô mục đích thân thể không chú đích hơi hơi run run dày hiển nhiên tại thừa thụ lấy cự đại đích thống khổ chẳng qua trích dùng rất ngắn đích thời gian miệng vết thương cánh nhiên vật sống một kiểu đích đem tiễn thị từ trong nổ ra tới mang theo một cổ huyết tiễn nay hiển nhiên nhượng vũ mục càng thêm yếu ớt một chút đúng đưa một cái hắn lần nữa quỷ phục đi xuống lại từ trong miệng phát ra một trận chấm thấp mơ hồ đích gầm đào trên thực tế kia là một chủng nữ nôn xài lang nhân đích nữ nôn nó đem tinh thần lực chuyển hóa tiếng n g kia đại ma ở trong tái tá trợ cái này giản lậu đích loại tựa thần tượng đích đồ vật khu động vô hình đích lực lượng nhượng không c h u n g kia đạ bạc đích hồng vụ không chú đích quấn động một chủng sàn sạt đích tiếng ma sắt bắt đầu tại gần gần xa xa đích tùng lâm ở trong v a n vọng vũ khí chăn khắp hóa làm chỉ có xài lang nhân tự ma cùng tọa lang chi loại ma thú mới có thể cảm chi đến đích hiện đến kêu tại m xem tới những kia bị vây khốn đích vật săn tương đương đích vướng tay chính mình khả năng xem thường bọn hắn phụ cận mấy đấy ở trong thần thuật có thể, lồng chủ đích địa vực, có thể điều động đích quái vật số lượng đã đạt đến một cái quắc trị rồi hiện tại có thể ứng chịu mà tới đích cũng chỉ có khu khu đích ba bốn con sài lang nhân cùng hai đầu tọa lang mà thôi sở dĩ là cần phải biến hóa một cái thần thuật đích hiệu quả đích lúc cần phải triệu hồi một chút tường tráng đích xài lang nhân nắm đại mao tái nâng đi lên một chút sau đó một khắc sau nhãn thần của hắn hốt nhiên dừng lại vũ mục đích đảo từ biến được chậm chạp xuống tới mà hơi hơi nâng lên đích ánh mắt lại đinh chắc một cái xài lang nhân đối phương chính tại xuyên qua rừng cây chiều lấy trong này tiếp cận xem dạng từ tự a hồ là vừa mới bị nghi thức triệu hắn mà tới đích hắn giơ bẩn đích hoàng lục sắt trên da lông loạn t à o tao đích khoác lên đích ra thú đ u n g đưa lấy đạn động thân thể một nhảy một nhảy đích từ trong rừng đi hướng đại mao xem đi lên cùng những tia đồng bạn không có cái gì bất đồng nhưng là vũ mục đinh lấy h chuẩn s ắ c đích nói là đối phương trong tay đích trường kiếm đen ngăm ngăm đích bề ngoài xem đi lên có điểm nhăn sáng nghe rộng rãi còn có được tinh tế đích lưới thép khẩu kia hẳn nên là từ mô cái xui xẹo ra hỏa trên thân cướp đoạt tới đích chiến lợi phẩm không đúng cái kia xài lang nhân càng lúc càng gần cũng càng lúc càng nhanh giữa c h u y ể n mắt hắn tựu i chạy qua mấy chục thước đích cự ly nhanh muốn tiếp cận đại m a o rồi vu mục trong não tựu i giống là nổ bung một cái hồng lôi xài lang nhân đích quần lạc trong đều là nhược đục cường thực mạnh hết yếu đích một cái gầy yếu đích xài lang nhân làm sao khả năng có dạng này đích chiến lợi phẩm mà lại bọn hắn từ không bảo dưỡng vũ khí thanh kiếm này làm sao khả năng còn lại như thế đích hoàn hảo vưu kỳ là vưu kỳ là trường kiếm tiêm móc tại đối phương thân chắc đích vào kiếm minh bạch cái này xài lang nhân kia trùng kỳ quái đích cảm giác đích nguyên nhân kia căn bản t i ể u không phải cái gì xài lang nhân hắn là vũ mục tại giữa một nháy kia nhảy lên thân dùng bén nhọn trắng bệnh đích ngón tay hướng đối phương phát ra một cái lệ thanh đích gầm đào đây là một cái giản đơn đích công kích tín hiệu tuy nhiên tác dụng phạm vi rất nhỏ nhưng cũng tính là thần thuật đích một bộ phận khả dĩ nhượng sở hữu đích triệu hoán vật đều đi công kích một cái đích nhân chỉ là cái này c h i r á c tới đích c h ậ m thế kia một chút kia sài lang nhân đã mánh địa nhấc tay vung lên này trôi rất rộng đích kiếm một đầu tọa lang đích kêu thảm lấy ngã nhào một kiếm này thuận theo giữa eo vạch ra nó nửa n h ỏ thiệt đích thân thể không hề trí mạng nhưng mà sói đích thân thể kết cấu quyết định nó hoàn toàn không cách nào xử lực trích có thể có rút lấy chờ đợi t ử vong đích đi đến mà một trái một phải đích nào h đi lên đích hai cái sài lang nhân hơi hơi hơi mần ra tùy theo cái động tác này cái kia trước s u n g đích sài lang nhân hốt nhiên vặn còn một cái hắn chọn cả thân thể đều sóng nước kiểu đích dập dần một cái sau đó tại hạ một cái hô hấp trung quang tuyến bị vận c o n g đúc lại ám hồng đích ánh lửa chiếu d ọ i xuống cái kia xài lang nhân đã biến thành một cái thấp nhỏ gầy còm đích nhân loại cái này kỳ quái đích biến hóa n h ư ợ n g sinh tồn tại đầm lầy với tùng lâm ở trong đích quái vật cảm giắc đến tân kỳ sở d ĩ kích thứ nhất v u n g không đối mặt một cái bông dưng biến hại lại biến gầy đích đối thủ nguyên bản đích dự c h ắ c tự nhiên không cách nào chuẩn xác sau đó tại hoàn toàn phản ứng qua tới lúc làm sao hồi sự ở trước một cái xài lang nhân đích nao đại tiểu đã lệch đến một bên trôi lao này nhận chỉ là nhẹ, nhẹ đích từ hắn đích trên cổ trượt đi qua phá mở ra thịt trực tiếp l sau cấp máu tươi lưu ra thống khoái tuân phun đích không gian giữa cổ đích kịch đau n h ư ợ n g xài lang nhân ném đi đau dài che kín chính mình đích cuống họng lui về sau thật giống dạng này khả dĩ trốn ra trước mắt này c h n g bố đích hiện thực một dạng nhưng là trong huyết quản đích máu y nhiên tại hoan khoái địa hướng ngoại tuân nỗ lực địa xuyên qua ngón tay đích bao vây vu mục tại lùi về sau đồng thời hắn tại trong tâm cười lạnh biết rằng đối phương tưởng muốn làm cái gì như đã bị đề tiền xé phá cái kia vụng về đích mỹ thuật thế kia tự muốn t á trợ đột tập tận nhanh làm sạch chính mình làm sao khả năng nhuộm ngươi đắt cường hành xoay chuyển đích thần thuật nghi thức ngưng tụ thành một cổ hồng vân lồng trục thượng đối phương đích thân thể đối phương đích thân thể lập khắc loạn trọn một cái tốc độ đốn thời giảm thấp thế là vu mục đích trong mắt lánh qua một điểm vui sướng cái này nhân loại tuy nhiên g à o hạn nhưng là lại không biết rằng chỉ cần chính mình còn tại đại mao đích t lâm ảnh ở trong tự là bất bại đích g i á m ở khinh thị một điểm này đích tất nhiên thụ vì bọn họ đích ngù xuẩn thụ đến trừng phạt cái thứ hai xài lang nhân này trôi ghì thực đích trường kiếm đã từ đối phương đích g i a eo sắt qua mà bên kia tọa lang cũng đã bổ nhào đi qua sắp bén đích nanh v u t một cái liền kéo lấy đối phương đĩa thu xúc cái kia nhân loại đích phản ứng xuất nhân ý liệu hắn không những không có lùi về sau phản mà hướng về trước mánh địa áp đi qua mặc cho vòng giáp tại một chuỗi đ ứ t nước thanh ở trong bị t ă n g ra mặc cho kia gỉ thực đích lưỡi đao đâm vào nhục thể một t ứ c có dư tùy tức kéo ngang mở một điều tung tóe đích v ế t vụ khả là kia x à i lang nhân cũng xong rồi nhân loại mánh địa nâng lên đích tay vùng qua hắn đích c ổ gáy tùy theo c h ó i hai đích tiếng răng rắc hắn cũng bước lên đồng bạn đích hậu trần sau đó là kia điều t ỏ a lang từ sài lang nhân trong cổ gáy nổ ra đích đổ vật gì đó tùy tức rơi vào nó đích náo đại mang theo gió dệt địa xuyên tấu h cốt đầu đích thanh âm một cổ tham tạp lấy bạch sắc đích dòng máu t i ể u phun đi ra trước mắt đích tình cảnh nhượng v u mục trong tâm ánh địa mừng dùn tuy nhiên cái k i a địch nhân cự ly hắn còn có mười mấy thước đích xa gần nhưng đôi t r o n g mắt kia đã đinh lên hắn tia ánh mắt ở trong đích s ắ c ý với một bên chính tại mềm ngã cùng có rút đích hai cái sài lang nhân với tọa lang đích thi thể một chỗ nhượng vô mục đích tâm tạng thuần gian g ú t chặt hắn bản năng đích hướng về sau lui đồng thời vung tay tưởng muốn tái cầu x bởi vì cái người kia dành chức làm ộ t cái kỳ quái đích động tác hắn đem một cánh tay khác tận tận địa tại không chung một vùng tiếp theo hướng về sau dối triển đi ra không kia không phải kỳ quái đích động tác tế tế đích h ỏ a lạt lạt đích ma sát đích đau đớn tại trên thân thể mấy cái địa phương xuất hiện rồi đê tỉnh lấy v u mục kia động tác không hề kỳ quái kia là một căn cực tế đích t h ư n g cắp quấn lên thân thể của hắn khả là mặt trên mang theo đích lực lượng mà lại như thế chi lớn căn bản không có năng lực phản kháng c h có thể thuận theo lực lượng hướng về chức thất tha thất thể đích hướng về chức nào đi ra mắt trừng, trừng đích nhìn vào kia nhân loại một cánh tay khác chung này trôi đao dài nên lên tới vũ mục phát ra một tiếng thê thảm chi cực đ ị a tiếng kêu trên phúc với đâm đích hai chủ n g lực lượng đem thêm n h ư ợ n g một đao kia trực tiếp đâm xuyên hắn hắn l i ề u mạng đích dãy r ù a không phải không có hiệu quả chính là này chủng tranh động n h ư ợ n g một kiếm này từ hắn ngược phải đâm vào không có đâm xuyên tâm tạng nhưng mà đáng sợ đích là bị này đao dài đâm xuyên ở sau hắn hốt nhiên hắn kia có chủng kỳ quái đích cảm giác không phải bị chặt đứt hai căn xương sần sau từ phổi trung xuyên qua tái đứt hai căn xương sần đỉnh thoái bả vai từ phía sau lộ ra tới đích cảm giác mà là toàn thân đều hảo giống có cái gì đồ v hắn dây rồi lấy thử đồ thúc động thân thể thượng sau cùng đích một tia lực lượng đem hắn đích thần kỳ đích quyến cố đánh tiến cái ra hỏa này đích trên thân nhờ ư hắn thụ đến nên có đích trừng phạt nhưng vừa vặn trương mở mồm hắn tự cảm g i ắ c đến một cái đồ vật trùng trùng đích đụng lên hắn đích thiết hầu cái kêu nhân loại đã phóng ra đâm xuyên hắn đích trường kiếm một q u y ề n kích chúng hắn đích cúng họng cúng họng hạ đích xương mềm một cái tử tiểu nước vỡ rồi vũ mục có thể nghe đến kia trực tiếp từ trong thị truyền tống đến lỗ hai đích g i n vàng đáng sợ đích kịch đau tại giữa cổ gáy nổ nước hắn cái chữ kia cũng thử làm sao cũng nhưng là hắn khai không ra trích có thể là phát ra một chút kỳ quái đích từ ngực từ ngực đích thanh âm không không vu mục q u n g khiếu lấy nhẫn lại chú kia thứ cốt đích đau đớn một điều n i ê m dịch hình thành đích lục sắt xúc tu hưu điệu từ hắn đích mũ t ú m trong đạn xạ ra tới quấn lên cái kia gần tại chỉ xích đích nhân loại đích cổ hắn tận tận địa thu gom xúc tu thử đồ đem cái kia nhân loại rào sát khả kia xúc tu lại không hề nghe xử hoán chỉ là lòng lòng sụp sụp đích quấn lên lại không hề thu chặt hắn sở hữu đích lực lượng đã tiêu mất cựu giống là nguyên bản câu thúc bọn hắn đích đồ vật phá nước đức mất rồi thế là bọn hắn đều ch chạy quang đích kỳ thực hẳn nên là huyết dịch của hắn vũ mục đích đầu vô lực đích rủ xuống lúc trong mắt ở trong nhìn thấy đích cựu là kia tuấn p h ú n đích hồng sắc bọn hắn từ kia đâm vào hắn giữa eo đích kim thổ thượng hai điều tịnh bài đích r á n h lom ở trong hướng ngoại la lộn kia chúng không khả tư nghị đích tốc độ giản trực giống là nước suối thuấn g i a n dưới chân đã trồng tích một phiên lớn đắc thủ rồi ed đô đích trong tâm hơi hơi một l ỏ n g thế là đáng sợ đích kịch đau tại trong não hải làm tràn gác mũi đích tanh hôi cùng dì sắt đích khí vị nhi tuân đi lên kích thích đích hoang mũi tại phát đau cái kia tại trước mặt hắn dây thử đồ chắc cái gì tựa đích, nhân loại đích thân thể tại sinh vật phế tạng trong đích không khí từ mang theo máu máng đích lưỡi rộng miệng vết thương ở trong xuyên qua kéo lên t r ó i thai bén nhọn đích khó khăn giống là một chủng ma chú một kiểu nhuộm liệp nhân đích v à má mu bàn tay toàn thân đích da rẻ đều l ử a thiêu một dạng bắt đầu nóng bỏng trên đầu vai đích miệng vết thương bắt đầu đâm đau nhưng mà lại có lấy kỳ quái đích vị đạo không biết từ địa phương gì đó t u ô n đi lên giống như là vị giống như là cúng họng h ế ẩm đích nhuộm nhân tâm chúng phát rét kia là giết chóc đ í c vị đạo giết chóc đ í c thanh âm giết chóc đ í c xúc cảm tận quản tại những năm này ở trong đã nói không rõ thể nghiệm qua bao bao nhiêu hẹn、e、đồ t ể u sẽ tái một lần đích phát hiện đối với chủng cảm giác này hắn vĩnh viễn cũng không cách nào thích tử nhưng dết chóc đích cảm giác tổng so với bị dết chóc muốn hảo n à y hoặc giả t i ể u là dết chóc đích bản năng thôi đẩy mở trên thân kia trầm trọng á c x ú đích quái vật đem kia xúc tu từ trên cổ gáy kéo đi xuống cánh tay cùng giữa eo đích hai nơi miệng vết thương thượng hỏa cay cay đích đau lớn n h ư ợ n g hắn nghe răng n ế t miệng không được không ngã ngồi tại địa miệng lớn đích xuyến hơi hắn vươn tay tiến hứng khẩu nắm chắc trong đó đích một khối nhỏ mạnh đích, đích đưa nhuộng hắn hơi chút hắn tử đai lưng trong căng ra một quyển vải trắng hồ loạn đích băng b ó một cái giữa eo sau đó đứng khởi thân tiện tay tái nắm trên eo đích một cái kim thuộc thùng nhỏ và thai đem bên trong đích dịch thể h ắ t toé thượng kia tổ tẻm tùy theo hắn đánh khai trong tay đích một cái nho nhỏ hộp từ đích len ken vang nhẹ kiện kia dùng các trùng da lông k h ô lâu cùng gô đá trang sức đích tổ tẻm cháy thành một đoàn chói mắt đích ánh lửa ám hồng đích ánh lửa luôn l ê n lúc tầm nhìn ở trong ảm đích ạ m đ hồng vụ bắt đầu hất lên kích liệt đích vỏng nước xoáy một chủng như có như không đích cựu giống là tối tăm ở trong đích châm ú thế là chu vi bén nhọn thê lương đích s ó i hồng biến được lan g loạn ở trong không khí đích hồng sắc đồng vụ cuối cùng anh đ ị a một tiếng tại phát bọn hắn tại không trung lượn vòng một cái sau đó hướng lên vào thang cuối cùng triệt để điệu tiêu tán tại ở trong không khí trên eo đích đau đớn thực tại không phải đùa d ẫ n đích trên thực tế cái này địch nhân s ắ c thực nhượng hắn vượt ra ý liệu hào mấy lần hắn vốn tới cho là t i ể u làm ộ t kích kết cục đích sự tình không tưởng đến kém điểm phối lên tính mạng như quả không phải hiện tại khả dĩ tìm cái mục sư kia tới chưa thương hắn giữa đường cũng tuyệt sẽ không bước lên này trùng phong hiểm tới bính thượng một cái đương nhiên còn là có n h ư ợ n g người hớn hở đích đồ vật đích c h í ế n lợi phẩm mạo hiểm tới đây đích rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì cái này rốt cuộc kẻ thi pháp trên thân luôn là muốn có đồ vật tốt đích đáng tiếc hắn rất nhanh tựu phát hiện một cái ác tâm đích sự thực cái gia hỏa này trên thân bẩn hề hề đích bảo tử ở dưới cánh nhiên cái gì cũng không có xuyên d ơ bẩn đích thi thể xương gầy lẩm chẩm nhược hẹ、e、đồ mày đầu đại nhăn không phải đâu rốt cuộc vừa mới cái kia h ảo ảnh quyển t r ụ c là từ mục sư trong tay cầm tới đích hẳn nên là vị kia nữ pháp sư đích tác phẩm xem dạng từ làm công tương đương không t ụ tưởng tất phải cũng giá trị không ngọn tưởng đến những n à y ẹ、e、đổ t i ể u có chút tâm đau kẻ lột ra đích danh hiệu khả không thể nện tại một cái loạ bôn đích gia hỏa trong tay tâm đầu xem thường một cái cái này chết không muốn mặt đích ngoại ý nhi ẹ、e、đồ tận tình nhi địa lục l o i một trận dựa vào trong cục đá ép ra dầu đích tinh thần cuối cùng nhượng hắn tại kia phá bảo tử trong tìm đến một chút tiểu n g ọ n ý một c h ô i không biết bao lâu không có mài giũa đích truy thủ mấy cái bình nhỏ từ trong giả trang lấy nồng lục hoặc giả ám hồng đích dịch thể một mai chú tạo đích như cùng rắn trùng một giả hồn hồn khúc khúc đích kim thuộc hộ phủ chỉ bất quá mang theo đen thùi dầu mỡ đích thường t u ộ c cùng với mặt trên mặt lấy đích mấy k h ỏ a hoàng nâu sắc đích động vật răng nanh nhượng người một xem t i ự u không có hứng thú mang đeo còn có một cái nho nhỏ đích b a v ả mặt trong đặt lên mấy căn lông vũ xem đi lên tựa hồ là cái không hề có cái ý nghĩa gì đích trang chẳng qua lại bao bọc đích rất tử tế thế là h đồ cũng t i ể u đem chi cười n ặ p rồi khả này hiển nhiên không có t r ị hồi phiếu giá a giữa một nháy trên thân đích miệng vết thương tựa hồ càng thêm đau đớn khởi tới nhượng ẹ đồ có điểm tưởng muốn kêu gào đất c h ố n g đích mép biên một phiến rầm rạp cành cây hòa khí căn đích đấm ảnh ở trong một tập hắc bào đích pháp sư tính tinh đứng thẳng mà tại nàng bên thân là tên là du đích trung niên mục sư ta còn lấy làm hắn là đào tẩu rồi không tưởng đến hắn cư nhiên sắt g i á đến nơi này có một cái kẻ thi pháp đích tồn tại mục sư thấp tiếng đạo ánh mắt ở trong lớp lánh lấy kh Tự nhiên còn dễ hán. tuy nhiên xem khởi t ớ i đại giá không nhỏ nhưng là tại cái này số tuổi tự gồm có dạng này đích võ kỹ cùng với dũng khí tức xử là thân điện đích dự bị k ỵ sĩ cũng không có mấy cá nhân có thể làm đến dạng này đích tố chất đã đầy đủ thành là một vị danh thanh hiền hách đích võ giả như quả giả lấy ngày giờ lực lượng là làm nhất trọng y ế u đích nhưng đồng dạng trọng y ế u đích còn có đối với lực lượng đích sức khống chế cùng có thể tùy cơ ứng biến đích đầu não cùng với đầy đủ đích kiên nhẫn cái gì đều không phải hết thảy nhưng tổ thành hết thảy lúc đều sẽ ảnh hưởng kết quả pháp sư đích thanh nhâm vẫn cự là lãnh mạc đích chỉ là so bình thời muốn đa ngươi không ngại đem hắn suy tiến cấp bọn ngươi cái kia lao ngang cố rốt cuộc với hắn so sánh ải hển t i ê u kém được nhiều kinh nghiệm với hoàn cảnh đích khu bị thôi rốt cuộc bọn hắn đối mặt đích là bất đồng đích chiến trường mục sư trầm mặc một cái sau đó lộ ra một cái c ư ờ i khổ ạ xạ gì đại sư ngài đích bình giá phải trăng thái quá nghiêm khắc ngươi tuổi trẻ nói không chừng sẽ bởi thế mà tự t ă n g đích mà hắn chưa hẳn không thể đạt đến cái trình độ này chỉ cần kinh lịch một chút thí luyện yêu chỉ cần hắn biết rằng thân đích dân sùng cũng không hề là hết thạy pháp sư băng lanh đích đánh đ ứ c đồng bạn đích lời mũ t ú n trong bóng mờ đích ánh mắt lấp lánh đinh chắc kia đất trồng chung bị bỏ một trong cạnh đích vu mục đích thi thể đến nỗi còn về khảo nghiệm tin tưởng rất nhanh t cựu sẽ đi đến q một chương hai mươi chương thứ mười bảy chiêu lãm chương thứ mười bảy chiêu lãm thầm một cái ngày qua tả đích đồ vật phát hiện nát đến cực điểm thế là tu cải thời gian t r ụ c dần đích quá khứ đ ư ờ n g thái dương đích quang huy tái một lần bởi vì thằng cao mà xuyên thấu đề ngự chi xâm đích mọi rừng tại c ả mạo hiểm trước mặt rừng rậm biến được lưa thưa khởi tới cây chủng đích tiên năng biến hóa nhuộng mặt đất đã nhưng tức xử dương quang tử lưa thương một chút đích t à n g cây ở giữa chiếu xạ tiến tới xua tan khai tùng lâm gian đích t m lãnh khí ẩm nhưng cũng không cách nào xua tan lồng t r ụ tại bọn dong binh tâm đầu đích âm a i phát sinh tại ở trước kia một buổi tối kia một trường đột như kỳ lai thình lình đích chiến đấu nhượng đội ngũ chết t ổ n chín danh huyệt gấu đại bộ phận là tại vòng thứ nhất trở tay không kịp đích đà kích ở trong bị xài lang nhân đột phá phòng tuyến lúc tạo thành đích tổ thương còn có hai cái là bị lưu thị kích chúng yếu hại tại mục sư trị liệu ở trước cựu đã đoạn khí vô tình đích tử vong lệnh người run dậy đồng dạng cũng đem bọn dong binh ở giữa tuy h thủ e o cao gót i nhiều m ấ p h ầ nhiên bảo mạng cơ ộ này chúng vô căn tin phấn. n Tuy cứ đích tự tin kích được vô vụ tự i tương đối với địch nhân đích số lượng cùng cường độ cái này tổn thất không hề có thể tính là đặc biệt lớn nhưng mà sở hữu nhân đều có thể cảm giắc đến nay một trường chiến đấu đối với sĩ khí đích đà kích là cỡ nào đích trầm trọng tức sử trong cái đội ngũ này đích thành viên đều là tại đề ngự chi xâm trà trộn một đoạn thời gian đích lao thủ nhưng đụng lên quy mô lớn như thế đích quái vật đ ấ t kích đối với sở hữu nhân tới nói đều còn là lần thứ nhất huyệt gấu môn không hề sợ hãi những truyền thuyết kia ở trong đích ung manh thú loại không quản là đa đầu xa tích xa bi thú còn là đầm lầy cự tích thậm chí là trong truyền thuyết đích h ạ long bọn hắn khả năng đều có một liều đích g ũ ú p khí rốt cuộc manh thu thông thường đều chỉ sẽ cố cập trước mắt tức xử nhân loại không cách nào h o a i thắng nhưng chỉ cần s á t tâm chạy lối chỉ ít đại bộ phận người đều còn có thể lưu xuống một điều m ệ n h chỉ cần ngươi có thể so một bộ phận người chạy được nhanh là đủ rồi nhưng mà này chủng quy mô lớn đích trí tuệ hình quái vật của lạc lại là sở hữu liệp nhân đều không nguyện ý đối mặt đích quân lạc hình đích quái vật hoàn toàn là một chi quân đội bằng ta kém thế đích nhân số với kháng hành có thể triệt thoái đích cơ xuất thực tại quá thấp bởi thế bọn dong binh không được không tại bốn phía thêm song c bởi vì không biết rằng sẽ hay không có một cái mới đích địch nhân tái một lần tổ chức lên dạng kia đích thế công mà càng hỏng bét đích là tức xử như thế bọn hắn cũng không có biện pháp yên tâm đích ngủ yên rốt cuộc ở trước lần kia tập kích khả là tại các đêm còn không bắt đầu ở trước t i ể u đi tới rồi mà lúc phát sinh lại cơ h ộ i không có nhậm hà người cảm g ắ ấ c đến một k i a đích dị dạng chưa biết luôn là n h ư ợ n g người cảm g ắ ấ c đến khủng sợ đích c ă n nguyên mà khủng sợ át sẽ tại nhân tâm ở trong sinh sôi lan tràn cuối cùng biến thành xấu xí mà cự đại đích bóng đen trên thực tế như quả là ngày thường dạng này đích tao nộ không tạo thành được bao lớn đích nan đề bọn n d một, một, một, một chuyến đại này trích có thể tính là cái vận khí không tốt đích thắm tìm nhưng mà hiện tại bọn hắn tất phải muốn tuân theo khế ước thần kỳ đích bảo chứng khả không phải đùa giật đích đương nhiên không hề có nhiều ít người có thể chuẩn xác đích biết rằng mỗi một tấm khế ước đích trừng phạt quy tắc nhưng tức xử là bọn hắn sở biết đích nhẹ nhất đích trừng phạt cũng đầy đủ lệnh người run r u dày không muốn lấy làm thiện lương trận doanh đích thần kỳ tựu i sẽ khiến người trả ra đích đại giá giảm thiểu trên thực tế tựu i có người đã từng thử qua vi bối tài phụ nữ t h ầ n hồ kín đích khế ước kết quả cái tia xui xẻo chứng t r u n g thân đều không có biện pháp tái chám đến một cái đồng bản còn có người tưởng muốn lừa dối thi từ ấy đảo là nhiều mười mấy năm miễn phí đích phòng trọ bởi vì có người không cáo hắn dình trộm lao thái ba thời tám lại không có một cá nhân nguyện ý vì hắn làm chứng nói không chừng hắn sẽ n h ư ợ n g ngươi một bối từ không cách nào thấy đến thái dương trích có thể chuột n h ắ t một dạng tại trong cống ngầm lùi chạy không có bọn ngươi tưởng tượng đích hoa trương thế kia chí nhiều là n h ư ợ n g bọn ngươi ba bội bồi thường ở trước đích định kim mà thôi rốt cuộc chỉ là cái giản đơn đích hộ vệ công tác tên là dù đích mục sư vớt ve một cái trong tay kia xuyến dùng giản đơn đích tơ thép góp khởi tới đích l n g vũ sau đó đem chi đưa cho bên thân đích ghé đồ hờ、no, nô đây là quản vũ phủ một chủng dùng tới truyền tấn đích tiểu đông tây mỗi một mai lông vũ khả dĩ sản sinh một lần như cùng đoạn tấn thuật đích tác dụng hóa làm một trích ma lực chim bay đến ngươi tưởng muốn truyền tấn đích nhân thủ trong truyền đưa một điều không siêu qua ba mươi cái chữ đích t i n t ứ c chẳng qua cự ly không thể siêu qua vài trăm dặm quả nhiên được không bù mất ta i à n đ ơn đích giải thích tại tuổi trẻ đích liệp nhân đích khoẹ m ồ m căng ra một cái đ á n g chắt đích độ cúng như quả là tại trên đại lục đích cái k h á c quốc gia đồ vật này hoặc giả còn có thể bán trên một chút giá tiền nhưng độc độc tại đích ni tư này ngoạn ý nhi cùng phế vật cũng không có gì k h á biệt rốt cuộc tại cái ma pháp này đại quốc tại các cái đại hình thành thị ở trong thao tác truyền tấn thủy tinh khả là những tia du đ á n g đích đ ề cấp pháp sư đích ăn cơm doanh sinh một trong thủ cơ đầy đất đích lúc lại có mấy người sẽ đi tuyển chọn gửi thư nghi đ ê m này xuyến không dùng đích chiến lợi phẩm thu tiến trong lòng ẹ、e、đ ồ lắc lắc đầu tại mi tâm chen ra một đạo đại biểu cho tư khảo đích vân dọc những này quản vũ phụ như đã trích có thể dùng tới truyền đưa tin tức thế kia cái kia ngày qua chết tại chính mình trên tay đích vô mục sẽ dùng đồ vật này liên hệ ai cái người này là một cái độc hành n g sau lưng hay không còn có một cái chủ sư hoặc giả là một cái càng thêm to lớn đích tổ chức như quả có thế kia đồng bọn của hắn sẽ hay không tựu tại phụ cận hắn đích tử vong sẽ hay không chiêu tới càng nhiều đích phiền hà tuổi trẻ đích liệt nhân d ố i triển một cái thủ trưởng nắm quyền tái lòng khai nhưng y nhiên không cách nào tiêu dẹp cơ thịt kia khó mà ức chế đích nhỏ nhẹ ma túy thứ cốt đích đau đớn đã tiêu mất trừ tỏa giáp thượng đích mấy cái miệng q u y ế t một khối phấn hồng đích r a non giữa eo đích miệng vết thương đã cơ hồ nhìn không ra tới nhưng mà kia không hề đại biểu cho đêm qua kia trường chiến đấu đích ảnh hưởng tiệu lấy hoàn toàn tiêu mất thân thuật tuy nhiên có thể bù đắp miệm vết th thậm chí làm đến tu b ổ chi thể đích h u y ế t mất c h i loại đích kỳ tích nhưng mà trừ phi là một chút cao giai đích thần thuật không thì trên cơ bản sẽ không bao quát huyết dịch đích khôi phục mà khuyết phạt huyết dịch đích hậu quả liền là tứ chi thượng hơi hơi đích kém sức cảm bởi thế hắn mới sẽ đem dò đường đích chức trách giao dỡ chuyển mà phụ trách thủ vệ cũng bởi thế được đến một cái với mấy cái cố chủ giao đàm đích cơ hội chẳng qua trước mắt xem tới tựa hồ cũng không có cái gì khả năng dẫn lên vị nữ pháp sư kia càng nhiều đích quán chú đảo ngược là trước mắt đích vị mục sư này đối với cùng h đồ giao đàm biểu hiện ra rất lớn đích hưng thú người hảo giống đối với ma pháp phi thường cảm hứng thú là có chút hứng thú hẹn、e、đồ như mày đầu hắn không tưởng đến đối phương sẽ phát ra cái nghi vấn này trên thực tế như quả cái nghi vấn này là xuất từ vị pháp sư kia chi khẩu liệp nhân hoặc giả sẽ cấp ra một chút nhận thật đích đáp án khả tức xử là bởi vì ngày qua buổi tối đích biểu hiện vị pháp sư kia thật đích đối với chính mình sản sinh một chút hứng thú nàng cũng hoàn toàn không có tất yếu giả tay ở với người như nay do mục sư tới hỏi lại làm giấy lên e đổ trong tâm đích mỗi chút không p á i thế là hắn thuận miệm đích hồi ứng ở trong tự nhiên mang theo nhậm hà người đều có thể nghe ra đích phu diễn đích dí vị khả là vị kia mục sư tựa hồ không hề tưởng muốn buông bỏ cái này thoại đề vì cái gì có hứng thú đối mặt với sáng tạo kỳ tích đích thủ đoạn lại có mấy người sẽ vô động v ù trùng thờ ơ nghi E độ trong tâm hơi hơi động động chuẩn xác đích nói là mục sư đích biểu tình biến hóa được có chút kỳ diệu thanh âm của hắn t r ụ c dần hồng lượng khởi tới với khỏe mồm đích mỉm c ư ờ i hợp làm một thể lúc n h n g hắn đích xong đồng cũng tựa hồ biến được sáng lời một bó dương quang vượt qua tàng cây đích khẽ hở phát thảo ra một tầng ôn hòa đích q u a n mang nhựa mặt của hắn xung giật lấy mỗi t r ù n nóng bóng đích thuần tịnh đích đổ như quả gần gần là hy vọng được đến siêu nhiên đích lực lượng thế kia sao không cầu xin thần kỳ đích tần tứ tại vĩ đại đích tồn tại trước mặt kiên thanh đích trả ra tất nhiên được đến rồi rào đích hồi báo hoặc giả mục sư nhạy bén đích bắt tóm đến l i ệ p nhân trong mắt đích do dự hắn không hề có án chiếu một kiểu đích phương thức tới bố đạo mà là từng bước dẫn dụ ta nghe nói một điểm sự tình hữu quan với tư chất của ngươi nhưng như quả ngươi chỉ là đối với pháp thuật đích lực lượng cảm giặc đến hiếu kỳ tưởng tất phải cũng biết rằng có thể xưng là kẻ thi pháp đích chưa hẳn chỉ có pháp sư h、e、đồ nhất thời ở giữa có chút không nói không lớn hả hồi đáp rốt cuộc tại cái này thần kỳ chân thực tồn tại đích trong thế giới thần với người các lấy sở cần mới là là thích hợp nhất đích tồn tại phương thức tức xử là thao túng vạn vật quy tắc đích pháp sư cũng thường thường sẽ có cái trên mặt ngoài đích tín ngưỡng thần kỳ m ô n là k h n g khai đích tức xử là làm nhất nghiêm ngặt đích thần cũng từ không keo ở nhuộm bọn tín đồ tá trợ chính mình đích tuy năng mà thần thuật đích lực lượng so sánh với háo thuật kỳ thực không hề có tơ hào đích kém s á c hoặc giả đối với một cái bình dân bách tính tới nói còn do có quá tri chỉ cần toàn tâm toàn ý đích phụng hiến thượng chính mình đích tín ngưỡng liền không cần lại tại tri thức đích ba đảo ở trong bắc đích đương tập quan thành là tự nhiên thần năng đích lực lượng cũng sẽ nước t r ư ớ n g thuyền cao tuyệt không ngưng trệ đáng tiếc kia không hề là é、e、đổ tưởng muốn đích đồ vật không chút qua các lúc nó khả dĩ khinh thị khả dĩ rêu cợt khả dĩ không nhìn nhưng nếu thật đích quy phụ thế kia hắn còn có thể có bao nhiêu tự ngã thế kia muốn ứng hòa ư như quả ngươi còn không có tìm đến vậy cũng không có quan hệ ta tưởng ta khả dĩ dẫn dắt ngươi thành là l ạ t thẹn đỡ bệ hạ đích tín đồ dạng này một là ngươi đồng dạng khả dĩ gồm có pháp thuật tuy nhiên là do thần bắn cho mục sư đích biểu tình biến được càng thêm tốt m ụ hãn tựa hồ là tại tùy ý đích thấp tiếng nói lên kh lại một cái cái đích luồn vào h、e、ẹ đ ồ đích mà nghĩ nhộn trong tâm hắn vi dun tựa hồ sẽ tùy theo thanh n â m kia cộng minh khởi tới đây là thần kỳ đích t h ỉ n h mời nhưng lại chút ít đích trầm mặc ở sau liệp nhân n g ầ m đầu lên chỉ là cười dung càng thêm sán lạn nô、no, ta cái người này hảo giống không lớn hợp thích tín p h ụ n g l ạ t t h ẹ n đ ỡ bệ hạ người xem ta thực tại quá lời tính cách lại quá tùy tiện tùy tâm sở giúp đích nói không c h ừ n g t i ể u sẽ làm ra cái gì lệnh thần hậm kỳ không thoải mái đích sự tỉnh nô、no, xác thực cũng không cần gấp ở nhất thời rốt cuộc tâm linh đích quy y chi sở mỗi một cá nhân đều hẳn nên nhận thật nắm bắt mục sư đích ánh mắt hơi hơi biến động tựa là kinh ngạc đảo cũng không hề thất vọng vui với xem nhẹ đường trước đích thất bại mà quan chú ở với ngày mai đích thành công chính là nắng mai c h i thần là cơ sở nhất đích giáo nghĩa một trong hơi chút dừng một chút h ắ n tử trong lòng đảo ra một kiện đồ vật đưa cho e đồ tốt thôi như quả có chỗ cần phải t i ê u thỉnh cầm lấy cái này đến phụ cận đích thần hy thần điện sẽ có người nguyện ý giúp t r ợ người đích e đồ không khỏi phải một s ư ở n g kia là một mai nửa cái thủ trưởng lớn nhỏ đích kim chất huy trường mặt trên dùng tình tế đích đường nét điêu khắc ra bình nguyên dòng sông với cây cối mà một mai bảo thạch khảm n ặ n đích triều dương đang tử kêu hoàng kim đích trên đường chân trời một vọt mà ra cũng nhuộm này không lớn đích trên huy chương lấp lánh lấy một tầng ôn nhuận đích kim quang này cũng quá hạ huyết bản chứ tuy nhiên biết rằng trên cái thế giới này đích giáo đồ chung có không ít đều là so lần tử chúng còn muốn nóng lòng với bố đạo t ớ i não mà lại trên cái thế giới này đích hoàng kim cùng bảo thạch cũng bởi vì sản lượng đông đúc mà xa so ký ức ở trong giá rẻ nhưng là này huy chương kia hẳn nên là thái dương thần lạt t h ẹ n đơ đích thánh huy nghe nói vị thần kỳ này bởi vì trưởng quản n ă mai sở dĩ thiên hảo các chủng bảo thạch với hoàng kim mà đối phương đưa qua tới lấy một mai hoặc không hề như kia thánh võ sĩ, kia thuần túy bảo thạch chú bảo tạo giả kia kia túy võ sĩ đương í c h huy, h lấp lóe quan n n g c nhiên người khác thành tâm thành ý tống qua tới đích đồ vật hắn một hướng là ưa thích đại phát từ bi đích tiếp thụ đích rốt cuộc kia hoàng kim cùng bảo thạch khả là giá trị không ngọn tức xử chủng đồ vật này hồ loạn thụ bán nhất định sẽ tạo thành vấn đề chẳng qua t h i ể u tại liệp nhân vừa vặn tiếp qua này nho nhỏ đích kim đ ó n g lúc không xa đích địa phương kia một tập sám trắng đích t r à n g bảo ở dưới phiêu ra một cái khinh miệt đích thất âm hoặc giả trong đó đích tình tự càng giống là phẫn nộ ngu xuẩn đích kẻ vô tín tại cố lao tương truyền đích thần thoại ở trong kẻ vô tín kỳ thực là là nhất ngu mội mà thê thảm địa tồn tại không hề trả ra nhậm hà đích tín ngưỡng bởi thế cũng sẽ không thụ đến nhậm hà đích che chở đương tử vong một chiều đi đến bọn hắn sẽ không có cuối cùng đích quy thuộc mà trích có thể ở lại chú tử thần đích c ư sở bị đinh tại kia tòa vô hạn cao lớn cùng vô hạn lâu dài đích sám sắc vách tường ở trên vinh thế tuyệt vọng địa kêu gào dạng n à y đích kết cục là như thế đích bi thảm thậm chí muốn siêu qua những kia bị đẩy vào vực sâu minh hà đích tội nhân tuy nhiên nói thần kỳ môn đích k h ẳ n g khái không nơi không tại tại sắp chết ở trước đích một cái n i ư m đầu hoặc giả t i ể u có thể nhượng linh hồn thoát ly này trùng công cùm nhưng kẻ vô tín vẫn cựu bị xem là, là một chủng với thế gian cách cách bất nhập không hợp đích tồn tại r ố t cuộc thế sự là như thế đích vô thường ai có thể đủ bảo chứng chính mình khả dĩ tại kia sau cùng đích trong sát na kiên định giành được cứu chuộc đích c nghĩ bởi thế cái thanh âm này tuy nhiên là nhẹ tiếng đích tắc h ngữ khả cũng không có đặc biệt đích áp chế thanh âm đích chủ nhân hoặc giả căn bản tự là tưởng muốn chính mình đích di đồ truyền đạt đi ra đương nhiên đối với tranh chấp tuổi trẻ đích thánh võ sĩ hiển nhiên còn là muốn so liệp nhân kém được nhiều rất nhiều kẻ vô tín mà hoặc giả thật đích rất ngu xuẩn đen gây đích thiếu niên kia cười dung vẫn cựu sán lạn ôn hòa chỉ là tại ngôn từ đích sau cùng hắn giống là tự nói một kiểu tăng thêm một cái cảm t h ắ n chẳ trên trời đích chư vị thần kỳ môn lại cắt tự tín ngưỡng cái gì hoặc giả tại bọn hắn thành là thần kỳ ở trước lại tại tín ngưỡng lấy ai nghi người cái này không chút khách khí đích biện bắc n h ư ợ n g thánh võ sĩ khí kết hắn hiển nhiên trước nay cũng không tưởng đến kẻ vô tín ở trong đích đặc lệ chẳng qua một lần này hoặc giả là tập quán cái kia tiểu quỷ đích h ồ ngôn lo ạ ngữ hắn cuối cùng không có đem giữa eo đích bảo kiếm lần nữa xuất vỏ tăng tăng liền một chuỗi binh khí với vỏ đích tiếng ma sắt đông dưng văng lên đánh nước sắp sửa nhất xúc tức phát hết sức sang thẳng đích mang chiến nó tịu dạng kia lân thứ phập phồng địa từ tầm nhìn tận đầu. từ đội ngũ đích tiền phương diên vươn qua tới sau đó là một tiếng trầm m u ộ n đích cự vang chọn cả mặt đất đều vì đó chấn dung một cái tầm nhìn quét qua giữa rừng dao động không thôi đích cành lá ẹ đổ trong tâm một chặn bởi vì hắn phân minh nghe đến k i ế một tiếng nổ vang đích dư vị ở trong còn hôn tạp theo mơ hồ đích có lấy mấy phần biết thuộc đích nhân loại đích kêu thảm đương đội ngũ hướng v ề trước thôi tiến một phiến đáng sợ đích trưởng cảnh t i ể u tại sở hữu nhân đích trước mặt triển khai đầu tiên là một phiến nho nhỏ đích mông lung đích giữa rừng đất trống bộ phận đích cây cối tựa hồ bị cái gì cự đại đích lực lượng xinh xinh gãy ướt rồi bị hất lên nửa trời cao đích cắt bụi cùng bùn đất đem mấy c h ụ c thức ở trong đích rừng cây hoàn toàn che đậy khởi tới chỉ lưu lại một tầng ảm đạm đích khói khí sau đó tại này cho bụi tràn khắp đích địa phương đích mép biên c h â m thấp đích v à chạm âm liên tiếp không t u y ệ t ba c h í ế c gám hoàng sắt trí nâu đen sắc không đ ẳ n g đích cự hình thân ảnh loạn t r ọ n g lấy xuất hiện tận quảng ngăn ngắn đích trên cổ gác lên một cái to lớn đích náo đại con eo gủ l ư n g đích bề ngoài xem đi lên có mấy phần đám cười khả mỗi một cái nhìn rõ ràng những này có đủ ba người cao thấp, c lớn lớn nhỏ nhỏ nhưng với cái tia não đại thượng so sánh thân thể của bọn hắn trên thực tế tính là có tốt tia khuôn mặt giản trực giống là bị nhu hỏng rồi đích đất dính đồ chơi khoác mà bẹp đích cái mùi hướng lên lật lên tả hữu là phối có bẹp đích c á t mùi hướng lên lật lên tả hữu là phối có b đích cái mùi hướng lên lật lên tả hữu là một chương bẹp đích cùng rộng rãi đích một lớn vô số bén nhọn đích răng lên liền từ trong đó chi sướng ra tới đầu tóc giải trường đích phát tán、không. tia dối tung mà dầu n h ầ y đích đồ vật trên thực tế hình dung thành nát rất đích vải đày còn càng hợp tích chút thuận gió mà tới nùng trọng đích xu khí nhựa e đua lùi về sau hai bước thực nhân ma bọn giang binh không khỏi phải nhỏ tiếng đích kinh t ê ư những này xấu xí lại tham lam đích đại hình sinh vật hình người thuộc về thiên tính t à ác đích sinh vật một t r ồ n g là quảng nghĩa thượng địa tinh loại sinh vật đích một chi với hùng địa tinh thú nhân cầu đầu nhân đẳng có thân tộc quan hệ bọn hắn đ í c l ờ i b i ế n cùng hung bạo đại danh đình đình sở dĩ tại trên đại lục đ í c mỗi chút địa khu thực nhân ma khả là làm nhất ác liệt cùng hung ngoan đ í c mắng người lời mà tại cái khác đích địa phương kỳ thực cũng không tốt đến trong đó đương nhiên đối với một chút lao luyện đích bọn dong binh tới nói những n à y to lớn đích ra hỏa trên thực tế còn tính không được cái gì quá lớn đích phiền hà lực lượng của bọn hắn tuy nhiên đầy đủ đem một cái xui xẻo chứng liên người mang giáp một côn tử quất bay khả l à k ê u cự đại đích thân thể tại hoạt động phương diện lại tuyệt không có cái gì linh hoạt đáng nói trên thân thô giáp đích da dày cũng không cách nào phòng ngự chắc bởi vì cự đại mà càng phát minh h i ệ n đích yếu hại khỏi tay khỏi chân mắt cá chân sở hữu cơ kiện đích bộ phận chỉ cần bị chất lượng không sai đích vũ khối thịt đây là bọn dong binh sớm đã quen thuộc đích kinh nghiệm khả hiện tại những kinh nghiệm này hiển nhiên là làm không thông đích bởi vì kia tràn khắp đích cắt đất ở trong tựa hồ còn có được càng thêm lệnh người không sợ đích đồ vật Quy kêu nhuận lấy, bọn hắn trước là mấy này này chương chương Chương trước chục chi tiện hướng cái thực nhân ma đích tiếc, đích thực đích cự cái thứ thứ binh hô hắn hướng nhân nhượng nhân không hứng thú. kiến tán. kiến tán. Bọn dòng bọn nắm tiện náo Đáng miên miên tiện đáng nổi gì tại đại đi. B là ma để xả sợ t h phát phát bọn hắn vừa vặn dơ lên trong tay giản l ậ đích trường kích cùng phủ thương xông lên trước một phiến nồng nặc được không cách nào thấu thị đích đen nhanh khói mụ lấy thay kia quần quận đích khói đuổi xem tựa chậm chạp địa phiên độc lấy lại thuấn giang đem có đủ bốn mươi thước phương viên đích hình cầu phạm vi hoàn toàn lồng chuộc khởi tới cái này đột như kỳ lai thình lình đích biến hóa c u ộ n lên một trận hỗn hợp với khủng sợ đích tiếng giận mắng tiếng gầm gào c ù n g liền một chuỗi đích tiếng kêu thảm nhưng là tiếng kêu này mà lại như thế đích ngắn ngủi cái thanh âm thứ nhất tại cơ hồ vừa vạn phát ra đích t h u ầ n n g g i a n liền bị kẹt chắc một kiểu đích tim b ặ t mà dừng theo sau đích lúc mấy cái hô hấp ở giữa sở hữu đích thanh âm liền toàn bộ kinh lịch một cái cao càng sau đó bông dưng tiêu vong đích quá trình kia tiếng kêu gào là như thế đích thê lương nhuộn người không cách nào trí nghi đích liên tưởng đến tử vong tham dư đích bọn g ô n g binh đối mặt nhìn nhau bọn bạn bè trên mặt đích khủng sợ, nhượng bọn hắn tại đệ nhất thời gian không hẹn mà cùng cùng cùng cùng về sau nhưng mà đệ nhị phiến đích bóng đen cùng tiêu thảm cũng đồng thời v ă n g lên kinh hoàng lập khắc kia hắc vụ một kiểu đích á m không biết lúc nào đã lấp chắc bọn hắn lùi về sau đích lộ sau đó một khắc phiến hắc vụ át tại bọn hắn đích trung ương nổ bung hắc t h ắ n thuật xem dạng tử kẻ thi pháp còn không chỉ là một cái e đồ nắm chặt trong tay đích trường kiếm sau l ư n g thượng lại là một trận băng mát thậm chí có chút hối hận chính mình vừa mới vì gì phản xạ tính đích tùy theo đại trượt một chỗ hướng về chức nơi xa nhưng kia chính tại gầm gà tiến về chức đích thực nhân ma hiển nhiên không phải một kiểu đích phòng chủng s o một kiểu đích thực nhân m à còn muốn đại trí ít một nửa trở lên gần gần là thô lược đích dự tính cũng muốn siêu qua một ư ơ i hai thước đích lớn nhỏ này cơ hồ đã là truyền thuyết ở trong những tia cự nhân trùng đích vóc người mà lại bọn hắn cũng không hề giống là những bọn dong binh k i a thổi s u y đích dạng tia ngu xuẩn cùng vụ về đối mặt với dồn dập lùi về sau đích dong binh bọn hắn không có tuyển chọn xung phong mà là dồn dập không lương xuống trên mặt đất đích k i a trùng chấn động tái một lần xuất hiện rồi nhưng mà lệnh nhân hồn phi phách tán đích lại là không trung chuyến tới đích một trận đáng sợ đích tiếng rít nhọn trước mặt phát sinh đích sự tình nhuộm bọn dong binh phát ra một tiếng quái khiếu cũng nữa không cố được duy trì cái gì triệt thoái ở trong đích phòng hộ chỉ là hống địa một tiếng bốn phía chạy trốn vô luận là ai nhìn đến có tự mình hắn lớn thế kia ít nhất là sắp gần một cá nhân lớn thế kia đích một khối tảng đá từ không trung hướng chính mình bay qua tới đích lúc e rằng đều sẽ hạ ý thức đích làm ra chạy trốn đích phản ứng thế là này cự đại đích bóng đen liền cuối cùng tận tận đích t r ọ c đến trên mặt đất âm dâm đích chấn văn trung đá vụn cắt đất cùng lá cây tung bay tiểu hình địa chấn một kiểu đích chấn động ở sau trong khói bụi hình thành một cái đường tính siêu qua ba thức đích đ một thời gian chọn cả rừng rậm đều run dày khởi tới cho dù là những kia nơi xa nhất giữa rừng đích các chủng loài chim cũng một phiến phiến địa bị kinh tỉnh sau đó kinh hoàng địa hướng bốn mặt tám phương bay đi chẳng qua cái lúc này có lực lượng cải biến chiến cuộc đích tồn tại cuối cùng gia nhập chiến đấu pháp sư cùng mục sư không hẹn mà cùng đích giơ tay lên các tự phát ra len ken có lực hoặc giả thần bí khó nói đích nữ thanh tùng lâm ở trong đích quang tuyến trướng xúc một cái những kia hấp thu quang tuyến t r c h hấp thu quang tuyến đích áp cám liền tại giữa một nháy tiêu mất vô tung lộ ra trong đó bị rộng rãi rách nát đích áp sắc đấu bồng che đậy h á cám đích tiêu mất nhượng những người này ảnh không do tự chủ đích chậm chạp một cái cũng nhượng người có thể nhìn rõ ràng bọn hắn đích dạng bạo có hảo mấy cái chỉ ít tại kia mê mông đích cho bùi ở trong có m ộ ư ơ i bốn năm cái mảnh khảnh đích ảnh tử đúng cựu giống là ảnh tử một dạng tức xử xua tan h á cám bọn hắn vẫn cựu trình hiện ra một chủng mê mông đích ám sát nay hoặc giả là bởi vì trên thân bọn hắn đích những kia phục sức đen sám đích mỗi chủng da thuộc chế tác đích đi phục gắt gao địa bao bọc lấy thân thể phát thảo da dài nhỏ nhỏ gầy đích thân hình theo â n n thể mặt i ngoài, m mặt ngoài, mặt sau đổi lên đích thánh võ sĩ phát ra một cái cao tiếng đích giống giận thánh khiết đích quang hoa còn như đạm kim sắc đích sương mù một kiểu từ thân thể của hắn thượng tràng ra nhượng hắn tại không trung mang ra một đạo sáng ngợi đích quang mang tùy theo cái này viễn siêu người thường đích tung vượt hắn đã n g ê n h lên cái thứ nhất đối thủ một loan bán nguyệt một dạng đích kiếm hồng chìm vào cái kia bởi vì này quang mang mà một chút ngốc trệ đích loại người quái vật sau đó thánh võ sĩ không chút do dự đích c h u y ể n thân sông hướng ngoài ra đích mục tiêu không tái lý hội thân sau phun ra phiến lớn máu tươi từ từ hóa làm hai nửa đích hình người hắn meo đích gặp quỷ. ẹ、e、độ tại trong tâm mắng to một tiếng chẳng qua cũng không biết rằng là tại nguyền rủa đích nhân còn là chính mình đích vật khí h á cám tinh linh những tinh linh này trong đích các loại tại mỗi chủ trình độ lên tới nói xa x o bọn hắn đích hi thuyền nhưng v ô luận là cái truyền thuyết nào kêu bên trong bọn hắn thông thường đều là tuyệt đối đích ác nhân đích p h ẫ n diễn giả căn cứ một chút viễn cổ truyền thuyết cái chủng tộc này là từ phổ thông tinh linh vứt bỏ quang minh đoạ lạc n h ậ p hắc á m chuyển hóa làm đích dân tộc sinh hoạt tại âm ám địa đ á y đất địch thị hết thể sinh vật thậm chí bao quát tự mình bọn hắn đích đồng bào thống hận sinh mạng cùng d ư ơ n g quang bọn hắn đích xã hội trung đầy tràn lên âm hưu cùng giết chóc mà sinh hoạt tại trong đó đích bọn hắn tâm thái thượng hiển nhiên không phải một cái người bình thường có thể phỏng đoán đích trên thế giới khả năng cũng không có nhiều ít so với bọn hắn càng cầm tay đích bị g i ế t sạch một cái đồng bạn ở sau bọn hắn không những không có thử đồ tìm kiếm cái hung thủ kia báo thù phản mà tại một tiếng huýt sáo ở trong phân tán khai tới n h ư ợ n g ba cái thực nhân ma vây hương cái kia đáng sợ đích phát quang đích thực nhân mà chính mình ngắt kế tục sông hướng những kia sức chiến đấu chỉ có năm đích giòng binh đích đám người mà trong đó một cái liền tại một tiểu đoạn manh sung ở sau hảo chết không chết đích đụng đến không có đệ nhất thời gian lùi về sau đích ghẹ đổ đ í c trước mặt hát cám tinh linh đích động tác cực là mất tiệp tại bọn hắn trước mặt lộ ra sau lưng càng là là nhất ngù xuẩn đích hành vi thậm chí một điểm điểm khiếp đảm đều sẽ mang tới diện đ ỉ n h chi thai h ẹ đùa tại trong tâm cảnh cáo chính mình đồng thời neo lại con mắt đinh lấy đối thủ kia tóc trắng ở dưới tinh hồng sắc đích hai điểm đông khổng v ợ lờ thờ s cái này nhân loại đích phản thường biểu hiện nhựa á nhân t r ù n g hơi hơi do dự một cái chẳng qua hắn rất nhanh phát ra một tiếng đ ẻ nén đích giống giận trong tay đích kiếm đâm trực kích qua tới h đ ù trong tay đích trường kiếm một vùng chuẩn bị lợi dụng trọng lượng đích sai cự đích đ í n g khai một kiếm này nhưng mà kia tinh k i m tế kiếm lại p h ả n phất rắn một kiểu đích một vươn một xúc cánh nhiên phản mà đem hắn này rót vào tám thành lực lượng đích một kiếm ngăn đến một bên tiếp theo lấp lánh lấy kỳ đặc đích hàn quang kế tục triều liệt nhân đâm đi qua tốc độ chi nhanh p h ả n phất hai cánh tay cắt cầm một kiếm đồng thời tiến công một dạng E đ ù a một cái tử t i ể u dọa ra một thân mồ hôi lạnh hắn m á n h địa chết qua thân thể miễn cưỡng đích trốn qua tốc độ này nhanh được kinh người đích một kiếm trên thân đích tỏa ráp lại thứ lạp một tiếng bị tăng ra một đường vết rách hiển nhiên sắc thường tại tinh kim ở dưới d ạ n trực tựu cùng giấy da dê không có cái gì khu biệt mà lại đối một kiếm đâm không ở sau hắn quay người một cái chất xoáy é đỗ liền cảm giác trên chân nhỏ đau s ó t tuy nhiên khảm n ạ m màu s á t đích dùng ra nhượng này một cái không hề như thế nào đau đớn nhưng mà lại phá hoại hắn t h ẳ n g thuốc duy trì đích bình hành nhượng hắn thân thể một phiêu hiểm chút ngồi tại trên đất nhiều lần chiến đấu tích luy xuống đích kinh nghiệm nhượng l i ệ p nhân cảm d ắ t đến một trận băng lánh vừa vặn đích công kích là như thế đích mây trôi nước chảy mà hắn thậm chí không có nhìn rõ ràng đối phương đích động tác mục đích như đã không thể xác định mục tiêu đích phương hướng thế tiêu tụ phạm vi lớn công kích tốt rồi l i ệ p nhân tận tận địa cắn cắn răng thuần theo lăn lộn đích động t á c một cái xoay người nửa căng lên thân thể sau đó mánh địa vung tay một đạo tế tế đích đám ảnh tùy theo hắn cánh tay khua múa đích động t á c hướng ngoại trượt đi ra tiếp theo rắn một kiểu đích một rút quất đem một phiến lớn phạm vi long đi ai trong đó hẹ、e、độ cái này liền tại hộ trên tay đích cơ quan là một cái hình vòng trục lăn c o dối đều cực là tiện lợi tuy nhiên dùng đích t h ư ờ n g cấp là kinh qua đặc thù kéo t u ố t đích tơ mảnh độ dài chỉ có không đến mười thước nhưng là hắn biết rằng đối thủ nhất định sẽ hướng hắn xông đi qua bởi thế chỉ cần nắm bắt chắc đại trí đích phương hướng tự hào quả nhi hắn không chút do dự đích thuận thế ngựa ra sau cho mượn cái động tác này mánh địa kéo động tơ thép giờ g i hiển nhiên không có tưởng đến cái này nhân loại cánh nhiên biết sử dụng này trùng cổ quái đích vũ khí đôi chân không do tự chủ đích hợp lại phốc thông địa một tiếng tựu i ngã lật tại địa hắn dây rủi lấy tưởng muốn khởi thân nhưng lại h đổ làm sao nhượng hắn như nguyện manh địa hướng về chắc diện một kéo liền lại đem cái này xui xẻo đích ra hỏa quăng đi ra không sai không lệnh đích đụng lên một tiệc dễ cây một lần này liền trong tay hắn đích kiếm đâm cũng xa xa q u ă phi sau đó là rơi tại huyện thái dương thượng đích, một đá. Nhượng hắn không chút thống khổ đích tiến vào đến thụy miên trạng thái hắn mục đích lao tử đích eo ngại lấy bọn người đám này hôn đàn sao hai ngày ở trong lần thứ hai thương đến cùng một cái địa phương tuy nhiên một lần này miệng vết thương không sâu nhưng tuổi trẻ đích liệp nhân còn l à c ả m g ắ c đến lửa hướng lên đụng chửi rủa một tiếng hắn ngẩng đầu lên quét một mắt chu vi đích chiến trường tuy nhiên kinh hiểm hắn lại còn là thắng nhưng mà phổ thông đích dong binh t i u không có dạng này đích b ả n l ĩ n h cùng vật khí ba bốn thanh liền thành một chuỗi đích đều t h ả m từ chiến trường bốn phía m à tới thanh thanh bất đồng hẹ、e、đô đồ một mắt quét qua đi tự phát hiện trừ pháp sư đích ma tượng chiến đấu có kéo chú hai cái h ắ cám tinh linh ở ngoài Tiểu hải chỉ có h n mà lại còn không đức đích có người tựu ấy ngã xuống hắc cám tinh linh trong tay đích vũ khí thực tại là thái quá sắp bẻ lớn rồi tức xử chỉ là rộng hai ngón đích tê kiếm lại cũng không phải sắc thường có thể đề ngự mà chiến đấu kỹ nghệ thượng đích sai biệt càng là đáng sợ duy nhất vận may đích hoặc giả tựu là tại trên một cái phương hướng khác chiến cuộc còn tính là hướng về nhân loại nghiêng đích h á c bảo pháp sư hoàn thành một cái ngâm tụng hắn đích đầu ngón sở chỉ đích địa phương cự đại đích h ỏ a cầu tại trong không khí bành trướng khai tới đem một cái cự đại đích thực nhân ma phách đầu cái kiểm đổ đ ập xuống đích bao bọc tại trong đó tiếp lấy liền là kinh thiên động địa đích chân vang tầng tầng địa đ i ệ t đích sống nhiệt cuốn chiếu hết thể đích nóng bỏng khí thức cùng với tràn khắp tại trong không khí đích gắt mũi mùi lưu hình đạo trên giới bay mua đích ngọn lửa bao bọc lấy hướng bốn phía bắn tóe đích tiêu trước toái phi p cùng phân m ạ n đại bộ phận tại mấy hơi ở trước còn là cái sống sờ sờ đích tồn tại gần gần chỉ là một cách này cái ti sau bay ra mười mấy thước đem một k h ỏ a ôm ấp thô tế đích cây cối xinh xinh đục đức ánh lửa ở trong cái thân thể kia lấy một c h ù n g mắt thịt khả kiến đích tốc độ biến thành cháy đen mà kia bức người đích h ỏ a diễm thậm chí còn dẫn cháy hắn bên thân ngoài ra một cái cự quái đích thân thể n h ư u n g hắn tiêm hào lấy hướng về sau thoái lui mà lúc này đây t h ạ g dư đích một cái khác thực nhân ma đích gầm g à o cũng đồng dạng kinh thiên động địa thánh võ sĩ đích trưởng kiếm một lược mà qua nước chạy kiểu đích thánh quan xé nước thực nhân ma đồng thời vung qua tới đích cự đại mộc bổng sau đó cựu là kia kham bị đại tượng đích ra dày đích đem h dạng kia đích kịch đau tức xử là dạng này đích c ử quái cũng khó có thể n h ấ n thụ nó giống lớn lấy tưởng muốn lùi về sau nhưng là thánh võ sĩ căn bản không cấp đối phương cơ hội hãn tại giữa không trung một cước dẫm lên bên thân đích cắn tây cánh i ê n cho mượn ấ y c h u y ể n thân lại tại không trung vạch ra một đạo quang ảnh một kiếm đều đầu mà đương hắn lật thân rất đất trong tay đích t r ư ở n g kiếm tại không trung vạch ra một đạo yêu mỹ đích phẳng như phủ văn đích đ ư ờ n g nét tiếp theo s ạ c điệm một tiếng thu hồi vào kiếm này tính cái gì a ẹ độ không khỏi phải lắc lắc đầu thấp tiếng tự nói hắn đại khái có thể nhìn được ra thánh võ sĩ trên thân đã bị tăng thêm man n ư u hiển nhiên kia là vừa v ặ n mục sư đích một cái đảo văn sở ra chỉ đích nhưng then chốt là đối phương kích ngã c ử quái ở sau hướng hắn làm ra đích cái kia phiêu lượng đích thu kiếm động tác không sai liệp nhân khẳng định chính mình cái phương hướng này thượng có thể nhìn đến mà lại có nhàn tâm đi chú ý động tác này đích chỉ có chính mình mà thôi mà không ra ý liệu đích lời đây cũng là đối phương đích mục đích hắn giảng trực i c u là tại hướng chính mình tuyên dương lấy xem ta so ngươi lợi hại được nhiều tình huống này nên này làm sao hình dung rất hài từ khí ép xuống trong tâm đánh lật bạch nhãn đích xung động tuổi trẻ đích liệp nhân đem tầm nhìn đầu hướng chiến trường đích ngoài ra một bên trong đó đích chiến đấu kết thúc là đích rất cổ quái rất đột nhiên địa kết thúc t i ể u tại hai con thực nhân ma ngã xuống đích đồng thời xa xa đích chiến đấu lấy đích hắc cám tinh linh ở trong hốt nhiên chuyển ra một cái bén nhọn đích h u y ế t sáo thế là t i ể u giống là một cái tuyệt đối đích mệnh lệnh một kiểu không quản là đã đem đao kiếm giá lên đối phương đích cổ g á i còn là bị dong binh lăng loạn đích công kích sở trở ngại sở hữu đích hắc cám tinh linh đều b u ô n g bỏ chiến đấu hướng về tùng lâm ở trong trôn tán tựu liên kia trích bị hỏa diễm châm đốt đích thực nhân ma cũng không tái phốc đánh trên thân đích tàn lửa mà là không chút do dự địa truyền thân một lộ đạo tàu chỉ lưu lại một đám vận may đích nhặt về tính mạng đích dong binh đối mặt nhìn nhau nhưng mà hệ đồ đích mày đầu lại gắt gao địa nhữ khởi tới phát sinh tại mấy ngày này chuẩn xác đích nói là gần nhất một ngày thời gian ở trong đích sự tình thực tại là quá nhiều đích cổ quái rồi hoàn toàn không hợp lẽ thường đương nhiên đ ề ngự chi xâm trung vốn cựu không có bao nhiêu lẽ thường đang nói chẳng qua như thế tần mật địa phát sinh tại một tổ người trên thân còn là không miễn nhượng người sản sinh một chút không hay đích liên tưởng sài lang nhân cùng cự ma tại trong truyền thuyết gớ thích nhất đích thực vật c ự là nhân loại thế kia bọn hắn đích vô mục vì cái gì sẽ là cái nhân loại đích kẻ thi pháp tuy nhiên có t ầ n g t ầ n g đích cây cối che lấp nhưng hiện tại lại minh hiện đã là sáng trong ban ngày trong truyền thuyết là nhất chán ghét dương quang thậm chí tại phổ thông đích cường quang hạ t i ể u sẽ suy nhược đích hắc cám tinh linh làm sao sẽ vô duyên vô cớ đích chạy đến địa biểu lên tới ở giữa bọn hắn là không chút liên quan đi thư còn là nói kỳ thực là một mà hai hai mà một đích quan hệ mà lại mấu chốt nhất đích là e đua ngầm đầu lên chú ý đến vị kia hắc bảo pháp sư không biết lúc nào đã đi tới hắn bên thân không xa đích địa phương chính tự cố tự đích lộng tỉnh liệp nhân bắt được đích cái kia hắc á m tinh linh dùng một chút hy kỳ cổ quái đích từ hối cùng đó giao đàm l nhưng chẳng qua mấy cái từ hối ở sau nàng liền vươn tay một phách đối phương đích nao đại quan trạch một lánh một chủng không biết tên đích lực lượng nhượng kia hắc cám tinh linh đích đầu mềm mềm đích bông rơi xuống tới tiểu dạng này giết chết hắn cái kết quả này nhượng tuổi trẻ đích l i ệ p nhân n h ư mày chẳng qua còn không chờ đến hắn mở miệng nói cái gì vị kia hắc bảo pháp sư đã đứng thẳng thân thể phát ra một cái lành l ó t đích thanh âm tuy nhiên còn chưa tới đạt mục đích địa chẳng qua tiểu dạng này nhé bọn ngươi khả dĩ ly khai rồi mà những này là bọn ngươi đích báo đền nàng nói rằng đồng thời từ giữa e o đảo ra một cái miệng túi tại a y tán phát lên uuu đích quang trạch tuy nhiên không hề có kinh qua đặc thù đích mài rỗi trang sức cũng có chứa một chút tạp chất nhưng dạng này đích bảo thạch mỗi một mai tức xử là tại hoang vắng đích tây cương thành nhỏ cũng chí ít có thể bán ra hai trăm linh cái kim tệ trở lên đích giá cao như quả tay hướng đông một chút đích thành lớn trên sự thực hai gấp ba bội đích giá cả cũng không phải một cái gì đó nan đề mà thêm lên những tia đồng bọn nhi đích di vật trên thực tế một chuyến này đích thu hoạch đã siêu ra bọn hắn đích dự tưởng nhưng mà giữa một nháy đích hớn hở ở sau tân một vòng đích vẫn để lại đặt tại bọn hắn trước mặt như thế nào đi về đại sư t i ể u dạng này thả bọn họ l y khai tựa hồ không lớn hợp thích chứ những kia hát cám tinh linh cùng thực nhân ma rất có thể còn tại chúng ta lúc tới đích trên đường bồi hồi thậm chí là tụ tập khởi càng nhiều đích đồng loại như quả n h ư ợ n g bọn hắn t i ể u dạng này đi về phải hay không một chút đích trầm m ặ t ở sau thánh võ sĩ nhịn không chắc mở miệng nói chúng ta đích khế ước đã kết thúc trợ giút bọn hắn không hề tại chúng ta đích hành trình ở trong đi về phía trước mấy bước ở sau pháp sư hốt nhiên lại ngừng xuống bước chân phản phất tự ngôn tự ngữ đích mở miệng nói tốt thôi ta hiện tại kỳ thực còn là cần phải một ít nhân thù đích chẳng qua ta tưởng bọn ngươi sẽ nhận là t i ề n phương có không cách nào ứng đối đích nguy hiểm bởi thế vẫn cựu là nguyên bản đích nguyên tắc ta không miễn cưỡng bọn ngươi đi chẳng qua một lần này đích báo đền là ở t r ư ớ c đích ba b ộ i kim tệ ba ngàn mai như thế nào